Ngươi, người rốt cuộc là ai? Thái sử nhân cảm giác được hạc Thiên Nhai thực lực xa xa còn hơn chính mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Cho mày nói. Được rồi, nếu như Thái sử gia tộc như vậy không quý trọng mấy người bọn hắn mệnh, ta đây là được giúp đỡ tiến đưa bọn hắn lên đường đi. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua bị hạc Thiên Nhai một chưởng đẩy lui Thái sử nhân, cố ý nói ra. Đợi một chút. Các hạ rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thả ba người bọn hắn? Vừa mới muốn cưỡng đoạt Thái sử hạo nhiên ba người Thái sử nhân kiến thức đến Hà Thiên Nhai thực lực xa xa còn hơn chính mình về sau, không thể không cải biến kế hoạch, sắc mặt tâm trầm hỏi nói. Thái sử gia chủ, chúng ta cho ngươi thái sử gia tộc chuẩn bị như vậy một phần đại lễ, có phải hay không các người cần phải hồi báo thoáng một phát chúng ta. Bất quá chúng ta cũng không lòng tham, ngươi chỉ cần cho chúng ta hai khỏa linh tâm quả cộng thêm con gái của ngươi thái sử Minh Nguyệt, ta để lại ba người bọn hắn." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, trước mặt mọi người nói ra chính mình ý đồ đến. Chương 230, đồng ngũ quân vương. Hai khỏa linh tâm quả cộng thêm nữ nhi của ta Minh Nguyệt. Không có ý tứ, các ngươi đưa ra điều kiện này, thứ cho ta không thể đáp ứng." Nghe được Vân Tiên Vũ khai ra điều kiện, thái sử nhân sắc mặt càng thêm âm trầm. Niến Giang nghiến, nghiến Lợi nói, cũng cố gắng khát chế chính mình tức giận trong lòng, không thể đáp ứng. Xem ra ngươi cảm thấy Nhi Tử không có con gái trọng yếu, nếu như như vậy, vậy hắn cũng chưa có giá trị. Nói qua, Vân Thiên Vũ một chút giữ ở bị mê điệp hoàng không chế đại não ý thức, không có bất kỳ phản kháng thái sử hạo nhiên bả vai, cứng rắn bả vai hắn chỗ xương cốt bấm nát. A a, bả vai cốt bị bấm nát, thái sử hạo nhiên lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu to, từng sợi mồ hôi lạnh lập tức tại hắn trên trán thoát ra, theo gương mặt của hắn chạy xuôi xuống. Dừng tay, chứng kiến con mình bả vai xương cốt bị Vân Thiên Vũ bấm nát. Thái sử nhân nội tâm đau xót, hai con ngươi phóng hỏa nhìn xem Vân Thiên Vũ lớn tiếng rít gào nói: Làm sao Thái sử gia chủ, ngươi cải biến chủ ý? Vân Thiên Vũ nhìn xem tức sủi bọt mép, cho đã mắt sát ý nhìn mình trầm trầm Thái sử nhân, thần sắc bình thản nói: Ngươi lại đổi mấy cái điều kiện à? Trên tay của ta xác thực không có linh tâm quả, cũng không có khả năng cầm con gái đổi nhi tử. Mặc dù Thái sử Minh Nguyệt bởi vì Thái sử gia tộc năm đó huyết tẩy nam gia vẫn đối với chính mình canh cánh trong lòng, nhưng lại để cho Thái sử nhân cẩm con gái đổi nhi tử, hắn còn làm không được, không thể không nhịn xuống nộ khí, trầm thấp nói. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể cho ta một kiện cực phẩm thiên khí, ta để lại ba người bọn hắn. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, thiếu tức nói. Cực phẩm thiên khí, ngươi cảm thấy ta Thái sử gia tộc sẽ có cái kia loại bảo vật? Nghe được Vân Thiên Vũ biến hóa điều kiện, Thái sử nhân tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, thẹn quá hóa giận gầm hết lên. Ngay tại cục diện có chút rằng co chi tế, mặc sâu trường bảo màu làm trung niên nam tử mang theo ba gã khí độ bất phàm màu trắng công tử xuất hiện ở hỗn loạn tiền viện. Quận Vương, ngài rốt cuộc đã tới, mời Quận Vương giúp chúng ta chủ trì công đạo, cứu cứu bọn họ chứng kiến Đông U quận Vương xuất hiện, tâm loạn như ma thái sử nhân thở dài một hơi, lớn tiếng nói: giao cho bổn vương a. thần sắc lạnh lùng Đông U quận Vương con người đột nhiên biến thành u màu tím, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ ba người, thanh âm hùng hậu nói ra: hôm nay là thái sử gia tộc ngày đại hỷ, các ngươi hôm nay quấy rối có phải hay không có chút quá mức? O, -o, -o -n, N G khi Vân Thiên Vũ cùng Đông U quận Vương u màu tím ánh mắt va chạm vào cùng một chỗ lúc, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được đầu mình xuất hiện nghiêm trọng mê muội cảm giác, đại lượng ảo giác lập tức trong đầu sinh ra, lại để cho ý thức của mình có chút không khống chế được. Khi những thứ này hảo giác muốn tiến thêm một bước quấy nhiều vân thiên vũ đại não ý thức lúc hóa thành quang đoàn dấu ở vân thiên vũ trong đầu thời không mộng cảnh lập tức phóng thích năng lượng đơn giản hóa giải trong đầu hảo giác bảo vệ vân thiên vũ linh hồn thật mạnh mẽ lực người này là là thất cấp đạo tôn cao thủ mà con mắt giống như bị một loại thần kỳ lực lượng tẩy rửa qua có thể sinh ra khống chế hảo giác khống chế linh hồn so với hắn yếu đến người cảm giác được đông u quận vương con ngươi bên trong hư thật đại ma vương lập tức truyền âm cho vân thiên vũ thương tâm đừng xem hắn con mắt biết được Đông U Quận Vương đôi mắt hư thật, Vân Thiên Vũ lập tức đem thanh âm áp thành một cái tuyến, truyền âm cho Tam cấp đạo tôn cảnh giới ảnh tương tâm. Ách, vô định khống chế được Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên Ngai linh hồn ý thức, giải cứu Thái sử hạo nhiên ba người Đông U Quận Vương phát hiện Vân Thiên Vũ đại nao ý thức bị chính mình khống chế về sau, lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, mà Hạc Thiên Ngai căn bản không bị chính mình khống chế, an hết một kinh hãi. Tốt rồi, ta đối với nam nhân không có hứng thú, không nên một lần nữa cho ta vứt bị nhang rồi, cái kia vô dụng thôi. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, không có bởi vì Đông U Quận Vương thân phận mà thay đổi ngữ khí trêu chọc nói: "Xem ra bổn vương có chút xem nhẹ các ngươi. Nghe nói các ngươi có được một tờ Thất Tinh Linh Thạch Tạp, không biết cái kia tấm thẻ các ngươi từ đâu lấy được?" Đông Ngô Quận Vương không có bởi vì Vân Thiên Vũ trêu chọc mà tức giận, trầm ổn nói: "Thất Tinh Linh Thạch Tạp? Trên người của ta có cái loại này đẳng cấp sợi tổng hợp, ta làm sao không biết?" Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, cố ý nói ra, khảo nghiệm lấy Đông Ngô Quận Vương nóng nảy. "Quận Vương, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, để cho ta tới thu thập bọn hắn a." Một người mặt như con ngọc, hình dạng không tầm thường hoàng tộc thế tử nghe được Vân Thiên Vũ nói chuyện ngữ khí Khống chế không nổi nội tâm lửa giận, lớn tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi, mặc dù thân phận của ngươi khả năng không tầm thường, nhưng ngươi cảm thấy ngươi thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn. Chẳng qua nếu như ngươi muốn chết, ta đây có thể thành toàn ngươi." Không có dùng bộ mặt thật kỳ nhân Vân Thiên Vũ không hề cố kỵ uy hiếp người này thế tử nói: "Ngươi chưa từng có bị người trước mặt mọi người chỉ trích qua áo trắng thế tử bị Vân Thiên Vũ uy hiếp chút điểm phát nổ nóng này, tức giận thân thể đều run rẩy lên, bất quá khi hắn nhìn thấy ngã vào Hạc Thiên nhai dưới chân, thân thể không thể động đậy thái sử gia tộc hai đại nhất cấp đạo tôn cao thủ lúc vẫn là không dám ra tay công kích các ngươi đến cùng muốn muôn thế nào chứng kiến vân thiên vũ thậm chí ngay cả hoàng tộc thế tử đều không để vào mắt thái sử nhân đối với vân thiên vũ đám người khí phách cảm nhận được khiếp sợ thanh âm trầm thấp mà hỏi yêu cầu của ta vừa mới không phải đã nói chỉ cần đem ngươi chúng ta cần hai vật cho chúng ta chúng ta lập tức ly khai nếu không liền chớ trách chúng ta ở chỗ này đại khai sát giới rồi vân thiên vũ thanh âm lạnh như băng nói thái sử nhân đáp ứng yêu cầu của hắn ánh mắt trở nên vẻ lo lắng đông ú quận vương trầm thấp nói thế nhưng là linh tâm quả ta đã đưa cho dược hòa đại nhân rồi không cách nào nữa đòi hỏi đã trở về nghe được Đông U Quận Vương thanh âm ra lệnh Thái Sử Nhân có chút bất đắc dĩ nói đi ta cùng ngươi đi gặp Dược hỏa, lại để cho hắn xuất ra hai khỏa Linh Tâm quả Đông U Quận Vương trầm thấp nói mang theo Thái Sử Nhân đã đi ra hỗn loạn tiền viện hướng Thái Sử gia tộc mời tới tên kia Dược Sư tu luyện sân nhỏ đi đến chứng kiến Đông U Quận Vương cùng Thái Sử Nhân cùng một chỗ ly khai Vân Thiên Vũ lập tức cảm nhận được một tia không đúng bất quá Vân Thiên Vũ không có lựa chọn chỉ có thể kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ đợi tiểu tử một hồi cẩn thận một chút cái kia Đông U Quyền Vương không đơn giản. Trên người cần phải có không ít nghịch thiên át chủ bài. Đại ma vương truyền âm nhắc nhở. Ta biết rõ. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ta sẽ lập tức tuấn di ly khai đấy. Vân Thiên Vũ sắc mặt nghiêm trọng truyền âm đáp lại nói. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi. Đông ngũ của vương thái sử nhân, một người tóc trắng xóa, nhưng làn da hồng nhuận phấn phớt, cùng thái sử nhân hình dạng rất giống lao giả cùng với một người mặc màu xanh biếc lăng la váy dài, làn da trắng nõn, khí chất xuất chúng. Trái cánh tay châu có một khối hoa mai bất tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi tới rồi chứng kiến chậm rãi đi tới tuổi trẻ nữ tử hình dạng cùng thái sử hạo nhiên rất giống trái cánh tay chỗ lại có hoa mai bớt vân thiên vũ lập tức xác định tên nữ tử này chính là mình sư phụ mong nhớ ngày đêm thái sử minh nguyệt bất quá khi vân thiên vũ chứng kiến thái sử minh nguyệt có chút ngốc trẻ thần sắc lúc, đã nhận ra đoàn nghi trô. nhân hòa đồ vật ta đã mang đến chúng ta bây giờ liền tiến hành trao đổi a thái sử nhân thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một tia khác thường chi sắc thần sắc lạnh như băng nói chúng ta đây trước tiên trao đổi hai người bọn họ a về phần ngươi thái sử gia tộc tam trưởng lão đại hộ pháp chờ ta xác định lệnh ai không có gì thường về sau lại tiến hành giao dịch. Chẳng qua nếu như các ngươi dám ở trên người nàng ra lận, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác rồi." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lạnh như băng cảnh cáo nói: "Tiên tâm đi, ta là một cái như vậy con gái, sẽ không làm tổn thương chuyện của nàng. Bất quá ta thật sự không nghĩ ra, các hạ tại sao phải đối với ta con gái cảm thấy hứng thú? Nữ nhi của ta chí ít có gần 20 năm không có ở Đại Kim Vương triều lộ diện." Sắc mặt âm trầm thái sử nhân trầm thấp nói: "Vấn đề của ngươi nhiều lắm, tốt rồi không nên nhiều lời, làm cho nàng tới đây a." Vân Tiên Vũ không để ý đến thái sử nhân hỏi thăm. Lạnh như băng ra lệnh, cũng lại để cho mê điệp hoàng lặng lẽ bay đến chính mình trong quần áo, khôi phục thái sử hạo nhiên ý thức. Khi thái sử hạo nhiên khôi phục thanh tỉnh, chứng kiến hoàn cảnh trùng cách lúc, sợ tới mức toàn thân run lên, dùng đủ toàn lực chạy tới thái sử nhân bên người. Mà đang ở thái sử hạo nhiên chạy đến thái sử nhân bên người lập tức, vân thiên vũ nhanh chóng xuất hiện ở ánh mắt ngốc trệ, chậm rãi đi tới thái sử minh nguyệt bên người, nhẹ nhàng thò tay đem nàng nắm ở trong ngực, nhanh chóng lui trở về. Cổ, sâu độc. Tiểu cô nương này trong thân thể bị người rơi xuống cổ, sâu độc. Khi Vân Tiên Vũ ôm Thái Sử Minh Nguyệt lui về lúc đến, Đại Ma Vương lập tức phát giác được trong cơ thể nàng xuất hiện một cổ lực không chế số lượng, truyền âm cho Vân Tiên Vũ nói: "Cổ sâu độc." Nghe được Đại Ma Vương tâm ý truyền âm, Vân Tiên Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì Vân Tiên Vũ tại Đại Thiên Dị giới lục nhìn thấy qua đối với cổ sâu độc, giới thiệu, biết rõ cổ sâu độc là một loại dùng độc dược đổi dưỡng ma thành, yêu thích thôn phệ não người độc trùng, cần thông qua một loại thần bí vu thuật tài năng khống chế. Mà một khi thân trúng sâu độc phát tác, thân thể cũng sẽ bị khống chế, trở thành không có ý thức hoạt tự nhân. Không nghĩ tới ngươi còn rất có kiến thức. Không tệ, chúng ta đúng là nàng trong đầu rơi xuống cổ, sâu độc, hơn nữa chỉ cần chúng ta nguyện ý, nàng trong đầu cổ, sâu độc sẽ phát tác, bắt đầu nuốt đầu óc của nàng. Thế nào, giao ra thái sử gia tộc Tam trưởng lão cùng đại hộ pháp, ta vì hắn giải cổ, sâu độc. Đông U quận vương chứng kiến Vân Thiên Vũ đối với thái sử Minh Nguyệt coi trọng, biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý làm cho nàng vứt bỏ tính mạng, lộ ra một tia giàn kế thực hiện được nụ cười, uy hiếp nói: "Chủ nhân, ta có thể giải cổ, sâu độc." Ngay tại Vân Thiên Vũ sắc mặt khó coi lúc, Mê Điệp Hoàng đột nhiên truyền âm cho hắn, ổn Định Vân Thiên Vũ có chút lo lắng tâm. Mê Điệp Hoàng, nhanh chóng giải cổ, sâu độc. Vân Thiên Vũ mang theo kinh hỉ truyền âm cho Mê Điệp Hoàng. Siêu siêu siêu. Nhận được Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, Mê Điệp Hoàng lặng lẽ bay vào Thái Sử Minh Nguyệt trong quần áo, phóng thích từng đạo lục tia thẩm thấu tiến vào Thái Sử Minh Nguyệt trong thân thể, bắt đầu công kích tiến vào Thái Sử Minh Nguyệt trong đầu cổ, sâu độc. Lọt vào Mê Điệp Hoàng phóng thích lục tia công kích, cổ, sâu độc, lập tức tiến hành phản kích, bất quá Mê Điệp Hoàng đối với cổ, sâu độc có được rất mạnh khắt chế năng lực. Mấy lần tiếp xúc về sau liền đem dấu ở Thái Sử Minh Nguyệt trong đầu cổ, sâu độc, đánh chết. Cổ, sâu độc, rất khó giải trừ sao? Biết được Mê Điệp Hoàng đã đem Thái Sử Minh Nguyệt trong đầu cổ, sâu độc, đánh chết, Vân Thiên Vũ mỉm cười, vô nhẹ nhẹ đánh một cái đầu của nàng, một cái toàn thân ngâm đen, không hề sinh cơ, chỉ vẹn vẹn có hai ly mét dài tiểu côn trùng tại Thái Sử Minh Nguyệt trong mồm mất đi ra, rơi xuống Vân Thiên Vũ lòng bàn tay. Chương 231: Toàn trường ngốc trệ. Cái gì? Ngươi làm sao có thể giải cổ, sâu độc? Khi Đông Ngô quận vương chứng kiến Vân Thiên Vũ lòng bàn tay lặng lặng nằm mất đi sinh cơ màu đèn con sâu nhỏ lúc lộ ra thần sắc bất khả tư nghị ngay tại Đông U quận vương đám người khiếp sợ chi tế một người mặc theo lên nhặt nguyệt áo dài sợi tóc coi như có khô bình thường giống như mất trật tự giữ lại một tia râu dài lão giả đột nhiên trong đám người đi ra đi tới Đông U quận vương bên người ánh mắt sâu thẳm nhìn xem Vân Thiên Vũ trong tay chết đi cổ sâu độc một cổ nồng đậm sát khí tại trong thân thể của hắn tán phát ra rồi ngươi làm như thế nào vì cái gì có thể đánh chết lão phu cổ sâu độc nói ra lão phu tha cho ngươi một mạng đầu tóc rối bời lão giả hung dữ nhìn xem Vân Thiên Vũ. Lớn tiếng chất vấn: "Thiên Vũ, người này cũng là thất cấp đạo tôn cao thủ, hơn nữa ta cảm giác hắn so với kia đông ú quận vương còn muốn khủng bố, cẩn thận một chút, thật sự không được mang theo tiểu cô nương này rời đi trước nơi đây hơn nữa." Cảm giác được trước mắt lão giả thực lực, Đại Ma Vương lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ: "Người này cũng là thất cấp đạo tôn cao thủ." Biết được thái sử gia tộc mời đến dược sư thực lực, Vân Thiên Vũ lông mày không khỏi co rúm nhanh đứng lên, bắt đầu ở trong nội tâm tính toán. "Ngươi cầm sao?" Không nghe thấy lão phu hỏi lại ngươi lời nói. "Ngươi là làm sao vô thanh vô tức giết chết lão phu cổ?" sâu độc, đấy. Dược sư lão giả chứng kiến vân thiên vũ xa vào đến trong trầm tư, có chút không kiên nhẫn mà hỏi. làm sao, cổ, sâu độc, rất khó bị giết chết sao? vân thiên vũ lạnh như băng đáp lại nói, cũng tâm ý truyền âm cho ảnh thương tâm, lại để cho hắn mang theo thái sử minh nguyệt rời đi trước. nhận được vân thiên vũ truyền âm mệnh lệnh, ảnh thương tâm không có chút gì do dự phóng xuất ra dị biến anh lực, hóa thành đạo đạo xiềng xích cuộn chặt lấy khôi phục thanh tỉnh thái sử minh nguyện, không để ý nàng dãi dùa, đạp trên hư không rất nhanh hướng thái sử gia tộc bên ngoài phủ bay đi. chạy đi đâu? Đông U Quận Vương chứng kiến ảnh thương tâm mang theo Thái Sử Minh Nguyệt muốn chạy trốn, lập tức đạp trên hư không bay lên, đã nghị đem ảnh thương tâm ngăn chặn ở. Cực quang. Ngay tại Đông U Quận Vương ngăn trở trong nháy mắt, Hạc Thiên Nhai lập tức thi triển Vân Thiên Vũ chuyển thụ cho thượng phẩm thiên kỹ, hóa thành cực quang bay về phía giữa không trung, hướng Đông U Quận Vương đã phát động ra công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường đại công kích ở giữa không trung nổ bùng, từng cỗ từng cỗ năng lượng vầng sáng cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Cho dù chính diện đối kháng, Đông Ngô Quận Vương cũng không phải tăng lên tới thất cấp đạo tôn đỉnh phong cảnh giới Hạc Thiên Nhai đối thủ. Vừa mới Đông Ngũ Quận Vương vội vàng ngăn cản lại không có sử dụng toàn lực, cho nên lọt vào Hạc Thiên Ngai thi triển cực quang công kích, Đông Ngũ Quận Vương đã lén bị ăn thiệt tỏi, nhận lấy vết thương nhẹ. Đông Ngũ Quận Vương bị thương, Hạc Thiên Ngai thân thể có chút lóe lên, tiếp tục hướng hắn phát động Lôi đỉnh công kích, như thủy triều công kích trực tiếp đem Đông Ngũ Quận Vương chấn động bay ra ngoài, nện đứt xa xa một viên cao tới hơn 10 thước đại thụ. Mà Hạc Thiên Ngai thực lực đáng sợ cũng thật sâu chấn nhiếp rồi mọi người, không ai dám ở lúc này đuổi theo mang theo thái tử Minh Nguyệt nhanh chóng ly khai ảnh thương tâm. Hạc Thiên Ngai, bảo hộ ảnh thương tâm ly khai, nơi đây giao cho ta. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua đem Đông U Quận Vương kích thường, chấn trụ tình cảnh Hạc Thiên Nhai, lập tức tâm ý truyền âm nói: Công tử, cẩn trọng. Mặc dù Vân Thiên Vũ bản thân thực lực xa xa không bằng trước mắt mấy tên đạo tôn cao thủ, nhưng Hạc Thiên Nhai đối với Vân Thiên Vũ thủ đoạn thập phần tự tin, truyền âm dặn dò một tiếng về sau, nhanh chóng bay mất. Mà đang ở Hạc Thiên Nhai bay đi lúc, Thái Sử Nhân dùng tốc độ cực nhanh trùng kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, muốn cứu trở về bị chế trụ Thái Sử gia tộc Tam Trường Lão Đại Hộ Pháp chứng kiến Thái Sử Nhân vọt tới. Vân Thiên Vũ động tác cực nhanh một cước đem thương thế không nhẹ Tam trưởng lao đá hướng về phía Thái sử nhân, đem Đại hộ pháp kéo đến trong ngực, cưỡng ép ở thả Đại hộ pháp, ta cho ngươi ly khai. Đem Tam trưởng lao tiếp trong ngực Thái sử nhân chứng kiến Vân Thiên Vũ đưa bàn tay trùm lên Đại hộ pháp đỉnh đầu, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ra lệnh để cho ta thả hắn cũng có thể, cho ta hai quả linh tâm quả, ta lập tức thả hắn. Mặc dù Hạc Thiên ngay cùng ảnh thương tâm song song ly khai, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn Vân Thiên Vũ cũng không sợ hãi, thần sắc thông dòng nói ta có thể cho ngươi hai quả linh tâm quả. Bất quá ngươi phải thành thành thật thật đem giết chết cổ. Sâu độc, thủ đoạn nói ra. Dược sư lão giả ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vân Thiên Vũ, tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra hai quả màu xanh biết trái tim bộ dáng linh tâm quả, nói ra. Thái sử gia tộc linh tâm quả quả nhiên tại trên người của ngươi. Bất quá các ngươi không có còn kẻ mặc cả chỗ trống, hoặc là cho ta hai quả linh tâm quả, hoặc là đừng trách ta lòng dạ độc ác Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua dược sư lão giả trong tay hai quả linh tâm quả, tiếp tục uy hiền nói, lòng dạ độc gắt. Ngươi cảm thấy giết chết Tam Hộ Pháp, ngươi còn có mệnh ly khai sao? Sắc mặt tông trầm. Hai con người phóng hỏa thái sử nhân lạnh như băng nói, cũng cố ý hướng Vân Thiên Vũ nhích tới gần vài bước. Nhưng ngay tại thái sử nhân tới gần Vân Thiên Vũ, hấp dẫn Vân Thiên Vũ tuyệt đại bộ phận lực chú ý lúc, đại ma vương đột nhiên truyền âm cho Vân Thiên Vũ nói: "Thiên Vũ, cẩn trọng dưới chân của ngươi, có một tiểu chút chít đang từ từ tới gần." Dưới chân. Nghe được đại ma vương nhắc nhở, Vân Thiên Vũ lập tức cảnh giác lên, âm thầm khống chế thân thể của mình bên trong khí quán chú đến cây dâu tự bên cạnh, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện đánh lén. Vèo. Vân Thiên Vũ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, Thân thể hắn trước cách đó không xa mặt đất đột nhiên đã phá vỡ một cái độc lớn, một cái toàn thân màu ngà sữa, chiều dài thật dài con thỏ lỗ tai, hai mắt huyết hồng giống đột nhiên chui ra, mở ra khoa trương miệng rộng, phát ra một cổ vặn vẹo không gian đáng sợ sóng âm, mang tất cả hướng về phía Vân Thiên Vũ. Chân Long Âm, giống đánh lén phát ra sóng âm đánh nút lại, Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn phát ra một đạo chân Long hạ phàm giống như thanh âm đáng sợ, cùng giống phát ra thanh âm đối với đụng vào nhau. Một ít thực lực không có đạt tới đạo thánh cảnh giới người nghe được bên tai vẩn quanh đáng sợ thanh âm, lập tức bị hai cổ đụng nhau đến cùng nhau sóng âm chấn động bảy lỗ chảy máu trước mặt mọi người ngất đi qua. Mà một ít đạo thánh cao thủ mặc dù không có bị chấn choáng, nhưng chịu đến hai cổ đáng sợ sóng âm tăng lệ mèo, cũng là bị chấn động linh hồn run lên dậy, đứng ở tại chỗ mấy giây thời gian không có một kia phản ứng. Về phần Ly Vân Tiên Vũ gần nhất, chịu đến sóng âm ảnh hưởng đến lớn nhất đại hộ pháp tức thì bị đáng sợ âm thanh rít gào chấn động lỗ tai đổ máu, trực tiếp ngất đi. Bành. Mặc dù giống âm hiểu nhất đúng là sóng âm công kích, nhưng gào to sóng nguy lực xa xa không bằng Vân Tiên Vũ bắt trước chân long thanh âm, cho nên lọt vào chân long âm thanh rít gào công kích, giống trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài nện vào xa xa một cái trong phòng, rồng ngầm. hắn vậy mà có thể phát ra rồng ngầm âm thanh. Mọi người nghe được vân tiên vũ phát ra rồng ngầm thanh âm, nguyên một đám cả kinh chừng lớn hai mắt, há to miệng mỏng, coi như xem quái vật bình thường giống như nhìn xem vân tiên vũ mẩn người. Thái sử gia tộc, nếu như ngươi không sợ các ngươi thái sử gia tộc đại hộ pháp như vậy chết lời mà nói, vậy thì tiếp tục ra tay đánh lén a, ta sẵn sàng nên tiếp xuống là được. Vân tiên vũ nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm trước mắt mọi người, khí phách nói ra, các hạ rốt cuộc là ai? Đại kim vương triều lúc nào ra ngươi nhân vật bực này? Thái sử nhân nhìn thoáng qua lỗ thay đổ máu, ngất đi đại hộ pháp, không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm trầm thấp nói: Thái sử gia chủ, ngươi cũng là một phương tiêu hùng, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta sao? Tốt rồi, không nên chậm trễ mọi người thời gian. Có cho hay không linh tâm quả? Ngươi cho ta một câu. Vân Thiên Vũ có chút không kiên nhẫn thúc giục nói: Nếu như ta cho ngươi linh tâm quả, ngươi không tha người làm sao bây giờ? Sắc mặt âm trầm Thái sử nhân trầm thấp mà hỏi: Nếu như ngươi không tin ta, ta đây cũng không có cách nào. Ta đây chỉ có giết hắn rồi. Vân Thiên Vũ không sợ hai chút nào nói. Nếu như ngươi muốn giết vậy thì giết đi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi giết hắn như thế nào mạng sống ly khai. Vừa mới bị Hạc Thiên ngai kích thương, đại ném mặt, không chế không nổi nội tâm lửa giận Đông U Quận Vương nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý hấp hối thái sử gia tộc Đại Hộ Pháp an uy. hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Vẫn là Quận Vương có quyết đoán. Nếu như như vậy, ta đây liền đem hắn trả lại cho các ngươi à? Đông U Quận Vương tức giận công tới. Vân Thiên Vũ không có đem hấp hối Đại Hộ Pháp giết chết, mà là đưa hắn ném hướng về phía Đông U Quyền Vương. Mà Vân Thiên Vũ sở dĩ không giết Thái Sử gia tộc Đại Hộ Pháp, cũng không phải là nhân từ nâng tay, mà là vì Nam Hồng Bằng cân nhắc, nếu như mình liều lĩnh đem Đại Hộ Pháp giết chết, cái kia mình cùng quá lịch sử quan hệ của gia tộc đem không cách nào nữa điều hòa, đối với Nam Hồng Bằng cùng Thái Sử Minh nguyện phát triển, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Dầm dầm dầm. Vân Thiên Vũ đem Thái Sử gia tộc Đại Hộ Pháp ném hướng đông ngũ quận vương trong náy mắt, đã sớm khống chế không nổi nội tâm lửa giận Thái Sử nhân đám người lập tức hướng Vân Tiên Vũ ra tay, muốn liên thủ đem Vân Tiên Vũ trọng thương. Thuần Di mắt thấy vân thiên vũ sẽ bị thái sử nhân đám người tức giận công kích đánh trúng, lúc này đứng ở tại chỗ chưa động vân thiên vũ thân thể đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa trăm mét bên ngoài. với anh, một tiếng vang thật lớn, vừa mới vân thiên vũ chỗ đứng vị trí xuất hiện một cái hố to, toàn bộ đại địa đều tại mấy người tức giận công kích đến run rẩy lên. ngoài đó, vừa mới làm sao vậy, hạ tại sao có thể lập tức né tránh? một kích thất bại, thái sử nhân đám người không có lập tức công kích, mà là nguyên một đám trường lớn hai mắt kinh hãi nhìn xem thần sắc nhẹ nhõm vân thiên vũ. Vừa mới sẽ không phải là thuấn di a, hắn không phải là đạo tiên cao thủ cố ý treo đùa chúng ta a. Không ít người trong đầu hiện ra bực này ý niệm trong đầu. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không nghĩ tới trên người của ngươi vậy mà cất giấu nhiều như vậy bí mật, xem ra bắt ngươi có thể thu hoạch rất nhiều. Dược sư lão giả lộ ra nồng đậm hứng thú, nhìn xem lập tức né tránh đến nơi xa Vân Thiên Vũ, đột nhiên gia tốc trùng kích hướng về phía đi qua. Ta không cùng ngươi bọn người chơi, hữu duyên gặp lại a. Ha ha. Thất cấp đạo tôn cảnh giới dược sư lão giả cấp tốc tới gần, Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn lần nữa thi triển thuần gi. Ngay tại Vân Thiên Vũ Thuan Di ra Thái Sử gia tộc Phủ lúc, Dược sư lão giả dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo, tốc độ đáng sợ lại để cho Vân Thiên Vũ cảm nhận được một tia giật mình. Bất quá Vân Thiên Vũ hôm nay đạt tới lục cấp đạo thánh cảnh Giới, trong cơ thể sinh ra 2.400 khối địa khí bổn nguyên viên bi, có thể trèo chống Vân Thiên Vũ liên tục thi triển Thuan Di. Ngay tại Dược sư lão giả muốn dựa vào thực lực trọng thương Vân Thiên Vũ lúc, Vân Thiên Vũ lần nữa thi triển Thuan Di, rất nhanh hướng hỗn loạn Thái Sử thành bên ngoài di động. 11 lần liên tục Thuan Di về sau, Vân Thiên Vũ xuất hiện ở Thái Sử thành bên ngoài. Thông qua đưa tin Châu liên hệ với Hạc Thiên nhai cùng ảnh thương tâm về sau triệu hồi ra anh cánh dùng tốc độ cực nhanh bay đi chương 232, kinh sợ thối lui dược sư ngoài nó, đúng là Thuấn Di người nọ sẽ không đúng là đạo tiên cao thủ chứng kiến Vân Thiên Vũ Thuấn Di ly khai thái sử nhân đám người coi như sơ cứng bình thường giống như đứng ở tại Châu vẫn không nút đít suy đoán Vân Thiên Vũ thực lực bất kể thế nào nói người này xuất hiện quá mức trọng đại rồi chúng ta nhất định phải mau chóng phản hồi hoàng tộc đem chuyện này hướng lên bẩm báo kiến thức đến Vận Thiên Vũ triển lộ thần thông chưa từng có trải qua bực này tình cảnh ba vị thế tử nội tâm sợ loạn cả lên đã nghĩ nhanh chóng ly khai cái này khôi nơi thị phi ba vị thế tử chớ hoàng sợ ta tiện đưa các ngươi ly khai mặc dù đông u quận vương thân phận địa vị xa xa tại ba vị thế tử phía trên nhưng ba vị này thế tử có thân vương bối cảnh khiến cho đông u quận vương căn bản không dám đắc tội không để ý thái sử nhân giữ lại tự mình hộ tống ba người đã đi ra thái sử gia tộc tại thái sử gia tộc đại ném mặt đông u quận vương chịu đến kinh hãi hoàng tộc ba vị thế tử ly khai không ít tiểu thế lực cao thủ cũng nho nhau ly khai rất nhanh vừa mới còn náo nhiệt dị thường thái sử gia tộc trở nên vắng ngắt chỉ còn lại có thái sử gia tộc tộc nhân người còn lo lắng cái gì còn không mau mau phái người điều tra mấy người kia thân phận vô luận như thế nào cũng muốn khai tỏ ánh sáng nguyệt cứu trở về đến cho đông ngũ của vương hoàng tộc một cái công đạo thái sử gia tộc lao gia chủ thái sử nhân phụ thân thái sử gia tộc thực lực mạnh nhất quá lịch sử kẻ thù sắc mặt khó coi lớn tiếng ra lệnh vân thưa phụ thân ta đây liền sai người điều tra hy vọng dược hòa đại nhân có thể khai tỏ ánh sáng nguyệt cứu trở về đến nghĩ đến chính mình nữ nhi duy nhất thái sử minh nguyệt bị vân thiên vũ bắt đi Thái sử nhân cũng không cố bên trên mặt khắc rồi, nhanh chóng phái người truy tra Vân Thiên Vũ một đoàn người hạ xuống, cũng tại trong lòng cầu nguyện đứng lên. "Công tử, ngài rốt cục đã trở về, lo lắng giết chúng ta." Đang tại Thái sử thành biên giới một mảnh mênh ngông dãy núi trung tiêu gấp chờ đợi hạc Thiên nhai cùng Ảnh Thương Tâm chứng kiến phe phẩy anh cánh Vân Thiên Vũ đã bay trở về, âm thầm thở dài một hơi, song song đứng dậy nói ra: "Tiến tâm đi, người bình thường giết không chết ta đấy." "Thương Tâm, đợi bỏ thân thể nàng cấm chế a, ta có lời nói với nàng." Vân Thiên Vũ mắt nhìn bị Ảnh Thương Tâm trói bó, không thể động đậy. Không cách nào nói chuyện Thái Sử Minh Nguyệt ra lệnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đem ta đưa đến nơi đây muốn làm gì? Mặc dù hôm nay Thái Sử Minh Nguyệt đối với mọi người đều một bộ lạnh như băng bộ dạng, nhưng đối mặt ba gã thực lực toàn bộ còn hơn chính mình Nam Tử xa lạ. Hãy để cho Thái Sử Minh Nguyệt nội tâm sợ hai đứng lên, nội tâm khẩn trương chất vấn, sợ thực lực đáng sợ Vân Thiên Vũ ba người đối với chính mình làm loạn. Sư mẫu, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Vân Thiên Vũ nhìn xem sắc mặt trắng bệch, nội tâm khẩn trương Thái Sử Minh Nguyệt lộ ra nhàn nhạt đủ cười nói. Sứ mẫu, ngươi là ai sứ mẫu? các ngươi đến cùng muốn làm gì? nghe được vân thiên vũ vậy mà xưng hô chính mình sư mẫu thái sử minh nguyệt nội tâm càng thêm thân trường, hai tay hỗ trợ chính mình cao ngất bộ ngực sữa, sợ hãi la lớn. sư mẫu, ta chỗ này có một phong thư, sau khi xem ngươi sẽ biết rõ chúng ta đem ngươi đưa đến nơi đây mục đích. hy vọng sư mẫu có thể xem tại sư phụ ta đối với ngươi cùng dại một mảnh phân thượng, có thể cùng hắn ở đây cùng một chỗ. nói qua, vân thiên vũ đem nam hồng bằng ghi cho nàng tín tại lôi trạch trong giới chỉ lấy đi ra, đưa về phía thái sử minh nguyệt vốn muốn tự tuyệt tiếp tin thái sử minh nguyệt chứng kiến thư lên lớp giảng bài ghi minh nguyệt thân khải bốn cái quen thuộc kiểu chữ lúc lập tức nhận ra này chữ là người phương nào gây nên lộ ra thần sắc bất khả tư nghị có chút không dám tin tưởng vân có chút kích động thiên thiên mành tay nhận lấy vân thiên vũ đưa tới thư nhanh chóng xé phong thư ra lấy ra một tờ trắng loan giấy viết thư khi nội tâm kích động thái sử minh nguyệt đem trong tín thư cho nhìn kỹ một lần lúc nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống nước nợ mà hỏi hắn có khỏe không không có ngươi sư phụ ta sẽ không tốt vân thiên vũ cố ý nói ra sư phụ người Ta nghĩ ngươi gọi Vân Thiên Vũ a. Nghe được Vân Thiên Vũ đối với Nam Hồng bằng sương hồ, Thái Sử Minh Nguyệt lập tức xác định Vân Thiên Vũ thân phận, nội tâm không tại sợ hãi, nhẹ giọng hỏi, ừ, không nghĩ tới sư mẫu ngươi còn nhớ rõ ta. Bất quá sư mẫu, hôm nay thời gian khẩn cấp, ta sẽ đem mục đích của ta nói cho ngươi biết. Ta sở dĩ đem ngươi đưa đến nơi đây, là muốn dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta, cho các ngươi tướng mạo tư thủ. Không biết sư mẫu ngươi nguyện ý theo chúng ta đi sao? Vân Thiên Vũ nói ra chính mình chuyến này mục đích, ta có lựa chọn chỗ chống sao? Yên lòng Thái Sử Minh Nguyệt lộ ra một tia cơ trí nụ cười nhẹ giọng hỏi sư mẫu ngươi rất thông minh đã biết ta cùng sư phụ ta thân phận ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đem ngươi thả lại đi đấy bất quá vừa mới xem tại sư mẫu phân thượng ta không có giết một người thái sử gia tộc tộc nhân kính xin sư mẫu nhớ lại sư phụ ta đối với ngươi cuồng dại một mảnh phân thượng theo chúng ta ly khai à vân thiên vũ thành thật nói không nghĩ tới bằng ca sẽ phải chịu ngươi như vậy một cái có tiền đồ đồ đệ được rồi ta và các ngươi đi nghe được vân thiên vũ vừa mới không có đánh chết gia tộc của chính mình tộc nhân thái sử minh nguyệt lộ ra một tia cảm kích gật đầu đồng ý nói đi đều lưu lại a ngay tại thái sử minh Nguyệt đồng ý vân thiên vũ bốn người muốn rời đi trước lúc một đạo tốc độ cực nhanh quang ảnh xuất hiện đem vân thiên vũ bốn người ngăn cản rồi là ngươi khi vân thiên vũ chứng kiến đột nhiên xuất hiện tên kia dược sư lúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống đem trên người của ngươi bí mật nói cho ta biết ta chẳng những cho ngươi hai quả linh tâm quả còn có thể tha các ngươi ly khai nếu không các ngươi chính là mang nàng chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng có thể tìm được các ngươi hư đạp trên giữa không trung dược sư lão giả lệnh như băng uy nói bá nghe được dược sư lão giả lời mà nói Thái sử Minh Nguyệt lập tức minh bạch trên người mình bị thiết lập truy tung ấn ký, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Ngươi là đang ép ta giết ngươi." Vân Thiên Vũ sắc mặt âm lãnh nói. Giết ta?" "Ha ha ha. Trừ hắn ra có thể uy hiếp được ta, ngươi cùng hắn xứng sao?" Dược sư lão giả cười lớn một tiếng, cồn giọng nói. "Bá." Dược sư lão giả lời nói vừa dứt, Hạc Thiên Ngai dùng tốc độ cực nhanh bay đến giữa không trung, hướng Dược sư lão giả đã phát động ra mãnh liệt công kích. "Thương tâm, trước tiên dẫn ta sư mẫu ly khai nơi đây." Hạc Thiên Ngai cùng Dược sư lão giả kịch chiến lại với nhau lập tức bắn ra ra từng cỗ từng cỗ đáng sợ năng lượng, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Vân Thiên Vũ sợ hãi Thái sử Minh Nguyệt ngoài ý muốn nổi lên, lập tức truyền âm nói ra: "Tốt." Ảnh Thương Tâm nhẹ gật đầu, lập tức lôi kéo Thái sử Minh Nguyệt hướng rừng cây bên ngoài bay đi, cách xa kịch liệt đối công đích Hạc Thiên Nhai cùng Dược sư lão giả. Cực quang, cùng Dược sư lão giả tại thời gian cực ngắn bên trong giao thủ mấy ngàn lần không ai nhường ai về sau, Hạc Thiên Nhai nắm lấy thời cơ nhanh chóng thi triển Cực quang, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía Dược sư lão giả. Thiên Hỏa Tam Thiên Lãng, Hạc Thiên Nhai thi triển Cực quang đánh nút lại, Dược sư lão giả nhanh chóng phản ứng, cầm trong tay Thái sử nhân tặng cho trung phẩm thiên khí hỏa long thương, đâm ra ba cổ sóng sâu cao hơn sóng trước sóng lửa, vươn thanh kích tại Hạc Thiên ngai thi triển cực quang bên trên. Bởi vì Hạc Thiên ngai không có mù quáng vận dụng trung phẩm thiên khí hàn thiên kiếm, cho nên thi triển cực quang mặc dù uy lực cực lớn, lại bị dược sư lão giả cầm trong tay hỏa long thương thi triển thiên hỏa tam tiết lãng ngăn cản được. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một người thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ. Bất quá cho dù ngươi cường thịnh trở lại, đối mặt ta cũng mơ tưởng lấy được một tia tiện nghi cảm giác được Hạc Thiên Nhai thực lực có chút khó giải quyết, dược sư lão giả nhanh chóng lấy ra một viên màu xanh biếc đan dược nuốt đến trong bụng. khi dược sư lão giả nuốt chưởng viên này màu xanh lá đan dược lúc, thân thể của hắn tiềm lực lập tức bị kích phát ra rồi, khí tức cường đại lập tức vượt qua Hạc Thiên Nhai. với anh, mượn nhờ chính mình luyện chế đan dược tăng lên thực lực, dược sư lão giả lập tức hướng Hạc Thiên Nhai phát động công kích, từng gỗ từng cô đáng sợ hỏa hồng sát thương ảnh trực tiếp đem Hạc Thiên Nhai bao phủ tại bên trong, hoàn toàn chế trụ thế công của hắn. Đại Ma Vương, ngươi khả năng giúp đỡ giúp đỡ lao hà sao? Hắn giống như không phải mượn nhờ đan dược tăng thực lực lên dược sư lão giả đối thủ. Chứng kiến Hạc Thiên nhai thế công bị dược sư lão giả hoàn toàn áp chế, Vân Thiên Vũ lập tức cầu trợ ở Đại Ma Vương. "Tốt, ta tận lực thử xem a, ngươi tìm bọn hắn nhìn không thấy địa phương, ta đi ra ngoài." Đại Ma Vương đồng ý nói. Đà tại Đại Ma Vương. Nghe được Đại Ma Vương chịu xuất thủ tương trợ, Vân Thiên Vũ lập tức dựa vào tốc độ né tránh đến rừng cây ở chỗ sâu trong trốn dấu đi. Một chút thời gian, một cổ đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ rừng cây, đã tập trung vào kịch chiến xoay xưa Hạc Thiên nhai cùng rượt sư lão giả. Khi hai người cảm giác được Đại Ma Vương phóng thích khí tức xa xa còn hơn chính mình lúc nội tâm du lên, nhanh chóng tách ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hai người các ngươi tiểu bối vì cái gì ở chỗ này kịch chiến quấy rầy lao nhân già ta nghỉ ngơi? Theo Đại Ma Vương thanh âm tại hỗn loạn trong rừng truyền ra, một đạo mơ hồ mà thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Thuấn Di, đạo tiên cao thủ, chứng kiến đột nhiên xuất hiện, toàn thân tản mát ra đậm đặc tà khí chính là Đại Ma Vương. Giả sư lão giả đồng tử mãnh liệt co rút lại một chút, lạnh lùng trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không có ý tứ tiền bối ta cũng không phải là cố ý quấy giày, mà là người này hùng hộ doanh người tính xin tiền bối thứ lỗi. Hạc Thiên ngai đã từng thấy qua Đại Ma Vương, cho nên chứng kiến Đại Ma Vương hiện thân, lập tức đùa mà thành thật, thập phần cung kính nói. Niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, chuyện này cứ như vậy được rồi. Các ngươi có thể đã đi ra, không nên đánh tiếp nhiều lão nhân già ta nghỉ ngơi, nếu không đừng trách ta giết các ngươi. Đại Ma Vương không kiên nhẫn cảnh cáo nói. Ly khai. Dược sư lão giả nhìn thoáng qua không thấy bóng dáng Vân Thiên Vũ, do dự một chút. Ngay tại Dược sư lão giả do dự chi tế. Đại ma vương phóng thích khí tức trong lúc đó lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, dùng tốc độ cực nhanh trùng kích hướng về phía Dược sư lão giả, chấn nhiếp lòng của hắn phi, phân tán sự chú ý của hắn. Cực quang. Ngay tại Dược sư lão giả cho rằng hư hư thực thực đạo tiên cảnh giới đại ma vương muốn ra tay công kích chính mình, chuyển di lực lực chú ý lúc, hạt Thiên ngay nhanh chóng thi triển cực quang, tại Dược sư lão giả phân tâm chi tế đánh trúng vào thân thể của hắn, đại lượng máu tươi tại trong miệng hắn phun đi ra, nhuôn hồng cả hắn râu dài. Thân thể bị thương, nội tâm không cam lòng Dược sư lão giả quyết đoán lựa chọn ly khai, mấy cái lách mình tầm đó liền biến mất không thấy. Mà dược sư lão giả sau khi biến mất, Hạc Thiên Ngai cùng đại ma vương nhanh chóng bay đến ẩn nút trong bóng tối Vân Thiên Vũ bên người, cùng mang theo thái Sử Minh Nguyệt chạy trốn tới Sơn Lâm Thâm Sự ảnh thương tâm hội hợp. Chương 233: Linh Minh Thành. Thiên Vũ, các ngươi đem dược hỏa đại nhân đánh chạy. Mơ hồ biết rõ dược sư lão giả thực lực thái Sử Minh Nguyệt chứng kiến Vân Thiên Vũ, Hạc Thiên Ngai rất nhanh đã bay trở về, lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, hỏi: Cái kia dược sư thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn cũng không có thiếu có thể tăng thực lực lên đáng dược, chúng ta chỉ là vận dụng mặt khác thủ đoạn đưa hắn sợ quá chạy mất rồi, cũng không có trọng thương hắn. Vân Thiên Vũ hàm Hồ nói ra, không có đem đại ma vương tồn tại nói ra. Công tử, minh nguyệt cô nương trên người bị hắn gây truy tung ấn ký, cái kia dược sư sớm muộn gì còn có thể ngóc đầu trở lại, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Thanh Thương Tâm nhẹ giọng do hỏi. Đối phó biện pháp của hắn ta sớm liền nghĩ đến. Lão Hạc, trong khoảng thời gian này ta sư mẫu liền giao cho ngươi bảo vệ, ngươi dẫn ta sư mẫu tận khả năng rời xa Thái Sử Thành, thoát khỏi cái kia dược sư truy tung, chờ ta cùng Thương Tâm trở về. Chúng ta chuẩn bị đi lấy đối phó cái kia dược sư bảo vật, chỉ cần có thể đạt được, có thể nhẹ nhõm đối phó cái kia dược sư rồi. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra, mà Vân Thiên Vũ sở dĩ không để cho Đại Ma Vương hoặc là Mê Điệp Hoàng Dải trừ Thái Sử Minh Nguyệt trên người truy tung đốn ký, là nhìn thấy Dược Sư lão giả thực lực cùng luyện dược năng lực đã có ý tưởng muốn lấy được thập đại thiên khí một trong Thái A kiếm về sau, thử trọng thương Dược Sư lão giả, dùng thực hồn não con khống chế đầu óc của hắn ý thức. Tốt công tử, Minh Nguyệt cô nương giao cho ta ngươi yên tâm, chờ các ngươi trở về, ta cam đoan đem nàng nguyên vẹn trả cho ngươi. Hạc Thiên ngay khẽ gật đầu một cái, trình trọng cam đoan nói, chứng kiến hai đại đạo tôn cao thủ đối với Vân Thiên Vũ nói gì nghe thấy. Thái sử Minh Nguyệt trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, mơ hồ cảm giác được Vân Thiên Vũ thân thế bối cảnh không đơn giản. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời đi trước nơi này đi. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cùng Hạc Thiên ngai đám người nhanh chóng đi ngang qua rừng rậm, rời xa Thái sử Thành. Dược hòa đại nhân, ngài bị thương, chẳng lẽ nhóm người kia bên trong thật sự có đạo tiên cao thủ tồn tại? Đang tại trong phủ lo lắng chờ đợi Thái sử nhân chứng kiến trắng như tuyết dâu dài bên trên nhiễm lấy vết máu dược sư lão giả phản trở về, khiếp sợ mà hỏi. Trong bọn họ không có đạo tiên cao thủ, bất quá ta vận khí hơi đen. Ngay tại ta sắp trọng thương trong bọn họ, tên kia thất cấp đạo tôn cao thủ đưa bọn chúng bắt được lúc, đột nhiên kinh động đến một người đạo tiên cao thủ. Sắc mặt khó coi dược sư lão giả uống một ngụm thị nữ vì hắn rót nước trà, kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói đi ra. Đạo tiên cao thủ, ta thái sử thành phụ cận có như vậy một cái đại nhân vật tồn tại, vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức. Thái sử nhân đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút không dám tin từng nói. Dược hòa đại nhân, ngươi có thể thò ra thân phận của bọn hắn. Cái kia đạo tiên cao thủ sẽ không cùng bọn họ có quan hệ a? Thái sử gia tộc lao Gia chủ quá lịch sử kẻ thù trầm tư thoáng một phát. Cao mày mà hỏi, thân phận của bọn hắn ta không có thò ra. Bất quá cái kia đạo tiên cao thủ cần phải cùng bọn họ không có sao, bằng không thì ta liền không về được. Hơn nữa ta tại tôn nữ của ngươi trên người gây truy tung ấn ký, vô luận bọn hắn chạy trốn tới ở đâu, ta đều có thể cảm ứng được. Dược sư lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói, Dược hòa đại nhân, người đang ở đây minh nguyệt trên người gây truy tung ấn ký, chúng ta đây nhanh chóng đuổi theo đuổi bọn hắn a. Ta sợ minh nguyệt gặp nguy hiểm. Biết được thái sử thành vụ cận đạo tiên cao thủ cùng vân thiên vũ đám người không quan hệ. Thái sử nhân âm thầm thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy lo lắng thúc giục nói: Yên tâm, mặc dù ta không có biết rõ thân phận của bọn hắn, nhưng ta xem bọn hắn đối đãi con gái của ngươi thái độ, sẽ không đối với nàng bất lợi đấy. Hơn nữa tại ta thương thế chưa lành trước, ta sẽ không giúp các ngươi truy tung đấy. Nói xong, dược sư lão giả không để ý Thái sử nhân đám người có chút sắc mặt khó coi, lập tức đứng dậy ly khai, quay trở về tới Thái sử gia tộc vì chính mình cố ý an bài sân nhỏ chữa thương. Vân Thiên Vũ bốn người đi ngang qua Thái sử thành bên ngoài mênh mông rừng rậm về sau, đơn giản nghỉ ngơi mấy canh giờ liền thách ra. Vân Thiên Vũ cùng ảnh Thương Tâm cưỡi phi luân đi đến khoảng cách Thái Sử Thành cũng không quá xa Linh Minh Thành. Cái này Binh Tông không hổ là Đông U quận năm đó số một số hai thế lực, vậy mà đem chính mình thành trì tu kiến xinh đẹp như vậy. Vân Thiên Vũ cùng ảnh Thương Tâm đi vào Linh Minh Thành bên ngoài, xa xa nhìn ra xa Linh Minh Thành lúc, chứng kiến Linh Minh Thành chiếm diện tích phạm vi cực kỳ bao la, tường thành tu kiến so Thái Sử Thành cao hơn đại, chắc chắn. Chỉ có điều theo Binh Tông chấn tông chi bảo Thái A kiếm mất tích, Binh Tông xuất hiện đại biến, Linh Minh Thành phồn hoa không lớn bằng lúc trước. Xa xa không bằng Thái sử gia tộc không chế Thái sử thành, nội thành đề phòng cũng không có Thái sử thành như vậy xong nghiêm. "Công tử, ngươi chuẩn bị như thế nào ám sát hiện giữ binh tông tông chủ?" Hành Thương tâm nhỏ giọng dò hỏi. "Hôm nay binh tông đã không lớn bằng lúc trước, bọn hắn đại trưởng lão lại sống chết không rõ lưu tại Thái sử gia tộc, trong tông cũng chỉ có bọn hắn tông chủ có thể uy hiếp được chúng ta, bất quá binh tông tông chủ không có tiến đến Thái sử gia tộc chúc mừng, rất có thể đang bế quan, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp lại để cho hắn đình chỉ bế quan, sau đó đối với hắn trực tiếp tiến hành ám sát." Vân Thiên Vũ đem đã sơ nghĩ kỹ kế hoạch nói cho ảnh thương tâm, trực tiếp tiến hành ám sát. Công tử đề nghị này ta thích. Với tư cách đã từng đỉnh cấp sát thủ, ảnh thương tâm cũng là một cái vô pháp vô thiên, coi trời bằng vùng, chi nhân càng là hữu hiểm, càng có thể kích phát tiềm năng của hắn cùng kích tỉnh. Đi, chúng ta tiến vào thành tìm hiểu thoáng một phát binh tông hư thật, nhìn xem có cơ hội gì có thể lợi dụng sao. Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm đi vào có chút suy bại linh binh thành ở bên trong, trải qua nghe được đến tu kiến tại linh binh thành đông thành một tòa do binh tông công chế, dùng màu vàng điều làm chủ. Tu kiến dị thường xa hoa quán rượu Kim Tâm trong lầu Vân Thiên Vũ cùng ảnh Thương Tâm vừa mới đi đến Kim Tâm lầu lầu hai lúc, lập tức nghe được bên trong truyền ra từng đợt tầm ý lúc, ba hung thần ác sát sát Đại Hán đang tại một người áo trắng nam tử dưới sự chỉ huy cùng sáu gã trung niên nam tử kịch chiến lại với nhau. Bất quá sáu gã trung niên nam tử mặc dù nhân số chiếm ưu nhưng ba gã khôi Ngô Đại Hán lực công kích rất mạnh cả người phảng phất cùng trong tay địa khí dung hợp lại với nhau hung mãnh công kích rất nhanh chế trụ ban người không ngừng có người tổn thương tại từng đạo hung mãnh khí mang công kích đến. Binh Lăng ngươi còn không mau mau ra lệnh cho bọn họ dừng tay. Nếu như các ngươi dám đả thương ta, ta cam đoan ta phục ra cùng các ngươi không chết không thôi." Một người mặc màu tím áo dài, vung vậy lấy một đôi cự phủ trung niên nam tử một bên toàn lực ngăn cản, một bên lớn tiếng uy hiếp nói: "Không chết không thôi. Tốt, ta Bình Tông chờ, ta cũng muốn nhìn xem dẻo dỗ các ngươi, ngươi phục ra dám đến ta Bình Tông cho các ngươi đòi công đạo sao?" Vẻ mặt kiêu ngạo áo trắng nam tử khệ miệng hơi nhếch lên, không sợ hãi chút nào nói: "Làm sao? Các ngươi thực cho rằng Bình Tông chính là Bình Tông, bây giờ Bình Tông chỉ là một cái không có răng hổ mà thôi." Áo trắng nam tử lời nói vừa rớt kế theo tâm đến vân thiên vũ đột nhiên nói tiếp mẹ kiếp là ai là ai đang vũ nhục ta bình tông nghe được vân thiên vũ chào phúng tiêu ngạo vô cùng áo trắng nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống quay đầu mang to ta không có vũ nhục ngươi bình tông ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi vân thiên vũ khoe miệng hơi nhếch lên không chút nào khách khí nói ngoan nó ngươi đã muốn chết buồn công tử thành toàn ngươi cho ta đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ va Và chạm vào vân thiên vũ khinh thường ánh mắt áo trắng nam tử nội trận lôi đình lớn tiếng ra lệnh cắt đầu lưỡi của ta chỉ sợ các ngươi không có buồn sự này Vân Thiên Vũ thần sắc tự nhiên nói, mắt thấy hai gã khôi Ngô Đại Hán cầm trong tay riêng phần mình địa khí công kích hướng về phía chính mình. Bất quá không đợi hai người bọn họ tới gần Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ phía sau ảnh thương tâm nhanh chóng xuất hiện ở trước người của hắn, nhanh chóng ấn ra hai trường, đánh chúng vào hai gã khôi Ngô Đại Hán ngực, trực tiếp đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài, nệ mặc cứng rắn vách tường, ngã sấp xuống bên ngoài viện. Này, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Ta còn chờ ngươi cắt ta đầu lưỡi đến. ảnh thương tâm hai trường đánh bay hai gã khôi Ngô Đại Hán, lập tức chấn nhiếp rồi toàn trường. Vân Thiên Vũ nhìn xem trợn mắt há hốc màu áo trắng nam tử. Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, cố ý nói ra: "Ngươi, các ngươi không được qua đây, ta chính là binh tông nhị trưởng Lão thân cháu trai, nếu như các ngươi dám đả thương ta, ta thể binh tông tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi." Kiến thức đến ảnh thương tâm thực lực, áo trắng nam tử lập tức không có lực lượng, lại không thấy cốt khí chuyển ra bối cảnh uy hiếp nói: "Ngươi đã là binh tông nhị trưởng Lão thân cháu trai, vậy hãy để cho gia gia của ngươi tự mình đến nơi đây lĩnh người a." Vân thiên Vũ căn bản không để ý tới áo trắng nam tử uy hiếp, thân thể có chút lóe lên liền xuất hiện ở áo trắng nam tử bên người, phóng thích cường đại nguyên anh chi lực, nhẹ nhõm đưa hắn khống chế được áo trắng nam tử vừa mới bị không chế, áo trắng nam tử chỉ còn lại cuối cùng một người tùy tùng lập tức ra tay công kích vân thiên vũ. Bất quá khi hắn vừa mới giơ tay lên trưởng địa khí lúc, ảnh thương tâm đầu ngón tay bắn ra ra mấy đạo bóng kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua thân thể của hắn, đưa hắn đả thương não. Đi, cho các ngươi binh tông chuyển lời, người này mạo phạm ta, lại để cho ra ra của hắn tự mình đến nơi đây lĩnh người. Nếu như một canh giờ không ai đến lĩnh, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác rồi. Vân thiên vũ lệnh như băng ra lệnh, công tử chớ sợ, ta lập tức sẽ trở lại. Kiến thức đến ảnh thương tâm cùng vân thiên vũ thực lực. Khôi Ngô Đại Hán không dám lần nữa làm cản, nhìn xuống thân thể kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng binh tông tiến đến báo tin. Đa tạ các hạ trưởng nghĩa xuất thủ tương trợ, bất quá binh tông thực lực rất mạnh, các hạ nhất định phải cẩn trọng. Sống sót sau hai nạn áo tím nam tử đám người kiến thức đến Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm thực lực, nho nhau, nhau đi đến bọn hắn trước người, nhìn có chút hạ hê nhìn thoáng qua bị Vân Thiên Vũ không chế được, sắc mặt trắng bệch, hai chân hơi có chút phát du náo trắng nam tử nhắc nhở, nếu như mấy vị không có việc gì, có thể cho tại hạ nói một chút binh tông. Vân Thiên Vũ không coi ai ra gì ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra cũng lại để cho ảnh thương tâm đem kim tâm lầu hai tầng tất cả thực khách toàn bộ thanh rời đi. đương nhiên có thể. chứng kiến vân thiên vũ như thế chấn định vị vân thiên vũ đại ơn áo tím nam tử đám người binh tướng tông tình huống kỹ càng giảng cho vân thiên vũ nghe. biết được binh tông bên trong hết thảy bình thường ngoại trừ hiện giữ tông chủ cùng đại trưởng lão bên ngoài không tiếp tục đạo tôn cao thủ. bất quá binh tông trong cũng có một cái cường đại công kích đại trận thập phần đáng sợ. cho dù bình thường giống như đạo tôn cao thủ hám sâu trong đó cũng rất khó thoát khốn mà ra. đa tạ, ta nghĩ binh tông người liền một đới, các ngươi chạy nhanh ly khai a. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói: Các ngươi khá bảo trọng. Nói xong, áo tím nam tử đám người vội vã rời đi. Nếu như Minh Tông có một cái khó dây dưa công kích đại trận, chúng ta đây liền đem một sẽ tới nhị trường lão bắt, binh tướng tông tông chủ dẫn xuất đến đánh chết ta. Vân Thiên Vũ đang tại bị chính mình chế trụ, không thể động đậy, không cách nào nói chuyện áo trắng nam tử, không e dè nói: Tốt. Ảnh Thương Tâm nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vì Vân Thiên Vũ rót một chén trà nước về sau, lặng lặng đã chờ đợi đứng lên. Mà áo trắng nam tử nghe được Vân Thiên Vũ cùng Ánh Thương Tâm lại muốn đánh chết chính mình tông chủ. Sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi qua, sợ hãi nước mắt không ngừng tại hốc mắt đảo quanh. Ngay tại thời gian vừa mới chạy qua nửa canh giờ lúc, thất cấp đạo thánh cảnh giới binh tông nhị trưởng lão đàng đàng sát khí mang theo hơn 10 tên binh tông cao thủ xuất hiện ở Kim Tâm lầu cứu mình bị bắt ở cháu trai. Chương 234: Bốn đâm bị mất mạng. Các ngươi thật to gan, cũng dám tại Linh binh thành làm tổn thương ta binh tông đệ tử, chế trụ cháu của ta, còn không mau mau thả người. Bình thường tại Linh binh thành làm mưa làm gió đã quen, lòng cảnh giác cực thấp nhị trưởng lão đi đến Kim Tâm lầu tầng thứ 2 lúc, chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm chính thần sắc tự nhiên uống trà, mà cháu mình sợ tới mức mặt không có chút máu, liên tiếp sợ hãi câm chế ở bên cạnh, tức giận nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát trách mắng: người chính là Bình Tông nhị trưởng lão, thực lực cũng không có gì đặc biệt sao? Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, liếc qua nổi giận đùng đùng nhị trưởng lao đá người, thần sắc bình thản nói: Nói nó, ngươi muốn chết? bị Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người chảo phúng, lập tức chọc giận thất cấp đạo thánh cảnh giới nhị trưởng lão, hắn không chút lựa chọn thi triển cường đại chiêu thức, hướng Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm đã phát động ra công kích, muốn kích thương hai người cứu sẽ bị cấm chế cháu trai ảnh sát chi kiếm nhị trưởng lao tức giận công tới ảnh thương tâm lập tức thi triển ảnh sát chi kiếm nên đón tiếp lấy từng đạo bóng dáng kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh cắn nát nhị trưởng lao thi triển đạo kỹ đánh xuyên thân thể của hắn một kích liền đem hắn trọng thương mà vừa muốn hiệp trợ nhị trưởng lão công kích binh tông cao thủ chứng kiến ảnh thương tâm một kích cũng nặng chế nhị trưởng lão nguyên một đám bị chấn nhất rồi không ai dám ở ra tay công kích trở về cho các ngươi binh tông tông chủ mang câu nói lại để cho hắn tối nay đến ngoài thành lĩnh lợi nếu như không đến binh tông về sau có thể đổi một cái nhị trưởng lão rồi Ảnh Thương Tâm một kích đả thương nặng nhị trưởng lão về sau, Vân Thiên Vũ lập tức mệnh lệnh lệnh như băng nói, nói xong, Ảnh Thương Tâm mang theo thương thế nghiêm trọng nhị trưởng lão, Vân Thiên Vũ mang theo không thể động đậy áo trắng nam tử, tại từng tên một bị chấn nhiếp ở bình tông cao thủ nhìn chăm chú, thông dong rời đi. Sao? Làm sao bây giờ? Vân Thiên Vũ cùng Ảnh Thương Tâm sau khi rời đi, một người phục hồi tinh thần lại bình tông cao thủ mới lắp bắp mà hỏi, có thể làm sao? Ngươi không thấy nhị trưởng lão đều bị người nọ một kích đả thương nặng, chúng ta những người này tại sao là đối thủ? Chúng ta nhanh chóng đem người nọ mà nói mang về vệ thể lại để cho tông chủ đại nhân định đoạt. Một người binh tông cao thủ đề nghị. Nói xong, đi theo nhị trưởng lão đến đây binh tông cao thủ đội vã quay trở về tới binh tông báo tin. "Công tử, ngươi nói binh tông tông chủ sẽ đến không?" Rất nhanh đi vào linh binh thành bên ngoài trong rừng rậm, ảnh thương tâm đem thương thế nghiêm trọng, không thể động đậy binh tông nhị trưởng lão ném trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi, "Ta cảm giác hắn chắc có lẽ không đến. Bất quá cho dù hắn không đến, bọn hắn binh tông nhị trưởng lão gặp chuyện không may, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể ở bế quan, cho nên đợi được buổi tối, nếu như hắn không đi ra lời mà nói, hai người chúng ta liền lặng lẽ ẩn vào bê tông đối với hắn tiến hành trực tiếp ám sát vân thiên vũ lạnh lùng nói vậy bọn họ xử lý như thế nào ảnh thương tâm tiếp tục hỏi thăm vân thiên vũ ý kiến đợi ta được biết hết có giá trị tin tức liền phế đi tu vi của bọn hắn để cho bọn họ về sau tự sanh tự diệt ta vân thiên vũ thản nhiên nói đem mê điệp hoàng gọi về đi ra mượn nhờ mê điệp hoàng mê hoặc lực lượng đem tam trưởng lao trong đầu tin tức toàn bộ bộ đồ hỏi lên hỏi vòng vèo ra tin tức ảnh thương tâm lập tức ra tay cắt nát toàn thân bọn họ kinh mạch phế bỏ bọn hắn một thân tu vị đem ngất đi hai người ném tới rừng cây ở chỗ sâu trong xử lý xong hai người Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm lặng lẽ ẩn nút tại Linh binh Thành bên ngoài dựa vào Đại Ma Vương cảm ứng tiên nhân đợi. Bất quá khi sắc trời dần dần âm u xuống lúc binh tông tông chủ cũng không có xuất hiện điều này làm cho Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm quyết định chấp hành thứ hai bộ đồ phương án đổi lại hai thân màu đen sát thủ phụ xuyên qua đêm đen như mực không rất nhanh hướng tu xây dựng tại Linh binh Thành thành Nam binh tông tới gần thương tâm căn cứ nhị trưởng lão nói cho tin tức của chúng ta binh tông công kích đại trận không phải chuyện đùa mà không chế ấn phụ tại binh tông tông chủ trong tay, cho nên chúng ta chỉ có nhất kích tất sát cơ hội. Nếu như ám sát thất bại, lại để cho hắn khởi động bao trùm toàn bộ binh tông công kích đại trận, chúng ta sẽ rất phiền vãi. Cho nên ta quyết định, một hồi ám sát lúc, ta chấp hành lần thứ nhất ám sát, hấp dẫn binh tông tông chủ lực chú ý, mà ngươi chấp hành lần thứ hai ám sát, nhất định chỉ có thể là chấm dứt tính mạng của hắn. Xuất hiện ở binh tông chắc chắn phụ bên ngoài tường, vân thiên vũ lại cùng ảnh thương tâm thương nghị thoáng một phát ám sát kế hoạch. Tiên tâm đi chủ nhân, hôm nay ta cũng đạt tới tam cấp đạo tôn cảnh giới ám sát một người cùng cấp bậc cao thủ không có vấn đề." Ảnh Thương Tâm khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng đáp lại nói: "Tốt, chúng ta đi." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, mượn nhờ thời không mộng cảnh che đậy thân thể khí tức, cùng Ảnh Thương Tâm cùng một chỗ, hóa thành hai đạo bóng đen tiến vào đến để phòng xâm nghiêm rất nhiều binh tông bên trong. "Đại Ma Vương, giúp ta cảm ứng thoáng một phát tam cấp đạo tôn cảnh giới binh tông tông chủ tại vị trí nào?" Ẩn thân tại binh tông bên trong một gốc cây cành lá rậm rạp tán cây ở bên trong, Vân Thiên Vũ lập tức cầu thông Đại Ma Vương. "Tiên viện không có, về phía sau viện nhìn xem." Đại Ma Vương phóng thích linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát, không có lại tiền viện cảm giác được tam cấp đạo tôn cao thủ truyền âm đáp lại nói. Tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, thân thể bay bổng tại tươi tốt tán cây bên trên nệ xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vũ, ta cảm giác được cái kia binh tông tông chủ hơi thở, bất quá hắn giống như đã nhận ra cái gì, hôm nay đang tại công kích kia đại trận trận tâm châu nghỉ ngơi, nếu như ngươi cùng ảnh thương tâm ám sát thất bại, đại trận sẽ khởi động, các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Khi Vân Thiên Vũ coi như ma quỷ bình thường giống như. Vượt qua từng đạo tuần tra phòng vệ xuất hiện ở binh tông hậu viện lúc, Đại Ma Vương cường đại cảm giác lực đã nhận ra binh tông tông chủ tam cấp đạo tôn cảnh giới khí tức, lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. "Ta tin tưởng thương tâm, chúng ta song trọng ám sát nhất định có thể giết chết hắn." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, không hề động dao động tin tưởng nói. Thiên Vũ, một hồi nếu như ám sát thất bại, dùng viên kia viên vụ thạch thử xem, cái kia viên vụ thạch lập tức sinh ra ảo giác cần phải có thể chỉ hoãn hắn năng lực phản ứng, cho ngươi cùng ảnh thương tâm sáng tạo ra ám sát cơ hội." Đại Ma Vương truyền âm nói ra. "Ừ." Vân Tiên Vũ nhẹ gật đầu. Đem viên vũ thạch lấy đi ra, lặng lẽ nhích tới gần đi qua. Nhích tới gần Bình Tông Tông chủ chỗ tránh đường, Vân Thiên Vũ nghe được đóng chặt tránh đường bên trong ngoại trừ Bình Tông Tông chủ, còn có những người khác tồn tại, không, có lập tức tiến hành ám sát, mà là kiên nhận dấu ở một cái âm u nơi hẻo lánh kiên nhẫn chờ đợi, chờ cơ hội xuất hiện. Cờ cờ ý tở TT, một tiếng, Vân Thiên Vũ kiên nhẫn đã chờ đợi hơn nửa canh giờ lúc, một người dáng người khôi ngô, sắc mặt nghiêm trọng trung niên nam tử nhẹ nhàng mở ra chánh đường đại môn đi ra. Mượn nhờ thời không nộm cảnh thu liễm khí tức, ẩn núp trong bóng tối Vân Thiên Vũ xuyên thấu qua mở ra khe cửa đã tập trung vào ngồi ở tránh đường chính giữa binh tông tông chủ trong đầu lập tức hiện lên ám sát khoảng cách cùng với tốt nhất ám sát quy tích tiếp tục kiên nhẫn cùng đợi lại đã chờ đợi một hồi lại có một người mở ra tránh đường cổ mục đại môn đi tới lúc vừa mới chuẩn bị tiến hành công kích vân thiên vũ phát hiện binh tông tông chủ chỗ ngồi phát sinh biến hóa lập tức buông tha cho ám sát một lần nữa tính toán ám sát khoảng cách cùng quy tích tiếp tục chờ đối đã đợi không có mủ quáng ra tay nhiều năm qua kiếp sống sát thủ bồi dưỡng ra được tỉnh táo bình tĩnh tinh tế đủ loại tố chất biểu lộ không thể nghi ngờ lúc bóng đêm dần dần nồng đậm từng cỗ từng cỗ gió mát phật quá hạn Chánh đường bên trong thoáng cái đi ra ba người, vẹn vẹn lưu lại ngồi ở vừa mới trên mặt ghế chưa động, xa vào đến trong trầm tư binh tông tông chủ. Ngay tại cuối cùng một người binh tông cao thủ muốn đóng lại cổ cửa gỗ trong máy mắt, Vân Thiên Vũ đột nhiên thi triển Thuấn Di xuyên qua còn chưa đóng cửa khép cửa, rất nhanh hướng chống cằm trong trầm tư binh tông tông chủ tới gần. Vân Thiên Vũ Thuấn Di tới gần, lâm vào trầm tư binh tông tông chủ lập tức cảm giác được nguy cơ, bất quá còn chưa chờ hắn khởi động đại trận, Thuấn Di bên trong Vân Thiên Vũ thi triển Thuẫn sắt chi kiếm, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt kim quang, đâm về cổ họng của hắn. Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm công tới, Binh Tông Tông chủ bản năng phản ứng, tại thời gian cực ngắn bên trong di động thân thể, lại để cho Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Bả vai bị đâm thủng, Binh Tông Tông chủ không có cố kỵ thân thể cực lớn đau đớn, đã nghĩ nhanh chóng khởi động công kích đại trận, cứu vãn cánh mạng của mình. Vay một tiếng vang thật lớn, Binh Tông Tông chủ khởi động đại trận ý niệm trong đầu lần nữa bị cắt đứt, sớm dấu ở nóc nhà ảnh thương tâm thời cơ vừa đúng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo cực quang công kích hướng về phía Binh Tông Tông chủ đầu, muốn đem đầu của hắn đâm thủng, chấm dứt cánh mạng của hắn. Linh minh bạo. Ảnh thương tâm từ trên trời giáng xuống tiến hành lần thứ hai ám sát, hoàn toàn vượt ra khỏi Bình Tông Tông chủ dự kiến, bất quá tại sinh tử tồn vòng chi tế, Bình Tông Tông chủ trong thân thể đột nhiên bạo phát một cổ lực lượng đáng sợ, coi như núi lửa bộc phát bình thường giống như, trùng kích hướng về phía từ trên trời giáng xuống ảnh thương tâm, ảnh hưởng đến ảnh thương tâm công kích độ chính xác. Phốc phốc phốc. Khi ảnh thương tâm thi triển cực quang xuyên qua Bình Tông Tông chủ thân thể bộc phát năng lượng, rơi xuống trên mặt đất lúc, Bình Tông Tông chủ thân thể nhiều chỗ bị đâm thủng, nhưng ở thân thể của hắn phún dũng lực lượng qué nhiêu xuống. Ảnh thương tâm ám sát một kích cũng không có đánh trúng binh tông tông chủ thân thể chí mạng chỗ hiểm. Ảnh thương tâm ám sát thất bại, thân thể nhiều chỗ bị thương, lại tự bạo dị biến anh thần bồi dưỡng được linh minh, dẫn đến thân thể thương thế nghiêm trọng binh tông tông chủ lần thứ ba muốn khởi động đại trợ. Nhưng lúc này một quả tàn mát ra tí tý xương mù tảng đã đột nhiên ở trước mặt hắn nổ bùng, cường đại mê huyết lực lượng lập tức nên hướng binh tông tông chủ linh hồn, xử khiến cho phản ứng của hắn lực xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, mà cái này dừng lại đống nhiên ngừng, một kích thất bại vân thiên vũ lần nữa thi triển thuẫn sát chi kiếm, một kiếm đâm tới, đâm về binh tông tông chủ giết hầu trực tiếp đem cổ họng của hắn đâm thủng. Vân Thiên Vũ đâm thủng Bình Tông Tông chủ Thiết Hầu, ảnh thương tâm bắt lấy cơ hội cuối cùng, cả người hóa thành một chút giết người đoạt mệnh linh khí, một kiếm đâm vào Bình Tông Tông chủ ngực, đưa hắn tâm mạch đâm xuyên qua. Thiết Hầu, tâm mạch bị đâm thủng, Bình Tông Tông chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ đi thân thể, muốn làm cho mình lọt vào trọng thương dị biến anh thần chạy trốn, tìm kiếm cuối cùng trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Bất quá ngay tại Bình Tông Tông chủ dị biến anh thần rời khỏi thân thể lúc, Vân Thiên Vũ kịp thời tế ra thực hồn não, đem thực hồn não ném tới Bình Tông Tông chủ lọt vào trọng thương, suy yếu vô cùng dị biến anh thần bên trên sinh sôi đem dị biến anh thần cắn nuốt, bởi vì vân thiên vũ cùng ảnh thương tâm phối hợp thi triển bốn lần ám sát, đánh chết binh tông tông chủ tốc độ quá nhanh, mới vừa đi ra tránh đường ba gã binh tông cao thủ kịp phản ứng lúc tông chủ của bọn hắn đã chết. khi tràn ngập tại tránh đường bên trong xương mù dần dần biến mất, ba gã binh tông cao thủ xông vào tránh đường lúc vân thiên vũ cùng ảnh thương tâm sớm liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại mất đi đầu lâu binh tông tông chủ thi thể. chương 235 hàn băng đàm hàn huy, ảnh một tiếng. Bay ra linh binh thành Vân Thiên Vũ phóng thích cường đại linh hồn chi lực đã phá vỡ đoạt được binh Tông Tông chủ cản khôn giới chỉ bên trong cấm chế, thẩm thấu đi vào, phát hiện nút ở bên trong Tông chủ lệnh bài. Ách cấp 2 Thiên thú phủ, không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch. Ngoại trừ đối với chính mình rất trọng yếu Tông chủ lệnh bài, Vân Thiên Vũ còn mải ý muốn phát hiện một quả cấp 2 Thiên thú phủ, cùng với một lọ đen kỳ sắc, độc tính rất mạnh độc dược. Phốc. Ngay tại Vân Thiên Vũ khống chế linh hồn chi lực, binh tướng Tông Tông chủ cản khôn giới chỉ bên trong bạo vật chuyển rời đến lôi trạch giới chỉ lúc, vừa mới lọt vào bình tông tông chủ trong thân thể bạo phát sức mạnh công kích ảnh thương tâm áp chế không nổi thân thể thương thế, hộc ra một ngụm máu tươi. Thương tâm, ngươi không sao chứ? Vân Thiên Vũ chứng kiến ảnh thương tâm đột nhiên thổ huyết, lập tức quan tâm mà hỏi. Công tử ta không sao, nghỉ ngơi một ngày sẽ khôi phục. ảnh thương tâm nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. nói xong, ảnh thương tâm lập tức quanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển đạo quyết chữa thương. Đại ma vương, ngươi cũng biết vừa mới cái kia bình tông tông chủ trong thân thể làm sao sẽ buộc phát ra cái kia loại lực lượng đáng sợ. cảm giác được ảnh thương tâm thương thế không nhẹ, Vân Thiên Vũ tâm ý cầu thông đại ma vương. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo ta vừa mới trong nháy mắt cảm ứng, hình như là hắn dị biến anh thần xuất hiện lần nữa dị biến, do đó sinh ra lực lượng, về phần như thế nào dị biến, ta nghĩ ngươi có thể hỏi Vân Thiên Lôi Sơn mạch cái kia linh hồn lão giả, với tư cách binh tông tiền nhiệm tông chủ, hắn cần phải cũng biết cái này cái đại bí mật." Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói: "Dị biến anh thần đã xảy ra lần nữa dị biến." Nghe được Đại Ma Vương suy đoán, Vân Thiên Vũ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, quyết định đạt được Thái A kiếm, đi Thiên Lôi Sơn mạch thấy thoáng một phát tự xưng binh tông tiền nhiệm tông chủ lão giả hỏi vòng vèo thoáng một phát hắn binh tông chính thức bí mật. Bởi vì ảnh thương tâm ngoại ý muốn bị thương, vân thiên vũ không có lập tức tiến về trước binh tông phía sau núi tìm kiếm thái a kiếm, mà là kiên nhẫn vì hắn hộ pháp, chờ đợi ảnh thương tâm thương thế phục hồi như cũ. ước chừng hơn một ngày thời gian qua đi, ảnh thương tâm dần dần khôi phục thương thế, tại trong lúc chữa thương tỉnh lại, ảnh thương tâm khôi phục thương thế, vân thiên vũ không có chỉ hoãn nữa thời gian, vượt qua quy mô hùng vĩ linh binh thành, rất nhanh hướng binh tông phía sau núi bay đi. mà đang ở vân thiên vũ cùng ảnh thương tâm bay đi binh tông phía sau núi lúc, bởi vì binh tông tông chủ đã chết. Nhị trưởng lão không biết tung tích, toàn bộ binh tông xa vào đến đại loạn bên trong, trực tiếp lan đến gần toàn bộ linh binh thành, kinh động đến Đông U quận vương. Mà Đông U quận vương biết được binh tông đại loạn tin tức lúc, cái thứ nhất liền liên tưởng đến Vân Thiên Vũ ba người, bất quá nghĩ đến Hạc Thiên Nhai còn hơn thực lực của mình, Đông U quận vương không có tự mình đến binh tông xem xét tình huống, mà là binh tướng tông gặp chuyện không may sự tình nhanh chóng bẩm báo hoàng thành cao tầng, để cho bọn họ định đoạt, lệnh quá đầm nước. Dựa theo linh hồn lão giả nói cho tin tức, Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm xâm nhập binh tông phía sau núi về sau đi tới phía sau núi một chỗ vắng vẻ khe núi ở bên trong phát hiện khe núi phần cuối một chỗ lộ ra tí tí hàn khí hàn đạm mà theo linh hồn lão giả báo cho biết Thái A kiếm liền phong ấn tại chỗ này lạnh như băng rét thấu xương hàn đạm dưới đáy thương tâm chúng ta xuống dưới vì đạt được đối với chính mình rất trọng yếu Đại Kim Vương triều thập đại thiên khí một trong Thái A kiếm Vân Thiên Vũ không có chút gì do dự cùng ảnh thương tâm cùng một chỗ nhảy vào trong hàn đạm rất nhanh hướng sâu không thấy đáy hàn đạm dưới đáy mới đi theo khoảng cách không ngừng lặn xuống Vân Thiên Vũ cảm giác được đầm nước độ ấm càng ngày càng thấp Da mình mặt ngoài kết thúc một tầng hơi mỏng hàn băng. Ngay tại Vân Thiên Vũ vận chuyển bản nguyên thời không biết, hòa tan làn ra mặt ngoài hàn băng lúc, hàn đàm dưới đáy đột nhiên nổi lên một khối coi như khối băng giống như vật thể. Thiên Vũ cẩn thận một chút, có một cái cấp 2 thiên thú đang hướng các ngươi tới gần. Lúc này, Đại Ma Vương Thanh âm đột nhiên tại Vân Thiên Vũ trong góc ở chỗ sâu trong văng lên. Cấp 2 thiên thú. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở, Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn đem chúng phẩm thiên khí cự phong sơn gọi về đi ra, khống chế cự phong sơn không ngừng biến lớn, đánh tới hướng rất nhanh nổi lên cực lớn khối băng. "Ngang!" Một tiếng cực lớn khối băng lọt vào cự phong sơn công kích lập tức nhấn nát ngay sau đó một cái tức giận tiếng thét dài tại đen kịt hàn đạm dưới đáy truyền lên ra một cái phần lưng dài khắc gai thể tích khổng lồ hàn quy hướng vân Tiên vũ cùng ảnh thương tâm đã phát động ra công kích ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục lặn xuống công tử cẩn trọng đem cái này chỉ hàn quy giao cho ta cảm giác được hàn quy thực lực không tầm thường ảnh thương tâm nhanh chóng tế ra bích huyết ảnh kiếm cả người hóa thành một đạo rời dây cung phi kiếm thâu sắp chặn lại hàn quy công kích o một tiếng khi ảnh thương tâm ngăn cản được công kích về sau cả người lần nữa gia tốc Trong tay Bích Huyết ảnh kiếm công kích được Hàn Quy che kín gai mai rùa bên trên lúc, Một cổ cường đại lực phản chấn tại Bích Huyết ảnh kiếm núi kiếm bên trong truyền đến ra. Tốt cứng rắn mai rùa. Vân Thiên Vũ xuyên thấu qua đen kịt lạnh như băng đầm nước, chứng kiến ảnh thương tâm đâm ra Bích Huyết ảnh kiếm bị Hàn Quy cứng rắn mai rùa ngăn cản được, trong đôi mắt lộ ra một đạo ánh mắt kinh ngạc. Dùng cái này mai rùa lực phòng ngự, lại phối hợp một chút rèn luyện tài liệu, nói không chừng có thể chế tạo ra một kiện đẳng cấp cao phòng ngự hộ giáp. Vân Thiên Vũ trong đầu cảm nghĩ trong đầu lấy. Dựa vào cứng rắn mai rùa ngăn cản được ảnh thương tâm đâm ra Bích Huyết ảnh kiếm, Hàn Quy lập tức đem đầu to lớn. Tráng kiện tứ chi rút vào cứng rắn trong mai rùa, xoay tròn cứng rắn mai rùa công kích hướng về phía Ảnh Thương Tâm. Cực Quang, Hàn Quy xoay tròn lấy đánh tới, Ảnh Thương Tâm lập tức hóa thành đạo đạo chớp động cực Quang, cùng Hàn Quy mai rùa đã xảy ra kịch liệt va chạm. Thương Tâm thế nào? Mặc dù Ảnh Thương Tâm cảnh giới còn hơn Hàn Quy, nhưng Hàn Quy bản thân lực lượng, phòng ngự quá kinh khủng, vừa mới Ảnh Thương Tâm cùng Hàn Quy đối chiến một kích về sau, chẳng những không có làm bị thương Hàn Quy, ngược lại bị Hàn Quy chấn động bay ra ngoài, lập tức truyền âm hỏi. Ta không sao, cái này Hàn Quy lực lượng thật mạnh. Ảnh Thương Tâm hít sâu một hơi, Lắc lắc bị chấn động có chút run lên cánh tay, truyền âm đáp lại nói: Nhân loại, người đem ta làm đau, ta muốn nuốt người. Đầu tứ chi tại cứng rắn trong mai rùa chui đi ra hàn quy phát ra hung lệ thanh âm. Thương tâm, ngươi nhanh chóng hiện hiện đến đầm nước phía trên, đem cái này chỉ hàn quy giao cho ta. Chứng kiến hàn quy phát cuồng, vân thiên vũ lập tức truyền âm cho ảnh thương tâm. Công tử, ngươi muốn chính mình đối phó cái này chỉ hàn quy. Mặc dù dùng vân thiên vũ thực lực hôm nay, người mang át chủ bài xa xa còn hơn cùng cấp bậc cao thủ, nhưng trước mắt hàn quy công thủ đều tốt thập phần đáng sợ. Ảnh Thương Tâm có chút không yên lòng đem Hàn Quy đem cho Vân Thiên Vũ chính mình đối phó. Cái này chỉ Hàn Quy mai rùa quá cứng rắn, phá vỡ mai rùa tiến hành công kích độ khó quá lớn. Ta cho phép đổ dự bị độc công kích cái này chỉ Hàn Quy. Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động, đem đánh chết binh tông tông chủ lấy được cái kia bình màu đen độc dược lấy đi ra. Công tử, cẩn trọng. Ảnh Thương Tâm biết rõ Vân Thiên Vũ bách độc bất sầm, chứng kiến Vân Thiên Vũ chuẩn bị dụng độc công kích Hàn Quý, lập tức cất cao thân thể hướng đầm nước phía trên bơi đi. Tức giận Hàn Quý chứng kiến Ảnh Thương Tâm chạy trốn, vỡ ra dữ tận nhẹ rộng. Học ra một đạo cực lớn cột nước công kích hướng về phía ảnh thương tâm. Ngay tại Hàn Quy nổ ra cột nước công kích lập tức, Vân Thiên Vũ cầm trong tay chứa độc dược màu đen bình sứ ném hướng về phía Hàn Quy, nện vào nó cứng rắn mai rùa bên trên sau rách nát rồi. Ngay sau đó, một cổ đen kín sắc, coi như mực nước bình thường giống như nọc độc lập tức tràn ngập tại lạnh như băng trong đầm nước, anh mòn hướng về phía Hàn Quy. Độc, ti tiện nhân loại, ngươi vậy mà dụng độc, ta muốn giết ngươi. Lọt vào ngọc độc công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị Hàn Quy con mắt lập tức bị đại lượng độc tố xâm nhập, đau Hàn Quy thống khổ kêu to, phát cuồng hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Hàn Quy tốc độ công kích mặc dù nhanh, nhưng đối với nắm giữ thuấn di năng lực Vân Thiên Vũ mà nói căn bản không tạo thành nguy hiểm, theo không sợ độc tố ăn mòn Vân Thiên Vũ không ngừng tại trong Hàn Đàm tiến hành thuấn di né tránh, tức giận Hàn Quy trúng độc càng ngày càng sâu, cường tráng tứ chi đã bắt đầu hư thối, cảm giác được Hàn Quy trúng độc rất sâu, Vân Thiên Vũ bắt đầu dụ dỗ công kích, đem thân thể tổn thương nghiêm trọng, táo bạo không thôi Hàn Quy một chút dẫn hướng về phía Hàn Đàm mặt đầm. Khi Hàn Quy bị Vân Thiên Vũ dẫn tới mặt đầm lập tức chờ cơ hội ảnh thương tâm lập tức hướng Hàn Quy phát động công kích, Lang lệ ác liệt bóng kiếm dùng tốc độ cực nhanh công kích Hàn Quy bị hao tổn nghiêm trọng đầu. Tứ chi, tăng thêm Hàn Quy thân thể thương thế, đại lượng nước sơn máu đen tại Hàn Quy trong thân thể lưu chảy ra ngoài. Cự Phong Sơn, công kích. Lọt vào ảnh thương tâm công kích, thương thế nghiêm trọng Hàn Quy lập tức muốn chìm đến Hàn đàm dưới đáy ổ nút, bất quá thuấn di đến nó dưới thân vân thiên vũ căn bản không để cho Hàn Quy cơ hội chạy trốn, khống chế biến thành mini núi nhỏ bộ dạng, Cự Phong Sơn trùng trùng điệp điệp đánh tới Hàn Quy cứng rắn mai rùa bên trên, đem Hàn Quy theo Hàn đàm dưới đáy ném ra Hàn Đạm. Cư Quang. Hàn Quy bị nện đến giữa không trung, ảnh thương tâm cầm trong tay bích huyết huyết hành kiếm lần nữa hóa thành từng đạo cư quang. Tại thời gian cực ngắn bên trong liên tục công kích Hàn Quy đối lập nhau bạc nhược yếu kém phần bụng, đâm xuyên qua bị độc dịch tan mòn nghiêm trọng phần bụng mai rùa, đưa hắn trái tim đục lỗ. Trong nội tâm bị đục lỗ, Hàn Quy trong thân thể sinh cơ dùng tốc độ cực nhanh suy yếu, từng cỗ từng cỗ tuyệt vọng tiếng gầm gừ không ngừng tại trong sơn cốc kích động. Cự Phong Sơn, Vu Đồng Nhãn, công kích. Hàn Quy lọt vào đả kích chí mạng, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế chính mình nắm giữ hai đại chúng phẩm tiên khí, phối hợp ảnh thương tâm hung mãnh công kích Hàn Quy, cho đến đem thể tích khổng lồ Hàn Quy đánh chết. Đánh chết Hàn Quy. Vân Thiên Vũ lập tức cùng ảnh thương tâm hợp lực đào ra hàn quy chân quý cấp hai thiên thú thú đan, cũng đem hàn quy cứng rắn mai rùa cắt xuống, thu vào lôi chạy trong giới chỉ. ảnh thương tâm, ngươi đang ở đây đầm nước phía trên chờ ta, tự chính mình xuống dưới tìm kiếm cái này hàn đạm hư thật, tìm kiếm thai a kiếm phong ấn địa phương. Bởi vì trong đầm nước độc tố nhất thời bán hội không cách nào biến mất. Vân Thiên Vũ sợ hai ảnh thương tâm không chịu nổi nọc độc ăn mòn bị thương, nhẹ giọng nói ra: công tử, có việc dùng đưa tin châu kêu ta. ảnh thương tâm khẽ gật đầu một cái, dặn dò: nói xong. Vân Thiên Vũ đơn giản tại hàn đàm bên cạnh khôi phục thoáng một phát vừa mới tiêu hao nguyên anh chi lực thả người nhảy lên nhảy vào trong hàn đàm rất nhanh hướng hàn đàm dưới đáy bơi đi bởi vì thủ hộ hàn đàm Hàn Quy bị giết Vân Thiên Vũ tại bơi hướng hàn đàm dưới đáy không có lại tao ngộ nguy hiểm ước chừng thời gian một nén nhang qua đi coi như một cái linh hoạt cá bơi Vân Thiên Vũ rốt cục bơi tới hàn đàm dưới đáy cảm xúc đến một cột như ẩn như hiện cấm chế lực lượng chương hai trăm phẩm thiên khí Thái Á kiếm cảm giác được hàn đàm dưới đáy cấm chế lực lượng Vân Thiên Vũ lập tức đem binh tông tông chủ lệnh bài lấy đi ra. Dùng sức khắc ở cường đại cấm chế mặt ngoài, tham gia quân ngũ tông tông chủ lệnh bài cùng Hàn Đàm dưới đáy cấm chế va chạm vào cùng một chỗ lúc, từng đạo năng lượng rung động lập tức tại Hàn Đàm dưới đáy khuyết tán đi ra. Vân Thiên Vũ rõ ràng mà cảm giác được Hàn Đàm dưới đáy cất giấu một cổ làm cho mình cảm giác được tim đập thình thịch lực lượng đáng sợ. Thiên Vũ, cẩn thận một chút. Ta cảm giác phía dưới này ngoại trừ Thái A Kiếm còn có mặt khác tồn tại. Ngay tại Hàn Đàm dưới đáy truyền ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh lúc, Đại Ma Vương nhạy cảm cảm giác lực đã nhận ra đơn nghi, truyền âm cho Vân Thiên Vũ. Còn có khắc tồn tại. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở. Vân Thiên Vũ lập tức cảnh giác mà bắt đầu thoáng cách xa kịch liệt run rẩy đáy đầm, chờ đợi Thái A Kiếm xuất hiện. Giang Giác, một tiếng, theo hàn đàm dưới đáy run rẩy càng thêm lợi hại, một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở đáy đầm, ngay sau đó dài hơn một mét, thân kiếm che kín đại lượng phủ chú giống như ám văn, mũi kiếm nhìn như chất phát tự nhiên, nhưng ẩn chứa lực lượng đáng sợ Thái A Kiếm tại đáy đầm bên trong chui ra. Mà theo Thái A Kiếm tại đáy đầm chui ra, một người cùng linh hồn lão giả hình dạng rất giống dị biến anh thần hiện lên đi ra, chăm chú nắm chặt Thái A Kiếm. Thế nào lại là hắn dị biến anh thần? Hán Dị biến Anh Thần làm sao có thể còn sống lâu như vậy? Chứng kiến trước mắt Dị Biến Anh Thần, Vân Thiên Vũ Lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. "Ha ha ha, rốt cục có người mở ra cấm chế, xem ra cái kia phản đồ hắn là chết rồi." Tay cầm Thái A kiếm Dị Biến Anh Thần phát ra hung tàn tiếng cười to, giao động xung quanh đầm nước bảy biển ra đại lượng gợn sóng. "Thiên Vũ, dùng chân long ngâm công kích." Mặc dù trước mắt Dị Biến Anh Thần thực lực không tầm thường, nhưng thời gian giải thoát ly bản thể, Dị Biến Anh lực lượng của thần không lớn bằng lúc trước, mà sóng âm đối với linh hồn hấp dẫn mệnh tổn thương cho nên đại ma vương lại để cho vân thiên vũ vận dụng chân long ngâm tiến hành công kích ngâm ngay tại linh hồn lão giả dị biến anh thần thủ cầm thái a kiếm tới gần vân thiên vũ lúc vân thiên vũ không chút lựa chọn thi triển chân long ngâm phóng xuất ra chân long thanh âm bóp méo đại diện tích hàn đạm đầm nước công kích hướng về phía dị biến anh thần lọt vào vân thiên vũ thi triển chân long ngâm công kích cầm trong tay thái a kiếm dị biến anh thần kịch liệt run rẩy lên giữ tận trên mặt lộ ra một tia thống khổ ngươi ngươi tại sao có thể phát ra chân long thanh âm dị biến anh thần cảnh giác nhìn xem vân thiên vũ trầm thấp chất vấn hừ lưu lại Thái A Kiếm, ta có thể thả ngươi ly khai. Nếu không ngươi chịu đợi đến bị hủy diệt ta. Vân Thiên Vũ không để ý đến dị biến Anh Thần chất vấn, hư lệnh một tiếng cảnh cáo nói, hủy diệt ta. Dùng thực lực của ta hơn nữa Thái A Kiếm, ngươi cảm thấy có cơ hội hủy diệt ta. Ngươi đã không nói, ta đây khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút Thái A Kiếm uy lực a. Dần dần ổn định run dậy thân thể dị biến Anh Thần giữ thận nói, Đại Ma Vương, cái này dị biến Anh Thần ước chừng là cảnh giới gì tồn tại? Vận Thiên Vụ cảnh giác nhìn xem dị biến Anh Thần, truyền âm câu thông Đại Ma Vương nếu như dị biến anh thần không chế thái a kiếm công kích, vân thiên vũ hội sẽ không chút lựa chọn thi triển tuấn gì né tránh, cực phẩm thiên khí uy lực không phải vân thiên vũ có thể chống lại đấy. mặc dù hắn thi triển một loại bí thuật, làm cho mình cùng thái a kiếm dung hợp cùng một chỗ, do đó hoàn thành ký sinh, nhưng không có linh hồn, lực lượng, cơ thể bổ sung, cái này dị biến anh lực lượng của thần không lớn bằng lúc trước, hôm nay cần phải tương đương với tam cấp đạo tôn cao thủ. đại ma vương cảm ứng thoáng một phát, truyền âm đáp lại nói, tam cấp đạo tôn, chúng ta cùng ảnh thương tâm thực lực đầy đủ đưa hắn giết chết. biết được dị biến anh thần thực lực. Vân Thiên Vũ hơi yên lòng một chút, lặng lẽ xuất ra đưa tin châu cùng ảnh thương tâm câu thông, lại để cho ảnh thương tâm che giấu tốt, đợi chờ mình đem dị biến anh thần dẫn xuất Hàn Đàm về sau, áp dụng ám sát. Bá. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng ảnh thương tâm tâm ý câu thông chi tế, dị biến anh thần thủ cầm Thái A kiếm bổ ra một đạo đăng lệ ác liệt kiếm quang công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thuần di. Thái A kiếm mang còn chưa tới gần, Vân Thiên Vũ cũng cảm giác một cổ sắc bén lực lượng đâm động lên thân thể của mình, không chút lựa chọn thi triển thuần di tiến hành né tránh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn Vân Thiên Vũ phía sau đầm vách tường coi như đầu hũ bình thường giống như bị Thái A Kiếm mở ra một đạo cực lớn sẹo sâu, toàn bộ đáy đầm run rẩy thoáng một phát. Thuấn Di, ngươi làm sao có thể thi triển Thuấn Di? Dị Biến Anh Thần chứng kiến Vân Thiên Vũ vậy mà thi triển Thuấn Di mau né Thái A Kiếm công kích, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, kinh hô một tiếng nói. Quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, dùng hắn hôm nay tình huống thân thể, khống chế Thái A Kiếm công kích, sẽ ra tốc hắn thân thể lực lượng sói mòn. Phát giác được Dị Biến Anh Thần khống chế Thái A Kiếm công kích về sau, thân thể hư nhược rồi một phần. Đại Ma Vương lập tức đem cái này một tình huống nói cho Vân Thiên Vũ. Biết được dị biến anh thần cũng không thể tùy ý khống chế Thái A kiếm công kích, Vân Thiên Vũ trong nội tâm đại định, nhanh chóng triệu hoán ra anh cánh, ra tốc hướng đầm nước phía trên bơi đi. Muốn chạy, vẫn là ngoan ngoãn đem thân thể lưu lại a. Cảm giác được Vân Thiên Vũ thân thể hết sức cường đại, thập phần thích hợp chính mình ký sinh. Dị biến anh thần lập tức cầm trong tay Thái A kiếm truy kích đi lên, rất nhanh đuổi theo ước chừng thời gian nửa nén hương, dị biến anh thần xuất hiện ở Vân Thiên Vũ vừa mới phóng thích nọc độc khu vực, lập tức chịu đến trong hàn đảm thật lâu không tiêu tan nọc độc căn mòn. Dị biến anh thần lần nữa bị hao tổn, đáng giận, ngươi làm sao sẽ không sợ độc dịch căn mòn? Cố gắng hóa giải thân thể nhiễm nọc độc dị biến anh thần chứng kiến đỉnh đầu của mình Vân Thiên Vũ không bị một kia ảnh hưởng, phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Nguyên lai like ngươi cũng sợ hãi nọc độc, nếu như như vậy, ta đây cho ngươi thêm mấy phần đại lễ. Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nít lên, tại lôi trạch trong giới chỉ lại lấy ra hai bình độc tính không phải rất mạnh nọc độc, tràn ngập tại lạnh như băng trong đầm nước, không ngừng lọt vào nọc độc căn mòn. Trên diện rộng tiêu hao dị biến anh lực tiến hành giải độc dị biến anh thần biến được càng thêm suy yếu. Bá. Vi Phong ngửa Vân Thiên Vũ tiếp tục rơi vãi ra nọc độc, tức giận dị biến anh thần nhanh chóng huy động trong tay Thái A Kiếm, bổ ra một đạo uy lực đáng sợ, kiếm quang phách chạm hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thuấn Di, Thái A Kiếm mang lần nữa đánh út lại. Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn tiếp tục thi triển Thuấn Di tiến hành né tránh, mau né Thái A Kiếm công kích. Thuấn Di, đúng là Thuấn Di, vì cái gì đạo thánh cảnh giới hắn có thể thi triển ra Thuấn Di? Dị biến anh thần tức giận tại trong lòng rít gào nói. Chân Long Âm. Ngay tại dị biến anh thần không ngừng suy nghĩ chi tế, Vân Thiên Vũ đột nhiên đình chỉ du động hướng về phía cấp tốc đuổi theo dị biến anh thần phát ra chân long hạ phàm giống như dồn ngâm thanh âm phóng xuất ra cường đại sóng âm công kích hướng về phía dị biến anh thần lần nữa tiêu hao trong cơ thể hắn dị biến anh lực nhiều lần lọt vào nọc độc, độc chân long ngâm công kích dị biến anh thần biến được suy yếu đứng lên lúc này dị biến anh thần đã có mới ý tưởng không tại tham niệm vân thiên vũ thân thể mà là muốn mau rời khỏi hàn đảm tìm kiếm mặt khác tốt chiếm cư thân thể tiến hành trùng sinh đại ma vương thiêu đốt ta trăm năm võ nguyên tăng cường thoáng một phát chân long ngâm công kích một hồi ta cấp cho thương tâm sáng tạo ám sát cơ hội vân thiên vũ truyền âm đều dễ không có vấn đề. Nói xong, Đại Ma Vương lập tức thiêu đốt Vân Thiên Vũ trăm năm vạn nguyên, trình độ lớn nhất tăng lên Vân Thiên Vũ trong thân thể khí, một chút bảnh trướng thân thể của hắn. Ngay tại Vân Thiên Vũ thân thể đang giận dưới tác dụng, xuất hiện nghiêm trọng sưng mũi lúc, hắn rốt cục xuyên ra lạnh như băng hàn đàm, trôi lơ lửng ở mặt đầm bên trong. Bành, Vân Thiên Vũ xuyên ra hàn đàm, dị biến anh thần thủ cầm Thái A kiếm theo sát phía sau xuất hiện, nhưng ngay tại hắn nhảy ra hàn đàm trong nháy mắt, thân thể mập mạp Vân Thiên Vũ phát ra mạnh nhất uy lực chân long âm, phóng xuất ra một cổ cường đại trùng kích sóng âm, coi như chạy băng băng biển gầm trung trung điệp điệp vang kích tại dị biến anh thần trên thân thể, đưa hắn chấn động linh hồn run rẩy, dưới thân mặt đầm bị cứng rắn giảm thấp xuống hơn mười m. Em Bá. Dị biến anh thần lọt vào vân thiên vũ thi triển chân long ngâm công kích, linh hồn kịch liệt run rẩy chi tế, ẩn nút trong bóng tối ảnh thương tâm nắm lấy thời cơ, cả người hóa thành một đạo cực quang, dùng tốc độ cực nhanh công kích tới đây, dày đặc công kích liên tục đập nện tại dị biến anh thần trên thân thể, đưa hắn thân thể xuyên thủng thành tổ ong. Đại ma vương, lại thiêu đốt trăm năm võ nguyên. ảnh thương tâm thi triển cực quang đả thương nặng dị biến anh thần hậu. Vân Thiên Vũ không chút do dự lại để cho Đại Ma Vương lần nữa thiêu đốt chính mình trăm năm thọ nguyên. Thi triển chân long ngâm công kích dị biến anh thần. Lần thứ hai lọt vào mạnh nhất uy lực chân long ngâm công kích, thân thể bị thương nghiêm trọng dị biến anh thần thân thể xuất hiện răng khắp nơi vết rách, đã vô lực khống chế cực phẩm thiên khí Thái A kiếm tiến hành công kích. Bá dị biến anh thần bị Vân Thiên Vũ thi triển mạnh nhất uy lực chân long ngâm công kích nhấn át, ảnh thương tâm nhanh chóng huy động bích huyết ảnh kiếm, một kiếm chạng tại dị biến anh thần nắm chặt Thái A kiếm trên cánh tay, đem cánh tay của hắn chém úng liên quan Thái A kiếm chìm đến khoảng cách cuồn cuộn trong hàn đàm. Công tử. Cái này dị biến anh bạn chi kỳ cho ta, ngươi đi lấy Thái A kiếm. Chém dụng dị biến anh thần một cây cánh tay, ảnh thương tâm lập tức truyền âm cho Vân Thiên Vũ nói: "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, không chút lựa chọn chui vào đầm nước kịch liệt quần quật trong Hàn Đàm, rất nhanh hướng trong đàm mới đi, bắt được rất nhanh chầm xuống, sao động không thôi Thái A kiếm. "Thiên Vũ, dùng ta truyền thụ tánh mạng của ngươi phụ chú đánh vào cái này Thái A kiếm ở bên trong, tiêu trừ cái này Thái A kiếm bên trong huyết khế chi lực." Đại Ma Vương cảm giác được Thái A kiếm thập phần bại xích Vân Thiên Vũ, lập tức truyền âm nói ra: "Tốt." Trải qua Đại Ma Vương nhắc nhở, Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn tiêu đốt 300 năm thọ nguyên, thi triển sinh mệnh phù chú đánh vào đến Thái A kiếm ở bên trong, rất nhanh tiêu trừ Thái A kiếm bên trong huyết khế chi lực. Ước chừng thời gian nửa nén hương qua đi, Thái A kiếm bên trong huyết khế chi lực hoàn toàn bị Vân Thiên Vũ đánh vào sinh mệnh phù chú tiêu trừ, sao động không thôi bại xích Vân Thiên Vũ Thái A kiếm khôi phục bình tĩnh. Thái A kiếm đã trở thành vật vô chủ, Vân Thiên Vũ lập tức cắn nát ngón tay, bài trừ đi ra máu huyết điểm vào Thái A kiếm bên trên, thành công đem Thái A kiếm nhận chủ, thu vào trong thân thể luyện hóa. Mà đã mất đi Thái A kiếm. Thương thế nghiêm trọng dị biến anh thần lại không có lực phản kháng, hấp hối té trên mặt đất, cuối cùng bị hiện ra mặt đầm vân thiên vũ lấy ra thực hồn não cắn nuốt. Mà đang ở thực hồn não thôn vệ dị biến anh thần trong ngay mắt, xa tại thiên lôi sơn mạch trong phần mộ linh hồn lão giả lập tức cảm ứng được, hai tay che đầu, phát ra thống khổ, không cam lòng tiếng kêu to. Chương 237, Thái A Kiếm Vi Lực. Công tử, đem ngươi Thái A Kiếm nhận chủ. Chứng kiến nhảy ra đầm nước vân thiên vũ trong tay cũng không Thái A Kiếm, ảnh thương tâm lập tức đoán được nguyên nhân, nhẹ giọng hỏi, ừ. Bất quá nếu muốn hoàn toàn luyện hóa, có thể cần mấy ngày. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói. Nửa phút sau, thực hồn não đem lọt vào trọng thương dị biến anh thần cắn nuốt, cắn nuốt hai đại dị biến anh thần, thực hồn não vẫn không có xuất hiện phân liệt não con dấu hiệu. Điều này làm cho Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ đem thực hồn não một lần nữa thu hồi đến lôi chạy trong giới chỉ, cùng ảnh thương tâm ngồi ở dần dần khôi phục lại bình tĩnh hàn đàm bên cạnh, rất nhanh khôi phục tiêu hao lực lượng. Ước chừng cả buổi tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ khống chế trong cơ thể hai khối địa khí bổn nguyên viên bi điên cuồng tuôn phệ, cơ bản khôi phục tiêu hao lực lượng. Xuất ra đưa tin châu, cùng Hạc Thiên Nhai đưa tin, hỏi thăm hắn hôm nay phương vị. Bất quá khi Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên Nhai liên hệ với lúc, biết được Dược Sư lão giả thông qua Thái Sử Minh Nguyệt trên người truy tung ấn ký, đã phát hiện vị trí của bọn hắn, đang tại đuổi theo hắn bọn người, hướng bọn hắn tới gần. Biết được tin tức này, Vân Thiên Vũ lập tức xuất ra Đại Kim Vương Triều bản đồ địa hình, căn cứ Hạc Thiên Nhai vị trí chỗ ở, xác định một cái tụ hợp vị trí trung tâm, sau đó cùng ảnh thương tâm rất nhanh rời đi bên tông phía sau núi, cưỡi phi luân chạy tới ước định chi địa điểm. Tiên bối, nếu như ngươi không thoát khỏi được Dược Hỏa đại nhân truy kích, không bằng đem ta bỏ đi đi, xem tại cha ta trên mặt mũi, Dược Hỏa đại nhân sẽ không làm thương tổn ta. Ngồi ở một góc cấp tốc chạy băng băng trong xe ngựa thái sử Minh Nguyệt cắn chặt thoáng một phát mê người cặp môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói ra: "Lúc trước ta đáp ứng công tử, hội sẽ đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả cho hắn, cho nên cho dù chết, ta cũng muốn tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa ngươi cũng không nên quá lo lắng, mặc dù cái kia dược sư khả năng liền muốn đuổi tới, nhưng nếu như ta thi triển toàn lực phi hành, hắn bởi không kịp ta." Đối với chính mình tốc độ tràn ngập tự tin Hạc Thiên Nhai trầm thấp nói. Ngay tại Hạc Thiên Nhai lái hai thất ngựa trắng một sừng tại một cái đường đất bên trên cấp tốc chạy như bay, chạy tới ước định chi địa lúc, Hạc Thiên ngai đột nhiên cảm giác được chính mình xa xa xuất hiện một cổ không kém gì khí tức của mình, không chút lựa chọn triệt thoái phía sau thân thể, chui vào trong xe ngựa. Tại Thái Sử Minh Nguyệt có chút ánh mắt kinh hoàng nhìn chăm chú, đem nàng ôm vào trong ngực, nhảy đến giữa không trung. Vô hình, một tiếng vang thật lớn. Hạc Thiên ngai ôm Thái Sử Minh Nguyệt vừa mới nhảy đến giữa không trung, cực nhanh chạy băng băng xe ngựa liên quan hai thất ngựa trắng một sừng đột nhiên chia năm xe bảy, một đạo mơ hồ mà thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Phản ứng rất nhanh sao? vẫn như cũ an mặc nhật nguyệt trường bảo dược sư lão giả lạnh như băng nhìn xem hư lập ở giữa không trung hạc thiên ngai cùng với bị hắn ôm vào trong ngực thái sử minh nguyệt trầm thấp nói ngươi đuổi theo tốc độ cũng không chậm hạc thiên ngai không mang theo một tia cảm tình đáp lại nói vương nàng giao ra cái kia hội sẽ tuấn di tiểu tử ta tha cho ngươi một mạng dược sư lão giả thanh âm mệnh lệnh lạnh như băng nói tha ta một mạng ngươi còn chưa đủ tư cách hạc thiên ngai lộ ra một tia khinh thường nụ cười quyết định không hề giấu giốt thi triển tự mình sáng chế thiên hạ trường không thân pháp thoát khỏi dược sư lão giả truy kích vậy sao bởi vì dược sư lão giả cùng Hạc Thiên Nhai đã giao thủ, biết rõ thực lực của hắn, cho nên vừa lên đến, dược sư lão giả liền ăn vào một viên kích phát thân thể tiềm lực đang ăn dược, muốn mượn nhờ đan dược lực lượng áp chế Hạc Thiên Nhai. bất quá ngay tại dược sư lão giả ăn vào đan dược, kích phát tiềm lực lập tức, một cái cực lớn thiên hạc bóng mở tại Hạc Thiên Nhai trong thân thể hiện ra, ngay sau đó Hạc Thiên Nhai đem bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, ôm trong ngực Thái Sử Minh Nguyệt, đột nhiên hướng hơi nghiêng bay đi, trong nháy mắt liền bay ra ngàn mét xa. chứng kiến Hạc Thiên Nhai ôm Thái Sử Minh Nguyệt lại vẫn có thể bay đi như thế tốc độ nhanh ăn vào đan dược, dược sư lão giả thần sắc ngơ ngác một chút. Bất quá vì đạt được vân thiên vũ trên người bí mật, dược sư lão giả lập tức bắn ra tốc độ cao nhất đuổi theo Hạc Thiên Ngai, muốn bắt Hạc Thiên Ngai áp chế vân thiên vũ. Bả bả. Hai đạo cấp tốc thân ảnh rất nhanh ở giữa không trung phi hành, khi hai người gió táp mưa rào giống như xẹt qua một tòa trung đẳng thành trì lúc, trực tiếp kinh động đến tòa thành trì này, khiến cho không ít người nhao nhao trốn vào trong nhà, không dám tùy ý ra ngoài, sợ treo chọc thai bầy và gió. Tước trưởng cảm buổi tả hữu thời gian qua đi, Hạc Thiên Nhai ôm Thái Sử Minh Nguyệt cấp tốc phi hành mấy ngàn dặm thời gian ngắn bỏ rơi chăm chú đuổi theo dược sư lão giả tiếp cận cùng vân thiên vũ hẹn nhau một mảnh nguyên thủy ngoài rừng rậm vây công tử lão hạc bay tới rồi sớm đã đến đang tại nguyên thủy ngoài rừng rậm vây chờ đợi ảnh thương tâm cảm giác được hạc thiên nhai khí tức xuất hiện lập tức nói cho đang không chế địa khí bùa nguyên viên bi ra tốc luyện hóa thái a kiếm vân thiên vũ bá ảnh thương tâm vừa dứt lời hóa thành thiên hạc hạc thiên nhai ôm sắc mặt hơi có chút tái nhợt thái sử minh nguyệt đáp xuống hai người bọn họ trước mặt sư mẫu ngươi không sao chứ chứng kiến thái sử minh nguyệt không có một tia huyết sắc khuôn mặt vân thiên vũ lập tức tiến lên quan tâm mà hỏi ta không sao, bất quá ta cùng tiền bối một đường bị dược hỏa đại nhân đuổi giết, chúng ta vẫn là nhanh chóng ly khai nơi này đi, để tránh bị hắn đuổi theo. Thái sử Minh Nguyệt có chút lo lắng thúc giục nói, sư mẫu ngươi yên tâm đi, hôm nay cho dù hắn có ba đầu sáu tay, ta cũng làm cho hắn có chạy đằng trời. Vân Thiên Vũ tự tin nói, tâm ý khẽ động đem luyện hóa một phần ba, thân kiếm che kín đại lượng phụ chú ám văn thái a kiếm lấy đi ra, giao cho thực lực mạnh nhất Hạc Thiên Ngai. Hảo kiếm, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Khi Hạc Thiên Ngai tiếp nhận Thái A kiếm lúc, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra đạo đạo yêu thích thần thái nhẹ nhàng lướt ve thoáng một phát thái a kiếm che kín phủ chú ám văn thân kiếm, kìm lòng không được tán thưởng đứng lên. Ma Ảnh Thương Tâm nhìn thấy thái a kiếm lúc, cũng bị giàu có đầy thần kỳ ma lực thái a kiếm thật sâu hấp dẫn, muốn không phải của hắn cánh mạng bị Vân Thiên Vũ đã đánh vào sinh mệnh phù chú, có lẽ nhìn thấy thái a kiếm, Ảnh Thương Tâm hội sẽ không chút lựa chọn tiến hành cướp đoạt. Dù sao loại bảo vật này, đủ để cho rất nhiều người không để ý cánh mạng, bị quá hóa liều tranh đoạt. Bá, một tiếng, ngay tại Hạc Thiên nhai lặng yên cảm ngộ thái a kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ lúc, dược sư lão giả dùng tốc độ cực nhanh truy chạy tới. Khi hắn chứng kiến Vân Thiên Vũ vậy mà xuất hiện lúc, lạnh lùng trên mặt lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, lập tức phóng thích khí tức cường đại đã tập trung vào Vân Thiên Vũ, sợ hắn chạy, người rốt cuộc đã tới, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Cảm giác được dược sư lão giả phóng thích cường đại khí tức đã tập trung vào chính mình, Vân Thiên Vũ không chút kinh hoàng, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ha ha ha, các ngươi đang đợi ta, các ngươi cảm thấy hôm nay còn sẽ có người xuất hiện trợ giúp các ngươi sao? Dược sư lão giả cười lớn một tiếng, buồn bực nói, không cần có người hỗ trợ, tự chính mình như vậy đủ rồi. Cầm trong tay đại kim vương triều thập đại thiên khí một trong thái a kiếm, Hạc Thiên nhai lòng tự tin bành trướng rất nhiều, đạp trên hư không từng bước một đi tới giữa không trung, đối trọi gay gắt nói: "Hừ, chỉ bằng ngươi cái này bại tướng dưới tay." Dược sư lão giả có chút khinh thường nhìn xem Hạc Thiên nhai nói ra. Bất quá khi ánh mắt của hắn liếc về Hạc Thiên nhai trong tay nắm chặt thái a kiếm lúc, hung lệ ánh mắt lập tức phát giác được thái a kiếm không tầm thường, lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. "Bại tướng dưới tay, hôm nay chúng ta liền nhìn xem ai là bại tướng dưới tay." Hạc Thiên nhai trong đôi mắt tinh quang lóe lên cầm trong tay đánh đâu thắng đó thái a kiếm, hướng dược sư lão giả đã phát động ra công kích. mặc dù hạc thiên ngai không có luyện hóa thái a kiếm, không cách nào phát huy nó công kích mạnh nhất lực, nhưng tuy vậy, thái a kiếm bổ ra kiếm quang cũng không phải dược sư lão giả có thể ngăn cản. khi hạc thiên ngai bổ ra thái a kiếm mang dùng tốc độ cực nhanh chém về phía dược sư lão giả lúc, dược sư lão giả lập tức cảm giác phát giác được nguy cơ, không chút lựa chọn thi triển tốc độ tiến hành né tránh. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dược sư lão giả mặc dù mau né thái a kiếm công kích nhưng hắn phía sau tươi tốt nguyên thủy rừng dậm lại bị Thái A kiếm bổ ra một đạo vết rách to lớn, đại lượng của một lập tức biến thành mảnh vỡ. Cái này trong tay ngươi chính là cái gì kiếm? cảm giác được Thái A kiếm đáng sợ lực công kích, dược sư lão giả sắc mặt lập tức thay đổi, không có lập tức phản kích, ánh mắt cảnh giác lớn tiếng chất vấn. làm sao sợ? bất quá đã muộn. Hạc Thiên ngay kiến thức đến Thái A kiếm đáng sợ lực công kích, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, một cái cực lớn thiên hạng bóng mở tại trong thân thể của hắn hiện lên đi ra, biên độ sóng tốc độ tiếp tục hướng dược sư lão giả đã phát động ra liên tục công kích. đáng giận. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm, lực công kích làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Lọt vào từng đạo thái a kiếm kiếm quang công kích, Dược sư lão giả căn bản ngăn cản không nổi, thi triển công kích không ngừng bị cắt nát, chỉ có thể liều mạng tiến hành né tránh. Dược Hỏa, ngươi vừa mới khí phách đâu này? Làm sao hiện tại không dám đánh chính diện? Vân Thiên Vũ chứng kiến mượn nhờ đan dược biên độ tăng trưởng tốc độ, liên tiếp né tránh Dược sư lão giả, cố ý mở miệng rêu cợt nói, nhiều loạn lấy nội tâm của hắn. Mà nói nó, ngươi không nên cản giỡ. Hôm nay khoản này sổ sách, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ liền bốn lần lời tìm các ngươi tính toán cảm giác được thái a kiếm đáng sợ, dược sư lão giả biết rõ dây dưa nữa xuống dưới, mình cũng dính không được một tia thiện nghi, trong nội tâm manh động thoái ý. nhưng ngay tại dược sư lão giả bởi vì vân thiên vũ niệm ai thoáng phân tâm chi tế, hạc thiên nai bắt lấy cái này khó được xuất hiện cơ hội, lập tức thi triển thượng phẩm thiên kỹ cực quang, công kích hướng về phía hắn. không tốt, hạc thiên nai hóa thành tốc độ cực quang công tới, dược sư lão giả trong nội tâm cát kinh, trong thân thể lập tức buộc phát ra một đoàn màu xanh lá cây sương mù, lập tức bao trùm thân thể của mình, ảnh hưởng hạc thiên nai công kích tiến hành né tránh. Mặc dù dược sư lão giả mượn nhờ màu xanh lá cây sương ngủ, tránh thoát mấy đạo chí mạng công kích, nhưng hắn thân thể vẫn bị Thái A kiếm sắc bén kiếm quang quẹt làm bị thương, đại lượng máu tươi rơi vãi rơi xuống. Thân thể bị thương, kiên cố hơn định rồi dược sư lão giả chạy trốn ý niệm trong đầu, hắn nhanh chóng lấy ra chính mình luyện chế mấy viên dược hoàn, liên tục bốc nát, phóng xuất ra đại lượng sương ngủ, thời gian ngắn che đậy Vân Thiên Vũ mấy tầm mắt của người về sau, quay thân liền hướng phía sau địa hình phức tạp nguyên thủy trong rừng rậm bỏ chạy, muốn mượn nhờ phức tạp địa hình, thoát khỏi tốc độ còn cao hơn mình Hạ Tiên Nhai truy kích. Chương 238: Thập đại cao thủ thiên như tuyết Lão Hạc, đem Thái A kiếm cho ta. Vân Thiên Vũ chứng kiến dược sư lão giả bóp nát xương ngủ dược hoàn, dốc sức liều mạng hướng phía sau Nguyên Thủy trong rừng rậm bỏ chạy. Một cái Thuấn Di xuất hiện ở Hạc Thiên ngay bên lề, nhận lấy trong tay hắn Thái A kiếm, cùng Hạc Thiên ngay cùng một chỗ xuyên qua trùng trùng điệp điệp xương ngủ, đuổi theo chạy trốn dược sư lão giả. Ma ảnh thương tâm bởi vì cùng dược sư lão giả ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hầu như không giúp đỡ được cái gì. Liệu ngay tại chỗ bảo hộ Thái sử Minh Nguyệt, ba lượt cấp tốc Thuấn Di về sau, cầm trong tay Thái A kiếm Vân Thiên Vũ truy cản kịp chạy trốn dược sư lão giả. Lập tức thi triển tuấn sát chi kiếm tiến hành công kích, đâm về dược sư lão giả huyết hầu. Vân Thiên Vũ thi triển tuấn sát chi kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dược sư lão giả dù sao cũng là thất cấp đạo tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, phản ứng cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt liền phản ánh đi qua, có chút hơi nghiêng thân thể nhẹ tránh thai a kiếm công kích, cũng hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Thi triển tuấn sát chi kiếm công kích thất bại, Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn thi triển tuấn gì, mau né dược sư lão già phát động phản kích, một đạo cực lớn tiếng phá hủy tại Vân Thiên Vũ vừa mới xuất hiện vị trí truyền ra. Vân Thiên Vũ thi triển Tuần Sát chi kiếm mặc dù không có thành công công kích được Dược Sư lão giả, nhưng chỉ hoàn tốc độ của hắn, bị phía sau hóa thành thiên hạc bóng mở hạ thiên nhai đuổi theo. "Lão Hạc, tiếp kiếm." Hạ Thiên nhai đuổi theo, Vân Thiên Vũ lập tức đem Thái A kiếm giao cho hắn, lại để cho Hạ Thiên nhai cầm trong tay Thái A kiếm toàn lực công kích Dược Sư lão giả. "Hỏa Long Thương." Khi Hạ Thiên nhai cầm trong tay Thái A kiếm, đan vào ra đại lượng bóng kiếm công tới lúc, Dược Sư lão giả lập tức tế ra chúng phẩm tiên khí Hỏa Long Thương, đâm ra trùng trùng điệp điệp sóng lửa tiến hành ngăn cản. Bất quá khi trùng trùng điệp điệp sóng lửa va chạm vào Thái A kiếm bổ ra sắc bén kiếm quang bên trên lúc, coi như đậu hũ bình thường giống như bị đơn giản chém nát rồi, căn bản không cách nào ngăn cản Thái A kiếm mang thế công. Bành, một tiếng, khi mấy đạo Thái A kiếm mang chạm tại Dược sư lão giả toàn lực ngăn cản Hỏa Long thương bên trên lúc, Dược sư lão giả rõ ràng mà cảm giác được Hỏa Long thương bên trong kịch liệt run rẩy thoáng một phát, từng đạo vết rách tại Hỏa Long thương bên trong lan tràn. Cái này, thanh kiếm này chẳng lẽ là cực phẩm thiên khí? Chứng kiến trung phẩm thiên khí Hỏa Long thương ngăn cản Thái A kiếm công kích, vậy mà xuất hiện vết rách lập tức lại để cho dược sư lão giả đại thể suy đoán ra Thái A kiếm đẳng cấp tốt rất tốt ta thật sự là xem nhẹ các ngươi không nghĩ tới các ngươi vậy mà có được cực phẩm thiên khí bất quá cho dù các ngươi nắm giữ át chủ bài nhiều hơn nữa cũng mơ tưởng giết chết ta nói xong dược sư lão giả trong thân thể nổi lên một đạo huyết quang không đợi Hạc Thiên ngay cầm trong tay Thái A kiếm bổ ra kiếm quang đánh rút lại đột nhiên chia năm xẻ bảy hướng bốn phương tám hướng cấp tốc bay đi đáng giận Đại Ma Vương ngươi có thể cảm giác được cái đó đạo huyết chỉ là bản thể hắn sao? Vân Thiên Vũ chứng kiến Dược sư lão giả phân liệt bốn đạo huyết quang chạy trốn, lập tức cầu trợ ở Đại Ma Vương. Hẳn là hướng nam bỏ chạy đạo kia huyết quang là bản thể. Đại Ma Vương cảm ứng thoáng một phát, truyền âm nói ra: Lão Hạc, chúng ta đi đuổi theo phía nam đạo kia huyết quang. Nghe được Đại Ma Vương tâm ý truyền âm, Vân Thiên Vũ không chút do dự, cùng Hạc Thiên Nhai cùng một chỗ đuổi theo hướng về phía phía nam huyết quang. Bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên Nhai thoáng gần hơn cùng phía nam huyết quang ở giữa khoảng cách lúc, huyết quang lần nữa phân liệt, lại phân liệt ra bốn đạo huyết quang, phân bốn phương tám hướng chạy trốn. Mà bởi vì đại ma vương khoảng cách phân liệt huyết quang quá xa lúc này đây không cách nào cảm ứng ra cái đó đạo huyết chỉ là dược sư lão giả bản thể chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dược sư lão giả hóa thành huyết quang chạy trốn ngay tại vân thiên vũ cùng hạc thiên nhai nội tâm tràn ngập tiếc nối chi tế muốn buông tha cho đuổi theo lúc đột nhiên tại nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến một cổ đáng sợ tiếng phá hủy mảng lớn rừng cây lập tức biến thành cho tàn có người giúp chúng ta ngăn chặn thuốc kia hỏa chứng kiến xa xa lập tức bắn ra hủy diệt lực lượng vân thiên vũ lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ bất quá vì không bại lộ thái a kiếm gây phiền toái Vân Thiên Vũ đem Hạc Thiên Nhai trong tay Thái A kiếm thu vào trong thân thể, cùng hắn tăng thêm tốc độ bay đi. Khi Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên Nhai bay đến biến thành phế tích trên rừng rậm không lúc, phát hiện một người dáng người bộ dạng quyến mị, hình dạng cực đẹp cô gái tuyệt sắc đang cùng sắc mặt tú ám, thần sắc vẻ vãi dược sư lão giả đại chiến lại với nhau. Là nàng? Chứng kiến cô gái tuyệt sắc mê hoặc chúng sinh giống như kinh diễm dung nhan, Vân Thiên Vũ lập tức nhận ra nàng này đúng là mình. Cười phi luôn lúc gặp phải tên kia kinh diễm đẹp thiếu phụ, mà ở nàng co lại tóc ở bên trong, cái kia cây trông rất sống động thải phượng cây trâm. Mà Hạc Thiên ngay chứng kiến Kinh Diễm Đẹp Thiếu Phụ lúc, theo nàng thi triển ra nguyên một đám đáng sợ đạo kỹ bên trong suy đoán ra thân phận chân thật của nàng. Tại sao là ngươi? Khi Kinh Diễm Đẹp Thiếu Phụ chứng kiến Triệu Hồi ra anh cánh, mang theo quen thuộc mặt nạ ra người Vân Tiên Vũ lúc, thần sắc khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nói. Kinh Diễm Đẹp Thiếu Phụ bởi vì Vân Tiên Vũ xuất hiện mà phân tâm, thân thể suy yếu dược sư lão giả bắt lấy cơ hội cuối cùng, liều mạng muốn chạy trốn. Bất quá bởi vì vừa mới liên tục thi triển huyết độn, dẫn đến dược sư lão giả thân thể tổn thương nghiêm trọng, đã không cách nào nữa thi triển huyết độn chạy trốn. Liền ngay cả dị biến anh thần cũng triệu hoán không ra ngoài. Cực quang. Hạc Thiên Nhai chứng kiến Dược sư lão giả muốn chạy trốn, quyết đoán lựa chọn thi triển cực quang chặn đánh Dược sư lão giả, cường đại màu trắng cực quang như mưa rơi đánh trúng vào Dược sư lão giả thân thể, trực tiếp đưa hắn kích hôn mê bất tỉnh, cũng đem mặt đất đánh ra một vài mét sâu hô to. Thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ. Cảm giác được Hạc Thiên Nhai thi triển cực quang buộc phát ra đáng sợ lực công kích, thực lực sâu không lường được đẹp thiếu phụ xinh đẹp lông mi nhẹ nhàng tròn dũng lúc lích, nhiều lần đánh giá vài lần mang theo mặt nạ da người Hạc Thiên Nhai cùng với coi như làm hỏa tiễn bình thường giống như ngắn ngủn mấy năm thời gian đạt tới lục cấp đạo thánh cảnh giới vân tiên vũ tiền bối chúng ta lại gặp mặt hạc thiên ngay thành công trọng thương kích choáng rượu sư lão giả vân Tiên hà phe phẩy anh cánh chậm rãi phi rơi xuống có chút cảnh giác mà hỏi đúng vậy a tiểu đệ đệ không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy vậy mà tại cái này gặp nhau hơn nữa ngươi còn đạt đến lục cấp đạo thánh cảnh giới bất quá lần trước ta nói với ngươi mà nói ngươi đã quên sao ngươi vì cái gì còn mang theo cái này mặt nạ ra người kỳ nhân kinh diễm đẹp thiếu phụ không có bởi vì hạc thiên ngay thực lực mà có bất kỳ vẻ kinh hoàng lộ ra một tia mê người đùa cười Có chút trách cứ mà hỏi, không có ý tứ tiền bối, ta cũng không phải là tùy ý mang theo cái này mặt nạ ra người, mà là sự tỉnh ra có nguyên nhân, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nghĩ đến vừa mới đẹp thiếu phụ kịch chiến dược sư lão giả bộ phát ra lực lượng đáng sợ, Vân Thiên Vũ không muốn đối với nàng là địch, nhẹ giọng giải thích nói, nhưng không có nói ra chính mình cảnh giới sự tình. Không nên tiền bối tiền bối đấy, ta rất giả sao? Về sau gọi ta là tỷ tỷ là được. Đẹp thiếu phụ lộ ra một kia làm cho nam nhân không hề năng lực chống cự mỹ sắc, Dương vẫn lộ nói, "Ừ." không biết tỷ tỷ có thể đem người này giao cho ta, hắn đối với ta rất trọng yếu. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, hô kinh diễm đẹp thiếu phụ một tiếng tỷ tỷ về sau, nhẹ giọng hỏi, đem hắn giao cho ngươi đương nhiên có thể, bất quá tỷ tỷ đối với hắn càn khôn giới chỉ rất cảm thấy hứng thú, không biết đệ đệ có thể hay không đem hắn càn khôn giới chỉ cho ta. Vừa mới giao thủ lúc, đẹp thiếu phụ liền phân biệt ra dược sư lão giả thân phận, thanh âm mê người mà hỏi, hắn càn khôn giới chỉ, nghe được đẹp thiếu phụ yêu cầu, Vân Thiên Vũ trao mảy thoáng một phát, có chút do dự. dù sao dược sư lão giả bản thân mặc dù trọng yếu. Nhưng hắn càng khôn giới chỉ càng thêm chân quý, bên trong có dược sư lão giả nhiều năm qua luyện chế đại lượng linh đan diệu dược, nếu như mình đạt được, nói không chừng có thể tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Mà Đẹp thiếu phụ chứng kiến Vân Thiên Vũ do dự bộ dạng, cũng không có thúc giục hắn, lặng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi Vân Thiên Vũ cho mình trả lời thuyết phục. "Công tử, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, nàng này hẳn là Đại Kim Vương Triệu bài danh thứ bảy, được xưng Bách Biến Ma Nữ Thiên Như Tuyết, mấy chục năm trước còn kém một bước đột phá nhất cấp đạo tiên, thực lực rất mạnh." Ngay tại Vân Thiên Vũ suy tư mình cùng Đẹp thiếu phụ vạch mặt phần thắng lúc, Hạc Thiên nhai đột nhiên truyền âm cho Vân Thiên Vũ, đem đẹp thiếu phụ thân phận nói cho hắn. Đại Kim Vương triệu bài danh thứ bảy, được xưng bách biến ma nữ thiên như tuyết, dĩ nhiên là nàng biết được đẹp thiếu phụ thân phận, Vân Thiên Vũ trong nội tâm lập tức đã có quyết định, bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, như vậy đi, hắn càn khôn giới chỉ trong có hai khỏa ta cần gấp linh tâm quả, chỉ cần ngươi có thể cho ta, ta nên đáp ứng đưa hắn càn khôn giới chỉ đưa cho tỷ tỷ. Khanh khách, cái này không có vấn đề. chứng kiến Vân Thiên Vũ trầm tư một chút cuối cùng đồng ý yêu cầu của mình. Đẹp thiếu phụ Thiên Như Tuyết nụ cười trên mặt càng đậm, phóng xuất ra một tia dị biến ánh lực, tại dược sư lão giả trên người đã tìm được càn khôn giới chỉ, vào tay trong tay. Khi Thiên Như Tuyết phóng thích cường đại linh hồn chi lực, thầm thấu tiến vào dược sư lão giả càn khôn giới chỉ lúc, xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ vui thích, đã tìm được hai khỏa linh tâm quả giao cho Vân Thiên Vũ. "Đệ đệ, ngươi phần này đại ân tỷ tỷ nhớ ở trong lòng, ngày sau nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy." Thiên Như Tuyết đem dược sư lão giả càn khôn giới chỉ thu lại về sau, thanh âm nhu hòa nói, cũng chậm rãi hướng Vân Thiên Vũ đi tới. Chứng kiến Thiên Như Tuyết tới gần Vân Thiên Vũ, Hạc Thiên Ngai sợ hai Thiên Như Tuyết đánh lén Vân Thiên Vũ, quyết đoán chắn trước người của hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem thực lực vẫn còn chính mình chỉ số thông minh Thiên Như Tuyết. Ha ha ha, ngươi không cần phải sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn về trước báo thoáng một phát tiểu đệ đệ mà thôi. Thiên Như Tuyết nhìn thoáng qua Hạc Thiên Ngai, cảm giác Hạc Thiên Ngai cho mình một loại cảm giác quen thuộc, nhưng gương mặt lại thập phần lạ lẫm, đoán được hắn và Vân Thiên Vũ đồng dạng cần phải dịch dung, rồi hé miệng cười cười nói ra. Hồi báo, tỷ tỷ không cần khách khí, chúng ta như vậy phân biệt ta. Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu nói. Tiểu đệ đệ. Chẳng lẽ ngươi không muốn đối với tỷ tỷ làm chút gì đó sao? Xem tại ngươi như thế hào phóng phấn thượng, tỷ tỷ có thể thỏa mãn ngươi một cái nho nhỏ tâm nguyện ở. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng nháy động lên con mắt, thập phần hấp dẫn nói, "Không không, tỷ tỷ nói đùa." Vân Thiên Vũ thật không ngờ Thiên Như Tuyết cái gọi là hồi báo dĩ nhiên là cái này, quyết đoán lắc đầu nói, "Làm sao? Tỷ tỷ cái dạng này ngươi không thích. Tỷ tỷ kêu biến cái bộ dáng, ngươi xem thích không?" Nói qua, Thiên Như Tuyết trong thân thể hiện ra đại lượng bạch quang, lập tức biến hóa thành một người thanh thuần như nước, tóc dài bồng bềnh, tựa tiên tử tuổi trẻ nữ tử. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có hấp dẫn ta. Chứng kiến Thiên Như Tuyết lập tức biến thành thanh thuần nữ tử, Vân Thiên Vũ e hầu không khỏi bỗng đúc nhích qua một cái. Tiểu tử, sợ cái gì? Chuyện tốt như vậy đưa tới cửa ngươi còn do dự, thân chết nàng. Lúc này, Đại Ma Vương thanh âm ra lệnh tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi không cần thần trường, tỷ tỷ sẽ không ăn ngươi rồi đấy. Thiên Như Tuyết mặc dù biểu lộ mê người, nhưng ở nàng xinh đẹp trong đôi mắt lại lộ ra nhàn nhạt yêu thương, thân thể nhẹ nhàng nhõng một cái vượt qua hạc thiên nhai xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trước mặt, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn hít thoáng một phát Vân Thiên Vũ đôi môi mềm mại về sau, lưu lại một bôi tàn hương, nhanh chóng bay mất. Chương 239, Dược hỏa gia thú. "Tiểu tử, đừng say mê rồi, ngươi bị người cho rằng vật thay thế hơn rồi, còn có thể vị đến?" thực mất mặt. Thiên Như tuyết bay bổng bay đi về sau, Đại Ma Vương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Cho rằng vật thay thế? Xem ra nàng đem ta trở thành mặt nạ da người người kia." Nghe được Đại Ma Vương thanh âm, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn dục dịch nội tâm. Tại trong lòng âm thầm nói, "Lão Hạc, chúng ta cũng đi thôi." Thiên Như Tuyết bay đi về sau, Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên Nhai mang theo hôn mê bất tỉnh dược sư lão giả cũng bay mất, tìm được một chỗ yên lặng sơn cốc, rơi xuống suy sụt, do Hạc Thiên Nhai giúp mình canh chừng, nhanh chóng lấy ra một viên thực hồn não con, va và chạm vào dược sư lão giả hôn mê bất tỉnh trên đầu. Khi thực hồn não con cùng dược sư lão giả đầu tiếp xúc lập tức, lập tức rất nhanh núp nhích đứng lên, không ngừng hướng trong đầu hắn tầm đấu, quá nhiều lấy dược sư lão giả đại não, lọt vào thực hồn não ăn mòn, dược sư lão giả đại não tự chủ tiến hành phong ngự. Nhưng bởi vì Dược sư lão giả bị thương rất nặng, xa vào đến trong hôn mê, không cách nào tập trung tinh thần tiến hành chống cự, thời gian dần qua, thực hồn não thẩm thấu tiến vào đầu óc của hắn ở bên trong, chậm rãi nắm trong tay đầu óc của hắn ý thức. Hô, cuối cùng thành công, đã khống chế người này Dược sư lão giả, về sau luyện dược cũng không cần buồn. Cảm giác được thực hồn não con thành công đã khống chế Dược sư lão giả đại não ý thức, Vân Thiên Vũ Lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Công tử, thành công. Chứng kiến Vân Thiên Vũ Lộ ra nụ cười, Hạc Thiên nhai trầm thấp mà hỏi. Ừ, thành công. Không nghĩ tới thuốc này sống mái với nhau không phải chúng ta đại kim vương triều người, mà là đại hạ vương triều một cái thần bí chủng tộc, Vu tộc người. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đơn giản rất hiểu rõ dường hỏa thân phận bối cảnh, bất quá đối với đầu vóc hắn ở chỗ sâu trong che giấu tin tức, Vân Thiên Vũ nhất thời còn không cách nào hiểu rõ. "Công tử, bước tiếp theo ngươi muốn làm như thế nào?" Thành công đã khống chế thất cấp đạo tôn đỉnh phong cảnh giới dự sư lão giả, Vân Thiên Vũ khống chế thực lực mạnh hơn, có thể nói ngoại trừ đại kim vương triều cá biệt cổ xưa, có được đạo tiên tồn tại gia tộc, đà quán, hoàng tộc, Vân Thiên Vũ đã có thể bỏ qua thế lực khác rồi. Bước tiếp theo, chờ ngươi cùng với cái này dược hỏa đột phá thất cấp đạo tôn, đạt tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới về sau, ta nghĩ kiến tạo một cái thuộc vệ mình tổ chức sát thủ." Vân Thiên Vũ nói ra ý nghĩ của mình. "Công tử, mặc dù ta đạt đến thất cấp đạo tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng nếu muốn đột phá thất cấp đạo tôn đạt tới nhất cấp đạo tiên thật quá khó khăn, tại đại kim vương triều trong lịch sử, không chỉ có bao nhiêu người vây ở cái này một cảnh, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết." Nghĩ đến đột phá nhất cấp đạo tiên độ khó, Hạc Thiên Ngai có chút lòng tin không đủ nói. "Hạc Thiên Ngai, loại trở lại thiên lôi sơn mạch." Ta sẽ truyền thụ cho ngươi cùng dược hỏa một số tiên kỹ, cho các ngươi một lần nữa rèn luyện thoáng một phát thân thể, hơn nữa dược hỏa luyện dược năng lực, ta nghĩ các ngươi trong thời gian ngắn đột phá nhất cấp đạo tiên cũng không phải là không có khả năng." Vân Thiên Vũ thản nhiên nói. "Tiên kỹ?" Đa Tạ công tử. Hạc Tiên Nhai cảm kích nói, "Dù sao tiên kỹ loại này đẳng cấp đạo kỹ, đoán chừng cũng chỉ có đại kim vương triều hoàng tộc mới có thể nắm giữ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài." Hạc Tiên Nhai, "Viên này linh tâm quả ngươi bây giờ ăn vào à, chúng ta ở chỗ này chờ dược hỏa tỉnh lại." Vân Thiên Vũ đem linh tâm quả giao cho Hạc Tiên Nhai về sau xuất ra đưa tin châu cho ảnh thương tâm đưa tin bảo vệ bình an sau đó tại nguyên châu đợi tước chừng hơn nửa canh giờ qua đi xa vào đến trong hôn mê dược hỏa dần dần khôi phục ý thức khi đại nao ý thức bị thực hồn não con không chế dược hỏa chứng kiến vân thiên vũ lúc trong đôi mắt không có toát ra bất luận cái gì để ý hết sức yếu ớt nói công tử ừ dược hỏa ta hỏi ngươi ngươi thân là vu tộc dược sư vì cái gì không tại vu tộc hảo hảo đợi mà đến đến đại kim vương triều dược hỏa tỉnh lại vân thiên vũ lập tức hỏi thăm chính mình nghi ngờ trong lòng bởi vì ta đánh cắp vu tộc một tờ có quan hệ chân tiên động phủ bản đồ địa hình không dám ở vu tộc mọi ngọn chờ đợi, cho nên trốn thoát. Dược hỏa không có bất kỳ dấu diếm nói. Về chân tiên động phủ bản đồ địa hình, ngươi sẽ không phải đem cái tiên dương bản đồ địa hình đặt ở cản khôn giới chỉ bên trong a. Biết được nguyên nhân, vân tiên vũ nội tâm lộ bộ nhảy dựng, có chút ảo não mà hỏi. Không có. Chân tiên động phủ bản đồ địa hình quá mức trọng đại, ta cũng không có đặt ở cản khôn giới chỉ ở bên trong, mà là thu vào trong thân thể. Nói qua, Dược hỏa có chút hé miệng, một đạo bạch quang tại miệng hắn bên trong chui ra, mà ở bạch quang ở trong, cất chứa lấy một tờ hơi có chút tóc vàng giả thú. Dược Hỏa, đem cái này dương bản đồ địa hình cho ta xem một chút." Trứng Kiến Dược Hỏa đem Chân Quý Chân Tiên Động Phủ bản đồ địa hình giấu ở trong thân thể, Vân Thiên Vũ âm thầm thở dài một hơi, lớn tiếng ra lệnh. Bất quá khi Vân Thiên Vũ đem hư hư thực thực Chân Tiên Động Phủ bản đồ địa hình ra thú cầm vào tay lúc, không có ở phía trên chứng kiến bất luận cái gì chữ viết, lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, hỏi, "Cái này là cái kia Chân Tiên Động Phủ bản đồ địa hình?" "Ừ. Cái này dương gia thú trong có cấm chế, dùng năng lực của ta không cách nào phá vỡ, cho nên nhìn qua chỉ là một tờ bình thường gia thú." Bất quá truyền thuyết cái này, bản đồ địa hình bên trong ghi lại chân tiên chính là một cái luyện đan cao thủ, trong động phủ với hắn năm đó luyện chế một loại cực phẩm thiên đan lỗ sắt tiên đan, mà hướng chúng ta bậc này thất cấp đạo tôn cao thủ, nếu như có thể ăn vào lỗ sắt tiên đan, có thể nhẹ nhõm đột phá cảnh giới, đạt tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Mà nếu như đạo tiên cảnh giới cao thủ ăn vào lỗ sắt tiên đan, chống lại lôi kiếp tẩy lễ cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới. Dược hòa nhẹ gật đầu, không có bất kỳ giấu diếm nói, lỗ sắt tiên đan có thể nhẹ nhõm trợ thất cấp đạo tôn cao thủ đột phá đến nhất cấp đạo tiên cảnh giới thậm chí có loại đàn dược này. Vân Thiên Vũ trố mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn nói. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong tay không có bất kỳ đánh dấu cùng chữ viết ra thú, lập tức truyền âm câu thông đại ma vương nói, "Đại ma vương, ngươi cảm ứng thoáng một phát, nhìn xem cái này gia thú có hay không như dược hỏa theo như lời như vậy, là một tờ bản đồ địa hình." Thật cương đại cấm chế, ta nghĩ thuốc kia hỏa cần phải không có lựa ngươi, cái này dương gia thú hẳn là một tờ bị phong ấn bản đồ địa hình. "Thiên Vũ, ngươi lại để cho mê điệp hoàng tử xem, nó cần phải có biện pháp giải trừ cái này dương bản đồ địa hình mặt ngoài cấm chế." Đại Ma Vương cảm ứng thoáng một phát, tại tóc vàng gia thú bên trong phát giác được một cổ cường đại cấm chế lực lượng, truyền âm đề nghị. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đem Mê Điệp Hoàng gọi về đi ra, cũng đem nguyên nhân nói cho nó. "Giao cho ta chủ tổ đi người, ta tận lực thử xem." Mê Điệp Hoàng truyền âm nói ra, phóng xuất ra từng đạo lục kia va chạm vào tóc vàng gia thú ở bên trong, thử bài trừ gia thú mặt ngoài cấm chế. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, từng đạo năng lượng rung động đột nhiên tại đụng vào gia thú lục tia xung quanh kích động, Vân Thiên Vũ rõ ràng mà chứng kiến gia thú bên trong nổi lên một cổ cường đại cấm chế lực lượng mà thử qua rất nhiều biện pháp đều không thể phá vỡ cấm chế dược hỏa chứng kiến mê điệp hoàng sắp phá vỡ ra thú bên trong cấm chế một màn cả kinh chừng lớn hai mắt giật mình mê điệp hoàng năng lực mê điệp hoàng ngươi còn có thể kiên trì sao nếu như quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút thử lại a cảm giác được mê điệp hoàng bài trừ hơn nửa canh giờ cấm chế thân thể trở nên hết sức suy yếu truyền âm được dễ không có sao chủ nhân ta còn có thể kiên trì nếu như lần này vương tha cho lần sau phá cấm ta cũng cần bắt đầu lại từ đầu mê điệp hoàng truyền âm đáp lại nói kiên trì tiếp tục phá cấm Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, gia thú mặt ngoài năng lượng rung động khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh, một bộ như ẩn như hiện bản đồ địa hình chậm rãi hiện lên đi ra. Bành bành bành. Ngay tại gia thú bên trong hiện hiện bản đồ địa hình càng ngày càng rõ ràng lúc, từng đạo cấm chế nghiền nát thanh âm tại gia thú bên trong truyền ra, gia, gia thú bên trong cấm chế cuối cùng bị Mê Điệp Hoàng gia sức đã phá vỡ. "Đa tạ Mê Điệp Hoàng, ngươi tốc tốc về đến nghỉ ngơi đi." Cảm giác được Mê Điệp Hoàng bài trừ cấm chế hậu thân thể dị thường suy yếu, Vân Thiên Vũ lập tức đem Mê Điệp Hoàng truyền tống về lôi trạch giới trị nghỉ ngơi, đem phá vỡ cấm chế bản đồ địa hình lấy được trên tay. Dương Hoa, ngươi cũng đã biết cái này bản đồ địa hình đánh dấu vị trí là ở địa phương nào sao? Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua tóc vàng ra thú mặt ngoài đánh dấu bản đồ địa hình, nhẹ giọng hỏi thăm thương thế không nhẹ Dương Hoa. Cái này hình như là Đông Hải một chỗ. Dương Hoa cẩn thận quan sát một hồi, trầm tư thoáng một phát nói ra. Đông Hải, Đông Hải lớn như vậy, hòn đảo tinh la mật bố, cho dù có cái này dương bản đồ địa hình, nếu muốn tìm đến chân tiên động phủ cũng khó như lên trời. Đại Thiên dị giới lục trong co đối với Đông Hải giới thiệu, Đông Hải là nhân giới không gian lớn nhất hải dương so tứ đại vương triều chung vào một chỗ còn muốn bao la, cho nên biết được chân tiên động phủ tại đông hải, vân thiên vũ long mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. công tử, chúng ta chưa từng đi đông hải, cho nên đối với đông hải không biết. chẳng qua nếu như chúng ta đi đông hải, nói không chừng có thể điều tra cho dấu vết để lại. hơn nữa chân tiên động phủ tuyệt không vẹn vẹn lột xác tiên đan, nếu như chúng ta có thể lấy được vị tia chân tiên lưu lại bảo vật, chúng ta sẽ trên diện rộng tăng thực lực lên. dương Hòa nhẹ giọng nói ra. ừ, loại tứ đại đạo viện tỷ thí giới thiệu, ta tìm cơ hội đi một chuyến đông hải. Đạo tiên đã là cao cao tại thượng tồn tại, mà trong tay mình ra thú dĩ nhiên là đánh dấu thực lực tại phía xa đạo tiên phía trên chân tiên động phủ bản đồ địa hình, khiến cho Vân Thiên Vũ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, khẽ gật đầu một cái nói: "Tốt rồi, dược hỏa, đây là một quả càn khôn giới chỉ, bên trong có một lọ chữa thương đan dược, một tờ đại kim vương triều bản đồ địa hình, một tờ linh thạch tạp cùng với luyện chế hồi thiên đan dược liệu, ngươi trước tiên ở tại chỗ này phục dụng đan dược chữa thương, chờ ngươi thương thế phục hồi như cũ, phải đi Tây Túc quận tiên lôi sơn mạch chờ ta. Hy vọng gặp lại ngươi thời điểm, ngươi có thể giúp ta luyện chế một ít hồi thiên đan." Vân Thiên Vũ đưa cho Dược hỏa một quả càn khôn giới chỉ, giản dò. Mà quay về Thiên Dan chính là Vân Thiên Vũ giai đoạn trước đạt được, có thể lập tức khôi phục đạo thánh cao thủ tiêu hao nguyên anh chi lực đan dược. Là Vân Thiên Vũ vì tứ đại đạo viện tỉ thí chuẩn bị. Là công tử, chờ ta ổn định tương thế, phải đi Tây Túc quận Thiên Lôi Sơn Mạch chờ ngươi, giúp ngươi luyện ngụy Thiên Dan. Dược hỏa nhẹ gật đầu, theo Vân Thiên Vũ đưa tới càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra, chữa ở bình sứ bên trong chữa thương đan dược, lấy ra một viên nhanh chóng nuốt đến trong bụng chữa thương. Lão Hạ, chúng ta đi cùng Thương Tâm tụ hợp. Trước đem ta sư mẫu đưa đến Tịnh Tú cung cùng ta sư phụ Đoán tụ hơn nữa, cảm giác được dược hỏa thương thế cũng không đáng lo, Vân Thiên Vũ cùng giải trừ thân thể chống đỡ dược tính Hạc Thiên nhai cùng một chỗ bay mất, rất nhanh bay đến Nguyên Thủy ngoài rừng rậm đây, cùng ảnh thương tâm cùng mặt mũi tràn đầy lo lắng thái sử Minh Nguyệt hội hợp. Chương 240, hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Thiên Vũ, ngươi rốt cục đã trở về, các ngươi cùng dược hỏa đại nhân phân ra thắng bại sao? Mặc dù vừa mới ảnh thương tâm đã nói cho thái sư Minh Nguyệt Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên nhai giải trừ chiến đấu, nhưng thái sư Minh Nguyệt nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Khi nàng chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên Nhai bay trở về về sau, mới âm thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Ừ, Dược hỏa đã bị ta trọng thương, về sau hắn sẽ không sẽ tìm chúng ta phiền toái. Bởi vì thực hồn não không chế linh hồn lực lượng quá mức nguy tiên, cho dù tánh mạng bị khắc sâu vào sinh mệnh phù chú ảnh tương tâm, Vân Thiên Vũ đều không có chi tiết bẩm báo, cho nên hàm hồ nói ra cũng đem lấy được linh tâm quả đưa cho ảnh tương tâm. Tốt rồi sư mẫu, chúng ta nhanh chóng ly khai nơi đây. Cưới phi luôn phản hồi tình tu cung a, ta nghĩ sư phụ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cao hứng mà đến mất. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng đề nghị đi Tinh tú Cung Thái Sử Minh Nguyệt đã sớm theo Vân Thiên Vũ trong miệng biết được Nam Hồng Bằng đang tại Tinh tú Cung tu luyện, cho nên nghe được Vân Thiên Vũ đề nghị khởi hành tiến về trước Tinh tú Cung, Thái Sử Minh Nguyệt nội tâm không hiểu rung động đứng lên. Ừ, chúng ta đi thôi. Bên trong trong lòng có chút kích động Thái Sử Minh Nguyệt nhẹ gật đầu đồng ý nói. Do triệu hồi ra anh cánh Vân Thiên Vũ mang theo, hướng khoảng cách gần nhất phi luân cới chút điểm bay đi, trải qua hơn lần đổi xe, đi tới Tinh Tu Cung chỗ Thiên Tinh Thịnh. Ừ, hôm nay Tinh Thịnh làm sao trở nên nóng nhiệt như vậy? chẳng lẽ có cái gì thịnh hội muốn tại Thiên Tinh Thành cử hành lúc này lấy bộ mặt thật kỳ nhân Vân Thiên Vũ một đoàn người đi vào Thiên Tinh Thành lúc Vân Thiên Vũ phát hiện Thiên Tinh Thành trở nên phi thường náo nhiệt xôn xao đám người không ngừng mà hướng lên trời Tinh Thành bên trong dũng máy bảo rộng rãi đường đi trở nên chen chúc đứng lên ngay tại Vân Thiên Vũ bốn người chậm rãi hướng lên trời Tinh Thành sau ngoài Thành Thiên Tinh núi đi đến lúc đột nhiên một người mặc trường bào màu trắng cầm trong tay một cái chiếc phiến Kiểm Thượng mang đầy lỗ mảng chi sắp công tử văn nhã phát hiện Vân Thiên Vũ bên người dung mạo cực đẹp hàm xúc thú vị mười phần thái sử minh nguyện một đôi đám đuối trong ánh mắt lập tức phóng xuất ra đạo đạo thần thái, vài bước tiến lên cản lại Vân Thiên Vũ bốn người. tại Hạ Lô Thanh không biết có thể cùng cô nương nhận thức thoáng một phát, ngăn cản Vân Thiên Vũ bốn người về sau. mặc áo trắng bị sắc đẹp sông váng đầu công tử Văn Nhã căn bản không nhìn Vân Thiên Vũ ba người, thu hồi trong tay nhẹ nhàng lay động chiếc phiến, lộ ra một tia tự nhận là rất Anh Tuấn nụ cười, nhẹ giọng hỏi. chó ngoan không cản đường, ngươi cút cho ta. Vân Thiên Vũ thật không ngờ trước mắt áo trắng công tử cũng dám ở trước mặt mình đùa giỡn chính mình sư mẫu, trong đôi mắt phóng ra một đạo ánh sáng lạnh, áng hùng hanz nói. mẹ tiếp tiểu tử. Ngươi dám mắng ta? Ngươi cũng biết ta lô ra tại Thiên Tinh Thành Địa Vị. Nghe được Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người nhục mạ mình, áo trắng công tử cố ý chuyển ra thân phận của mình muối cảnh. Đến một lần cho Vân Thiên Vũ gây áp lực, thứ hai muốn cho Thái Sử Minh Nguyệt leo mắt mà nhìn. Địa Vị, các ngươi Địa Vị có tinh tú cung cao, Vân Thiên Vũ coi như xem tôn kép nhại nhép giống như nhìn xem lô thanh, không chút nào khách khí nói. Ta lô ra mặc dù không bằng tinh tú cung, nhưng là trên lệ không xa, chọc giận ta, ta cho các ngươi chịu không nổi. Trứng kiến Vân Thiên Vũ coi như cũng không e ngại gia tộc của chính mình liền ngay cả thái sử minh nguyện xinh đẹp trên mặt đều không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ, lỗ thanh cố ý ngưng lên gia tộc của chính mình thực lực, lớn tiếng quát trách mắng. chẳng qua nếu như lại để cho lỗ thanh biết rõ, hôm nay tinh tú cung kỳ thật đã không chế tại chính mình khiêu khích vân thiên vũ trong tay, nói không chừng hội sẽ sợ tới mức bất tỉnh đi. cút chứng kiến lỗ thanh cố ý dây dưa, vân thiên vũ bên người ảnh thương tâm lộ ra một tia không kiên nhẫn biểu lộ, mãnh liệt đưa tay, không đợi lỗ thanh phản ứng, đang tại mặt của mọi người tự trực tiếp quạt hắn một bật hay, đưa hắn quạt hôn mê rồi. người người người, người dám đánh ta! Ngươi dám tại Thiên Tinh Thành đánh ta, ta ta ta muốn giết các ngươi. Cảm giác được má trái gò má nóng rất đau. Lỗ Thanh coi như một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ, tức giận gào lên, cũng nhanh chóng xuất ra đưa tin châu hướng gia tộc của chính mình cao thủ đưa tin. Rất nhanh, thì có 6 gã đang tại phụ cận lỗ ra cao thủ hướng bọn hắn bên này chạy đến, đem Vân Thiên Vũ 4 người đoàn đoàn bao vây tại chính giữa. Mà đi theo 6 gã lỗ gia cao thủ đến đây đấy, còn có 2 gã sắc mặt lạnh lùng Tinh Tú cung hộ pháp. Thiên Vũ, không nên ngáo sự, bởi vì không biết Vân Thiên Vũ cùng Tinh Tú cung quan hệ cho nên mới tới tinh tú cung thái sử minh nguyệt sợ hãi sự tình náo đại cho nam hồng bằng mang đến việt thoái nhỏ giọng nói ra ngoài đó ngươi này sẽ sợ hãi nói cho ngươi biết hiện tại đã chậm trên gương mặt lưu lại một đạo rõ ràng đỏ trưởng ấn lộ thanh thẹn quá hóa giận mắng to cô hắn dĩ nhiên là hắn khi hai gã muốn giúp đỡ lộ ra ra mặt tinh tú cung hộ pháp chứng kiến vân thiên vũ gương mặt lúc tiết hầu lăn một vòng nhận ra vân thiên vũ dừng tay cho ta ai dám động thủ ta liền trả hay nhận ra vân thiên vũ hai gã tinh tú cung hộ pháp hét lớn một tiếng vội vàng ngăn lại ở đều muốn động thủ lỗ ra cao thủ ai dám động thủ liền trả ai tốt hôm nay càng ngày càng có ý tứ rồi vân thiên vũ khoẹt miệng hơi nhếch lên nhìn xem giống to kêu to hai gã tinh tú cung hộ pháp lạnh như băng nói không không vân công tử ngài không nên hiểu lầm ta không phải đang nói ngài mà là những thứ này không có mắt xuất sinh hai gã tinh tú cung hộ pháp va chạm vào vân thiên vũ trong đôi mắt hẳn ý nội tâm run lên lập tức mở miệng giải thích nói ừ các ngươi nhận thức ta vân thiên vũ nghe được hai người vậy mà một ngụm nói ra chính mình giòn họ khẽ trao mày nói chúng ta là tinh tú cung hộ pháp, vân công tử đến ta tinh tú cung làm khách lúc, chúng ta may mắn ra mắt công tử. hai người thành sợ giải thích nói, làm khách, nghĩ đến chính mình lúc trước đại náo tinh tú cung một màn lại bị trở thành làm khách, vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, tiêu tán không ít nộ khí, Mà thẹn quá hóa giận, vốn định sai người giáo huấn vân thiên vũ, cướp đoạt thái sử minh nguyệt lỗ thanh chứng kiến tinh tú cung hai đại hộ pháp tại vân thiên vũ trước mặt quy củ bộ dạng, nội tâm lộ bộ đập mạnh thoáng một phát, biết mình trêu chọc không chọc nổi người, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. các ngươi đã nhận thức ta, chúng ta đây sẽ không xuất thủ hai người bọn họ cho ta hảo hảo giáo huấn thoáng một phát bọn hắn, sau đó để cho bọn họ quỷ gối thiên tinh dưới núi ba ngày. nếu như bọn hắn cái gì lỗ ra không theo lời mà nói, vậy hắn lỗ ra cũng không có tồn tại tất yếu rồi. vân thiên vũ khí phách ra lệnh, yên tâm đi vân công tử, cho bọn hắn một trăm cái lá gan, bọn hắn cũng không dám vi phạm ý của ngài. hai gã tinh tú cung hộ pháp vẻ mặt định nọ nói, tốt, chúng ta đi. vân thiên vũ liếc qua sợ tới mức mặt không có chút máu lộ thanh đắng người, tiếp tục hướng thiên tinh núi phương hướng đi đến. mà đang ở vân thiên vũ bốn người vừa mới lúc rời đi từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại nguyên náo trên đường cái truyền ra ngay tại vân thiên vũ bốn người vừa mới đi đến thiên tinh dưới núi lúc nhận được hai gã hộ pháp đưa tin tinh tú cung lão cung chủ túc tinh thần cùng với cung chủ túc quân đoàn đám người tề tụ tại sơn môn chỗ chờ đợi khi mặc một thân màu trắng váy dài thái sử minh nguyệt chứng kiến tinh tú cung trong đám người một khuôn mặt quen thuộc lúc cả người giống như lọt vào xét đánh bình thường giống như không hiểu run dậy thoáng một phát ngay sau đó một chuyến dòng nước mắt nóng không bị khống chế lưu chảy ra ngoài thái sử minh nguyệt liếc liền nhận ra trong đám người nam hồng bằng nam hồng bằng cũng xa xa chứng kiến chính mình mong nhớ ngày đêm Hồn kiên ngọc nhiều thái sử minh nguyệt, cả người kích bắt đầu chuyển động. Nếu không phải bởi vì túc tinh thần, túc quân đoan ở đây, lúc này nam hồng bằng hận không thể lập tức đem thái sử minh nguyệt chăm chú mà ôm vào trong lực, vĩnh viên không xa rời nhau. Vân công tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bị thực hồn não con không chế đại nao ý thức túc tinh thần chứng kiến vân thiên vũ bốn người chậm rãi đi tới, thập phần nhiệt tình nói. Lão cung chủ, cung chủ, trong chúng ta nói đi. Vân thiên vũ chứng kiến nam hồng bằng có chút cố kỵ túc tinh thần đám người, nhẹ giọng đề nghị. Ừ, tốt. Nhìn ra đoan nghi túc tinh thần đám người nhẹ gật đầu thập phần nhật tình đem Vân Thiên Vũ ba người mời đến Tinh Tú Cung ở bên trong, chỉ để lại nội tâm kích động, chậm rãi ôm ở cùng một chỗ. Một tố tâm sự Nam Hồng bằng cùng Thái Sử Minh Nguyệt, lão cung chủ, không biết gần nhất Thiên Tinh Thành có cái đại sự gì phát sinh sao? Theo núi dại đi hướng Tinh Tú Cung trên đường, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giò hỏi. Ừ. Qua mấy ngày Văn Nhân Gia Tộc Hội sẽ tại Thiên Tinh Thành cử hành một hồi long trọng đấu giá hội, cho nên ta Thiên Tinh Thành mới có thể đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Túc Tinh Thần khẽ gật đầu một cái nói ra. Đấu giá hội không biết lần này đấu giá hội có hay không linh hồn thực hỏa tiến hành đấu giá nghĩ đến chính mình còn thiếu nợ hạ ánh cốc tuyết mỗi người một tia linh hồn thực hỏa nhẹ giọng hỏi linh hồn thực hỏa căn cứ ta tinh tú cung nghe được tin tức giống như lần này đấu giá hội thật sự có linh hồn thực hỏa tiến hành đấu giá bất quá linh hồn thực hỏa chân quý dị thường hơn nữa nghe nói thú phù ngân điện người cũng tới cho nên công tử nếu muốn vỗ tới linh hồn thực hỏa khả năng cần trả giá một ít một cái giá lớn túc tinh thần tướng tinh túc cung nghe được tin tức không hề giấu diếm nói cho vân thiên vũ thật sự có linh hồn thực hỏa xem ra buổi đấu giá này ta không phải tham gia không thể vân thiên vũ lộ ra một tia ngoài ý muốn lẩm bẩm nói tại túc tinh thần túc quân đoàn tự mình dưới sự dẫn dắt vân thiên vũ ba người rất nhanh đi tới tinh tú cung đại điện chờ đợi một tố tâm sự thái sử minh nguyệt cùng nam hồng bằng vân thiên vũ thưởng thức ba chén thiên tinh núi độc sinh ra sao diệp nước trà lúc nam hồng bằng cùng trước mắt hơi có chút đỏ lên nhưng vẻ mặt hạnh phúc thái sử minh nguyệt chậm rãi về tới tinh tú cung cảm giác được hai người xuất hiện vân thiên vũ một thân một mình đã đi ra đại điện đi tới hai người trước mặt chúc mừng sư phụ sứ mẫu các người rốt cục có thể cùng một chỗ tướng mạo tư thủ. Vân Thiên Vũ nhìn xem nhẹ nhàng kéo cùng một chỗ hai người, phát ra từ nội tâm vì hai người cao hứng nói. Thiên Vũ, ngươi đại ân ta cùng Minh Nguyệt không biết nên như thế nào tương báo, xin nhận chúng ta túi đầu a. Nam Hồng Bằng cảm kích nói, đã nghĩ cùng Thái Sử Minh Nguyệt túi đầu cảm tạ. Sư phụ, sư mẫu, các ngươi cũng đừng có gây sát ta, ta có thể chịu không nổi các ngươi máy tạ. Vân Thiên Vũ nhanh chóng chấp động thân thể, vọt đến Nam Hồng Bằng bên lề đỡ cánh tay của hắn, nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. Ai, người đứa nhỏ này. Chứng kiến Vân Thiên Vũ cố ý không cho mình và Thái Sử Minh Nguyệt cảm tạ Nam Hồng bằng không có kiên trì nữa. Sư phụ, ngươi cùng sư mẫu về sau là tốt rồi, cũng may tình tú cung sinh hoạt đà. Về phần Thái Sử gia tộc bên kia ngươi cũng không cần quá lo lắng, chờ ta có được lực lượng đủ mức sẽ tùy các ngươi tiến về trước Thái Sử gia tộc, trước mặt mọi người cầu hôn cưới vợ sư mẫu. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra. Thật sự? Thái Sử Minh Nguyệt kinh hỉ mà hỏi. Đây là của ta hứa hẹn, hơn nữa ta nghĩ rất nhanh sẽ thực hiện đấy. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, ngữ khí kiên định cam đoan nói. Chương hai đấu giá hội. Bởi vì khoảng cách văn nhân gia tộc cử hành đấu giá hội còn có 6 ngày tả hưu thời gian, vân thiên vũ ba người tại lúc trước ở lại qua sân nhỏ liên tiếp nghỉ ngơi 6 ngày, thẳng đến văn nhân gia tộc tại thiên tinh thành cử hành đấu giá hội thời gian đã đến, mới đã đi ra tinh tú cung, đi tới phi thường náo nhiệt thiên tinh thành. Bởi vì không muốn bại lộ thân phận, cũng không muốn cho tinh tú cung gây phiền toái, vân thiên vũ lại để cho túc tinh thần cho mình tìm tới ba dương mặt nạ ra người che đậy chân thật gương mặt, một mình đi đến tu kiến ở trên trời sao đông thành cực lớn phòng đấu giá. Văn nhân gia tộc tại Đại Kim Vương triều lực ảnh hưởng quả nhiên không giống người thường. Vậy mà hấp dẫn tới nhiều như vậy thế lực đến đây tham gia đấu giá hội. Hy vọng lần này đấu giá hội đánh ra bảo vật đừng để cho ta thất vọng. Vân Thiên Vũ thông qua cướp đoạt địch nhân cản không giới chỉ đã chiếm được không ít linh thạch tạm. Có thể nói Vân Thiên Vũ có tài phú cũng không so tinh tú cung bậc này thế lực nhiều năm tích lũy tài phú ít. Bởi vì đến đây tham gia đấu giá hội quá nhiều người, khiến cho văn nhân gia tộc không thể không tướng môn hạ nâng lên. Tham gia chi nhân thực lực phải đạt tới đạo tông trở lên cảnh giới hoặc là phi phú tức quý chi nhân. Hơn nữa vô luận thân phận gì, cái gì thực lực. Mỗi người đều muốn giao lấy 1000 hạ phẩm linh thạch. Vân Thiên Vũ ba người kiên nhẫn xếp hàng một hồi đội, thoáng triển lộ một ít thực lực, nộp 3000 hạ phẩm linh thạch, thập phần ít xuất hiện tiến vào đến tu kiến hoa lệ đường hoàng trong phòng đấu giá, xuyên qua một cái thẳng tắp treo đầy hình ảnh hành lang, đi vào chỗ ngồi hiện lên nửa hình cung xếp đặt, vờn quanh màu vàng bàn đấu giá mà xây dựng trong phòng đấu giá, chọn lựa một cái so sánh vắng vẻ vị trí ngồi xuống, chờ đợi đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mà khi Vân Thiên Vũ ba người sau khi ngồi xuống phát hiện, chính mình bên tay phải trên lan can có một cái màu xanh lá cái nút, mà ở màu xanh lá cái nút bên cạnh Có một cái lỗ khảm, dùng để soát linh thạch tạp tiến hành hiện trường giao dịch. Bởi vì khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có hơn nửa canh giờ, Vân Thiên Vũ ba người ngồi ở mềm mại trên ghế ngồi, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi dưỡng thần, kiên nhẫn cùng đợi. Theo đấu giá hội thời gian một chút tới gần, có thể ngồi trên ngàn người chỗ ngồi hầu như không còn chỗ ngồi, toàn bộ phòng đấu giá trở nên ầm ĩ đứng lên, không ít người hào hứng bừng bừng đàm luận lần này đấu giá hội khả năng đánh ra bảo vật. Mà với tư cách Thiên Tinh Thành chủ nhân, Túc Quân Đoan loại Tây Túc Quận mấy cái hết sức quan trọng đại gia tộc tông chủ. Tộc trưởng được an bài tại hai tầng mấy cái sa hoa trong phòng chung. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đấu giá hội sắp bắt đầu chi tế, đấu giá hội đại môn đóng cửa, vừa mới huyên náo phòng đấu giá lập tức an tĩnh thoáng một phát. Một người mặc trường bào màu trắng, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, thân thể thon dài trung niên nam tử chậm rãi đi tới mầu vàng trên đài đấu giá, đầy mang nụ cười nói: "Hoan nghênh chư vị đến đây thiên tinh thành tham gia ta Văn Nhân gia tộc cử hành đấu giá hội, ta đầu tiên đại biểu Văn Nhân gia tộc cảm tạ Tinh Tu cung Tộc tông chủ đại lực ủng hộ. Lần này đấu giá hội Ta văn nhân gia tộc tỉ mỉ vì chư vị chuẩn bị 50 kiện đấu giá chi vật, mỗi lần một kiện đấu giá chi vật đều lại để cho mọi người cảm thấy đăng giá, hy vọng mọi người một hồi nô nước tấp nập cạnh tranh, vua tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng chi vật. Tốt rồi, ta không chậm trễ mọi người quý giá thời gian. Ta hiện tại tuyên bố, lần này thiên tinh thành đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nói xong, trung niên nam tử chậm rãi thối lui đến phía sau màn, một người mặc màu xanh nhạt xa mỏng váy ngắn, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, trên cổ đeo một viên màu đỏ như máu đào thạch, nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã. Khí chất yêu nhã tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay một thanh kim sắc truy nhỏ, chậm rãi đi tới trên đài đấu giá, lập tức cướp đi không ít người ánh mắt. "Chư vị đại nhân hữu lễ, hôm nay liền do tiểu nữ tử vì chư vị chủ trì lần này đấu giá hội, một hồi bảo vật biểu hiện ra lúc, chư vị nếu như chứng kiến ngưỡng mộ trong lòng chi vật, xin mời đè xuống bên tay phải màu xanh lá cái nút tiến hành hô giá, bảo vật đặt thành giao dịch về sau, chư vị đại nhân chỉ cần đem linh thạch tạp cắm ở màu xanh lá cái nút bên cạnh lỗ khảm bên trong liền có thể tiến trả." Quân Mâu lục thanh âm cô gái dễ nghe giới thiệu một lần đấu giá quy tắc hiện tại ta liền cho mọi người giới thiệu đệ nhất kiện đấu giá chi vật, một viên tại vạn mệ tuyết sơn phía trên thu thập thiên sơn tuyết liên quả, viên này thiên sơn tuyết liên quả chẳng những có thể dùng trên diện rộng tăng lên băng thuộc tính đạo quyết tốc độ tu luyện, còn có trợ ở đạo tông cao thủ cảnh giới đột phá, giá bắt đầu giá một vạn hạ phẩm linh thạch, chư vị có thể đấu giá. quân mau lục nữ tử yêu nhã tại cản khôn giới chỉ bên trong lấy ra một viên màu tuyết trắng, quả đào lớn nhỏ trái cây, lớn tiếng tuyên bố, thiên sơn tuyết liên quả. chứng kiến văn nhân gia tộc đánh giá đệ nhất kiện bảo vật, tầm mắt cực cao vân thiên vũ lập tức đã mất đi hứng thú. Bởi vì tại Vân Thiên Vũ cản Khôn Giới chỉ ở bên trong, đại bộ phận linh thảo giá trị đều vượt qua viên này Thiên Sơn Tuyết Liên Quả. Vân Thiên Vũ đối với Thiên Sơn Tuyết Liên Quả không có hứng thú, nhưng hấp dẫn không ít kẹt tại đạo tông bình cảnh cao thủ hứng thú, khiến cho Thiên Sơn Tuyết Liên Quả giá đấu giá cách một đường kéo lên, cuối cùng dùng 51 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, bị một người sợi tóc trắng như tuyết, lục cấp đạo tông cảnh giới lao giả đập đi, hoàn thành đệ nhất bút giao dịch. Đệ nhất bút giao dịch xong thành về sau, quân mau lục nữ tử lại lần lượt lấy ra chín loại linh quả tiến hành đấu giá, trong đó Túc Quân đoan ra tay, Bỏ ra 60 vạn mua một viên trăm năm hỏa xạ quả. Mười loại chân quý linh quả đấu giá sau khi kết thúc, quân màu lục nữ tử tại Cản khôn giới chỉ bên trong lấy ra một kiện đạt tới thượng phẩm địa khí đẳng cấp đồng xanh thương, dễ nghe giới thiệu nói, cái này đồng xanh thương là một vị đạo tôn cảnh giới tiền bối luyện chế, mặc dù đẳng cấp chỉ có thượng phẩm địa khí, nhưng cái này đồng xanh thương có được cường đại phá phòng thủ cùng lực phá hoại số lượng, có thể so với bình thường giống như cực phẩm địa khí, giá bắt đầu giá 10 vạn hạ phẩm. Linh hạch, chưa vị có thể đấu giá. Cái này đồng xanh thương là đạo tôn cao thủ luận chế. Nghe được quần màu lục nữ tử giới thiệu, thoáng cái hấp dẫn không ít người lực chú ý, khiến cho đồng xanh thương giá cả không ngừng mà kéo lên. Thật khôn khéo nữ tử, cái này một câu đạo tôn cao thủ luyện chế, thoáng cái khiến cho đồng xanh thương giá trị tăng lên không ít, văn nhân gia tộc bồi dưỡng đấu giá sư quả nhiên không đơn giản. Một mực không có ra tay, kiên nhẫn chờ đợi linh hồn thực hỏa Vân Thiên Vũ tại trong lòng mặc niệm nói. Trải qua mọi người điên cuồng cạnh tranh, một kiện thượng phẩm địa khí đồng xanh thương giá cả bị tích tụ đến 98 vạn hạ phẩm linh thạch, vượt xa hẳn thực tế giá trị. Đồng xanh thương đấu giá thành công đấu giá về sau, Quân Mẫu lục nữ tử lại lần lượt lấy ra hơn 10 kiện thượng phẩm địa khí tiến hành đấu giá, trong đó một chút màu đỏ như máu cự phủ càng là vỗ tới 105 vạn hạ phẩm linh thạch, sáng tạo ra lần này giá đấu giá ô ghi chép. Thượng phẩm địa khí đấu giá về sau, lục y nữ tử lại lấy ra một ít có hoa không quả, nhưng dị thường xinh đẹp một ít bảo vật, hấp dẫn không ít nữ tính tranh nhau cạnh tranh, rất nhanh thời gian liền tiếp cận buổi trưa, buổi sáng đấu giá hội cũng đã xong. Mà trải qua cho tới trưa cạnh tranh, văn nhân gia tộc cố ý chuẩn bị 50 kiện bảo vật, tổng cộng đấu giá 40 kiện, còn giữ lại 10 món tiết mục cuối cùng lo lắng lưu đến buổi chiều đầu giá cho tới trưa, ta nghĩ tất cả mọi người đói bụng không, ta văn nhân gia tộc cố ý cho chư vị chuẩn bị phong phú bữa trưa yến, kính xin chư vị di cư hậu hoa viên, an vài thứ nghỉ ngơi một chút, lại tiến hành buổi chiều cạnh tranh. Quân Mau Lục nữ tử trên mặt mê người mỉm cười nói, nói xong, mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện xinh đẹp thị nữ an mặc liền thân xùn xám, di chuyển lấy thon dài trắng muốt mũi, mang theo mọi người đi tới mỹ thực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hoàn cảnh yêu nhã trong hậu hoa viên. Đi thôi, chúng ta cùng ăn một chút gì đi. Mọi người liên tiếp sau khi rời đi. Ngồi ở có trang lệ chút ít tích nơi hẻo lánh Vân Thiên Vũ ba người đã đi ra phòng đầu giá, đi tới mới tu kiến. Hoàn cảnh lịch sự tao nhã, chăm hoa đua nở hậu hoa viên, đơn giản ăn hết một ít gì đó, tìm được một chỗ lục cấm chỗ nghỉ ngơi. Cho các ngươi một nghìn hạ phẩm linh thạch, cái chỗ này nhường cho ta bọn người. Bởi vì Vân Thiên Vũ ba người mang theo mặt nạ ra người, ăn mặc bên trên vừa rồi không có tỉ mỉ chuẩn bị, cho nên cực không ngờ ba gã trong ngực tất cả ôm một người cô gái xinh đẹp, mặc hoa lệ áo dài trung niên nam tử đi tới Vân Thiên Vũ ba người trước người. Một người trong đó xuất ra một nghìn hạ phẩm linh thạch ném tới Vân Thiên Vũ trước mặt, lạnh như băng ra lệnh. Một nghìn hạ phẩm linh thạch đã nghĩ để cho chúng ta đi. Ngươi lấy trước mười vạn hạ phẩm linh thạch rồi nói sau. Vân Thiên Vũ khẹt miệng hơi nhếch lên, không có tức giận, coi như xem vở hài kịch bình thường giống như nhìn xem lên tiếng trung niên nam tử nói. Nói nó, mười vạn hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử ngươi muốn kiếm tiền muốn điên rồi, a thức thời chạy nhanh cầm lấy một nghìn hạ phẩm linh thạch cút cho ta, đừng làm cho đại gia ta sinh khí. Nghe được Vân Thiên Vũ công phu sư tử ngoạm, muốn lừa bịp tống tiền chính mình mười vạn hạ phẩm linh thạch. Ba gã trung niên nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tức giận mang to. Mười vạn hạ phẩm linh thạch đều không bỏ được cầm, còn dám ở chỗ này khẩu xuất của nôn? Ta xem các ngươi thật sự là hết thuốc chữa. đã từng xuất ra hai trăm vạn hạ phẩm linh thạch lại để cho Hoa Khôi Nguyệt nhu cởi quần áo Vân Thiên vũ khịt mũi cười cười, tại sáu người ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, tại lôi trạch trong giới chỉ lấy ra đại lượng giải rác hạ phẩm linh thạch đánh tới hướng sáu người. Rầm rầm. Trong lúc nhất thời, dây đạc hạ phẩm linh thạch chấn động âm thanh cùng với ba gã cô gái xinh đẹp tiếng két chói tai lập tức tại trong hậu hoa viên truyền ra, nhặt lên trên mặt đất hạ phẩm linh thạch. Ta cho các ngươi ly khai, nếu như không chiếm, cái kia một hồi các ngươi đừng trách ta không để cho các ngươi cơ hội. Tại đại khí thô ném ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch về sau, Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ba gã sắc mặt khó coi trung niên nam tử, không để cho kháng cự ra lệnh. Làm sao? Các ngươi không có nghe thấy ta nói chuyện. Ta không muốn lại lần nữa phục lần thứ hai, hy vọng các ngươi không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Vân Thiên Vũ nhìn xem 6 người thở, một cổ lạnh như băng sát khí trong thân thể phát ra, đã tập trung vào ba người nói. Mà lúc này, không ít nghe thấy động tĩnh tất cả thế lực lớn gia chủ cao thủ thoáng cai xong tới, bất quá khi bọn hắn chứng kiến vân thiên vũ vậy mà không chút nào thương yêu ném ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, uy hiếp sắc mặt tâm tình bất định 6 người lúc, nhao nhao lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Ta nhặt ta nhặt, chứng kiến không người tương trợ cùng với vân thiên vũ đại thủ bút, ba gã trung niên nam tử lập tức biết mình treo chọc treo chọc không nổi người, không thể không ít xuất hiện cao quý chính là đầu lâu, không để ý mặt đem rơi đầy đất hạ phẩm linh thạch nhặt lên. khi sắc mặt bò bừng, nội tâm hối hận sáu người nhận được một nửa lúc, vân thiên vũ ba người chậm rãi đứng dậy, liếc qua ngồi trồn hổm trên mặt đất sáu người. Vẻ mặt cao ngạo sau khi rời đi hoa viên, quay trở về tới phòng đấu giá, chờ đợi buổi chiều đấu giá hội bắt đầu. Chương 242: Linh hồn thực hỏa dị sắt đồng mạnh. Bởi vì Vân Thiên Vũ ba người ở phía sau hoa viên đã xảy ra trò khơi hài khiến cho không ít phản hồi phòng đấu giá người chú ý tới ba người bọn họ, không ít người xì xào bàn tán nghị luận lên ba người bọn họ thân phận. Bất quá nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận, Vân Thiên Vũ ba người bất vi sở động, tiếp tục nhắm mắt nuôi dưỡng hơi thở, chẳng đến thay đổi thân một thân trắng đoan váy dài, phụ trợ xuất siêu nhưng khí tức tuổi trẻ nữ tử xuất hiện. Tuyên bố buổi chiều đấu giá hội bắt đầu mới mở to mắt. Chư vị đại nhân giữa chưa nghỉ ngơi như thế nào, nghe nói giữa chư mấy vị đại nhân đã xảy ra một ít không thoải mái, bất quá thu hoạch mới là trọng yếu nhất, kính xin mấy vị đại nhân không nên quá để ý tốt rồi, trở lại chuyện chính, hiện tại ta liền vì chư vị đại nhân giới thiệu ta Văn Nhân gia tộc tỉ mỉ chuẩn bị cuối cùng 10 món bảo vật. Thay đổi một thân màu trắng bộ đồ mới tinh xảo nữ tử đem giữa chưa phát sinh xung đột một câu mang qua đi, lấy ra một quả lận quần mãng xà màu xanh thẫm. Này cái cực phẩm địa khí thanh mãng xà ấn là một vị tiền bối cầm bắt được ta Văn Nhân gia tộc tiến hành đấu giá đấy có thể lớn có thể nhỏ có được rất mạnh lực phá hoại số lượng giá bắt đầu giá 80 vạn hạ phẩm linh thạch chư vị đại nhân có thể đấu giá giới thiệu sơ lược một lần thanh mãng xà ấn uy lực về sau tinh xảo nữ tử lớn tiếng tuyên bố mà cực phẩm địa khí một khi được xuất bản lập tức khiến cho không ít gia tộc hứng thú dù sao thiên khí loại bảo vật này đại bộ phận nắm giữ ở đại kim vương triều nhị lưu trở lên thế lực trong tay mặt khác tiểu gia tộc cũng không tư cách có được có thể có một kiện cực phẩm địa khí đủ để tăng lên một ít tiểu gia tộc trình thể thực lực cho nên tinh xảo nữ tử báo giá về sau không ít tiểu thế lực gia tộc nhau nhau báo giá. Thanh Mãng xà ấn thực lực cũng theo 80 vạn hạ phẩm linh thạch một đường nhau nhau đến 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng Thanh Mãng xà ấn dùng 165 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả bị một người mặc kim tệ ô vương Trường Bảo, bục lớn nhẹ nhàng trung niên nam tử vô tới. Cực phẩm tiên khí Thanh Mãng xà ấn đập qua về sau, tinh xảo nữ tử lại lấy ra bốn kiện cực phẩm địa khí tiến hành đấu giá, nhất là thứ 45 kiện cực phẩm phòng ngự địa khí chiến y Liê, càng là nhất lên một cái cao trào, dẫn tới Tam đại nhị Lưu gia tộc điên cuồng đấu giá, cuối cùng dùng 230 năm vạn hạ phẩm linh thạch thành giao, bị một người dáng người cực cao giữ lại một vòng dâu quay nón, đặt tới cấp 5 đạo thánh cảnh giới trung niên nam tử lập đi. Đa tại đại nhân hùng hồn cạnh tranh, hiện tại ta cho mọi người biểu hiện ra cái này thứ 46 kiện vật đấu giá. Tinh xảo nữ tử hướng về phía dâu quay nón nam tử lộ ra một kia mê người nụ cười, lại để cho hắn tim đập đột nhiên gia tốc về sau, lấy ra một cái sinh đầy dị xét đồng mảnh. Này cái đồng bài là hôn qua một vị tiền bối cầm bắt được ta văn nhân gia tộc tiến hành đấu giá đấy. Theo hắn nói này cái thần bí đồng mảnh khắc lấy một loại cường đại đạo quyết, hơn nữa cái này đồng trong phim cấm chế uy lực Cực lớn, đủ để chứng minh hắn có được chỗ bất phàm giá bắt đầu giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch, không biết chư vị có hay không quyết đoán cạnh tranh cái này dì sắt đồng mảnh. tinh xảo thanh âm cô gái tuyển chuyển giới thiệu một chút trong tay cực không ngờ dì sắt đồng mảnh về sau lớn tiếng tuyên bố tinh xảo nữ tử giới thiệu xong về sau toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên yên lặng xuống, vậy mà không ai mù quáng ra giá, dù sao dùng nhiều tiền cạnh tranh loại bảo vật này là có mạo hiểm đấy. dì sắt đồng mảnh, khắc in một loại cường đại đạo quyết, vẫn không có mở ra miệng cạnh tranh vân thiên vũ nghe được tinh xảo nữ tử đối nhau đồng mảnh giới thiệu, đồng dạng xa vào đến trong chấm tư. Bất quá khi hắn nhiều lần nhìn mấy lần đồng mảnh về sau, quyết định cạnh tranh hạ này cái thần bí gì sắt đồng mảnh. Ngay tại Vân Thiên Vũ chuẩn bị mở miệng lúc, vẹn vẹn ra tay lấy được một kiện bảo vật, ngồi ở xa hoa trong phòng Trung Túc Quân Đoan đầu tiên mở miệng báo giá nói, 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Túc Quân Đoan cái này một hô giá kiên định không ít người ý niệm trong đầu, một ít tài đại khí thô chi nhân nho nhau, nhau bắt đầu mở miệng hô giá, rất nhanh đem dĩ sắt đồng mảnh giá cả nâng lên đến 280 vạn hạ phẩm linh thạch. Hai vạn hạ phẩm linh thạch, không biết chư vị còn có tăng giá đấy sao? Khi Túc Quân Đoàn báo ra hôm nay đấu giá hội giá tiền cao nhất về sau, toàn bộ phòng đấu giá lần nữa xa vào đến trầm tĩnh ở bên trong, ngay tại Tinh xảo nữ tử nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng hỏi giá lúc, vẫn không có mở ra miệng Vân Thiên Vũ báo giá 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem mang theo chính mình luyện chế mặt nạ ra người, ngồi ở nơi hẻo lánh Vân Thiên Vũ báo giá 300 vạn hạ phẩm linh thạch, khiến cho Túc Quân Đoàn trao mày thoáng một phát, trầm tư thoáng một phát không cùng Vân Thiên Vũ cạnh tranh. 320 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân Thiên Vũ vừa mới trở thành tiêu điểm của mọi người, Túc Quân Đoàn bên cạnh Sa Hoa trong sương phòng truyền ra một giọng dàn thua đem giá cả để cao 20 vạn, 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Không đợi mọi người lực chú ý tập trung đến xa hoa sương phòng lúc, dựa vào mềm mại trên mặt ghế, con mắt hiếp lại Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng nhấn màu xanh lá cái nút, trực tiếp báo ra một cái kinh người giá cả. Mà giữa trưa cùng Vân Tiên Vũ phát sinh xung đột ba nam tam nữ nghe được ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ Vân Tiên Vũ báo ra giá cả, nội tâm tràn đầy khiếp sợ, thập phần nghĩ mà sợ buổi trưa hôm nay hành vi. Vị công tử này báo 400 vạn hạ phẩm linh thạch, không biết còn có người tăng giá sao? Nếu như không có, ta đây tuyên bố cái này gì sắt đồng mảnh liền về vị công tử này tất cả. Tinh xảo nữ tử đã chờ đợi một hồi, chứng kiến không người tăng giá về sau, mỹ thái buộc phát lẳng lặng hạ xuống màu vàng truy nhỏ, dễ nghe tuyên bố. Như nguyện vỗ tới thần bí dị sát đồng mạnh, vân thiên vũ lập tức lấy ra một tờ năm sao linh thạch tạm, cắm ở màu xanh lá cái nút bên cạnh lô khảm ở bên trong, xoát mất 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Quét thẻ chống trước, lập tức có một người xinh đẹp thị nữ theo tinh xảo nữ tử trong tay lấy đi dị sát đồng mạnh đặt ở một cái màu đỏ khay ở bên trong, nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình nổi bật thân thể, đi tới ngồi ở vắng vẻ nơi hẻo lánh chỗ vân thiên vũ trước mặt, nhẹ nhàng xoay người, không để ý xuân quang bại lộ đem dị sắt đồng mảnh giao cho hắn. Đạt được dị sắt đồng mảnh, Vân Thiên Vũ hướng về phía xinh đẹp thị nữ mỉm cười, lập tức rời đi ánh mắt, cũng không có nhìn nhiều nàng bại lộ mê người xuân quang. Dì sắt đồng mảnh bị Vân Thiên Vũ dùng 400 vạn hạ phẩm linh thạch đập đi rồi, tinh xảo nữ tử lại lấy ra một viên Hỏa hồng sắc, ẩn chứa cánh mạng chi lực đỏ mệnh quả tiến hành đấu giá. Ẩn chứa cánh mạng chi lực đỏ mệnh quả mặc dù có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng giới hạn tại 50 năm thọ nguyên gia tăng, đối với Vân Tiên Vũ tác dụng không lớn, cho nên Vân Tiên Vũ cũng không có đấu giá, kiên nhẫn chờ đợi linh hồn thực hỏa xuất hiện. Cuối cùng Viên này Đỏ Mệnh Quả bị Túc Quân Đoan dùng 300 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả vỗ tới tay. Đỏ Mệnh Quả đấu giá chấm dứt, Tinh Xảo Nữ Tử lập tức lần lượt lấy ra hai kiện hạ phẩm thiên khí tiến hành đấu giá, lập tức nhấc lên từng đợt cao trào, dẫn tới đại bộ phận thế lực tiến hành cạnh tranh, cuối cùng hai kiện hạ phẩm thiên khí dùng 410 vạn, 430 vạn hạ phẩm linh thạch thành giao. Đa Tạ chư vị đại nhân hùng hồn, ta Văn Nhân gia tộc vì chư vị chuẩn bị cuối cùng một kiện bảo vật, là một đoàn linh hồn thức hỏa, là một vị đẳng cấp cao thú phù sư đào tạo trăm năm mà thành. Giá bắt đầu giá 500 vạn hạ phẩm linh thạch, chư vị có thể đấu giá. Tinh xảo nữ tử tại Càn Khôn giới chỉ bên trong lấy ra một cái kim hoàng sắt chậu than, mà ở trong chậu than, một đoàn lớn trùng quả đấm linh hồn thực hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Lớn như vậy một đoàn linh hồn thực hỏa, cái này đoàn linh hồn thực hỏa cho dù chia làm 6 sợi linh hồn thực hỏa cũng dư xài. Vân Thiên Vũ nhìn xem kim hoàng sắt trong chậu than thiêu đốt linh hồn thực hỏa, lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, quyết định không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đem cái này linh hồn thực hỏa được. 550 vạn hạ phẩm linh thạch. Mặc dù cái này đoàn linh hồn thực hỏa giá bắt đầu giá xa xa cao hơn vừa mới tất cả bạo vật giá cả, Nhưng khi Tinh xảo nữ tử vừa dứt lời lúc, ngồi ở Túc Quân Đoàn bên cạnh Sa Hoa trong xương phòng lần nữa truyền ra đạo kia thanh âm giàn mua. 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với linh hồn thực hỏa nguyện nhất định phải có Vân Thiên Vũ tại thanh âm giàn mua vừa mới hạ xuống chi tế, lập tức tăng giá nói. 700 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghe được có người cùng mình cạnh tranh linh hồn thực hỏa, Sa Hoa trong xương phòng ngồi mấy người hơi có chút sinh khí, tiếp tục tăng giá nói. 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngay tại tất cả mọi người bị Sa Hoa trong sương phòng báo ra giá cả chỗ tiết lúc, Vân Thiên Vũ trực tiếp đem giá cả nâng lên 1000 vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời cũng cầm ánh mắt xéo qua nhìn sang hư hư thực thực thú phù ngân điện chỗ cái gian phòng kia xa hoa phòng. Mà văn nhân gia tộc ngoại trừ tổ chức vương triều tính chất đấu giá hội bên ngoài, bực này bộ phận phạm vi đấu giá hội, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả vẹn vẹn xuất hiện qua hai lần. Cho nên ngồi trong góc Vân Tiên Vũ báo ra giá trên trời sau thoáng cái đã trở thành ở đây tất cả mọi người tiêu điểm, giữa trước cùng Vân Tiên Vũ phát sinh xung đột ba gã trung niên nam tử càng là sợ tới mức mặt không có chút máu, sợ hãi không thôi. 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, không biết còn có tăng giá đấy sao? Tinh xảo nữ tử trước ngực hai luồng nõn no đủ nhẹ nhàng phập phồng thoáng một phát, ngăn chặn nội tâm kinh hỉ, dễ nghe dò hỏi. Hừ, nghe được Vân Thiên Vũ báo ra một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời, một đạo tức giận tiếng hừ lạnh tại xa hoa phòng bên trong truyền ra, nhưng bởi vì Vân Thiên Vũ báo ra giá cả vượt xa tất cả mọi người phạm chủ, cho nên tinh xảo nữ tử đã chờ đợi nửa phút thời gian, cũng không có người tăng giá. Nếu như không người tăng giá, ta đây tuyên bố cái này đoàn linh hồn thực hỏa liền về vị công tử này tất cả. Tinh xảo nữ tử lộ ra hoa tươi tách ra giống như nụ cười xinh đẹp, ánh mắt câu người nhìn xem cho nàng thật lớn khiếp sợ Vân Thiên Vũ, nhẹ nhàng rơi xuống trong tay Tiểu Kim Truy nhẹ giọng tuyên bố. Mặc dù 1000 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả rất cao, nhưng đối với tài đại khí Tô Vân Thiên Vũ mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, chỉ cần lúc trước lựa bịt tống tiền đại chu Vương triều Vũ Ma Thông, tống thanh phong lấy được cản khôn giới chỉ bên trong thì có mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Vân Thiên Vũ lấy ra 3 dương 5 sao linh thạch tạm, giống như một cái đèn tự quang, trước sau soát mất 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, mua đối với chính mình thập phần trọng yếu linh hồn thức hỏa. Vân Thiên Vũ dùng 1000 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả chuộc được linh hồn thức hỏa về sau, văn nhân gia tộc tổ chức đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Ba gã đắc tội Vân Thiên Vũ Trung niên nam tử cực không có cốt khí lôi kéo ba gã sợ tới mức mặt mày biến sắc cô gái xinh đẹp đội vã rời đi. Công tử, ngày hôm nay chụp được trọng bảo, không bằng cùng tiểu nữ tử từ cửa sau ly khai à? Như vậy an toàn một ít. Mọi người ở đây liên tiếp lúc rời đi, mặc màu trắng váy dài tinh xảo nữ tử mang theo một cổ mùi thơm chậm rãi đi tới Vân Thiên Vũ trước mặt, thanh âm dễ nghe hảo tâm nhắc nhở. đa tạ cô nương hảo ý, bất quá không cần. Vân Thiên Vũ hướng về phía tinh xảo nữ tử mỉm cười, lời nói dịu dàng cự tuyệt hảo ý của nàng. Nếu như như vậy, chúng ta đây sẽ không biết cưỡng. Công tử, chúng ta hiếu duyên gặp lại a. Tinh xảo nữ tử không có kiên trì nữa, hướng về phía Vân Thiên Vũ mê người cười cười, nhẹ nhàng quay người đã đi ra. Chúng ta cũng đi thôi, Tinh xảo nữ tử sau khi rời đi, Vân Thiên Vũ chứng kiến cực lớn phòng đấu giá dừng lại người đã không nhiều lắm, cùng Hạc Thiên ngay cùng ảnh thương tâm chậm rãi rời đi. Trưng 243, ai ôi ba? Bài tử mất. Ừ, thú phù ngân điện người thật đúng là dám đánh chủ ý của chúng ta. Khi Vân Thiên Vũ ba người đi ra phòng đấu giá lúc. Vân Thiên Vũ nhạy cảm cảm giác lực cảm giác được một cổ như ẩn như hiện linh hồn chi lực tại trên người mình sờ đụng một cái, lập tức đoán được là người phương nào gây nên, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Đã có người đánh ta bọn người chú ý, chúng ta đây liền ra khỏi thành chiếu cố bọn hắn. Tâm tình thật tốt Vân Thiên Vũ đột nhiên tới hào hứng, truyền âm đề nghị. Ừ. Hạc Thiên nhai cùng ảnh Thương Tâm khẽ gật đầu một cái, đi theo Vân Thiên Vũ chậm rãi hướng lên trời tinh thành đi ra ngoài. Ngay tại Vân Thiên Vũ ba người biến mất tại mênh mông trong đám người lúc, hai gã mặc trường bào màu đen sắp mặt lạnh lùng trung niên nam tử ngắm nhìn một cái vân thiên vũ ba người biến mất vị trí chăm chú đuổi theo đi lên, ước chừng hơn một canh giờ qua đi, vân thiên vũ ba người vượt qua có vài đường đi, đi tới thiên tinh thành chỗ cửa thành. khi ba người bọn họ đi ra thiên tinh thành lúc, vân thiên vũ lần nữa cảm giác được một cổ linh hồn chi lực sờ đụng một cái thân thể của mình, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. đi, chúng ta đi cái kia mảnh rừng dập loại thú phù ngân điện người đến, cùng bọn họ vui đùa một chút. đi ra thiên tinh thành, vân thiên vũ mang theo hạc thiên nhai cùng ảnh thương tâm đi tới thiên tinh thành bên ngoài một mảnh tươi tốt rừng cây. Chờ đợi thú phù ngân điện người xuất hiện. Ước chừng thời gian nửa nén hương qua đi, đang ngồi trong rừng một khối bóng loáng bản thạch bên trên nghỉ ngơi Vân Thiên Vũ ba người cảm giác là hơn 10 cổ khí tức cường đại xuất hiện, đem chính mình bao vây. Ngay sau đó, một người mặc trường bào màu đen, đạp trên một đôi da thú dày, hai tóc mai hoa râm, giữ lại một tia râu dài, sắc mặt lạnh lùng lão giả mang theo ba gã khí tức không tầm thường trung niên nam tử tại rậm rạp trong rừng đi ra, đi tới Vân Thiên Vũ ba người trước mặt. Cảm giác được hắc ý lão giả bốn người xuất hiện, Vân Thiên Vũ ba người vẫn như cũ đang nhắm mắt nuôi dưỡng hơi thở, liền con mắt đều không có mở ra chớ ngủ. Hắc ý lão giả phía sau một người trung niên nam tử chứng kiến chính mình bốn người xuất hiện. Vân Thiên Vũ ba người vậy mà không có mở to mắt. Trầm thấp nói: Ừ. Các ngươi là ai? Tìm chúng ta có chuyện gì sao? Vân Thiên Vũ làm bộ có chút mê mang nhìn thoáng qua Hắc ý lão giả ba người, cố ý nói ra: Tiểu tử, không nên ở chỗ này giả bộ rồi. Ta nghĩ chúng ta xuất hiện mục đích ngươi rất rõ ràng. Thức thời ngoan ngoãn giao ra các ngươi vô tới hai kiện bảo vật cho chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hắc ý lão giả ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ ba người, lạnh như băng nói rõ ý đồ đến. Chúng ta tại sao phải đem vũ tới bảo vật cho các ngươi? Đó là chúng ta vũ tới đồ vật, chúng ta ai cũng không để cho." Hào hứng cực cao Vân Thiên Vũ cố ý trêu đùa hí lộc nói, "Không để cho, không phải do các ngươi." Hắc y lão giả phía sau trung niên nam tử trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, đột nhiên thò tay chụp tới Vân Thiên Vũ cổ áo, muốn bắt lấy Vân Thiên Vũ giáo huấn một phen. Ba, một tiếng, mắt thấy trung niên nam tử bàn tay phải bắt ở Vân Thiên Vũ cổ áo, Vân Thiên Vũ đột nhiên đưa tay dùng sức rút đánh một cái, trực tiếp đem chụp tới bàn tay lớn đánh bay trở về. Tay của ngươi rất uý, không nên động ta." nếu không ta đối với ngươi không khách khí, vân thiên vũ cố ý như mày, lớn tiếng nói, ừ, chứng kiến vân thiên vũ vậy mà có thể tại ngắn như vậy trong thời gian làm ra phản ứng, một cái tát đánh bay thất cấp đạo tông cảnh giới trung niên nam tử trộm tới bàn tay, Hắc ý lão giả con ngươi co rụt lại, một lần nữa đánh giá đến nhìn như thực lực không được, nhưng lại để cho hắn cảm thấy một tia bất an vân thiên vũ ba người, ngươi đang ở đây đấu giá hội vỗ tới linh hồn thực hỏa đối với chúng ta rất trọng yếu, không biết các ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta bọn người, nhìn xem vân thiên vũ ba người chấn định thân sắc. Hắc Y lão giả nội tâm bất an càng thêm hơn một phần, thanh âm trầm thấp mà hỏi: "Bỏ những thứ yêu thích? Có thể à? Như vậy đi, chỉ cần ngươi cho chúng ta 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, ta liền đem linh hồn thực hỏa bỏ những thứ yêu thích tặng cho các ngươi." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, công phu sư tử ngậm nói: "Mẹ kiếp tiểu tử, ngươi dám trêu đùa hí lộng chúng ta? Chúng ta có 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có thể đem linh hồn thực hỏa tặng cho các ngươi." Nghe được Vân Thiên Vũ ra giá 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, Hắc Y lão giả phía sau 3 gã trung niên nam tử tức giận đến nổi trận lôi đình, lớn tiếng gầm hét lên: Làm sao? 3000 vạn hạ phẩm linh thạch rất nhiều sao? Vân Thiên Vũ tại đại khí thô hỏi ngược lại. Hô, cho dù 1000 vạn hạ phẩm linh thạch chúng ta cũng cầm không đi ra, như vậy đi, ta đây có 3 miếng cấp 5 địa thú phủ, có thể dùng để trao đổi cái kia linh hồn thực hỏa. Hắc Y lão giả ngăn chặn ở sâu trong nội tâm lửa giận, lấy ra 3 miếng ánh vàng rực rỡ cấp 5 địa thú phủ, trầm thấp mà hỏi, cấp 5 địa thú phủ a? Không biết cấp 5 địa thú phủ lợi hại, vẫn là ta đây miếng quả địa thú phù lợi hại. Vân Tiên Vũ lấy ra một quả lục cấp địa thú phù, một bên vút vút, vừa nói lục cấp địa thú phụ chứng kiến vân thiên vũ lấy ra lục cấp địa thú phụ hắc y lão giả sắc mặt trở nên dị thường khó coi lông mày cũng không khỏi cực kỳ nhăn lại đến nếu như cấp 5 địa thú phụ đả động không được các ngươi ta đây cầm hai quả thất cấp địa thú phụ cùng các ngươi trao đổi cái kia đoàn linh hồn thực hỏa như thế nào đây chứng kiến chính mình lừa gạt không được vân thiên vũ ba người hắc y lão giả không thể không xuất ra hai quả thất cấp địa thú phụ dò hỏi ta không thích cái này màu sắc nếu như ngươi có loại màu sắc này thú phụ ta có thể cân nhắc thoáng một phát vân thiên vũ tâm ý khé động lấy ra giết chết binh tông tông chủ, lấy được cái kia miếng quả cấp 2 thiên thú phủ Mà khi Hắc Ý lão giả đám người chứng kiến Vân Tiên Vũ trong tay xanh đầm địa cấp 2 thiên thú phủ lúc, thần sắc lập tức thay đổi, kìm lòng không được lui về sau 2 bước, không dám đơn giản tới gần Vân Tiên Vũ. "Các ngươi làm sao vậy? Làm sao sắc mặt trở nên khó coi như vậy?" Vân Tiên Vũ nhìn xem lui về sau 3 mét, không dám đơn giản nhích lại gần mình Hắc Ý lão giả bốn người, cố ý hỏi, "Loại này đẳng cấp thiên thú phủ chúng ta không có. Bất quá cái kia linh hồn thực hỏa là ta thú phù điện nguyện nhất định phải có chi vật." Hy vọng mấy vị không nên bởi vì một đoàn vật ngoài thân, cho gia tộc của mình tìm rước lấy phiền toái. Dung điệu thú phù trao đổi thất bại, Hà Ý lão giả không thể không chuyển ra thế lực của mình bối cảnh cho Vân Thiên Vũ ba người gây áp lực, dùng cầu có thể đạt được linh hồn thực hỏa. Thú phù điện, các ngươi là thú phù điện người? Vân Thiên Vũ làm bộ thập phần kinh ngạc hỏi. Không sai, lão phu là thú phù điện Tam tôn giả. Hà Ý lão giả nhẹ gật đầu, ngạo khí nói: Ngươi là thú phù điện Tam tôn giả, có thể vì cái gì thân là Tam tôn giả ngươi liền một quả thiên thú phù đều cầm không đi ra, ngươi sẽ không phải gạt chúng ta a? Vân Thiên Vũ cố ý treo lưỡa hí lộn nói, tốt rồi, các ngươi không nên đang nói nhiều lời. Hôm nay lão phu liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi giao không giao linh hồn thực hỏa. Nghe được Vân Thiên Vũ nghi vấn, cố ý nâng lên thân phận cho Vân Thiên Vũ ba người gây áp lực hấp ý lão giả không kiên nhẫn mà hỏi, làm sao? Các ngươi còn muốn rõ ràng đoạt không thành? Nếu như các ngươi dám đoạt, ta nhất định sẽ đem sự tình hôm nay nói ra đấy. Đến lúc đó ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ thu phù điện tam tôn giả đoạt ta đồ vật. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, cố ý kích thích hấp ý lão giả. Các ngươi nghe được Vân Thiên Vũ uy hiếp. Hắc Y Lão giả tức giận muốn thổ huyết, nếu quả thật lại để cho Vân Thiên Vũ trắng trận gieo hạt đi ra ngoài, mình nhất định sẽ gặp đến thú phủ điện nghiêm trị. Mà Vân Thiên Vũ có được cấp hai thiên thú phủ, cho dù tập hợp tất cả mọi người lực lượng, cũng không có khả năng giết chết Vân Thiên Vũ. Điều này làm cho Hắc Y Lão giả tiến thối lưỡng nan đứng lên. Bang hữu, không biết ngoại trừ vừa mới ngươi nói hai vật, còn có những vật khác có thể đổi linh hồn thực hỏa sao? Châm tư một chút, Hắc Y Lão giả có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Cậu à, cái gì cực phẩm thiên khí, sinh mạng nước suối cũng có thể đổi, không biết các ngươi có sao? Vân Thiên Vũ khẹt miệng hơi nít lên. Cô ý nói ra: "Không có ý tứ, ngươi nói đồ vật chúng ta không có, các ngươi đã không muốn trao đổi quân đi." Nghe ra Vân Thiên Vũ treo đùa hí lộng chính mình ý tứ, Hắc Ý lão giả sắc mặt biến được dị thường khó coi, trầm tư thoáng một phát đã nghĩ rời đi trước, sau đó cùng Tung Vân Thiên Vũ ba người, thò ra thế lực của bọn hắn bối cảnh mới quyết định. Ai ôi ba, bài tử mất. Ngay tại Nam Tử áo đen chuẩn bị ly khai chi tế, Vân Thiên Vũ đem thú phù kim lệnh lấy đi ra, cũng cố ý cầm bất ổn đánh rơi cứng rắn bản thạch bên trên, lập tức một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Nghe được động tĩnh, H y lão giả bốn ánh mắt của người lập tức bị thú phù kim lệnh hấp dẫn, khi bọn hắn chứng kiến bài trên mặt nổi lên màu vàng đầu sư từ lúc, cả kinh trọng mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. "Thú, thú phù kim lệnh, ngươi tại sao có thể có thú phù kim lệnh?" Hắc ý lão giả trừng lớn hai mắt, có chút thất thố mà hỏi. "Là người khác không nên đưa cho ta đấy, không nên đều không được." Hơn nữa người kia còn nói, "Này cái thú phù kim lệnh có thể điều hành thú phù kim điện bất luận cái gì trưởng lao hộ pháp, cùng với thú phù ngân điện, thú phù đồng điện tất cả mọi người, không biết có phải hay không là thật sự." Vân Thiên Vũ nhìn xem thất thố Hắc ý lão giả bốn người, Cô ý nói ra, nếu như các hạ có thú phù kim lệnh, hôm nay chuyện này coi như xong, cáo tử. Vân Thiên Vũ xuất ra thú phù kim lệnh, cũng biết rõ thú phù kim lệnh tác dụng, lập tức lại để cho Hắc Y lão giả đám người manh động thối ý, đã nghĩ nhanh chóng ly khai. Xem ra cái này thú phù kim lệnh không tốt dụng, ngươi một cái thú phù ngân điện tam tôn giả đều không nghe lời nói, trở về ta tìm tiễn đưa ta thú phù kim lệnh người nọ tính sổ. Vân Thiên Vũ nhìn xem muốn nhanh chóng ly khai Hắc Y lão giả, cô ý nói ra, nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời, Hắc Y lão giả bốn người thân thể lập tức giằng co. Ngay sau đó lộ ra một tia đắng chát nụ cười nói, "Không biết các hạ nếu muốn chúng ta làm chuyện gì? Ta các ngươi phải làm một chuyện rất đơn giản, đem mỗi người các ngươi càn khôn giới chỉ cho ta, có thể đã đi ra." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay thú phù kim lệnh, "Ra lệnh. Các hạ, cái này không tốt sao?" Nghe được Vân Thiên Vũ muốn lừa bịp tống tiền chính mình càn khôn giới chỉ, Hắc Ý lão giả bốn người sắc mặt biến được càng thêm khó coi. "Cái này không có gì không tốt đấy, nếu như các ngươi không để cho, ta đây phải đi tìm cho ta thú phù kim lệnh người kia tính sổ." Hơn nữa ta nhớ được ngươi vừa vặn như còn nói mình là thú phù điện tam tôn giả, ta nghĩ hắn có thể sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú." Vân Thiên Vũ đùa giỡn hành hạ nói: "Xem ra các hạ vừa mới một mực ở trêu đùa hí lộng chúng ta. Các hạ có thể bẩm báo, ngay cái thú phù kim lệnh là ai đưa cho ngươi sao?" Bị Vân Thiên Vũ bắt lấy tay cầm, khóc không ra nước mắt hấp ý lão giả bất đắc dĩ mà hỏi: "Không thể, các ngươi chỉ cần quyết định cho hoặc là không để cho." Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: "Tốt, chúng ta cho." Tại thú phù kim lệnh chấn nhất xuống, An trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hắc ý lão giả bốn người không có mạo hiểm ly khai, ngoan ngoãn đem chính mình càn khôn giới chỉ giao cho Vân Thiên Vũ, sám xịt rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Gặt hái được bốn gã càn khôn giới chỉ, Vân Thiên Vũ nụ cười trên mặt càng đậm, đem thú phù kim lệnh cùng bốn miếng càn khôn giới chỉ thu vào lôi trạch giới chỉ về sau, Triệu Hồi ra anh cánh, cùng Hạc thiên Ngai, Ảnh Thương Tâm cùng một chỗ hướng tinh tú cung bay đi. Chương 244, binh tông bí mật. Ba ngày sau, Vân Thiên Vũ ba người từ Việt Nam hường bằng, Thái Sử Minh Nguyệt, tốc độ sáng tinh thể người đã đi ra tinh tú cùng Cưới phi luôn đi đến Thiên Lôi Sơn Mạch phụ cận, mà hôm nay khoảng cách tứ đại đạo viện tỷ thí còn thừa lại 3 tháng. Đối với Vân Thiên Vũ ký thác kỳ vọng, vì hắn mở ra thuận tiện chi môn Nhậm Vân Tung biết được Vân Thiên Vũ vậy mà chậm chạp chưa về, hơn nữa không có ở Tiểu Kiền Khôn giới tu luyện một ngày, tức giận nổi trận lôi đình, không ngừng phái người tìm kiếm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ ba người trải qua đổi xe, xuất hiện tại Thiên Lôi Sơn Mạch biên giới lúc, đã sớm đã đến Dược Hoa thông qua đưa tin Châu biết được Vân Thiên Vũ ba người đã đến tin tức, lập tức xuất hiện, cung kính hành lễ, ảnh thương tâm chứng kiến Dược Hoa xuất hiện, cung kính hướng Vân Thiên Vũ hành lễ lúc. Hắn hết một kinh hãi, dù sao thu phục thất cấp đạo tôn cao thủ, bình thường giống như thủ đoạn tuyệt đối không cách nào làm được, hơn nữa Dược Hỏa vẫn là một người cường đại dược sư. Bất quá với tư cách người thông minh, hắn không có hỏi Tam Vân Thiên Vũ là như thế nào làm được, bất quá đối với Vân Thiên Vũ càng thêm tin phục. "Dược Hỏa, thương thế của ngươi khôi phục sao?" Chứng kiến Dược Hỏa tại tươi Tốt Thiên Lôi Sơn mạch bên trong đi ra, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Đa tạ công tử quan tâm, thương thế của ta đã không còn đáng ngại rồi." "Công tử, đây là ngươi muốn hồi thiên đan, ta dùng ngươi cho tài liệu của ta, tổng cộng luyện chế ra 10 khối hồi thiên đan." Dựa hỏa tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra 10 khối đen bóng, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc đan dược giao cho Vân Thiên Vũ. Tốt. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nhận lấy 10 khối hồi thiên đan bỏ vào lôi trạch trong giới chỉ. Chủ nhân, lúc này Thiên đan mặc dù có thể lập tức khôi phục đạo thánh cao thủ tiêu hao nguyên anh chi lực, nhưng trong vòng một ngày chỉ có thể ăn vào một viên, nếu như liên tục phục dụng chẳng những không cách nào khôi phục tiêu hao nguyên anh chi lực, hơn nữa đối với thân thể còn sẽ có cực đại tổn thương, cho nên công tử nhất định phải dùng cẩn thận. Vân Thiên Vũ lấy đi 10 khối hồi thiên đan về sau, Dược Hỏa đem hồi Thiên Đan Dược hiệu tình huống nói cho hắn. "Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Tốt rồi, các ngươi theo ta đi Thiên Lôi Sơn mạch bên trong màu đen rừng rậm, hội sẽ một cái bằng Hữu Qua." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, mang theo hai đại thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ, một đại tam đại học nằm ba cấp đạo tôn cao thủ tiến vào đến Thiên Lôi Sơn mạch bên trong, dựa vào trí nhớ hướng lên trời lôi sơn mạch ở chỗ sâu trong cái kia mảnh màu đen rừng rậm bay đi. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, một đường cấp tốc phi hành Vân Tiên Vũ bốn người xuất hiện ở màu đen ngoài rừng rậm mặt, đi vào âm hồn bất tán làm cho người ta sởn hết cả gai ốc màu đen trong rừng rậm. Liễu Lo Điệp, Vân Thiên Vũ bốn người xâm nhập, lập tức kinh động đến màu đen trong rừng rậm đại lượng âm hồn, từng con một âm hồn phát ra đáng sợ quỷ tiếng khóc, dốc sức liều mạng hướng Vân Thiên Vũ bốn người đánh út lại. Bất quá tại Tam Đại Đạo Tôn cao thủ dưới sự bảo vệ, từng con một đánh út lại âm hồn còn chưa cẩn thận, đã bị bọn hắn phóng thích dị biến anh lực cắn nát, tiêu tán tại màu đen trong rừng rậm. Không nên trốn chốn chênh chênh được rồi, nhanh chóng xuất hiện đi, ta đã giết đệ đệ của ngươi báo thủ cho ngươi rồi. Giẫm phải rơi xuống những cây Lá cây đi đến màu đen dựng rậm ở chỗ sâu trong phần mộ chỗ, Vân Thiên Vũ tại lôi chạch trong giới chỉ lấy ra một cái đầu người ném tới phần mộ bên cạnh, lạnh như băng nói: "Cảm ơn các ngươi giết xúc sinh này báo thủ cho." Nghe được Vân Thiên Vũ âm thanh lạnh như băng, càng thêm giả mua linh hồn lão giả tại trong phần mộ chui ra, khi hắn chứng kiến lăn xuống tại phần mộ bên cạnh, chết không nhắm mắt đầu người lúc, lộ ra phức tạp thần sắc, nhưng vẫn như cũ cảm kích nói: "Không biết các ngươi lấy được ta bình tông chấn tông chi bảo thái a kiếm sao?" Linh hồn lão giả phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực, bốc nát chết không nhắm mắt đầu người về sau, bình tĩnh rất nhiều, hỏi: các hạ hà tất biết rõ còn cố hỏi, ta nghĩ ta có hay không lấy được Thái A Kiếm, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, không chút nào khách khí nói. các hạ chớ trách, lúc trước vì mạng sống, ta thi triển ta binh tông bí pháp, để cho ta dị biến anh thần ký sinh tại Thái A Kiếm bên trong ngủ say tại Hàn Đàm ở trong, có thể nói dị biến anh thần cùng ta linh hồn hầu như không có có liên hệ gì, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không phải ta chủ đạo đấy. Linh hồn lão giả mở miệng giải thích nói, vậy sao? Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, cũng không tin tưởng linh hồn lão giả giải thích nói mời các hạ nhất định phải tin tưởng ta. Hơn nữa ta nghĩ các hạ đã đã luyện hóa được Thái A Kiếm, không biết các hạ có thể hay không đem Thái A Kiếm lấy ra cho ta xem một chút, thỏa mãn ta tâm nguyện cuối cùng, để cho ta an tâm luân hồi. Linh Hồn Lão Giả ngữ khí thành thần nói: có thể. Mặc dù Vân Thiên Vũ cảm giác Linh Hồn Lão Giả tuyệt không trung thực, bất quá có hai đại thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ bảo hộ, Vân Thiên Vũ cũng không sợ Linh Hồn Lão Giả ra lận, tâm ý khẽ động, đem đã sớm luyện hóa cực phẩm thiên khí Thái A Kiếm lấy đi ra. Khi Linh Hồn Lão Giả chứng kiến Vân Thiên Vũ trong tay che kín phủ chú ám Văn Thái A Kiếm lúc trong đôi mắt lộ ra phức tạp thần sắc, cả người đột nhiên hóa thành một đạo hồn ánh sáng, chui vào Thái A Kiếm bên trong. À, ngươi đối với Thái A Kiếm làm cái gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy, chú hấn lực lượng? Khi linh hồn lão giả tiến vào Thái A Kiếm trong ngay mắt, lập tức cảm giác được Vân Thiên Vũ lúc trước đánh vào đến bên trong sinh mệnh phụ chú lực lượng, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Ngươi cho rằng ta không biết để cho ta lấy ra Thái A Kiếm muốn làm gì? Ta đã trải qua một lần trở thành, sẽ không trở lên lần thứ hai trở thành. Hiện tại ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem ngươi binh tông bí mật nói cho ta biết, ta có thể buông tha ngươi. Nếu không ta hiện tại khiến cho ngươi tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất." Vân Thiên Vũ cảm giác được linh hồn lão giả lọt vào Thái A kiếm bên trong linh hồn phụ chú công kích, dị thường thống khổ, thanh âm lạnh như băng uy hiếp nói: "Ta chính là chết, cũng không sẽ nói cho ngươi biết Binh Tông bí mật, ta muốn cho bí mật này theo ta vĩnh viễn biến mất." Cuối cùng ký sinh Thái A kiếm âm lưu bị Vân Thiên Vũ phá hư, linh hồn lão giả phát ra điên cuồng thanh âm, đã nghĩ nổ bung linh hồn của mình thể. "Không nói, cái này không phải do ngươi." Nói qua, Vân Thiên Vũ khống chế Thái A kiếm cưỡng ép đem suy yếu linh hồn lão giả ép đi ra sau đó triệu hồi ra mê điệp hoàng đối với hắn tiến hành khống chế tại mê điệp hoàng phóng thích cường đại mê hoặc lực lượng quá nhiều xuống hồn thể cực kỳ hư thoát linh hồn lão giả căn bản không thể chống cự không đợi hắn nổ bung linh hồn thể đã bị mê điệp hoàng đã khống chế ý thức ta hiện tại hỏi ngươi ngươi binh tông lớn nhất bí mật rốt cuộc là cái gì vân thiên vũ lạnh như băng chất vấn ta binh tông lớn nhất bí mật chính là có thể đối với dị biến anh thần tiến hành lần thứ hai dị biến bí mật này chỉ có ta binh tông các thời kỳ tông chủ tài năng nắm giữ bị mê điệp hoàng khống chế linh hồn ý thức linh hồn lão giả có chút chất phát hồi đáp thật sự bị đại ma vương đoan trúng, binh tông lớn nhất bí mật thật sự có thể đối với dị biến anh thần tiến hành lần thứ hai dị biến. vân thiên vũ chố mắt nhìn, có chút kinh hỉ nói. mà hạc tiên ngay ba người nghe được binh tông vậy mà nắm giữ lấy đối với dị biến anh thần tiến hành lần thứ hai dị biến bí mật, cũng đều sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. bởi vì thất cấp đạo tôn nếu muốn đột phá đến nhất cấp đạo tiên, chủ yếu nhất chính là tăng lên dị biến anh lực lượng của thần, chỉ có đem dị biến anh thần đạt tới cực hạn, tài năng tiến hành cuối cùng đột xác phá lập hậu sinh hình thành hư tiên hạnh. Đây cũng là vì cái gì đạo tôn cao thủ kịch chiến lúc đơn giản không sử dụng dị biến anh thần nguyên nhân, bởi vì dị biến anh thần một khi chịu đến thật lớn tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến ngày sau cảnh giới tăng lên. Hiện tại, ngươi liền đem binh tông lớn nhất bí mật nói cho ta biết a, nhớ kỹ, không cần có chỗ giữ lại. Vân Thiên Vũ không để cho kháng cự ra lệnh. Vâng. Ánh mắt tán loạn linh hồn lão giả nhẹ gật đầu, kỹ rằng nói, "Ta binh tông là thông qua khắc tại tông chủ lệnh bài bên trong một loại bí pháp, lại để cho dị biến anh thần tiến hành lần thứ 2 luộc xác, do đó sinh ra ký sinh linh binh, mà khắc biến anh thần sinh ra linh binh về sau." Bản thân lực lượng cùng với lực công kích đều trên diện rộng tăng lên. Hơn nữa nếu như gặp được uy hiệp, còn có thể thông qua tự bạo linh binh tiến hành công kích, hơi trọng yếu hơn chính là linh binh tự bạo, chỉ biết tiêu hao dị biến anh thần bản thân lực lượng, nhưng sẽ không đối với hắn sinh ra tổn thương, vẹn vẹn cần tu dưỡng mấy ngày có thể phục hồi như cũ. Có thể cho dị biến anh thần sinh ra linh binh. Ta nghĩ thương tâm lúc trước lọt vào công kích chính là chỗ này linh binh tự bạo sinh ra a. Biết được binh tông lớn nhất bí mật, Vân Tiên Vũ tại trong lòng mặc niệm nói. "Tốt rồi, ngươi bây giờ nói cho ta biết." Như thế nào từ nơi này tông chủ lệnh bài bên trong được biết dị biến anh thần lần thứ hai dị biến phương pháp Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động lấy ra tông chủ lệnh bài lớn tiếng ra lệnh nếu muốn theo tông chủ lệnh bài bên trong được biết lần thứ hai dị biến anh thần phương pháp phải đem tông chủ lệnh bài nhỏ máu nhận chủ đem linh hồn thẩm thấu đi vào tài năng được biết phương pháp tu luyện chẳng qua nếu như trong thời gian ngắn lặp lại nhỏ máu nhận chủ tông chủ lệnh bài ta binh tông tông chủ lệnh bài sẽ nghiền nát hậu nhân đem không cách nào nữa nắm giữ phương pháp tu luyện linh hồn lão giả chất pha nói thốt ta đã biết hiện tại ngươi có thể đã tỉnh được biết mình muốn biết rõ đấy bí mật, vân thiên vũ lộ ra nụ cười hài lòng, đem mê điệp hoàng gọi về đi ra, khôi phục linh hồn lão giả mất phương hướng linh hồn ý thức. ngươi, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? khôi phục thanh tỉnh, linh hồn lão giả lập tức cảm giác được chính mình vừa mới bị mất một đoạn ngắn trí nhớ, lập tức đoán được vân thiên vũ đối với mình làm tay chân, lớn tiếng chất vấn. cũng không có gì, ta chỉ là cho ngươi binh tướng tông lớn nhất bí mật nói cho ta biết. vân thiên vũ khòe miệng hơi nhếch lên, không hề giấu diếm nói. cái gì? ngươi ngươi ngoại trừ ta binh tông tông chủ. Ngọa nhân tu luyện Ta binh tông bí pháp là sẽ gặp thiên kiếp đấy." Linh hồn lão giả thẹn quá hóa giận rít gào nói, "Thiếp khiển. nếu như trời cao thật muốn khiển trách ta, ta cũng sẽ không e ngại đấy." Vân Thiên Vũ không hề ý sợ hay nói, "Đáng giận tiểu nhân, ta muốn giết ngươi." Linh hồn lão giả tích góp từng tí một cuối cùng lực lượng hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Chân Long Âm. Ngay tại Linh hồn lão giả tới gần Vân Thiên Vũ lúc, Vân Thiên Vũ thân thể đột nhiên bành trướng, phóng xuất ra một cổ cường đại chân Long Âm thanh rít gào, cuốn cuốn mang tất cả hướng về phía Linh hồn lão giả, trực tiếp đưa hắn suy yếu linh hồn thể làm vỡ nát biến mất tại ở giữa thiên địa. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ đem cái này tông chủ lệnh bài bên trong ghi lại tạo ra linh binh phương pháp phục chế đi ra. Một giống đánh tan linh hồn lão giả, Vân Thiên Vũ mang theo Tam đại đạo tôn cao thủ nhanh chóng rời đi, quen việc dễ làm đi tới tiếng sấm từng trận thiên lôi cốc bên ngoài, chuẩn bị ở chỗ này đem tông chủ lệnh bài bên trong ghi chép lần thứ hai dị biến anh thần phương pháp phục chế đi ra. Chương 245, linh binh biến. Dưỡng hỏa, trong chúng ta linh hồn của ngươi cường đại nhất, liền tử ngươi nhỏ máu nhận chủ này cái lệnh bài đem bên trong lần thứ hai dị biến anh thần phương pháp phục chế xuất hiện đi. Bởi vì bình thường giống như dược sư linh hồn xa xa còn hơn ngang nhau cảnh giới cao thủ, cho nên Vân Thiên Vũ đem phục chế dị biến anh thần phương pháp giao cho dược Hỏa, cũng binh tướng tông tông chủ lệnh bài cùng với bốn miếng không quyển trục giao cho hắn. "Là công tử." Dược Hỏa nhẹ gật đầu, nhận lấy tông chủ lệnh bài cùng với bốn miếng không quyển trục, nhanh chóng đem lệnh bài nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Dư Hỏa khoanh chân ngồi dưới đất, đơn giản điều tức thoáng một phát, đem chính mình linh hồn trạng thái khôi phục lại tốt nhất về sau. Bắt đầu phóng thích cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào lệnh bài bên trong. Bởi vì lệnh bài đã bị dược hỏa nhỏ máu nhận chủ, cho nên hắn không có phế bao nhiêu công phu, liền đem chính mình phóng thích linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào lệnh bài ở bên trong, phát hiện bên trong ghi chép một số cường đại đạo quyết linh binh biến. Bất quá bởi vì linh binh biến phương pháp tu luyện hết sức lần liền diệu, dùng dược hỏa kiến thức cùng kinh nghiệm đều không thể duy nhất một lần chi nhớ, dược hỏa nhiều lần lý giải nhớ được, trừng cả buổi tạ hiu thời gian, mới thu hồi phóng thích linh hồn chi lực, sửa sang lại một hồi trong đầu trí nhớ, bắt đầu vì vân thiên vũ bốn người chế tạo cử trụ bất quá chế tạo linh binh biến quyển chủ lúc, dược hỏa lại gặp cực đại khó khăn, liên tiếp hao tốn 3 ngày tả hữu thời gian, hầu như hao hết hắn tất cả linh hồn chi lực mới chế tạo ra một cái duy nhất một lần linh hồn quyển chủ giao cho vân thiên vũ, dược hỏa, ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ngươi khôi phục suy yếu linh hồn về sau, ta truyền thụ cho các ngươi một số cường đại đạo kỹ cho các ngươi rèn luyện thân thể, về phần cái này lần thứ 2 dị biến anh thần đã quyết, ngươi có thể chậm rãi vì bọn họ phục chế, vân thiên vũ đem dược hỏa phục chế linh binh biến tu luyện quyển chủ thu lại về sau, chậm rãi nói, mà vân thiên vũ sở dĩ cải biến chủ ý quyết định đem thiên lôi ngưng thân quyết truyền thụ cho ảnh thương tâm là theo thực lực tăng lên đối với sinh mệnh phụ chú nắm chắc càng mạnh hơn nữa hơn nữa vân thiên vũ cảm giác ảnh thương tâm đối với chính mình hoàn toàn tín phục cho dù không có sinh mệnh phụ chú cũng sẽ không phản bội cho nên mới cùng đại ma vương thương lượng cải biến chủ ý tốt linh hồn suy yếu dược hỏa khẽ gật đầu một cái khoanh chân ngồi ở tại chỗ vận chuyển đạo quyết khôi phục chính mình tiêu hao linh hồn chi lực ước chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi dược hỏa hoàn toàn khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực đang khôi phục bên trong tỉnh lại dược hỏa linh hồn hoàn toàn khôi phục sao chứng kiến dược hỏa tỉnh lại, vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi, đã hoàn toàn khôi phục, dược hỏa khẽ gật đầu một cái nói ra, nếu như khôi phục, ta đây hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi cửa kia tôi thể đạo kĩ a, bởi vì tiên kỹ không phải chuyện đùa, vân thiên vũ không có đang tại ảnh thương tâm đem tiên kỹ nói ra, đem chính mình trước kia chuẩn bị, đại ma vương tự mình phục chế thiên lôi ngưng thân quyết quyển trục lấy đi ra, đầu tiên giao cho hạc thiên ngai, bởi vì vân thiên vũ đã từng cho hạc thiên ngai nói qua, muốn truyền thụ cho hắn chính là tiên kỹ, cho nên hai tay tiếp nhận vân thiên vũ đưa tới nộp bài thì, hạc thiên ngai lộ ra có chút kích động lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu đi vào. bất quá Hạc Thiên ngai mặc dù đạt tới thất cấp đạo tôn cảnh giới, nhưng tiên kỹ chính là tiên nhân trưởng cầm thần thông, dùng Hạc Thiên ngai hôm nay linh hồn cảnh giới đều không thể một lần trí nhớ. Hạc Thiên ngai hoa đã hơn nửa ngày thời gian mới đưa Thiên Lôi Ngưng Thân Quyết phương pháp tu luyện trí nhớ đến trong đầu, lập tức quanh chân ngồi dưới đất tiêu hòa đứng lên. Hạc Thiên ngai trí nhớ về sau vân thiên vũ lại đem quyển trục giao cho Dược Hoa, khi Dược Hoa bỏ ra gần nửa ngày thời gian đem Thiên Lôi Ngưng Thân Quyết phương pháp tu luyện trí nhớ ở lúc trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Dư Hỏa nằm mơ cũng thật không ngờ, Vân Thiên Vũ truyền thụ cho chính mình tối hệ phương pháp, vậy mà có thể cho thân thể của mình sinh ra đối với lôi điện kháng thể, nếu như mình có thể tùy thể thành công, một khi đột phá đạo tiên cảnh giới, chính mình có thể không e dè liên tục trùng kích cảnh giới. Dư Hỏa nhanh chóng củng cố trong đầu trí nhớ. Chứng kiến mừng rỡ như điên Dư Hỏa, Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhắc nhở: "Đà Tạ công tử." Dư Hỏa phát ra từ nội tâm cảm kích nói, cũng cầm trong tay quyển trục giao cho Ảnh Thương Tâm. Bởi vì ảnh thương tâm linh hồn cảnh giới xa xa không bằng hạ tiên nhai cùng Dư Hỏa. Cho nên nhớ lại độ khó cùng thời gian xa xa nhiều hai người, ảnh thương tâm trọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian, mới đưa Thiên Lôi Ngưng Thân Quyết phương pháp tu luyện trí nhớ đến trong đầu. Tốt rồi, ta muốn phản hồi Thiên Tông Đạo viện rồi, ba người các ngươi hảo hảo ở tại nơi đây củng cố thoáng một phát vừa mới trí nhớ Thiên Lôi Ngưng Thân Quyết phương pháp tu luyện, trí nhớ về sau có thể tiến vào Thiên Lôi cốc rèn luyện thân thể, cũng có thể ở chỗ này tu luyện linh bình biến, ngày sau nếu có cần, ta sẽ có đưa tin châu cho các ngươi đưa tin. Nhớ kỹ, ta truyền thụ cho các ngươi Thiên Lôi Ngưng Thân Quyết không lịch sự ta cho phép, không được cho bất luận kẻ nào nói lên đem Thiên Lôi Ngưng Thân Quyết phương pháp tu luyện truyền thụ cho ba người về sau Vân Thiên Vũ nghiêm túc nhắc nhở Yên Tâm đi công tử chúng ta tuyệt sẽ không cho những người khác nói ba người đồng thời mở to mắt Cam đoan nói tốt ta rời đi nói xong Vân Thiên Vũ triệu hồi ra anh cánh một thân một mình bay mất năm ngày Tả hữu thời gian qua đi Vân Thiên Vũ xuất hiện ở Thiên Tông Thành ngay tại Vân Thiên Vũ vừa mới đi vào Thiên Tông Thành lúc lập tức bị trong thành ba gã Ám Vũ Hội mỹ nữ đệ tử phát hiện Thiên Vũ sư Minh người rốt cục đã trở về một người dáng người cao gầy mặc màu vàng nhạt váy dài bên hôm đừng lấy một cây màu trắng dây lưng lụa nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã tuổi trẻ nữ tử hướng về phía vừa mới vào thành vân thiên vũ hô lớn Nguyệt nhi không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp ngươi bọn người các ngươi đây là muốn ra ngoài rèn luyện nhìn xem hướng về phía chính mình bước nhanh chạy tới ngô nguyệt nhi tam nữ vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng chào hỏi nói chúng ta không phải ra ngoài rèn luyện mà là đang tìm ngươi không đơn giản ta liền ngay cả hội trưởng hạ thánh sư tỷ các nàng đều tại tìm ngươi ngô nguyệt nhi nhẹ giọng giải thích nói đều tại tìm ta chẳng lẽ bởi vì 3 tháng sau liền muốn cử hành đạo quán tỷ thí, vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi, ừ, thiên vũ sư minh, ngươi mất tích hơn 2 năm thời gian, nghe nói viện trưởng hết sức tức giận, trở lại đạo quán, ngươi có nhỏ tâm chút điểm, ngô nguyệt ni khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, viện trưởng hết sức tức giận, đi thôi, chúng ta trở về, ta sẽ hướng viện trưởng giải thích đấy, vân thiên vũ nuốt nuốt cái mũi, thần sắc bình thản nói, ngay tại vân thiên vũ bốn người chậm rãi hướng lên trời tông núi đi đến lúc, lại gặp vài tên ám vũ hội tìm kiếm đệ tử của mình. Chứng kiến Vân Thiên Vũ rốt cục trở về, những thứ này ám Vũ hội đệ tử thở dài một hơi, nhao nhao tiến lên bắt chuyện. "Thiên Vũ, ngươi rốt cục đã trở về, ngươi đến cùng đi chỗ nào?" Biết được Vân Thiên Vũ trở về tin tức, Vũ Vân Đam, Hạ Hoành, Cốc Tuyết các loại nữ nhân tại Thiên Tông Sơn môn bên ngoài cùng Vân Thiên Vũ một đám người hội hợp, Vũ Vân Đam có chút trách cứ mà hỏi. "Túc Vân Ngai không có cho các ngươi nói sao?" Nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, Vân Thiên Vũ nở một nụ cười, nhẹ giọng hỏi. "Túc Vân Ngai?" Hắn 2 năm trước sau khi trở về, liền trực tiếp đi tiểu kiền khôn giới bế quan cũng không có nói ra ngươi đích hướng đi." Vũ Vân Đam nhẹ giọng nói ra. "Cái kia tiểu khê lâu này, nàng cũng không có cho các ngươi nói ta đi nơi nào." Vân Thiên Vũ tiếp tục hỏi, "Tiểu khê hai năm qua một mực đi theo nhị trưởng lão tu luyện, cũng không có nói ra ngươi." Vũ Vân Đam các loại nữ nhân nhẹ khẽ lắc đầu nói, "Ai, ta đây chút ít năm một mực ở Tinh Tú cung làm khách." Nghe được hai duy nhất biết mình hành tung mọi người đang bế quan tu luyện, Vân Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giải thích nói, nhưng không nói tới một chữ đi đông ngũ quần truyện đã xảy ra. "Thiên Vũ" Ngươi lần này chưa cho phép ra ngoài hơn 2 năm thời gian, viện trưởng hết sức tức giận, ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi, viện trưởng có thể sẽ trách phạt ngươi." Vũ Vân đam đồng dạng thiện ý nhắc nhở. "Ta biết rõ." "Đúng rồi, gần nhất chúng ta trong nội viện có tuyển chọn thi đấu sao?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Nghe Tàng Hỏa trưởng lão nói, lần này khả năng không có tuyển chọn thi đấu, trực tiếp do viện trưởng chọn lựa người chọn lựa tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí, cho nên nếu như ngươi chọc giận viện trưởng, ngươi rất có thể hội sẽ mất đi tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí tư cách. Theo núi giai hướng tu xây dựng tại Thiên Tông đỉnh núi tông viện đi đến lúc Vũ Vân Đam có chút lo lắng nói ra. Tiên tâm đi Tiểu Vũ, viện trưởng chắc có lẽ không cấp đoạt ta tư cách dự thi đấy, ta có lòng tin này. Có được lục cấp đạo thánh cảnh giới Vân Thiên Vũ tràn đầy tự tin nói. Hy vọng đi. Không có phát giác Vân Thiên Vũ thực lực tăng lên Vũ Vân Đam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ có chút lo lắng. Vân Thiên Vũ vây quanh ở trong tối vũ hội chúng nữ bên trong, một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng đỉnh núi đi đến, rất nhanh liền đi tới tu kiến tại đỉnh núi tông viện chỗ cửa lớn. Thiên Vũ, ngươi có thể tính đã trở về, sẽ không trở về. Viện trưởng thật muốn đem ngươi xóa tên rồi, Vân Thiên Vũ một đoàn người vừa mới đi vào tông viện, biết được Vân Thiên Vũ trở về tin tức tàng hỏa trưởng lão vội vã xuất hiện, có chút trách cứ nói, "Viện trưởng muốn đem ta xóa tên. Sẽ không nghiêm trọng như vậy a?" Vân Thiên Vũ lộ ra một tia đắng chát nụ cười, hỏi, "Thiên Vũ, ngươi cũng biết ngươi là duy nhất để cho viện trưởng đặc biệt, đồng ý có thể tùy thời tiến vào tiểu kiền khôn giới tu luyện đệ tử, nhưng viện trưởng vừa mới lên tiếng, ngươi lại một lần tự mất tích hơn 2 năm thời gian, hơn nữa còn là tại tứ đại đạo viện sắp tỳ thí trọng yếu thời điểm, viện trưởng có thể nào không nổi giận?" Ai Thiên Vũ, ngươi đi theo ta à? Hy vọng ta từ đó điều giải, có thể cho viện trưởng nhẹ phần ngươi. Tàng hỏa trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đa tạ Tàng hỏa trưởng lão. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia cảm kích nụ cười, không có giải thích thêm cái gì, đi theo Tàng hỏa trưởng lão chậm rãi hướng tránh điện đi đến. Hạ Hoán, Cốc Tuyết, chúng ta cũng đuổi kịp xem một chút đi, hy vọng đến thời điểm chúng ta có cơ hội vì Vân Thiên Vũ xin tha. Vũ Vân Đam nhìn xem chậm rãi hướng tránh điện đi đến Vân Thiên Vũ cùng Tàng hỏa trưởng lão, nhẹ nhàng cắn thoáng một phát cặp môi đỏ bọng, nhẹ giọng đề nghị. Vân Thiên Vũ, Tàng hỏa trưởng lão. Cùng với vội vàng vượt qua Vũ Vân Đàm, Hạ Uyển, Cốc Tuyết đi đến tránh điện lúc, mặt mũi tràn đầy nộ khí ngồi ở chính vị bên trên Nhậm Vân Tung, lâu chưa lộ diện đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng với đạo hệ phong trưởng lão đám người toàn bộ xuất hiện trong tránh điện. Khi Vân Thiên Vũ ánh mắt cùng Nhậm Vân Tung đụng vào cùng một chỗ lúc, hắn khắc sâu cảm giác được Nhậm Vân Tung trong đôi mắt lửa giận, bất quá hắn không có né tránh Nhậm Vân Tung ánh mắt, mà là dũng cảm nên đón tiếp lấy. Chương 246: Nhiều lần khiếp sợ thái độ chuyển biến. Hừ, Vân Tiên Vũ, ngươi còn biết trở về? Chứng kiến Vân Thiên Vũ vậy mà không tránh trốn mình nghiêm khắc ánh mắt, Nhậm Vân tung sắc mặt biến được càng thêm âm trầm, hư lạnh một tiếng, uy nghiêm nói: Không có ý tứ viện trưởng, ta có chút ít sự tình chậm trễ. Vân Thiên Vũ ấy này nói: Có một số việc chậm trễ. Vân Thiên Vũ, ngươi cũng đã biết ngươi lãng phí hai năm qua thời gian đối với ngươi mà nói là bực nào trọng yếu. Nếu như ngươi đang ở đây tiểu triển khôn giới tu luyện hai năm thời gian, dùng tư chất của ngươi tư chất ít nhất có thể tăng lên hai đến ba tầng cảnh giới, đến lúc đó ngươi lại có thể thay thế bề ngoài ta Thiên Tông Đạo Viện tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí. Mà nếu như ngươi có thể tại Tứ Đại Đạo viện trong tỷ thí đạt được thứ tự, đem ngươi đạt được phong phú ban thưởng. Hơn nữa ta chưa từng có cho phép qua người đệ tử kia có thể tùy ý tiến vào tiểu kiền khôn giới tu luyện, mà ngươi lại như thế lãng phí cơ hội này, ta quyết định, cấp đoạt ngươi lần này tham gia Tứ Đại Đạo viện tỷ thí tư cách cùng với tiến vào tiểu kiền khôn giới tu luyện tư cách. Nhậm Vân Tung Cố nén lửa giận trong lòng, thanh âm trầm thấp nói: "Viện trưởng, Thiên Vũ hắn." Nghe được Nhậm Vân Tung trước mặt mọi người công bố cấm đoạt Vân Tiên Vũ tư cách dự thi cùng với tiến vào tiểu kiền khôn giới tu luyện tư cách, Tàng Họa trưởng lão lập tức muốn vì Vân Tiên Vũ giải vây câm miệng, ta không vấn đề ngươi lời nói, không cho phép mở miệng. Không đợi Tàng Hỏa trưởng lão đem lời nói xong, tức giận Nhậm Vân Tung cảnh cáo ra lệnh. Cấp đoạt ta tứ đại đạo viện tỷ thí tư cách cùng với tiến vào Tiểu Kiền Khôn giới tu luyện tư cách. Viện trưởng, ta chẳng phải không có ở Tiểu Kiền Khôn giới tu luyện, ngươi liền cướp đoạt ta tỷ thí tư cách, cái này trừng phạt có phải hay không nặng một ít? Vân Thiên Vũ cười khổ một tiếng, hỏi, Trừng phạt nặng? Ta không có đem ngươi cái này đau đầu trục xuất cửa sân cho rủ đối với ngươi mở một màn lưới. Nhậm Vân Tung hai tay chăm chú nắm chặt đầu sư tử hình dạng lan can đầu, tức giận nói nói, Đau đầu. Viện trưởng, ngươi trước tiên bất giận, ngươi sở dị sinh khí, không cũng là bởi vì ta lãng phí hơn 2 năm thời gian làm chế loại tu luyện, thế nhưng là dùng ta hôm nay cảnh giới, ngươi cảm thấy tại tiểu kiền khôn giới tu luyện 2 năm thời gian, có khả năng đạt tới sao? Chứng kiến Nhậm Vân Tung thật sự nổi giận, Vân Thiên Vũ không tại mượn nhờ thời không nọng cảnh áp chế cảnh giới, đem chính mình lục cấp đạo thánh cảnh giới thực lực không hề giữ lại phóng thích ra ngoài. Giang giác. Khi Nhậm Vân Tung cảm giác được Vân Thiên Vũ lục cấp đạo thánh cảnh giới thực lực lúc, cầm chặt đầu sư tử hai tay mãnh liệt phát lực, trực tiếp đem bằng gỗ đầu sư tử bóp nát mà trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ vừa mới uống một hớp nước trà phong trưởng lão càng là thất thố đem trong miệng nước trà phun ra ngoài đi sặc đến không ngừng ho khan ngươi ngươi đạt tới lục cấp đạo thánh cảnh giới không đợi nhậm vân tung lên tiếng trừng lớn hai mắt coi như xem cái vật bình thường giống như nhìn chằm chằm vân thiên vũ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời mở miệng đặt câu hỏi hơn hai năm thời gian theo nhất cấp đạo thánh đột phá đến lục cấp đạo thánh bậc này tốc độ tu luyện đã vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người ừ vì có thể tại tứ đại đạo viện trong tỷ thí lấy được tốt thứ tự Ta ở bên ngoài khổ tu hơn 2 năm thời gian, cuối cùng từ nhất cấp đạo thánh cảnh giới tu luyện đến lục cấp đạo thánh cảnh giới, mà ta vốn tưởng rằng viện trưởng hội sẽ xem tại ta vất vả tu luyện phân thượng khen thưởng ta, nhưng không nghĩ tới viện trưởng tức đoạt ta tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí tư cách cùng với đi vào tiểu kiến khôn giới tu luyện tư cách, bất quá ta tôn trọng viện trưởng quyết định, không hề giải thích cái. Gì? Vân Thiên Vũ trong đôi mắt lộ ra một tia rào hoạt chi sắc, ra vẻ giả bộ như thập phần ủy khuất nói. viện trưởng, cái này. Vốn không có thay Vân Tiên Vũ xin tha ý tứ đại trưởng Lao gặp lại biết đến Vân Tiên Vũ đáng sợ tu luyện tiên phú, lập tức muốn mở miệng xin tha cho hắn. "Ai, Vân Tiên Vũ, xem ra chúng ta đều xem nhẹ ngươi rồi, ta rất muốn biết rõ ngươi hai năm qua nhiều thời gian đi địa phương nào, là như thế nào theo nhất cấp đạo thánh đột phá đến lục cấp đạo thánh đấy." Trong nội tâm nộ khí hoàn toàn bị Vân Tiên Vũ hôm nay thực lực bỏ đi nhậm Vân Tung đã cắt đứt đại trưởng Lao thỉnh cầu, lộ ra một tia ý tứ hàm súc sâu xa nụ cười, hỏi: "Ta đi một chuyến tinh tu cung, về phần như thế nào hơn 2 năm thời gian đột phá đến lục cấp đạo thánh cảnh giới, xin thứ cho ta giữ bí mật." Vân Thiên Vũ Hàm Hồ nói ra, Tinh Tu Cung, ngươi đã không muốn nói coi như xong, Vân Thiên Vũ, hôm nay ngươi đạt đến lục cấp đạo thánh cảnh giới, bản thân thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ta đây thu hồi vừa mới trừng phạt, cho phép ngươi đại biểu ta Thiên Tông đạo viện tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí, về sau cũng có thể tùy thời xuất nhập tiểu kiền khôn giới tu luyện. Nhắc tới Tinh Tu Cung, Nhậm Vân Tung đoán được một ít gì đó, trước mặt mọi người thu hồi vừa mới đối với Vân Thiên Vũ trừng phạt. Viện trưởng, không cần quá khó xử, ta còn tuổi trẻ, thật sự không được chúng ta tiếp theo thị thí a. Vân Thiên Vũ cũng không có cảm kích cô ý nói ra, tiểu tử ngươi không nên cho ta tự cao tự đại. Nói đi, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng đại biểu ta thiên tông đạo viện tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí? bị bắt được vân thiên vũ trong đôi mắt lộ ra một tia rào hoạt chi sắc, nhậm vân tùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cái này nếu để cho ta tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí cũng có thể, bất quá nếu như tham gia, ta đã nghĩ muốn tranh đoạt đệ nhất danh, không biết viện trưởng có cái gì không có thể trên diện rộng tăng lên thực lực của ta át chủ bài cho ta. vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, hỏi, đệ nhất, thiên vũ ngươi cũng đã biết ta thiên tông đạo viện vô luận đạo lực tỷ thí hoặc là luyện thú phù tỷ thí chưa từng có tại tứ đại đạo viện trong tỷ thí lấy được qua đệ nhất danh không đơn giản ta thiên tông đạo viện vũ cực đạo viện bách phượng đạo viện cũng đều không có lấy được qua đệ nhất danh mỗi lần giới tứ đại đạo viện tỷ thí đệ nhất danh toàn bộ đều bị hoàng gia đạo viện chỗ chiếm lấy nhậm vân tung hết sức hài lòng vân thiên vũ hùng tâm chậm rãi nói ra nguyên lai like không có không có nghĩa là về sau không có ta có tin tưởng tại lần này tứ đại đạo viện trong tỷ thí lấy được đệ nhất danh vân thiên vũ ngự khí kiên định nói thiên vũ nói thật từ khi ta thấy đến tiềm lực của ngươi liên đối với ngươi tràn đầy kỳ vọng, hôm nay ngươi lại cho ta càng nhiều nữa kỳ vọng. Hơn nữa không đơn giản ngươi, tiểu khê cũng là ta thiên tông đạo viện hy vọng. dùng tiểu khê trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cho dù hoàng gia đạo viện những cái kia ngàn năm khó được nhất nộ thiên tài đều rất khó chống cự. Được rồi, vì tăng cường thực lực của ngươi, cho ta thiên tông đạo viện làm vẹn vang, ta phá lệ truyền thụ cho ngươi một số ta thiên tông đạo viện chấn tông đạo kỹ. Thiên vũ, ngươi muốn học một số có được cường đại lực công kích thượng phẩm thiên kỹ vẫn là muốn học một số có được rất mạnh chói bó năng lực trung phẩm thiên kỹ. Nhậm vân tung thanh em hòa hoan do hỏi có được cường đại lực công kích thượng phẩm thiên kỹ hoặc là có được rất mạnh trói bó năng lực trung phẩm thiên kỹ. Ừ, ta đây tuyển cửa kia có được trói bó năng lực trung phẩm thiên kỹ a. nắm giữ lấy mấy lớn hơn phẩm thiên kỹ vân thiên vũ lấy hay bỏ thoáng một phát. lựa chọn đối với chính mình hơi trọng yếu hơn trói bó trung phẩm thiên kỹ. tốt. cái này là cửa kia trung phẩm thiên kỹ ngũ lôi trời khóa tu luyện quân chủ. ngươi cất kỹ a. hy vọng ngươi có thể lợi dụng cái này không đến ba tháng, đem nó lĩnh ngộ. nhân vân tung đối với vân thiên vũ chọn trung phẩm thiên kỹ buông tha cho thượng phẩm thiên kỹ có chút giận mình. Dù sao dựa theo giá trị mà nói trung phẩm thiên kỹ thì không cách nào bằng được thượng phẩm thiên kỹ đấy. Bất quá chói bó thiên kỹ tác dụng tại trong tỉ thí thường thường sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả, nhất là tại không cho phép vận dụng bất kỳ vũ khí nào công kích tứ đại đạo viện trong tỉ thí, càng là trọng yếu. Cảm ơn viện trưởng. Vân Thiên Vũ hai tay tiếp nhận Nhậm Vân Tung ban cho ngũ lôi trời khóa tu luyện quyển trụ, mang theo kinh hỉ nói, chói bó trung phẩm thiên kỹ, không nghĩ tới tiểu tử này cất chứa còn rất phong phú, còn có bậc này đạo kỹ. Vân Thiên Vũ đem ngũ lôi trời khóa tu luyện quyển trụ thu lại về sau, đại ma vương thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đại Ma Vương, ngươi có hay không nắm giữ những thứ khác phụ trợ thiên kỹ? Đại Ma Vương thanh âm tại chính mình trong đầu vang lên lúc Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm dò hỏi, không có, nguyên lai like ta hứa cường thế công kích, hơn nữa hầu như không có đối thủ, cho nên đối với bậc này phụ trợ chiêu thức rất ít để ý tới, cũng cũng không lĩnh ngộ. Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói, tốt rồi Thiên Vũ, có thể cho ngươi ta đây đã cho ngươi, hy vọng ngươi lợi dụng cái này còn lại thời gian tại Tiểu Kiền Khôn giới hảo hảo tu luyện, không nên lại chạy loạn rồi. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương tâm ý trao đổi lúc, nhã vân tung thanh âm lần nữa vang lên đa tạo viện trưởng, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Bất quá viện trưởng, ta có thể đồng thời tham gia tứ đại đạo viện đạo lực tỷ thí cùng với luyện thú phụ tỷ thí. Vân Thiên Vũ có chút kỳ vọng dò hỏi. Có thể. Yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng ngươi. Vân Thiên Vũ, ngươi bây giờ sẽ theo chúng ta tiến về trước tiểu kiến khôn giới tu luyện a. Nhâm Vân Tung thần kỳ thoải mái, gật đầu đồng ý nói. Viện trưởng, có thể. Ta có đồ vật muốn phân cho hạ đánh, cấp tuyết căn nàng. Nói qua, Vân Thiên Vũ đem cái đĩa hừng hực thiêu đốt lên linh hồn thượng hỏa lấy đi ra. Linh hồn thượng hỏa, hơn nữa lớn như vậy, Thiên Vũ. Ngươi đây là từ chỗ nào lấy được? Nhâm vân tung đám người chứng kiến Vân Thiên Vũ tại lôi trạch trong giới chỉ lấy ra linh hồn thực hỏa lúc nhao nhao lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Bởi vì lớn như thế linh hồn thực hỏa, cho dù Thiên Tông Đạo Viện đều cầm không đi ra. Đây là ta tại Văn Nhân gia tộc đấu giá hội bỏ ra một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch lấy được đấy. Đối với linh hồn thực hỏa lai lịch, Vân Thiên Vũ không có quá nhiều dầu giếm, nhẹ giọng nói ra. Hoa một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch lấy được đấy. Nghe được Vân Thiên Vũ giọng hơi hận, trong chánh điện thỉnh thoảng truyền đến từng đợt hít vào thanh âm, mọi người lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Hạ Đóa Anh, Tuyết. Đây là ta đáp ứng cho linh hồn của các ngươi thực hỏa, các ngươi hảo hảo thu về. Vân Thiên Vũ phóng thích cường đại linh hồn chi lực, đem hừng hực thiêu đốt linh hồn thực hỏa chia ra làm sáu bình quân tách ra, đưa cho mặt mũi tràn đầy kích động Hạ Hoán cùng Cốc Tuyết tất cả một đoàn. Viện trưởng, không biết hai đại biểu ta Thiên Tông đạo viện tham gia luyện thú phủ tỷ thí, thực hiện hứa hẹn đưa ra hai luồng linh hồn thực hỏa về sau, nhẹ giọng dò hỏi. Chứ ngươi ở ngoài, Tiểu Vũ, Hạ Hoán, Phan Càn Vũ là mắt khác ba người tuyển. Nhậm Văn Tung chậm rãi hồi đáp, Càn Vũ cũng có tư cách tham gia. Vân Thiên Vũ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì có thể đại biểu thiên tông đạo viện tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí là đúng chính mình lớn nhất khẳng định. ừ. can vũ luyện thú phủ thiên vũ cực cao, hôm nay đang tại thú phủ hệ khổ tu đã đã có được luyện chế thất cấp địa thú phủ thực lực, cho nên ta mới đặc biệt lại để cho hắn tham gia. đúng rồi thiên vũ, dùng ngươi thực lực hôm nay có lòng tin luyện chế nhất cấp thiên thú phủ sao? nhân vân tung nhẹ giọng hỏi. nhất cấp thiên thú phủ, ta không có luyện qua, bất quá luyện chế thất cấp địa thú phủ, ta đã có chín thành năm chặt. vân thiên vũ trầm tư thoáng một phát, bảo thủ nói. thiên vũ nếu muốn ở tứ đại đạo viện trong tỷ thí lấy thành tích tốt, vẻn vẹn có thể luyện chế thất cấp địa thú phù phải không đủ đấy? bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, chỉ cần ngươi có thể ở đạo lực trong tỷ thí đoạt giải nhất là đủ rồi. nhậm vân tung không có cho vân thiên vũ gây áp lực. ừ, ta minh bạch. tiểu vũ, cái này đoàn linh hồn thực hỏa tặng cho ngươi, cái này đoàn ngươi giúp ta mang cho cản vũ, dung hợp linh hồn thực hỏa, các ngươi luyện thú phù năng lực sẽ trên diện rộng tăng lên. biết được vũ vân đam cùng phan càn vũ đều bị chọn chúng tham gia tứ đại đạo viện luyện thú phù tỷ thí. Vân Thiên Vũ Hảo phóng đem hai luồng chân quý linh hồn thực hỏa tiện đưa cho bọn hắn. Cảm ơn ngươi Thiên Vũ. Vũ Vân Đam không cùng Vân Thiên Vũ khách khí, cảm kích nhận lấy hai luồng linh hồn thực hỏa. Tốt rồi Thiên Vũ, chúng ta đi thôi. Chờ đến tiểu Kiền khôn Giới, ta sẽ hảo hảo cho ngươi giảng giải thoáng một phát ngũ lôi trời khóa tu luyện kỹ xảo, giúp ngươi mau chóng nắm giữ. Còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi. Vân Thiên Vũ tống xuất bốn đoàn linh hồn thực hỏa về sau, nhờ Vân Tung mang theo hắn đã đi ra tránh điện, trực tiếp phá vỡ hư không bay vào tràn ngập đại lượng tiên khí tiểu Kiền Côn Giới bên trong. Chương hai Tiểu Kiền Côn Giới bên trong tu luyện. Thiên Vũ, trong sơn cốc này tiên khí tương đối nồng đậm, cái này hơn hai tháng thời gian. ngươi Ngay tại tòa sơn cốc này bên trong tu luyện a ngươi trước tiên lĩnh ngộ thoáng một phát ngũ lôi thiên toả, nhìn xem có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Nếu như lại không hiểu được địa phương có thể hỏi ta, ta giúp ngươi giảng giải, chờ ngươi hoàn toàn thi triển ra ngũ lôi thiên toả, ta sẽ rời đi. Nhân vân tung phá vỡ hư không mang theo Vân Thiên Vũ tiến vào tiểu kiền khôn giới về sau, mang theo hắn đi tới một mảnh phiêu giật lấy tí tê tiên khí, cảnh sắc mê người nở đầy kỳ hoa sơn cốc, Trầm Thấp nói, tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Đem Ngũ Lôi Thiên Tỏa tu luyện quyển trục đem ra, phóng thích cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu đi vào, rất nhanh nhớ lại. Hôm nay Vân Thiên Vũ linh hồn cảnh giới đạt đến nhất cấp đạo tôn cảnh giới, trí nhớ tốc độ tăng lên không ít, ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ liền trí nhớ ở Ngũ Lôi Thiên Tỏa phương pháp tu luyện, khuôn chân ngồi dưới đất bắt đầu tự hành linh ngộ. Mà khi Vân Thiên Vũ thu hồi thẩm thấu tiến vào Ngũ Lôi Thiên Tỏa quyển trục bên trong linh hồn chi lực lúc, quyển trục bên trong tất cả linh hồn ấn ký lập tức biến mất, chân quý quyển trục biến thành quyển trục chưa ghi. Vân Thiên Vũ quanh chân ngồi ở phiêu giật lấy tí tì tiên khí trong sơn cốc đốn ngộ ba ngày tả hưu thời gian, gặp không ít tu luyện chỗ khó, bắt đầu hỏi tham đang ở bên cạnh hắn cách đó không xa tu luyện Nhậm Vân Tung. Đối với Vân Thiên Vũ hỏi tham, Nhậm Vân Tung thập phần kiên nhẫn vì hắn giảng giải, gia tốc Vân Thiên Vũ lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh, Vân Thiên Vũ liền nắm chặt ngũ lôi thiên tỏa tu luyện yếu điểm, thử thi triển đi ra. Ừ. Khi Nhậm Vân Tung chứng kiến Vân Thiên Vũ đang tại chính mình mặt lần thứ nhất thi triển ngũ lôi thiên toả lúc, vậy mà như kỳ tích hội tụ năm đạo lôi quang xỉn xích, tại hắn phía trước cách đó không xa lẫn nhau giao thoa bảy biện ra cuốn quanh xu thế lộ ra vẻ kinh ngạc viện trưởng chỉ cần lĩnh ngộ tu luyện yếu quyết cái này ngũ lôi thiên tỏa thi triển ra cũng không khó sao lần thứ nhất liền thành công thi triển ra ngũ lôi thiên tỏa vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhậm vân tung nhẹ giọng nói ra mà vân thiên vũ sở dĩ lần thứ nhất có thể thi triển ra ngũ lôi thiên tỏa cùng hắn tu luyện thiên lôi ngưng thân quyết tại thiên lôi cốc bên trong tôi thể chặt chẽ không thể phân mượn nhờ trong thân thể gần chứa lôi điện trí lực vân thiên vũ thi triển lôi thuộc tính đạo kỹ nhẹ nhõm rất nhiều tiểu tử ngươi thực biến thái tốt rồi Ngươi đã đã có thể thi triển ra Ngũ Lôi Thiên Tỏa rồi, ta sẽ không giúp ngươi, gần nhất cái này hơn 2 tháng thời gian hảo hảo tu luyện. Loại lên đường thời gian đã đến, ta thì sẽ tới gọi ngươi." Nhâm Vân Tung nhìn thoáng qua chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian, có thể thi triển ra Ngũ Lôi Thiên Tỏa Vân Thiên Vũ, nhẹ khẽ lắc đầu, thân thể có chút lóe lên, lập tức biến mất. Nhâm Vân Tung tuấn di sau khi rời đi, Vân Thiên Vũ lại tu luyện 2 ngày Ngũ Lôi Thiên Tỏa, cảm giác mình có thể thuần thục thi triển ra Nam Đạo Trói Bó Thiên Lôi xiển xích về sau, đem Mê Điệp Hoàng gọi về đi ra, muốn mượn nhờ Mê Điệp Hoàng lực lượng. Hỗ trợ phá giải mình ở văn nhân gia tộc đấu giá hội vỗ tới cái kia khối thần bí dị sắt đồng mệnh, nhìn xem bên trong đến cùng có bí mật gì. Bất quá Mê Điệp Hoàng bị Vân Thiên Vũ triệu hoán đi ra trong ánh mắt, lập tức bị trong sơn cốc hấp thu tiên khí sinh trưởng, chén ăn cơm lớn nhỏ kỳ hoa hấp dẫn, phe phẩy sinh ra cánh, thanh âm dễ nghe nói, "Chủ nhân, chúng ta đây là ở địa phương nào, ta có thể hấp thu những cái kia kỳ hoa lực lượng sao?" "Làm sao Mê Điệp Hoàng, những cái kia kỳ hoa có thể biên độ tăng trưởng ngươi bản thân lực lượng." Nghe được Mê Điệp Hoàng hỏi thăm, Vân Thiên Vũ kinh hỉ mà hỏi, bởi vì Mê Điệp Hoàng đẳng cấp càng cao, đối với trợ giúp của hắn lại càng lớn. Ừ, ta cảm giác những cái kia kỳ hoa ẩn chứa lực lượng đối với ta hấp dẫn mệnh hấp dẫn, có thể giúp ta tiến thêm một bước lột xác. Mê điệp hoàng phè phẩy sinh đẹp cánh đáp lại nói: nếu như như vậy, vậy ngươi liền nuốt những cái kia kỳ hoa ẩn chứa lực lượng A, Ta trước tiên dung hợp cái này hai luồng linh hồn thực hỏa hơn nữa. chứng kiến mê điệp hoàng cấp bách muốn thôn vệ kỳ hoa biên độ tăng trưởng bản thân lực lượng, vân thiên vũ thu hồi dĩ sắt đồng bành, đem hai luồng hừng hực thiêu đốt linh hồn thực hỏa lấy đi ra. cảm ơn chủ nhân, ta đây liền không khách khí. vân thiên vũ đồng ý. Mê điệp hoàng lập tức vô sinh đẹp cánh, bay đến sinh trưởng ở trên vách núi đá nhiều đóa chén ăn cơm lớn nhỏ kỳ hoa bên cạnh, phóng xuất ra từng đạo lục kia, thẩm thấu tiến vào nhiều đóa kỳ hoa bên trong, rất nhanh hấp thu kỳ hoa ẩn chứa tinh hoa lực lượng. Hô, linh hồn thôn vệ. Mê điệp hoàng thôn vệ kỳ hoa biên độ tăng trưởng bản thân lực lượng lúc. Vân Thiên Vũ lập tức vận chuyển thiên thủ hồn quyết, ngưng tụ ra 150 chỉ hỏa hồn thủ bắt đầu chậm rãi thôn vệ hai luồng hừng hực tiêu đốt linh hồn thực hỏa. Khi Vân Thiên Vũ nhìn xuống linh hồn kịch liệt đau nhức, không chế hỏa hồn thủ đem hai luồng linh hồn thực hỏa lần lượt thôn vệ lúc. Vân Thiên Vũ cảm giác bản thân linh hồn cường tráng lớn thêm công ức, lập tức vận chuyển thiên thủ hồn quyết hòa tan linh hồn thực hỏa lực lượng, bắt đầu phân liệt hình thành mới hỏa hồn thủ. Tước trường năm ngày tả hữu thời gian qua đi, tốc độ cao vận chuyển thiên thủ hồn quyết Vân Thiên Vũ rốt cục hoàn toàn dung hợp hai luồng linh hồn thực hỏa, tạo thành 50 chỉ mới hỏa hồn thủ, khiến cho ngưng tụ hỏa hồn thủ số lượng đạt đến 200 chỉ. Hỏa hồn thủ số lượng tăng nhiều, Vân Thiên Vũ tại cướp đoạt thú phù ngân điện tam tôn giả cản khôn giới chỉ bên trong phát hiện ba phần luyện chế nhất cấp thiên thú phù tài liệu, dựa theo trong đầu nắm giữ luyện thú phù kinh nghiệm, thử luyện chế lên nhất cấp thiên thú phù. Bất quá Vân Thiên Vũ mặc dù linh hồn cường độ đạt đến nhất cấp đạo tôn cảnh giới, hỏa hồn thủ lại tiến hóa đến 200 chỉ là số lượng, nhưng bởi vì Vân Thiên Vũ không có luyện chế qua nhất cấp thiên thú phù, liên tục 2 lần luyện chế cũng không có đem nắm tốt hỏa diễm chuyển đổi, cuối cùng dẫn đến luyện thú phù thất bại. Thiên Vũ, mặc dù ta đối với luyện thú phù rốt đặc cán mai, bất quá ta xem ngươi vừa mới luyện thú phù lúc, đối với hỏa diễm trưởng khống lực còn chưa đủ, hiện tại ngươi trước tiên không cần vội vã tiếp tục luyện chế nhất cấp thiên thú phù, ngươi trước tiên tìm 10 góc nhịn nhiệt độ cao tài liệu, ta chỉ đạo ngươi luyện tập hỏa diễm lực khống chế liên tục hai lần luyện thú phù thất bại, Vân Thiên Vũ lập tức quanh chân ngồi ở tại chỗ sửa sang lại thất bại kinh nghiệm, bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ chuẩn bị lần thứ 3 luyện nhất cấp thiên thú phù lúc, đại ma vương thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Tốt." Nghe được đại ma vương thanh âm, Vân Thiên Vũ lập tức tìm ra 10 gốc nhịn nhiệt độ cao tài liệu, tại đại ma vương chỉ đạo xuống, khống chế hỏa hồn thủ phóng thích cường đại linh hồn hỏa diễm, luyện tập đối với hỏa diễm lực khống chế. "Chủ nhân, ta muốn bảo hóa, chờ ta tiến hóa thành công, sẽ giúp ngươi giải trừ cái kia đồng trong phim cấm chế." Ngay tại Vân Thiên Vũ tại đại ma vương chỉ đạo xuống, Đối với hỏa diễm lực khống chế càng ngày càng mạnh lúc, hấp thu mấy chục đoá kỳ hoa tinh hoa lực lượng mê điệp hoàng trầm giai đã bay trở về, nhẹ giọng nói ra. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đem sắp tiến hóa mê điệp hoàng thu vào lôi trạch trong giới chỉ, tiếp tục luyện tập đối với hỏa diễm lực khống chế. Khi Vân Thiên Vũ khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ hỏa tan mấy trăm gốc nhịn nhiệt độ cao, nhưng giá trị cũng không cao luyện thú phủ tài liệu về sau, cảm giác mình đối với hỏa diễm lực khống chế đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ, hỏa diễm chuyên đổi, hỏa diễm khống chế thuần thục không ít, bắt đầu thử lần thứ 3 luyện chế nhất cấp thiên thú phù. Lần thứ ba luyện chế nhất cấp thiên thú phù lúc tại vân thiên vũ chính xác hỏa diễm dưới sự không chế, luyện thú phù tài liệu rất nhanh bị đề luyện ra tinh hoa, thú hồn cũng bị hắn nhẹ nhõm đề luyện ra đến. Nhưng ngay tại dung hồn trong quá trình, vân thiên vũ lại gặp cực đại lực cản, giữ vững được mấy cái thời cơ về sau, vẫn như cũ đã thất bại. Bất quá dung hồn thất bại, vân thiên vũ lại gặt hái được đại lượng kinh nghiệm, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, kết hợp trong đầu đại lượng kinh nghiệm tìm kiếm vấn đề chỗ. Tước chừng cả buổi tả hữu thời gian qua đi, vân thiên vũ cảm giác mình tìm được luyện chế nhất cấp thiên thú phù lúc thất bại vấn đề chỗ lại lấy ra một phần luyện chế nhất cấp thiên thú phù tài liệu, bắt đầu luyện chế. Còn lần này luyện chế, Vân Thiên Vũ cảm giác luyện chế quá trình trôi chạy rất nhiều, giai đoạn trước gặp phải khó khăn tất cả đều giải quyết dễ dàng, ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, một quả tản mát gia nhạt lam sắc quang mang thú phù tại 200 chỉ hỏa hồn thủ bên trong hiện lên đi ra. Hô, cuối cùng thành công. Nhìn trước mắt tản mát gia nhạt lam sắc quang mang thú phù, Vân Thiên Vũ lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Thiên Vũ, mặc dù ngươi lần này luyện chế rất thuận lợi, thành công luyện chế ra nhất cấp thiên thú phù, nhưng ngươi muốn muốn tại Tứ Đại Đạo viện trong tỷ thí đoạt giải nhất? Đoán trường loại uy lực này nhất cấp thiên thú phủ không được. Ngay tại Vân Thiên Vũ chìm đắm trong luyện chế ra nhất cấp thiên thú phủ trong vui sướng lúc, Đại Ma Vương thanh âm lần nữa vang lên. Ta minh bạch, ta cho phép chuẩn bị tại tứ đại đạo viện trong tỉ thí luyện chế nện quỷ mặt người Vương thú phủ. Nếu như có thể luyện ra, dùng nện quỷ mặt người Vương cường đại lực công kích, cần phải có thể đoạt giải nhất. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói. Nện quỷ mặt người Vương thực lực mặc dù đang nhất cấp thiên thú bên trong xem như đỉnh cấp tồn tại, nhưng ngươi cũng muốn làm tốt luyện chế cấp hai thiên thú phủ chuẩn bị. Dù sao hoàng tộc nắm giữ đồ vật không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy cho nên trong khoảng thời gian này, ta đề nghị ngươi lại sửa sang lại thoáng một phát trong ốc luyện chế cấp 2 thiên thú phù kinh nghiệm, làm một cái chuẩn bị. Đại Ma Vương truyền âm đề nghị cấp 2 thiên thú phù. Ừ, ta sửa sang lại thoáng một phát kinh nghiệm. Vân Thiên Vũ nghe theo Đại Ma Vương đề nghị, cố ý bỏ ra vài ngày thời gian sửa sang lại thoáng một phát luyện chế cấp 2 thiên thú phù kinh nghiệm, cũng tại Tống Thanh Phong cản khôn giới chỉ bên trong lấy ra một phần luyện chế cấp 2 thiên thú phù tài liệu thử luyện chế ra một lần. Mặc dù cuối cùng luyện chế thất bại, nhưng Vân Thiên Vũ lại thông qua lần thất bại này, kết hợp trong ốc trí nhớ cấp hai thiên thú phù kinh nghiệm cắt hái được rất nhiều đồ vật ngay tại vân thiên vũ lặng yên sửa sang lại trong óc trí nhớ kinh nghiệm lúc hắn đột nhiên cảm giác được mê điệp hoàng đã luyện hóa được hấp thu kỳ hoa tinh hoa lực lượng thành công lộ sắc đạt đến cấp 2 thiên thú đem nó phóng thích ra ngoài cảm ơn chủ nhân thành toàn chủ nhân đem ngươi cái kia dị sắt đồng mảnh lấy ra đi ta giúp ngươi phá giải bên trong cơ chế đẳng cấp sau khi tăng lên thân thể mặt ngoài tràn đầy lấy thải quang mê điệp hoàng hưng phấn mà nói ra tốt vân thiên vũ nhẹ gật đầu lấy ra dĩ sắt đồng mảnh đặt ở mê điệp hoàng trước mặt o n g đẳng cấp tăng lên Mê Điệp Hoàng phong thích lục kia số lượng thêm nữa, đại lượng lục kia trực tiếp đem dị sắt đồng mảnh cuốn chặt lấy, không ngừng mà phá giải dị sắt đồng trong phim cấm chế. Ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, dị sắt đồng trong phim cấm chế dần dần biến mất, đồng mảnh mặt ngoài dị sét phẳng phất sống lại bình thường giống như, không ngừng mà lóe ra từng đạo hồn ánh sáng, thời gian dần qua tại đồng mảnh mặt ngoài hợp thành một quyển sách huyền ảo khẩu quyết. Khi đại ma vương xuyên thấu qua thời không ngộng cảnh cảm giác được đồng mảnh mặt ngoài tạo thành huyền ảo khẩu quyết lúc, lập tức phát hiện huyền bí trong đó, có chút ngoài ý muốn truyền âm nói, hồn khí Thật không nghĩ tới cái này phá đồng trong phim phong ấn dĩ nhiên là một số hồn kỹ. Chương 248, hồn kỹ linh hồn huyết thủ, đại ma vương. Cái gì là hồn kỹ? Lần đầu tiên nghe được hồn kỹ cái từ này vân thiên vũ tỏ mò dò hỏi. Người tu đạo sinh ra đạo lực nếu muốn phát huy ra siêu cường mỹ lực nhất định phải thông qua học tập đạo kỹ để hoàn thành. Mà linh hồn cũng đồng dạng, nếu muốn lại để cho linh hồn phát huy ra cường đại lực phá hoại số lượng tiến hành công kích nhất định phải lĩnh ngộ hồn kỹ. Chỉ có điều hồn kỹ quá rất thưa thớt, cho dù ta cũng chỉ nắm giữ mấy cửa cường đại hồn kỹ chỉ là cái kia mấy cửa hồn kĩ điều kiện tu luyện quá hà khắc dùng linh hồn ngươi cảnh giới căn bản không cách nào tu luyện đại ma vương kiên nhẫn vì vân thiên vũ giảng giải lấy nói như vậy nếu như ta lĩnh ngộ cái này hồn kĩ ta có thể khống chế linh hồn tiến hành công kích vân thiên vũ chố mắt nhìn lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng nói vân thiên vũ thật không ngờ chính mình một lần ngẫu nhiên đấu giá vậy mà có thể vỗ tới loại bảo vật này ừ hiện tại đem ngươi linh hồn thẩm thấu tiến vào cái này đồng bảnh mặt ngoài hiện hiện hồn kĩ ở bên trong nhìn xem cái này hồn kĩ đẳng cấp cùng công kích phương pháp Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói, tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Phong Thích cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào đồng mạnh mặt ngoài hiện hiện hồn kỹ ở bên trong, rất nhanh nhớ lại. Bởi vì Vân Thiên Vũ lần thứ nhất tiếp xúc hồn kỹ, cho nên trí nhớ độ khó không nhỏ. Vân Thiên Vũ một bên lý giải một bên trí nhớ, bỏ ra chọn vẹn 5 ngày tả hữu thời gian mới hoàn toàn trí nhớ ở đồng phiến bên trong hồn kỹ nội dung. Thế nào Thiên Vũ, cái này đồng phiến bên trong trí nhớ hồn kỹ là cái gì đẳng cấp hay sao? Đại Ma Vương cảm giác được Vân Thiên Vũ trí nhớ hồn kỹ tỉnh lại, truyền âm dò hỏi cái này đồng phiến bên trong hồn kỹ tên là linh hồn huyết thủ chính là một số hạ phẩm thiên hồn kỹ tu luyện thành về sau có thể khống chế linh hồn hóa thành linh hồn bản tay lớn tiến hành công kích uy lực có thể chịu được so hạ phẩm thiên khí một kích chi uy chậm rãi mở to mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vân thiên vũ không hề giấu diếm nói hạ phẩm thiên hồn kỹ bậc này uy lực hồn kỹ đối với người tu luyện phù hợp nếu như là thượng phẩm thiên hồn kỹ đoán chừng dùng linh hồn ngươi cảnh giới căn bản không cách nào thi triển tốt rồi thiên vũ hôm nay khoảng cách tứ đại đạo viện tỷ thí còn có hơn một tháng thời gian Ngươi lợi dụng cái này hơn một tháng thời gian hào hào tu luyện cái này linh hồn huyết thủ a nếu như có thể nắm giữ nó sẽ trở thành ngươi một át chủ bài lớn. Nói xong đại ma vương thanh âm tại vân thiên vũ trong đầu biến mất hơn một tháng thời gian vậy là đủ rồi mặc dù vân thiên vũ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hồn kỹ nhưng hắn có lòng tin tại còn xuất lại thời gian lĩnh ngộ linh hồn huyết thủ gia tăng chính mình một át chủ bài lớn thời gian bay nhanh sói mòn vân thiên vũ coi như bản thạch bình thường giống như ngồi dưới đất vẫn không núp đít không ngừng mà phỏng đoán lĩnh ngộ linh hồn huyết thủ phương pháp tu luyện thử khống chế linh hồn hóa thành linh hồn bàn tay lớn công kích mà vân thiên vũ tại có hạn thời gian tu luyện linh hồn huyễn thụ lúc bị nhậm vân tung tuyệt định tham gia lần này tứ đại đạo viện tỷ thí viên tiểu khê lộ vô tâm túc vân ngai song song đột phá cảnh giới viên tiểu khê đạt đến cùng vân thiên vũ bình thường giống như lục cấp đạo thánh cảnh giới lộ vô tâm đạt đến cấp 5 đạo thánh cảnh giới túc vân ngai tại nhậm vân tung ban cho mấy viên chân quý đan dược dưới sự trợ giúp đạt đến tam cấp đạo thánh cảnh giới tham gia tứ đại đạo viện đạo lực tỷ thí viên tiểu khê đám người lần lượt đột phá cảnh giới tham gia luyện thú vũ tỷ thí vũ vân đam phan can vũ Hạ Hoánh ba người đã ở Thiên Tông Đạo viện chân tàng đan dược dưới sự trợ giúp đột phá cảnh giới, Vũ Vân Đam đạt tới cấp 2 đạo thánh cảnh giới, Hạ Hoánh đạt tới nhất cấp đạo thánh cảnh giới. Mà Phan Cản Vũ bởi vì giai đoạn trước thực lực yếu kém, cũng không có mượn nhờ đan dược lực lượng hình thành nguyên anh, dừng lại tại lục cấp đạo tông cảnh giới. Bất quá cho dù Phan Cản Vũ không có đột phá đạo thánh cảnh giới, nhưng hắn nắm giữ bát hồn giao long hỏa thuật uy lực lớn, hơn nữa dung hợp Vân Thiên Vũ đưa cho chính mình một kia linh hồn thức hỏa, Phan Cản Vũ có lòng tin tại luyện thú phù trong tỉ thí đại phóng sáng rọi. Linh hồn huyết thủ, phá Ước chừng một tháng thời gian qua đi, khuynh chân ngồi ở tại chỗ vẫn không núc ních. Vân Thiên Vũ đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, không chế chính mình trong đầu linh hồn độ cao ngưng tụ, hóa thành một cái uy lực không tầm thường bàn tay, chụp về phía nơi xa trên vách núi đá. ầm ầm, lọt vào Vân Thiên Vũ linh hồn biến ảo bàn tay lớn công kích, nơi xa vách núi lập tức phát ra cực lớn nghiền nát thanh âm, một cái cực lớn trường ấn rõ ràng mà khắc ở vách núi bên trong. Thật mạnh công kích, nếu như tỷ thí lúc vội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào linh hồn huyễn thủ công kích, ta nghĩ coi như là thất cấp đạo thánh cao thủ đều bị thương. Nhìn trước mắt vách núi bên trong khát sâu vào cực lớn trường ấn, Vân Thiên Vũ Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đối với đồng phiến bên trong ghi chép hồn kỹ uy lực hết sức hài lòng. Nắm giữ hồn kỹ linh hồn huyễn tụ lúc, khoảng cách tứ đại đạo viện tỉ thí còn có 14 ngày thời gian, Vân Thiên Vũ lợi dụng còn lại thời gian, rất nhanh hấp thu tiểu kiền khôn giới bên trong từng sợi tiên khí tiến thêm một bước củng cố cảnh giới, tận khả năng đa phần nứt ra mới địa khí bổn nguyên viên bi tăng cường thực lực bản thân. Theo trong sơn quốc phi giật từng sợi tiên khí bị Vân Thiên Vũ vận chuyển bản nguyên thời không quyết, khống chế địa khí bổn nguyên viên bi hấp thu đến trong thân thể. Vân Thiên Vũ trong cơ thể địa khí buồn nguyên viên bi ẩn chứa lực lượng rất nhanh tăng lên lấy, ước chừng 6 ngày tả hữu thời gian qua đi, không ít tẩn chứa lực lượng đạt tới báo hòa địa khí buồn nguyên viên bi bắt đầu phân liệt hình thành mới viên bi. Rất nhanh, Vân Thiên Vũ trong thân thể địa khí buồn nguyên viên bi số lượng liền tăng nhiều gần 100 khối, trong thân thể nguyên anh lực lượng càng cường đại hơn, hơn xa bình thường giống như thất cấp đạo thanh cao thủ nguyên anh. Ngay tại Vân Thiên Vũ không chế trong cơ thể sinh động địa khí buồn nguyên viên bi, rất nhanh thôn phệ trùng quanh thân thể trong sơn cốc phiêu đãng thiên khí, nương tụ mới địa khí buồn nguyên viên bi lúc, nhà vân tung khí tức xuất hiện đánh thức trong khi tu luyện Vân Thiên Vũ. Viện trưởng, chứng kiến trước mắt xuất hiện Nhậm Vân Tung, Vân Thiên Vũ lập tức đứng dậy, cùng kính hành lễ nói. Không tệ không tệ, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của ngươi lại tinh tiến đến rồi. Xem ra ngươi muốn cho ta Thiên Tông Đạo Viện đoạt được đệ nhất cũng không phải là một câu lời nói xuông. Nhậm Vân Tung cảm giác được Vân Thiên Vũ không hề che lấp khí tức, lộ ra nụ cười hài lòng nói. Viện trưởng, là đã đến giờ sao? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Ừ, còn có bảy ngày đi ra tứ đại đạo viện tỷ thí thời gian, chúng ta cần sớm xuất phát chờ một lát đi ra ngoài cùng mọi người tụ hợp về sau ta sẽ đem ta thiên tông đạo viện thăm dò được đối thủ tin tức nói cho các ngươi biết nhân vân tung khẽ gật đầu một cái nói viện trưởng đối thủ của chúng ta trong có thất cấp đạo thánh cao thủ sao vân thiên vũ nhẹ giọng rõ hỏi có hơn nữa có ba cái cho nên ngươi muốn làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị bởi vì những thiên tài kia chỗ buộc phát ra sức chiến đấu muốn xa xa còn hơn bình thường giống như thất cấp đạo thánh cao thủ nhân vân tung trầm thấp nhắc nhở ba tuổi thất cấp đạo thánh cao thủ xác thực có thể xưng là thiên tài Vân Thiên Vũ biết rõ tứ đại đạo viện tỷ thí niên kỳ hạn chế tại 30 tuổi phía dưới, trịnh trọng gật đầu nói: "Nếu như Vân Thiên Vũ không có nhận chủ thời không lộ cảnh, lĩnh ngộ bản nguyên thời không quyết, tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy đạt tới lục cấp đạo thánh cảnh giới, bất quá có thể ở 30 tuổi trước đột phá thất cấp đạo thánh cao thủ, không có kỳ ngộ cũng là không thể nào làm được đấy." "Tốt rồi Thiên Vũ, chúng ta đi ra ngoài đi, bọn hắn đều tại tránh điện chờ chúng ta." Nhậm Vân Tung trầm thấp thuốc giục nói. "Ừ." Vân Tiên Vũ nhẹ gật đầu, đi theo Nhậm Vân Tung phá vỡ tiểu kiện khôn giới cứng rắn không gian vết tường trực tiếp bay ra tiểu kiền khôn giới đi tới thiên tông đạo viện, bay đến tránh điện chỗ cửa điện. Lão đại, người rốt cục đã trở về, ta nhớ ngươi muốn chết. khi vân thiên vũ đi theo nhậm vân tung đi vào tránh điện lúc, trải lấy tiêu chí tính bím tóc nhỏ, cả người lách vào tại ghế bên trong viên tiểu khê lập tức nhảy xuống dưới, vẻ mặt kích động chạy hướng về phía vân thiên vũ. tiểu khê, đã lâu không gặp. vân thiên vũ thân thiết vuốt ve viên tiểu khê đáng yêu cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra. thiên vũ. khi vân thiên vũ cùng viên tiểu khê thân thiết chào hỏi lúc, phan càn vũ cũng chạy tới vân thiên vũ bên người, cả người lộ ra kích động dị thường. Càn Vũ, ngươi trở nên mạnh mẽ, loại tứ đại đạo viện tỷ thí chấm dứt, chúng ta có thể đi nhà của ngươi làm khách rồi." Cảm giác được Phan Càn Vũ thất cấp đạo tông cảnh giới thực lực, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói ra, "Đi nhà của ta." "Tốt, cũng ứng với cần phải trở về." Nâng lên gia tộc của mình, Phan Càn Vũ nắm chặt thoáng một phát nắm đấm, trong đôi mắt lộ ra một tia tàn khốc. "Tốt rồi, mọi người trước tiên không nên ôn chuyện rồi, đều ngồi xuống, ta cho các ngươi nói một chút đối thủ của các ngươi tình huống." Chậm rãi đi đến chánh điện chủ vị Nhậm Vân Tung trầm thấp nói, "Là viện trưởng." Nhậm Vân Tung lên tiếng, Nhao nhau đứng dậy, chúng đệ tử lập tức ngồi xuống. khi vân thiên vũ ngồi ở túc vân nhai bên người cổ đàn trên ghế gỗ lúc đột phá đến tam cấp đạo thánh cảnh giới túc vân nhai thân thể có chút cứng ngắc lại thoáng một phát, hướng về phía vân thiên vũ cố ra một tia khó coi nụ cười. thiên vũ, Vũ tâm, tiểu khê, vân ngai, ta quyết định vẻn vẹn phái các ngươi bốn cái đại biểu ta thiên tông đạo viện tham gia đạo lực tỷ thí, mà các ngươi chủ yếu đối thủ là hoàng tộc thất cấp đạo thánh cảnh giới và thần kim hà vũ, kim ô đại vũ cực đạo viện lục cấp đạo thánh cảnh giới rất ngàn, thang sở cùng với bách vượng đạo viện lục cấp đạo thánh cảnh giới lam tinh yên du trả vi Nhậm Vân tung kỹ càng vì Vân Thiên Vũ bốn người giảng thuật chính mình điều tra đến đối thủ Hoàng tộc trong hàng đệ tử thậm chí có 3 người đột phá đến thất cấp đạo thánh cảnh giới. Biết được Hoàng tộc thực lực, lộ vô tâm, Túc Vân nhai trên mặt đồng thời lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Mà trước kia biết rõ tin tức Vân Thiên Vũ lại có vẻ dị thường bình tĩnh, Viên Tiểu Khê uống chi đem Nhậm Vân tung mà nói trở thành gió bên thay, không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Hoàng tộc thực lực sát thực ngoài dự liệu của ta, hơn nữa Hoàng tộc Kim Hà Vũ, Bách Vượng Đạo Viện làm tinh niên cùng Thiên Vũ đồng dạng, ngoại trừ tham gia đạo lực tỷ thí, còn có thể tham gia luyện thú phụ tỷ thí hơn nữa theo chúng ta điều tra đến tin tức các nàng giống như có thể luyện chế ra nhất cấp thiên thú phù ngoại trừ kim hà vũ lam tinh yên hoàng tộc kim bất phàm vũ cực đạo viện vũ phong cũng đều có được luyện chế nhất cấp thiên thú phù năng lực cho nên thiên vũ tiểu vũ hạ yến Càn vũ các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng nhậm vân tung lại đem điều tra đến luyện thú phù chủ yếu đối thủ nói cho vân thiên vũ bốn người ba gã thất cấp đạo thánh cao thủ bốn cái đối thủ có được luyện chế nhất cấp thiên thú phù năng lực xem ra nếu muốn ở tứ đại đạo viện trong tỷ thí đoạt giải nhất có chút khó khăn bởi vì vân thiên vũ biết rõ Tứ lại đạo viện tỉ thí không thể vận dụng vũ khí, cho nên nếu muốn đoạt giải nhất chỉ có thể dựa vào thực học, hơn nữa Vân Tiên Vũ tin tưởng, mà các tam đại đạo viện đệ tử thực lực chân thật, tuyệt đối xa xa còn hơn bọn hắn xứng đáng cảnh giới. Mặc dù đối thủ của các ngươi thực lực rất mạnh, nhưng các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, coi như làm là bình thường trận đấu đối đãi. Chứng kiến mọi người hơi có chút ngưng trọng ánh mắt, Nhậm Vân Tung mở miệng vì mọi người giảm bớt áp lực. Ta không có cảm thấy áp lực, bọn hắn không phải đối thủ của ta, ta sẽ cùng lão đại hội sư trận chung cái đấy. Chẳng hề để ý viên tiểu khê tin tưởng người vừan nói. Đúng vậy, Tiểu Khê cùng Thiên Vũ là ta Thiên Tông đạo viện hai đại át chủ bài, bọn hắn tiến vào ta Thiên Tông đạo viện thời gian muộn, hơn nữa lộ diện cơ hội cũng ít, tam đại đạo viện rất có thể không rõ ràng lắm sự hiện hữu của bọn hắn. Tốt rồi, bất kể thế nào nói, mọi người chỉ cần hết sức là được, không cần có quá lớn bao phủ. Sáng mai do đại trưởng lão, Phong trưởng lão, tàng Hỏa trưởng lão mang theo các ngươi tiến về trước bắt chẹt quận Hàn Phượng trong thành Bách Phượng đạo viện, ta tại đạo quán chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Nhân vân tung lớn tiếng nói do nói. Viện trưởng, chúng ta sẽ cố gắng đấy. Ngoại trừ viên tiểu Khê Vân Thiên Vũ đám người chăm miệng một lời cam đoan nói, liên tiếp đã đi ra. Chương 249, Hoàng gia đạo viện. Ly khai tránh điện, Vân Thiên Vũ, viên tiểu khê đi theo tàng hỏa trưởng lão, Phan Cẩn Vũ đám người quay trở về tới thú phù hệ ở lại sân nhỏ, tự một hồi xưa cũ sau liền sớm trở về phòng nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sắp đã đến tứ đại đạo viện tỷ thí. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vân Thiên Vũ đổi thân một thân màu trắng áo dài, tinh thần sáng láng tiêu sái ra sân nhỏ, cùng vẫn như cũ ăn mặc lúc nãy cách áo ngắn viên tiểu khê một thân trưởng bảo màu đen phan cản vũ cùng một chỗ hướng tông viện chỗ cửa lớn đi đến cùng mọi người hội hợp khi vân thiên vũ ba người đạp trên nu hòa thần quang, đi vào tông viện chỗ cửa lớn lúc thất cấp đạo tôn cảnh giới đại trưởng lão đạo hệ thủ tịch trưởng lão phong trưởng lão thú phù hệ thủ tịch trưởng lão tàng hỏa trưởng lão cùng với lộ vô tâm đám người sớm tại tông môn chỗ đợi chờ mình ba người tốt rồi người đã đến đông đủ chúng ta trực tiếp bay đến dưới núi cười phi luân ly khai a chứng kiến vân thiên vũ loại bảy người đến đông đủ đại trưởng lão phong xuất ra một tia dị biến anh lược hóa thành tường vân hình dạng mang theo trong bảy người duy nhất không cách nào ngưng tụ anh cánh phi hành phan cản vũ hư không bay đi, hướng lên trời tông dưới núi bay đi. Đại trưởng lão bay đi về sau, vân thiên vũ đám người nhao nhao triệu hồi ra riêng phần mình anh cánh bay đến giữa không trung, phát ra từng đạo tiếng xé gió, rất nhanh bay mất, rất nhanh gặp được đứng ở dưới núi phi luân, cưới phi luân đi đến bắt trạch quận bên trong hàn phượng thành. ước chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, phi luân đi ngang qua tây túc quận, bắt trạch quận đại bộ phận phạm vi, trực tiếp bay đến hàn phượng thành phi luân cưới điểm, chậm rãi rơi xuống. hàn phượng thành đến chúng ta đi thôi, hy vọng các ngươi có thể lấy thành tốt. Phi luân hạ xuống Hàn Phượng thành về sau, đại trưởng lão mang theo Vân Tiên Vũ đám người đi xuống phi luân, theo một cái thẳng tắp đại lộ, dựa theo xứng đáng lê nghi, chậm rãi hướng Hàn Phượng thành đi đến. Ngay tại Vân Tiên Vũ một đoàn người sắp đi đến Hàn Phượng thành cực lớn cửa thành hạ lúc, hơn 10 tên thân hình khác nhau, nhưng hình dạng không tầm thường nữ tử tại một người bộ dạng thùy mị vẫn còn, tản mát ra thành thuộc mị lực, mặc một thân màu lam nhạt váy dài trung niên nữ tử dưới sự dẫn dắt xuất hiện, nên đón Vân Tiên Vũ một đoàn người. Tư đồ đại trưởng lão, hoan nghênh các ngươi tới đến Hàn Vũ thành, không biết đảm nhiệm viện trưởng vừa vặn rất tốt tàn mát ra thành thục mỹ lực trung niên nữ tử lộ ra một tia thân mật nụ cười thân thiết cùng tiền tông đạo viện đại trưởng lao chào hỏi cũng cầm ánh mắt sèo qua quét mắt liếc vân thiên vũ loại bảy người làm phiền như hồ đại trưởng lão tự mình nên đón chúng ta viện trưởng rất tốt bất quá hắn muốn tỏa chân đạo quán cho nên phái lao hủ mang đệ tử đến đây bách phượng đạo viện tham gia tứ đại đạo viện tỷ thí chứng kiến trước mắt xinh đẹp trung niên nữ tử đại trưởng lão lộ ra nhàn nhạt nụ cười thân thiết chào hỏi nói như hồ đại trưởng lão chẳng lẽ nàng này chính là bách phượng đạo viện đại trưởng lão nghe được đại trưởng lão cùng thành thuộc nữ tử ở giữa đối thoại Vân Thiên Vũ đám người lập tức đã biết thân phận của nàng, không có gì đáng ngại. Nói qua, thành thục nữ tử lấy ra một thanh kim sắc dài tiêu, thổi ra một đạo sông thẳng lên trời giống như tiếng tiêu, lập tức bảy con mộc ra năm màu lông vũ, cánh dương vượt qua 5 mét, thập phần xinh đẹp chim tức từ phía trên không trung bay thẳng xuống, dừng lại tại trong giữa không trung. Chúng ta viện trưởng đã vì mọi người sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi sân nhỏ, lại để cho những đệ tử này cưới năm màu chim tức tiến về trước đạo con a. Gọi về bảy con xinh đẹp chim tước, như hồ đại trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng đề nghị. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua bách phượng đạo viện chăn nuôi, lông vũ bóng loáng năm màu chim tức, gật đầu nói, ngoại trừ cán vũ, các ngươi sáu cái đều ngồi chim tức cả. Là đại trưởng lão. Nhìn ra một tia đoan nghi vân thiên vũ đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao triệu hồi ra anh cánh bay đến giữa không trung, muốn hạ xuống năm màu chim tức trên thân thể. Bất quá ngay tại vân thiên vũ đám người sắp hạ xuống năm màu chim tức bên trên lúc, bảy con năm màu chim tức lại đột nhiên vô chính mình sinh đẹp cánh, xoáy lên từng cỗ từng cỗ cuốn phong, rất nhanh né tránh, căn bản không cho vân thiên vũ loại sáu người hạ xuống. Khảo nghiệm, bảy con năm màu chim tức dị thường tự động lập tức lại để cho Vân Thiên Vũ đám người xác định đây là bách Phượng Đạo viện khảo nghiệm, bay múa ở giữa không trung thân thể đồng thời ra tốc, không đợi 6 con năm màu chim tức làm ra phản ứng, đồng loạt đáp xuống 6 con năm màu chim tức trên thân thể. Không có mau né Vân Thiên Vũ đám người đáp xuống, 6 con năm màu chim tức lập tức muốn phản kháng, nhưng ngay tại nó phản kháng trong náy mắt, trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ Viên Tiểu Khê đặt mông ngồi ở nàng dưới chân năm màu chim tức trên thân thể, trong thân thể đột nhiên bộc phát lực lượng lại để cho năm màu chim tức thống khổ kêu to, lập tức trung thực đứng lên. Viên Tiểu Khê đặt mông chấn nhiếp năm màu chim tức Vân Thiên Vũ loại năm người cũng nhao nhao phong thích cường đại nguyên anh chi lực, thẩm thấu tiến vào dưới chân năm màu chim tước trong thân thể, ngoại trừ nhất cấp đạo thánh cảnh giới hạ hoánh hao phí một ít thời gian, Vân Thiên Vũ đám người tất cả đều trực tiếp chấn nhiếp rồi năm màu chim tước. Tư đồ đại trưởng lão, Ngô thiên Tông đạo viện lần này phái tới đệ tử thực lực rất không tồi. Như Hồ đại trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nhỏ tuổi nhất, nhưng cho nàng khiếp sợ lớn nhất Viên Tiểu Khê, ý tứ hàm súc sâu xa nói ra. Người Bạch Phượng đạo viện cũng không thiếu thiên tài, ta nghĩ lần này tỉ thí nhất định sẽ rất đặc sắc. Đại trưởng lao hết sức hài lòng Vân Thiên Vũ đám người vừa mới biểu hiện lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói, Thiên tài đã được biết đến Hoàng gia đạo viện lần này dự thi đệ tử thực lực, ta bách phượng đạo viện đối với đạo lực tỷ thí đã không ôm có hy vọng gì. Như hồ đại trưởng lão nhẹ khẽ lắc đầu nói, Hoàng gia đạo viện thực lực của bọn hắn quả thật làm cho người khiếp sợ. Đại trưởng lão trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu đồng ý nói, tốt rồi, chúng ta vào thành a thông qua chính mình thiết lập khảo nghiệm, đại thể hiểu được Vân Thiên Vũ đám người thực lực về sau. Như Hổ đại trưởng lão lập tức mang theo Vân Thiên Vũ đám người vào thành. Bất quá ngay tại bọn hắn bay đi kiến tạo tại Hàn Phượng Thành sau thành, một mảnh sóng xanh lộn nhào chiếm cứ Hàn Phượng Thành một phần ba diện tích cực lớn trong hồ nước Tâm Bách Phượng Đạo viện lúc, Từng đạo kim quang đột nhiên tại bầu trời xa xăm xuất hiện, vân thiên vũ đám người xa xa mà chứng kiến hai mươi chỉ kim ngưng rất nhanh bay tới, mà ở mỗi lần một cái kim ngưng phía trên đều ngồi một người. Hoàng gia đạo viện người không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp ngồi kim ngưng bay tới rồi. Hư Lập ở giữa không trung như hồ đại trưởng lao chứng kiến ngồi ở kim ngưng phía trên rất nhanh bay tới chi nhân gương mặt sắc mặt biến có chút khó coi, bởi vì này loại trực tiếp bay tới hành vi. Bao nhiêu có một ít thị uy giống như khoe khoang. Nếu như Hoàng gia đạo viện người đến, chúng ta đây sẽ chờ bọn hắn một hồi a. Bởi vì Hoàng gia đạo viện địa vị cao cả, bối cảnh khủng bố, nội tâm không khoái như Hồ đại trưởng lão không dám đơn giản đắc tội bọn hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. "Tốt." Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ý bảo Vân Thiên Vũ đám người dừng lại một lát, chờ đợi Hoàng gia đạo viện người đã đến về sau, cùng một chỗ tiến về trước Bách Vương đạo viện. Rất nhanh, ngồi ở kim ưng phía trên, một chuyến 20 người Hoàng gia đạo viện trưởng lão, đệ tử xuất hiện. Kim Thu nhị trưởng lão, hoan nghênh các ngươi Hoàng gia đạo viện đến đây. Như Hồ đại trưởng lao hướng về phía ngồi ở lớn nhất kim ứng phía trên, mặc một thân màu vàng trường bào, lông mi trắng như tuyết, bên khóe miệng có một viên cực lớn mắt ruồi, làm cho người ta một loại dưới cao nhìn xuống cảm giác lão giả, thân thiết chào hỏi. Chúng ta viện trưởng cùng đại trưởng lão không có tới, như Hồ đại trưởng lão sẽ không trách móc a. Hoàng gia đạo viện số 3 nhân vật, Kim thu nhị trưởng lão cao ngạo nhẹ gật đầu, cố ý nói ra. Làm sao sẽ? Nhị trưởng lão có thể tới đã để cho ta bách Phượng đạo viện vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Như Hồ đại trưởng lão mặc dù nội tâm không khoái, nhưng không có một tia khách sáo nói tư đồ làm sao ngươi thiên tông đạo viện một năm không bằng một năm lần này chỉ phái ra bảy tên đệ tử tham gia chúng ta tứ đại đạo viện mười năm một lần tỷ thí kim thu trưởng Lão hết sức hài lòng như hồ đại trưởng Lão khách sáo quay đầu nhìn về phía thiên tông đạo viện đại trưởng Lão, không chút nào khách khí nói chúng ta viện trưởng chỉ nặng tình không nặng nhiều hơn nữa cái này bảy tên đệ tử đã có thể đại biểu ta thiên tông đạo viện thực lực cho nên không cần nhiều hơn nữa phái đại trưởng Lão mặc dù đối với tranh chua hoàng gia đạo viện nhị trưởng lao có chút hiểu rõ nhưng nghe đến hắn trực tiếp công kích thiên tông đạo viện vẫn là nhịn không được muốn phản kích bọn hắn cũng đã có thể đại biểu ngươi Thiên Tông Đạo Viện thực lực. Ha ha, xem ra ngươi Thiên Tông Đạo Viện thực lực cũng là như thế. Kim Thu Nhị trưởng lão cố ý làm càn cười to nói. Ồ, có con rồi. Ngay tại Kim Thu Nhị trưởng lão tùy ý chào Phùng Thiên Tông Đạo viện lúc, ngồi ở một cái năm màu chim tức phía trên viên tiểu khê đột nhiên phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, hấp dẫn không ít ánh mắt. Lao đầu, ngươi đừng cử động, ngươi khoẹt miệng có một cái con rồi. Mọi người ở đây kinh ngạc viên tiểu khê tại sao phải đột nhiên toát ra một câu như vậy lúc, viên tiểu khê đột nhiên chỉ vào Kim Thu Nhị trưởng lão bên khoẹt miệng cực lớn nốt rùi, la lớn. Hô! Nghe được viên tiểu khê cũng dám trước mặt mọi người trêu đùa hí lộng chính mình, tâm cao khí ngạo Kim Thu Nhị trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong thân thể phóng xuất ra nồng đậm sát khí. Làm sao Kim Thu Nhị trưởng lão dùng ngươi thất cấp đạo tôn cảnh giới thực lực, còn muốn đối với một cái văn bối động thủ không thành? Chứng kiến viên tiểu khê trước mặt mọi người trêu đùa hí lộng chọc giận Kim Thu Nhị trưởng lão, đại trưởng lão lập tức chắn viên tiểu khê bên người, thanh âm trầm thấp mà hỏi: Tư đồ, cái này là ngươi thiên tông đạo viện dạy dỗ đệ tử, bậc này mù không tôn trưởng hạng người, sao xứng tới đây tham gia đạo quán tỷ thí? Sắc mặt khó coi Kim Thu nhị trưởng lão cố gắng khắc chế nội tâm lửa giận lạnh như băng chất vấn không có ý tứ không có ý tứ ta ánh mắt không tốt nguyên lai like người đó là một viên nút ruồi không phải con ruồi à thế nhưng là vì cái gì giống như vậy đây viên tiểu khê diễn kịch mười phần ruồi ruồi con mắt cô y ấy nãy nhận lỗi nói tiểu khê ánh mắt không tốt có nhiều đắc tội kính xin Kim Thu nhị trưởng lão chớ trách đại trưởng lão lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng nói ra tốt loại đạo lực tỉ thí các ngươi vô luận các ngươi ai gặp phải cái kia nhá đầu chết tiệt kia cho ta phế đi nàng Kim Thu nhị trưởng lão nghe được viên tiểu khê lần nữa treo đùa hí lộng chính mình mặc dù cam tức nhưng trở ngại mặt mũi cùng thân phận không cách nào ra tay, tức giận hai con ngươi phóng hỏa, truyền âm dặn dò hoàng gia đạo viện đệ tử nói: Tiên tâm đi nhị trưởng lão, cái kia nha đầu chết tiệt kia giao cho chúng ta tốt rồi. Nhìn xem tuổi rất trẻ, dựa vào bí pháp che lấp thực lực viên tiểu khê, hoàng gia đạo viện đệ tử nho nhau truyền âm đáp lại nói: Hừ, chúng ta đi. Vốn định khoe khoang một phen, lại bị viên tiểu khê treo đùa hí lộng nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bỏ qua như hồ đại trưởng lão ngồi ở kim ứng phía trên nổi giận đùng đùng bay về phía tòa lạc tại Hàn Phượng Thành sau thành một mảnh cực lớn trong hồ nước Tâm Bách Phượng đạo viện Hoàng gia đạo viện một đoàn người nổi giận đùng đùng bay đi về sau như hồ đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng nhìn thoáng qua đáng yêu vì nàng ra nhất khẩu ác khí viên tiểu khê không nói thêm gì chúng ta cũng đi thôi nói xong như hồ đại trưởng lão mang theo đều có tâm tư Thiên Tông đạo viện đám người chậm rãi bay đến tu kiến tại giữa hồ lầu đình bố cục xếp đặt chỉnh tề cảnh sát lịch sự tao nhã Bách Phượng đạo viện bên trong chương hai linh hồn phong cổ Tư đồ đại trưởng lão cái nhà này là viện trưởng cho các ngươi cố ý chuẩn bị, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi buổi tối viện trưởng sẽ đích thân thiết tiến nên đón các ngươi đã đến. Như hồ đại trưởng lão mang theo thiên tông đạo viện một đoàn người hạ xuống một tòa ưu tĩnh sân nhỏ bên ngoài, nhẹ giọng nói ra. làm phiền như hồ đại trưởng lão rồi, chúng ta đi vào nghỉ ngơi. thiên tông đạo viện đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ về sau mang theo vân thiên vũ đám người đi vào cây xanh râm mát, linh khí nồng đậm trong sân. tiểu khê, vừa mới ngươi thật sự không nên xông tới kim thu, ta sợ loại đạo lực tỷ thí lúc dùng lòng hắn ngược hẹp hỏi tính cách sẽ để cho hoàng gia đạo viện người đối với ngươi ra tay đột gắt. Đi vào sân nhỏ, đại trưởng lão có chút lo lắng nói ra. Hừ, lão đầu kia thật sự đáng hận, nếu không phải ta đánh không lại hắn, ta sẽ đánh đến nỗi ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Về phần những người khác, căn bản không phải đối thủ của ta. Viên tiểu khê hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói. Tiểu khê, có thể đại biểu hoàng gia đạo viện đến đây dự thi đấy. Tất cả đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa những người kia bối cảnh nắm giữ át chủ bài thập phần đáng sợ. Nếu như ngươi cùng bọn họ gặp nhau, ngàn vạn không thể chủ quan. Chứng kiến viên Tiểu Khê chẳng hề để ý bộ dạng, đại trưởng lão có chút lo lắng nhắc nhở. "Tiên tâm đi đại trưởng lão, lần này đến đây, sư phụ ta truyền thụ ta một số cường đại đạo kỹ, đủ để cho ta đối kháng bất kể đối thủ nào, ngươi tiểu đợi đến ta giáo huấn bọn hắn a." Viên Tiểu Khê tràn đầy tự tin nói. "Nhị trưởng lão truyền thụ, nếu như nhị trưởng lão sớm có cân nhắc, ta đây sẽ không lo lắng." Nghĩ đến nhị trưởng lão thực lực đáng sợ cùng với đối với Viên Tiểu Khê cứng chịu, đại trưởng lão hơi yên lòng một chút. "Tốt rồi, ta nghĩ tất cả mọi người hơi mệt chút a, mọi người chọn lựa một cái phòng đi nghỉ ngơi." Ta nghĩ buổi tối tiệc tối sẽ không quá bình tĩnh. đã từng nhiều lần dẫn đội dự thi, có được phong phú kinh nghiệm đại trưởng lão nhắc nhở. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ không cho thiên tông đạo viện mất mặt đấy. Vân Thiên Vũ đám người nhẹ gật đầu, tin tưởng người phần nói. Nói xong, mọi người phân biệt tuyển một cái phòng, tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Đại Ma Vương, ngươi cảm giác nếu như ta gặp phải hoàng gia đạo viện những đệ tử kia, có bao nhiêu phần thắng? Bởi vì tứ đại đạo viện tỷ thí không cho phép vận dụng vũ khí, hơn nữa thuấn sát chi kiếm quá mức kinh người, chân long ngâm tại thái sử gia tộc bại lộ qua cho nên vân thiên vũ thực lực bản thân giảm bớt đi nhiều nhẹ giọng dò hỏi vừa mới các ngươi cùng hoàng gia đạo viện gặp nhau lúc ta cảm giác thoáng một phát thực lực của bọn hắn ta cảm giác bọn hắn mỗi người trong thân thể đều phong ấn lấy một cổ lực lượng đáng sợ nếu như bỏ niêm phong cổ lực lượng kia thực lực của bọn hắn sẽ trên diện rộng tăng lên cho nên gặp phải bọn hắn lúc ngươi muốn gấp đôi cẩn trọng đại ma vương truyền âm nói ra hoàng gia đạo viện những đệ tử kia trong thân thể phong ấn lấy một cổ lực lượng đáng sợ thật lớn thù bút xem ra hoàng gia đạo viện đối với lần này tứ đại đạo viện quán quân tỷ thí nguyện nhất định phải có Vân Thiên Vũ biết được Hoàng gia đạo viện đệ tử hư thật, tại trong lòng mặc niệm nói. Trải qua đại trưởng lão nhắc nhở, biết được buổi tối tiệc tối tuyệt không bình thường, Vân Thiên Vũ cùng đại ma vương trao đổi sau khi, lập tức ngồi ở trên giường khoanh chân điều tức, điều chỉnh lấy bản thân trạng thái, dự ứng phó tiệc tối tùy thời khả năng xuất hiện phiền toái. Khi ánh mặt trời sáng rỡ dần dần tây xuống, một mảnh đỏ rực thịt kho tàu Vân đem bầu trời phủ lên dị thường xinh đẹp lúc. Hai gã Bách Vượng đạo viện trưởng lão tự mình đến đến Thiên Tông đạo viện mọi người nghỉ ngơi trong sân, đem Vân Thiên Vũ đám người mời được Bách Vượng đạo viện hoàn cảnh ưu nhã trong hậu hoa viên từng khỏa lóe ra chói mắt bạch quang nguyệt quang thạch khảm nạm tại trong hậu hoa viên dựng thẳng lên từng cây từng cây bản đồ cổ đằng cây cột trụ tử ở bên trong đem chọn cái hậu hoa viên ánh sáng giống như ban ngày bình thường giống như vũ cực đạo viện người không nghĩ tới bọn hắn đã ở hôm nay chạy đến khi thiên tông đạo viện một đoàn người đi theo hai gã bách vượng đạo viện trưởng lão đi vào bày đặt bốn trung đội trưởng đầu cái bản hậu hoa viên lúc đại trưởng lao chứng kiến đối thủ cũ vũ cực đạo viện người cũng tới đang cùng hoàng gia đạo viện người nói chuyện với nhau thật vui tư đủ các ngươi tới thật tốt chẳng a mọi người chúng ta chờ các ngươi đã lâu Chứng kiến đối thủ cũ tư đồ đại trưởng lão mang theo Vân Thiên Vũ đám người xuất hiện, Vũ Cực Đạo viện đại trưởng lão khẽ miệng hơi nhếch lên, cố ý trước mặt mọi người khiêu khích nói: "Võ Thần Thông, ta phát hiện chỉ cần có Hoàng Gia Đạo viện người đang ngươi tổng hội đúng giờ, ta thật sự rất bội phục ngươi khiếu giác." Lọt vào Vũ Cực Đạo viện đại trưởng lão khiêu khích, đại trưởng lão lập tức đối chọi gay gắt tiến hành phản kích. "Ngươi!" Nghe ra đại trưởng lão tiếng nói chi ý, Võ Thần Thông sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bất quá không đợi hắn phản kích, đã từng bị Viên Tiểu Khê trước mặt mọi người mỉa mai kim tu nhị trưởng lão mở miệng cảnh cáo nói: "Tư đồ Nói ra vừa mới lời kia có phải hay không, có thất thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi tốt nhất không nên khiêu khích ta Hoàng gia đạo viện, vậy đối với ngươi Thiên Tông đạo viện không có bất kỳ chỗ tốt. Kim Thu Nhị trưởng lão, ta giống như không có khiêu khích ngươi Hoàng gia đạo viện ý tứ, xin ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ." Đại trưởng lão cường ngạnh nói, không có bởi vì Kim Thu Nhị trưởng lão uy hiếp mà nói mềm lời nói. "Tốt rồi chư vị, chúng ta tứ đại đạo viện 10 năm tụ lại chính là ngày đại hỷ, chư vị không nên miệng lưỡi chi tranh rồi." Ngay tại Tam đại đạo viện đối chọi gay gắt lúc, một người mặc màu đỏ toá hoa váy dài thất lên một tờ theo lên phượng hoàng đồ án áo náo trên cổ mang theo một vòng do tiền thưởng chế tạo mà thành bá hoa khí chất cao nhã khuyên quốc khuyên thành bộ dạng thủy mị nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người hòa giải nói theo sát bộ dạng thủy mị nữ tử bách phượng đạo viện đại trưởng lão như hồ loại bách phượng đạo viện cao tầng nho nhau, nhau hiện thân đã mang đến một cổ thấm người mùi thơm thuấn di đạo tiên cao thủ chứng kiến lập tức xuất hiện bộ dạng thủy mị nữ tử vân thiên vũ ánh mắt thâm thúy ba động thoáng ngất phát đoán được người này dung mạo cực đẹp bộ dạng thủy mỹ nữ tử phải là bách phượng đạo viện viện trưởng Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ bài danh thứ 5, được xưng bách Hoa Tiên tử Tố Dị Dàng. Hết thể nghe Tố Viện trưởng. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, mang theo Vân Thiên Vũ đám người ngồi ở vì bọn họ chuẩn bị bằng gỗ dài mảnh trên bàn. "Hừ." Tố Dị Dàng xuất hiện từ đó điều giải, Kim Thu mặc dù căm tức, nhưng không có lập tức phát tác, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mang thức ăn lên. Chứng kiến đại trưởng lão cùng Kim Thu không tại đấu võ mồm, với tư cách chủ nhân Tố Dị Dàng lập tức phát ra thanh âm dễ nghe, gần trăm chỉ xinh đẹp chim tức ngậm lấy một bàn bàn tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, rất nhanh bay tới đem một bàn bản mỹ vị món ngon bày đầy cả bàn lớn, sau đó nhanh chóng bay mất. Linh Điểu Hàm Dao, bực này ngự thú thủ đoạn quả thật không giống người thường. Vân Thiên Vũ chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi tại trong lòng tán thưởng đứng lên. Những thứ này mỹ vị là ta bách Phượng Đạo viện tỉ mỉ vì chư vị chỗ chuẩn bị, hoan nên mọi người đi vào ta bách Phượng Đạo viện. Linh Điểu Hàm Dao qua đi, bách Hoa Tiên tử Tố Dịu dàng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra: "Tố viện trưởng, ta phát hiện ngươi Bạch Phượng Đạo viện ngự thú thủ đoạn lợi hại hơn rồi, bực này bản lĩnh đủ để có thể nói ta tứ đại đạo viện đứng đầu." Bất quá có đồ ăn không khúc có phải hay không quá đơn điệu đi một tí? Kim Thu thâm thúy trong đôi mắt lóe ra đạo đạo tinh quang, tận chứa ý tứ hàm xúc nói: "Đúng vậy, nếu như chỉ cần thưởng thức mỹ thực, quả thật có chút quá nhàm chán, Tố viện trưởng sao không cho chúng ta tìm về vui?" Võ Thần Thông ở một bên phụ hòa nói: "Khanh khách, tiết mục ta đã sớm nghĩ kỹ." Nghe được Kim Thu cùng Võ Thần Thông đề nghị, Tố dịu dàng hé miệng cười cười, tâm ý khẽ động, tế ra một cái hư ảo giống như phảng phất do đại lượng cường phong cấu tạo mà thành hắn nói: "Đây là ta trước đây uýt năm trong lúc vô tình lấy được một kiện bảo vật, tên là Linh hồn phong cổ." Cần rút vào đại lượng linh hồn chi lực mới có thể để cho cái này linh hồn phong cổ hiện lộ chân thân, mà nếu muốn lại để cho linh hồn phong cổ phát ra âm thanh, liền cần khống chế linh hồn của mình tiến hành gõ. Mặc dù linh hồn phong cổ phát ra tiếng độ khó cực cao, nhưng linh hồn phong cổ phát ra tiếng về sau, hội sẽ sinh ra âm thanh thiên nhiên giống như tuyệt vời thanh âm, hơn nữa nếu như linh hồn cường độ đầy đủ lời nói, linh hồn phong cổ còn có thể huyện hóa ra đại lượng hư hào nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Triệu hồi ra linh hồn phong cổ về sau, Tố Dịu giàng kỹ càng giới thiệu hắn linh hồn phong cổ. Linh hồn phong cổ. Cái này tiết mục tốt. Không bằng khiến cho chúng ta tứ đại đạo viện chọn lựa một người gõ động cái này linh hồn phong cổ, nhìn xem ai gõ động thanh âm tuyệt vời nhất, huyễn hóa ra nữ tử kỹ thuật nhạy càng có ưu thế đẹp. Kim Thu lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười, lớn tiếng đề nghị: chẳng qua nếu như đơn thuần tỷ thí, có phải hay không có chút quá vô vị rồi? Không bằng như vậy, chúng ta đối với gõ động linh hồn phong cổ thời gian dài nhất đệ tử tiến hành ban thưởng, kém nhất đệ tử tiến hành trừng phạt thế nào? Võ Thần Thông tiếp tục nói tiếp nói ra, không biết võ đại trưởng lao muốn làm sao thưởng, làm sao phạt đâu này? Tố Diệu Giang rất cảm thấy hứng thú mà hỏi không bằng như vậy, chúng ta tứ đại đạo viện mỗi người cầm một kiện trung phẩm thiên khí đi ra khi tiền đặt cược, dùng võ chống thời gian cùng đặc sắc trình độ vì cuối cùng tiêu chuẩn, ai thành tích kém gọn nhất, tương ứng đạo quán liền đem bọn hắn với tư cách tiền đặt cược trung phẩm thiên khí khen thưởng cho thành tích tốt nhất đệ tử. về phần chính giữa hai đại đạo quán, coi như làm thưởng thức một hồi tuyệt vời tiết mục, không cần muốn xuất ra cái gì. võ thần thông đem đã sơ nghĩ kỹ đích phương pháp xử lý nói ra, tốt, cái này thưởng phạt biện pháp không tệ, ta hoàng gia đạo viện đồng ý. cùng võ thần thông chính là cá mẹ một lứa kim thu cái thứ nhất gật đầu đồng ý, tốt lắm. Ta bách Phượng đạo viện cũng đồng ý. Tố Dịu Giang nhìn thoáng qua chính mình bách Phượng đạo viện đệ tử, trầm tư thoáng một phát, nhẹ gật đầu đồng ý nói: "Nếu như tất cả mọi người đồng ý, vậy thì như vậy định ra đến đây đi, hy vọng đến lúc đó không cần có người đổi ý." Nghĩ đến Vân thiên Vũ đáng sợ mà tư chất cùng với Thiên Phú, đại trưởng lão cũng gật đầu đồng ý nói, tâm ý khẽ động, lấy ra một chút tản mát gia nhạt làm sắc qua mang, đặt tới trung phẩm thiên khí đẳng cấp tam xoa kích bảy đặt tại trước mặt trên mặt bàn. "Tư Đồ, ngươi rất có lòng tin a, xuất ra cái thanh này xanh thảm tam xoa kích với tư cách tiền đặt cược." Bất quá thực tế thì tàn khốc Một hồi ngươi muốn tiếp nhận sự thật a4. Võ thần thông chứng kiến Thiên Tông đạo viện đại trưởng lão cái thứ nhất lấy ra trung phẩm thiên khí tam xoa kích, lộ ra gian kế thực hiện được nụ cười, lấy ra một chút tản mát ra nhạt lam sắc quang mang tiểu kỳ đặt ở trên mặt bàn, cố ý nói ra: "Thiên xa kỳ." Chứng kiến võ thần thông xuất ra màu lam nhạt tiểu kỳ, không ít nhận ra này kỳ hư thật người nheo nheo lộ ra ánh mắt nóng bỏng, bởi vì thiên xa kỳ tại trung phẩm thiên khí ở bên trong, tuyệt đối là cực hạn tồn tại, cầm trong tay thiên sa kỳ kịch liệt lay động, sẽ để cho không gian trong sinh ra đại lượng trời cát, đem đối thủ trực tiếp giao độc chết. Thiên Tông Đạo Viện Đại Trưởng Lão cùng võ thần thông lần lượt lấy ra trung phẩm thiên khí, Kim Thu cùng Tố Diệu Giàng cũng đều lấy ra chính mình chân tảng trung phẩm thiên khí để lên bàn. Khi tứ đại trung phẩm thiên khí bày đặt tại trên mặt bàn lúc, trong hậu hoa viên bầu không khí trở nên áp lực đứng lên, bởi vì dùng trung phẩm thiên khí chân quý trình độ, cho dù hoàng gia đạo viện đều chịu không nổi mất đi một kiện trung phẩm thiên khí tổn thất. Không biết hai tới trước, tứ đại đạo viện phân biệt lấy ra tiền đặt cược trung phẩm thiên khí về sau, Tố Diệu Giàng nhẹ giọng giò hỏi, khiến cho ta hoàng gia đạo viện thả con kép, bắt con tôm, cái thứ nhất tới trước đi. Đối với mình gia đệ tử tràn ngập tự tin Kim Thu nhị trưởng lão nhẹ nhõm nói, phản phất đệ nhất đã trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. "Tốt, vậy thì theo Hoàng gia đạo viện bắt đầu, sau đó lại theo như như ý Kim Đồng Hồ sắp xếp, Vũ cực đạo viện thứ hai, ta bách Phượng đạo viện người thứ ba, Thiên Tông đạo viện người cuối cùng." Tố Dịu dàng chứng kiến mặt khác hai đại đạo quán không có ý kiến, nhẹ gật đầu, "Đề nghị. Tốt, cứ dựa theo cái này trình tự a." Trên mặt hiện lên cười gian võ thần thông cùng thần sắc hờ hững tư đồ đại trưởng lão song song gật đầu đồng ý. Chương 251: Vũ Thần Tông khiêu khích. Hà Vũ Chúng đệ tử bên trong linh hồn của ngươi cảnh giới cao nhất, liền từ ngươi đại biểu ta hoàng gia đạo viện tiến hành tỷ thí à, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút ta hoàng gia đạo viện thực lực. Kim Thu quay đầu đối với một người mặc màu xanh biết váy dài, làn da trắng nõn, khí chất yêu nhã tuổi trẻ cô gái nói: Yên tâm đi nhị trưởng lão, Hà Vũ sẽ không để cho các ngươi thất vọng đấy. Khí chất yêu nhã Kim Hà Vũ khẽ gật đầu một cái, trong lời nói tràn đầy tự tin, chậm rãi đi tới hư hư thật thật, trôi nổi ở giữa không trung linh hồn phong cổ phía dưới, phóng xuất ra cường đại linh hồn chi lực dót vào linh hồn phong cổ bên trong. O O O N G Khi linh hồn phong cổ dung hợp Kim Hà Vũ có thể so với nhất cấp đạo tôn cảnh giới linh hồn chi lúc, Tịch Liệt run rẩy thoáng một phát, hư ảo cái trống thân trở nên càng ngày càng chân thật. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, một cái cực lớn màu xanh hát nói xuất hiện ở mọi người trước mắt, cực lớn cái trống mặt coi như toàn phong bình thường giống như, tốc độ cao vòng qua vòng lại lấy, quỷ dị cái trống thân hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Thời gian một nén nhang khiến cho linh hồn phong cổ hiện ra chân thân, cái này Kim Hà Vũ linh hồn thật mạnh, xem ra cô nàng này hẳn là yên nhi mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Mắt thấy Kim Hà Vũ linh hồn cảnh giới cường đại, thân sắc không thay đổi tố dịu dàng cũng tại trong nội tâm tính toán rầm rầm rầm phong thích cường đại linh hồn chi lực lại để cho linh hồn phong cổ hiện lộ ra chân thân về sau kim hà vũ phong thích linh hồn chi lực trong lúc đó lăng lệ ác liệt đứng lên từng cỗ từng cỗ linh hồn chi lực ngưng tụ thành đoàn Dày đặc đánh tới linh hồn phong cổ như gió lốc hình thái cái trống trên mặt lập tức từng cỗ từng cỗ tuyệt vời thanh âm tại linh hồn phong cổ bên trong truyền đến ra kim hà vũ mặc dù dùng thời gian cực ngắn gõ linh hồn phong cổ làm cho ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhưng gõ vang linh hồn phong cổ chỉ là bước thứ hai lại để cho linh hồn phong cổ hóa thành nhẹ nhàng nhảy muốn nữ tử mới là trọng yếu nhất. Vù vù, liên tục cường độ cao phóng thích linh hồn chi lực, Kim Hà Vũ cảm thấy linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, bất quá vì giúp đỡ Hoàng gia đạo viện lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, Kim Hà Vũ hít sâu một hơi, lần nữa tăng lên linh hồn của mình cường độ, hóa thành dây đặc linh hồn quang cầu, dây đặc đụng chạm lấy linh hồn phong cổ, khiến cho linh hồn phong cổ bên trong truyền ra thanh âm càng thêm êm tai, mê người, lại để cho không ít lần đầu tiên nghe được như thế tuyệt vời tiếng trống đệ tử say mê. Trong đó, vù vù vù, ngay tại linh hồn phong cổ bên trong truyền ra thanh âm lại để cho mọi người say mê lúc từng sợi gió mát tại linh hồn phong cổ bên trong truyền ra chậm rãi ở giữa không trung vật qua hóa thành tám gã mặc xa mỏng váy ngắn dáng người xinh đẹp nữ tử ở giữa không trung nhẹ nhàng nảy múa thành công lại để cho linh hồn phong cổ hiện hóa ra nữ tử khiêu vũ linh hồn tiêu hao rất nhiều kim hà vũ âm thầm thở dài một hơi tiếp tục phóng thích linh hồn chi lực cố gắng mà kiên trì lại lần lượt hiện hóa ra hai gã cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng vũ động ước chừng hơn mười phút sau kim hà vũ cảm giác trong đầu xuất hiện một tia mê muội không có lại tiếp tục kiên trì chậm rãi thu hồi phong thích linh hồn chi lực. Mà linh hồn phong cổ mất đi Kim Hà Vũ phong thích linh hồn chi lực quan chủ, huyền hóa ra 10 tên sinh đẹp nữ tử dần dần tiêu tán, linh hồn phong cổ bên trong truyền ra từng cỗ từng cỗ tuyệt vời tiếng trống cũng biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, không tệ, không hổ là Hoàng gia đạo viện bồi dưỡng ra được đệ tử, vậy mà có thể cho linh hồn phong cổ huyền hóa ra 10 tên sinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, ta nghĩ bực này thành tích muốn vượt qua hết sức khó khăn. Kim Hạ Vũ hoàn thành chứng minh diễn tấu, tố dịu giàng cái thứ nhất mở miệng tán dương. Đúng vậy à, bực này thành tích thật sự kinh diễm có chút đạo quán đoán chừng là theo không kịp rồi. Vũ Thần Thông khiêu khích nhìn xem Thiên Tông Đạo Viện một bên, cố ý nói ra. Vũ Thần Thông, chẳng biết Hiệu chết về tay ai bây giờ còn nói còn quá sớm. Hơn nữa bực này kinh diễm thành tích cũng không phải ngươi Vũ Cực Đạo Viện hoàn thành, ta thật muốn không thông ngươi đắc ý cái gì sức lực. Tư Đồ Đại Trưởng Lão Thần sắp không thay đổi phản kích nói. Tư Đồ, ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là trên lệnh. Tiền gió, xem ngươi rồi. Vũ Thần Thông nhẹ giọng đối với bên người một người dáng người cao ngất, làn da hơi có chút ngăm đen, làm cho người ta một loại con người rắn giỏi cảm giác nam tử nói. Yên tâm đi đại trưởng lão, Tiễn gió nhất định không phụ nhờ vả." Lan gia ngăm đen võ tiện gió nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi tới lần nữa bày biện ra hư hư thật thật hình thái linh hồn phong cổ phía dưới, điều chỉnh thoáng một phát nội tức, phóng xuất ra cường đại linh hồn chi lực rót vào bên trong. Bởi vì võ Tiễn gió chính là Vũ Cực đạo viện duy nhất có được luyện chế nhất cấp thiên thú phụ thực lực người, bản thân linh hồn cũng thập phần cường đại, khi hắn phóng thích cường đại linh hồn chi lực rót vào linh hồn phong cổ bên trong lúc, linh hồn phong cổ lần nữa chậm rãi hiện lộ ra chân thân. Chỉ có điều Võ Tiện Phong Linh Hồn cảnh giới so sánh Kim Hà Vũ còn có một định chế lệnh, Linh Hồn Phong Cổ hiện lộ chân thân tốc độ so sánh Kim Hà Vũ chậm một phút đồng hồ. Linh Hồn Phong Cổ hiện lộ ra chân thân, võ tiện gió không ngừng mà tăng lên bản thân linh hồn cường độ, huyền hóa ra đại lượng linh hồn quang cầu, dày đặc va chạm linh hồn phong cổ, khiến cho linh hồn phong cổ lần nữa truyền ra tuyệt vời tiếng chống, cũng hình thành từng sợi gió mát, huyền hóa thành từng tên một dáng người nữ thất nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Chín tên. Tư độ, ta cũng muốn nhìn xem cái kia Vũ Vân Đam làm sao vượt qua võ tiện gió. Mặc dù võ tiện gió sử dụng ra tất cả vô liếng vẹn vẹn ngưng tụ ra chín tên hư hảo nữ tử nhẹ nhàng mệ múa hơi kém kim hà vũ nhưng căn cứ vũ cực đạo viện điều tra đến tin tức vũ vân đam cũng không có luyện chế nhất cấp thiên thú phù thực lực cho nên vũ thần thông thập phần chờ mong thiên tông đạo viện tỉ thí lúc xấu hổ một màn xuất hiện tiên nhi đến bên ngươi cố gắng lên linh hồn tiêu hao rất nhiều võ tiện gió hoàn thành cuối cùng thành tích lui trở về vũ thần thông bên cạnh về sau tố dịu giang nhẹ giọng đối với bên người cách đó không xa mặc một thân màu lam nhạt váy dài nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã khí chất tuyệt hảo tuổi trẻ cô gái nói Viện trưởng yên tâm, Tiên Nhi sẽ để cho tất cả mọi người biết rõ ta bách phượng đạo viện thực lực. Mặt màu lam nhạt, váy dài làm tinh nhiên khẽ gật đầu một cái, thân thể có chút lóe lên xuất hiện ở linh hồn phong cổ phía dưới. Ngay sau đó, một đạo sông thẳng lên trời giống như linh hồn chi lực tại trong cơ thể nàng tuôn ra, trực tiếp rót vào linh hồn phong cổ bên trong, lại để cho hư ảo hình thái linh hồn phong cổ kịch liệt run rẩy lên, cực lớn cái chống thân càng ngày càng chân thật. Thật mạnh linh hồn chi lực, không nghĩ tới cái này làm tinh nhiên linh hồn vậy mà cùng Hà Vũ chẳng phân biệt được sạng sạng nhau. Cảm giác được Lam Tinh Nghiên rót vào linh hồn phong cổ bên trong cường đại linh hồn chi lực, Kim Thu, Vũ Thần Thông Long Mi không tự giác nhẹ nhàng chọn đống lúc lích, tại trong lòng lẩm bẩm nói: "Không đến thời gian một nén nhang, tại Lam Tinh Nghiên toàn lực phóng thích linh hồn chi lực rót vào xuống, linh hồn phong cổ lần thứ ba hiện lộ ra chân thân, mà Lam Tinh Nghiên lại để cho linh hồn phong cổ hiện lộ ra chân thân tốc độ so Hoàng Gia Đạo viện Kim Hà Vũ nhanh hơn vài phút, điều này làm cho Kim Thu đám người sắc mặt trở nên có chút khó coi." Hô, linh hồn phong cổ hiện lộ ra, đối với linh hồn phong cổ thập phần hiểu rõ Lam Tinh Nghiên hít sâu một hơi, Khống chế trong đầu linh hồn trong lúc đó tăng lên, huyền hóa ra giống như đầy trời đầy sao bình thường giống như hồn ánh sáng, không ngừng mà rơi xuống tại linh hồn phong cổ toàn phong đồng dạng cái trống trên mặt, lập tức từng đạo thanh âm dễ nghe tại linh hồn phong cổ bên trong truyền ra. Lần nữa dùng vượt qua Kim Hà Vũ tốc độ gõ linh hồn phong cổ, Tố Dịu dạng loại bách Phượng đạo viện người nheo nheo lộ ra sắc mặt vui mừng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng tại nguyên chỗ đổi xoay người Lam Thiên Nghiên, chờ mong rằng có thể cho linh hồn phong cổ ngưng tụ ra vượt qua 10 cái số lượng nữ tử khiêu vũ. Vù vù vù. Đang lúc mọi người chờ mong xuống, Lam Tinh Nhiên phóng thích linh hồn chi lực càng ngày càng mạnh, từng cỗ từng cô gió mạnh tại linh hồn phong cổ bên trong tuấn ra, huyền hóa ra mười một gã nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử, vặn vẹo chính mình như thủy xà bình thường giống như eo nhỏ, vũ động chính mình tràn ngập sức sống thân thể, giang dác. Nội tâm kiêu ngạo Kim Thu chứng kiến Lam Tinh Nhiên vậy mà ngưng tụ ra mười một gã nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử, nắm chặt chén trà khô lao đại tay mãnh liệt phát lực, cứng rắn bóp nát chén trà, sắc mặt biến được dị thường khó coi. Kim Thu biết rõ, Lam Tinh Nhiên sợ dĩ vượt qua Kim Hà Vũ, cũng không phải là linh hồn cảnh giới so nàng mạnh mẽ mà là bởi vì làm tinh yên so kim hà vũ càng thêm quen thuộc linh hồn phong cổ. mà vũ thần thông mặc dù cũng khiếp sợ làm tinh yên thực lực, nhưng vũ cực đạo viện dù sao không cách nào cùng có hoàng tộc chỗ rửa hoàng gia đạo viện so sánh với, căn bản không dám nghĩ kim thu như vậy, không hề cố kỵ tại tố dịu giàng trước mặt âm trầm sát mặt. hô, thành công lại để cho linh hồn phong cổ ngưng tụ ra mười một gã nhẹ nhàng nhảy múa thước tha nữ tử, làm tinh yên lại giữ vững được thời gian một nén nhang về sau, cuối cùng bởi vì linh hồn tiêu hao quá mức nghiêm trọng, không thể không thu hồi linh hồn trí lực, lui trở về tố diệu giàng bên người. không tệ không tệ. Tiên Nhi, ngươi quả nhiên không để cho mọi người chúng ta thất vọng, vừa mới biểu hiện của ngươi rất kinh diễm. Tố dịu dường không để ý đến Kim Thu mặt âm trầm sắc, trước mặt mọi người khích lệ nổi lên làm tinh yên. Tư đồ, hiện tại giờ đến phiên các ngươi Thiên Tông đạo viện rồi, các ngươi chậm chạp không phái người, sẽ không phải muốn vương tha đi. Ngay tại ánh mắt mọi người tiêu điểm tập trung ở làm tinh yên trên người lúc, Vũ Thần thông lần nữa phát ra khiêu khích thanh âm. Đại trưởng lão để cho ta tới a, ta sẽ nhượng cho có ít người cầm niệm đấy. Linh hồn cảnh giới mơ hồ có đột phá nhất cấp đạo tôn dấu hiệu vân tiên vũ chủ động xin đi giết giặc nói. Tốt Thiên Vũ lại để cho tất cả mọi người nhìn xem Ta Thiên Tông Đạo Viện thực lực. Đại trưởng lão khẽ gật đầu một cái nói ra. Ta biết rồi. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đi tới linh hồn phong cổ phía dưới, lặng yên điều tức một hồi. Ừ. Người này là ai? Thiên Tông Đạo Viện phái ra người vậy mà không phải Vũ Vân Đam mà là năm này nhẹ tiểu tử. Bởi vì Vân Thiên Vũ tại khoảng cách tứ đại đạo viện tỷ thí còn thừa 3 tháng lúc mới trở về, có hơn 2 năm thời gian chỗ chống kỳ, cho nên tam đại đạo viện cũng không có điều tra đến Vân Thiên Vũ nhân vật như thế, cho nên chứng kiến Thiên Tông Đạo Viện vậy mà phái hắn đi ra. Nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tư Đồ, xem ra ngươi Thiên Tông đạo viện thật sự muốn thả vứt bỏ lần này tỷ thí. Chứng kiến Vân Thiên Vũ hết sức trẻ tuổi gương mặt, hơn nữa Vân Thiên Vũ vốn nhờ thời không ngậm cảnh che đậy thực lực, cho nên Vũ Thần Thông đem Vân Thiên Vũ đã coi như là chim non, cố ý nói ra. Vương Tha Cho, Vũ Thần Thông, hôm nay thành tích tốt như ngươi Vũ Cực đạo viện kém cỏi nhất, ta thật không biết ngươi đắc ý cái gì sức lực. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, tỉnh vui quá quá buồn. Đối với Vân Thiên Vũ thập phần tin tưởng đại trưởng lão lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đối chọi gay gắt nói. Vui quá quá buồn. Từ đầu ngươi yên tâm, loại chuyện này là sẽ không phát sinh tại trên người ta. Vũ Thần thông lộ ra một tia cười lạnh, không chút nào lo lắng nói. Ngay tại hai người đối chọi gây gắt đấu võ mồm chi tế, một cổ cường đại linh hồn chi lực tại Vân Thiên Vũ trong thân thể bộc phát, khi Vũ Thần thông cảm giác được Vân Thiên Vũ bộc phát linh hồn chi lực đạt tới nhất cấp đạo tôn đỉnh phong lúc, cả người coi như giống như an phải con rủi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 252, vui quá hóa buồn. Thật cường đại linh hồn lực lượng, Thiên Tông Đạo Viện lúc nào ra nhân vật như thế, vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cảm giác được vân thiên vũ lập tức phóng xuất ra cường đại linh hồn lực lượng tố doanh doanh, kim thu đám người sắc mặt đồng thời một bên ánh mắt đồng loạt quăng hướng về phía liên tục không ngừng phóng thích linh hồn chi lực vân thiên vũ o o o n, -n g hư hảo linh hồn phong cổ dót vào vân thiên vũ phóng thích linh hồn chi lực kịch liệt run dày lên từng đạo năng lượng vầng sáng tại linh hồn phong cổ xung quanh hình thành linh hồn phong cổ xung quanh hình thành năng lượng vầng sáng sâu sắc nhanh hơn linh hồn phong cổ do hư vầng tốc độ vẹn vẹn thời gian nửa nén hương qua đi hư hảo linh hồn phong cổ liền hiện lộ ra chân thân mà cái này một tốc độ đã trở thành bốn người chi quan lại để cho không ít người chịu liễu lưới thật mạnh linh hồn tiên nhi xem ra đối thủ của ngươi lại thêm một cái cái này áo trắng nam tử không thể coi thường kiến thức đến vân tiên vũ linh hồn cảnh giới cường đại tố doanh doanh thanh âm ngưng trọng nói ra ừ ta cảm giác này linh hồn của con người cảnh giới vượt qua ta cũng không biết người này luyện thú phủ trình độ như thế nào đây như có điều suy nghĩ lam tinh yên nhẹ giọng nói ra có thể có được cường đại như thế linh hồn nhậm vân tung tuyệt đối sẽ không vương tha tạo hình cái này khối ngọc thô chưa mai rũ cơ hội chỉ là thiên tông đạo viện có nhân vật như thế tồn tại vì cái gì chúng ta không có đánh nghe ròng, hơn nữa không đơn giản chúng ta, ta nghĩ hoàng gia đạo viện, vũ cực đạo viện đều không có tham dò được sự hiện hữu của hắn, nhậm vân tung thủ đoạn quả nhiên đáng sợ, xem ra thiên tông đạo viện đối với cái này lần tứ đại đạo viện trận đấu thành tích cũng có ý tưởng. đêm nay mặt tâm trầm kim thu, trận mắt há hốc mồm vũ thần thông biểu lộ thu nhập trong mắt tố doanh doanh tại trong lòng mặc niệm nói, với linh hồn phong cổ hiện lộ ra chân thân, vân thiên vũ lập tức khống chế linh hồn của mình hiện hóa ra mấy ngàn khối linh hồn quan cầu, dây đặc đánh tới linh hồn phong cổ ở bên trong. Từng đạo vang vọng phía chân trời tuyệt vời tiếng trống tại đêm đen như mực không trung vang lên, cũng hướng bốn phía quần cuộn truyền lay động. Điều này sao có thể? Thiên Tông đạo viện tại sao có thể có bực này thiên tài tồn tại? Tư độ, ngươi và ta. Chứng kiến Vân Thiên Vũ biểu hiện kinh diễm, Vũ Thần Thông hai con ngươi có chút thất thần tại trong lòng mặc niệm nói: "Thật cường đại linh hồn, xem ra người này sẽ là ta tại luyện thú phủ trong trận đấu hữu lực đối thủ cạnh tranh." Kim Hạ Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem đại phát thần uy Vân Tiên Vũ, thì thào lẩm bẩm: "Vù vù vù." Theo linh hồn phong cổ bên trong truyền ra tiếng trống càng lúc càng lớn càng ngày càng đẹp hay, từng cố từng cố cùng phong tại linh hồn phong cổ bên trong truyền lên ra, mười tên mặc xa mỏng, dáng người xinh đẹp hư ảo nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhẹ nhàng nhảy múa đứng lên. Mười tên nữ tử khiêu vũ, chứng kiến trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa mười tên hư ảo nữ tử, vũ thần thông có một loại thổ huyết xúc động, bởi vì hôm nay cục diện đã nhất định vũ cực đạo viện thành cuối cùng kế cuối người, chính mình muốn đem âu yếm thiên sa kỳ thưởng cho người thắng sau cùng. hô, phong thích cường đại linh hồn chi lực lại để cho linh hồn phong cổ hiện hóa ra mười tên hư ảo nữ tử, vân thiên vũ hít sâu một hơi. Mượn nhờ che giấu trong đầu thời không mộng cảnh, rất nhanh khôi phục thoáng một phát tiêu hao linh hồn chi lực về sau, tiếp tục gia tăng linh hồn chi lực phóng thích cường độ, điên cuồng quán trú đến linh hồn phong cổ bên trong. Tên thứ 11 hư hảo nữ tử, cùng Lam Tinh Nghiên đặt song song đệ nhất. Mọi người ở đây cho rằng Vân Tiên Vũ chỉ có thể hiện hóa ra 10 tên hư hảo nữ tử khiêu vũ lúc, linh hồn phong cổ bên trong lại đã tuôn ra một kia hình thành, ở giữa không trùng tạo thành một người hư hảo nữ tử. Tên thứ 11 hư hảo nữ tử hình thành về sau, không đợi mọi người nội tâm bình tĩnh trở lại, Bị Vân Thiên Vũ liên tục không ngừng quán trú linh hồn chi lực linh hồn phong cổ lần nữa nổi lên hai cổ gió mát, lại liên tiếp tạo thành đệ thập nhị tên, mười ba tên hư hảo nữ tử nhẹ nhàng ngẩng múa. Cô chứng kiến Vân Thiên Vũ đáng sợ như thế biểu hiện, không ít người e hầu không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Bị Vân Thiên Vũ biểu hiện kinh diễm chỗ tiếc, mà đem đá nện chân của mình vũ thần thông chứng kiến trước mắt một màn, mặt mo biến thành cho tàn sắc, nội tâm hết sức hối hận chính mình đề nghị cái này đổ ước, đem chính mình hong vào, nương tụ ra mười tên hư hảo nữ tử, Vân Thiên Vũ biết rõ đệ nhất đã thành vì mình vật trong bàn tay không muốn tiếp qua độ bại lộ thực lực, thoáng thu hồi một ít phóng thích linh hồn chi lực, giữ vững được hơn 10 phút đồng hồ, mới hoàn toàn thu hồi phóng thích linh hồn chi lực. Đã mất đi Vân Thiên Vũ linh hồn chi lực quan chú, 13 tên nhẹ nhàng nhảy múa hư ảo nữ tử lập tức biến mất, linh hồn phong cổ lần nữa hóa thành hư hư thật thật hình thái, bị chậm rãi đứng người lên tố doanh doanh thu vào. Tố viên trưởng, ngươi là chủ nhà, kính xin ngươi tuyên bố lần này trận đấu thành tích a. Mặt mũi tràn đầy đắc ý tư đồ đại trưởng lão khiêu khích nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm vũ thần thông, cố ý đem thanh âm phóng đại nói. Tư đồ đại trưởng lão Không biết ngươi Thiên Tông Đạo viện vị này cao độ danh tự. Tố Doanh Doanh hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Tông Đạo viện đệ tử Vân Thiên Vũ bái kiến Tố viện trưởng." Vân Thiên Vũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói: "Vân Thiên Vũ, ngươi đã có thực lực phóng thích linh hồn chi lực ngưng tụ ra 13 tên hư ảo nữ tử, ta đây tuyên bố lần này linh hồn phong cổ tỷ thí Thiên Tông Đạo viện đạt được đệ nhất danh, Vũ cực đạo viện kế cuối. Kim Thu nhị trưởng lão, Võ đại trưởng lão, không biết các ngươi đối với cái này lần tỷ thí kết quả có dị nghị không?" Tố Doanh Doanh tuyên bố xong trận đấu kết quả, Quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt bất thiện Kim Thu cùng Vũ Thần Thông, nhẹ giọng hỏi. Lão Phu hơi mệt chút, sẽ không cùng mọi người, chúng ta trở về đi. Sắc mặt khó coi Kim Thu không có nói tiếp, lấy đi trên bàn trung phẩm thiên khí, trực tiếp mang theo Hoàng gia đạo viện đệ tử đã đi ra. Mà đang ở Hoàng gia đạo viện đệ tử lúc rời đi, bại bởi Vân Thiên Vũ Kim Hà Vũ hướng về phía vừa mới mở to mắt Vân Thiên Vũ nhuyễn động vài cái ngây người cặp môi đỏ mọng, quay người đã đi ra. Luyện thú phù trận đấu, ta định thắng ngươi. Đọc hiểu Kim Hà Vũ môi ngựa ý tứ Vận Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nít lên, không có trả lời cái gì. Ta cũng mệt mỏi rồi, cáo tử." Hoàng gia đạo viện sau khi rời đi, Vũ Thần Thông có chút không muốn nhìn thoáng qua trên bản Thiên Sa Kỳ, cắn răng một cái đã nghĩ nhanh chóng ly khai. "Võ đại trưởng lão, vừa mới ngươi không phải rất sinh động một cái, làm sao sẽ cảm giác bị mệt mỏi? Hơn nữa chúng ta bằng hữu cũ đã nhiều năm không thấy, hay là trước tự ôn chuyện a." Tư đồ đại trưởng lão chứng kiến đem đá nện chân của mình, mất đi Thiên Sa Kỳ Vũ Thần Thông muốn rời khỏi, cố ý lớn tiếng nói. "Ôn chuyện? Vẫn là loại tứ đại đạo viện tỷ thí về sau lại ôn chuyện a, Thiên Sa Kỷ lấy đi ngươi, chúng ta đi." Vũ Thần Thông hai con ngươi phóng hỏa nhìn xem bỏ đá xuống giếng Tư Đồ đại trưởng lão, cầm lấy trên bàn Thiên sa kỳ ném cho hắn. "Ha ha Thiên sa kỳ, võ đại trưởng lão, ta nhớ được cái này thiên sa kỳ hình như là ngươi Ngô Yểm chi vật, đã từng tuyên bố cho dù thượng phẩm thiên khí cũng không đổi. Bất quá con người của ta tâm địa tốt, nếu như ngươi chịu cầm lên phẩm thiên khí trao đổi, ta có thể cân nhắc cầm thiên sa kỳ cùng ngươi trao đổi." Mượn nhờ Vũ Thần Thông ném đến Thiên sa kỳ, Tư Đồ đại trưởng lão lộ ra tươi cười đắc ý, tiếp tục đâm xúc động phẫn nộ phẫn nộ Vũ Thần Thông. "Tư Đồ, ngươi không nên cao hứng." Hôm nay chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, chính thức tuần vẫn còn đằng sau, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Vũ Cực Đạo viện kết cục." Tức giận không ngừng thở dốc, Vũ Thần Thông để lại một câu nói thoại, đã nghĩ nhanh chóng ly khai. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ly khai chi tế, tư đồ đại trưởng lao thân thể có chút lóe lên chắn Vũ Thần Thông trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. "Tư đồ, ngươi còn muốn động thủ không thành?" Lửa giận trong lòng thiêu đốt Vũ Thần Thông chứng kiến tư đồ đại trưởng lão cản đường, hai con ngươi phóng hỏa nhìn xem hắn, thẹn quá hóa giận gầm thét. "Ta không muốn động thủ, ta chỉ là muốn cho ngươi dạy trừ thiên sa kỳ bên trong huyết kế." Vũ Thần Thông, ngươi nên không muốn quỷ nợ a." Tư đồ đại trưởng lão thản nhiên nói. "Giải trừ huyết khế." "Tốt, ta giải." Tại trước mắt bao người, không dám cho Vũ Cực Đạo viện thanh danh tạo thành ảnh hưởng, Vũ Thần Thông nhịn xuống lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ giải trừ Thiên Sa kỳ bên trong huyết khế. Sau khi giải trừ, Vũ Thần Thông nhìn hằm hằm liếc mặt mũi tràn đầy đắc ý tư đồ đại trưởng lão, mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận Vũ Cực Đạo viện mọi người, nhanh chóng rời đi. "Thiên Vũ, cuộc tỉ thí này là ngươi thắng được, cái này Thiên Sa kỳ tự nhiên hẳn là ngươi đấy, ngươi nhanh chóng đưa hắn nhỏ máu nhận chủ a." Vũ Thần Thông giải trừ Thiên Sa Kỷ bên trong huyết khế sau khi rời đi, đại trưởng lão cũng không có tư lưu chân quý Thiên Sa Kỷ, mà là đem Thiên Sa Kỷ đưa cho Vân Thiên Vũ. Đà tại đại trưởng lão, Vân Thiên Vũ không có khách khí, tiếp nhận chân quý Thiên Sa Kỷ, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ, thu vào trong thân thể luyện hóa. Tư đồ đại trưởng lão, không nghĩ tới ngươi Thiên Tông đạo viện che giấu sâu như vậy, xem ra các ngươi đối với cái này lần tứ đại đạo viện tỉ thí mưu đồ đã lâu. Hoàng gia đạo viện cùng Vũ cực đạo viện trước sau sớm sau khi rời đi, Tố Doanh Doanh cũng không có tuyên bố sớm chấm dứt thế tối, mà là bày ra ý Thiên Tông đạo viện chúng nhân ngồi xuống về sau, nhẹ giọng hỏi: "Đối với vinh dự chi tranh, ta Thiên Tông đạo viện cũng sẽ không hạ xuống người xuống, đến là Hoàng gia đạo viện lần này phái ra đội hình chưa từng có cường đại, xem ra lần này tỉ thí phần thưởng cần phải chưa từng có phong phú." Tâm tình thật tốt đại trưởng lão Hào hứng cực cao uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu đế, trầm thấp nói: "Theo ta sẽ giải thích, ngoại trừ đạo lực tỉ thí đệ nhất danh bên ngoài, danh thứ khác cùng với luyện thú phù tỉ thí thứ tự ban thưởng cũng thường ngày hầu như không có bao nhiêu biến hóa." Tố Doanh Doanh hẽ miệng uống một hớp nhỏ nước trà rồi nói ra, "Không biết Tố viện trưởng biết rõ đạo lực tỷ thí đệ nhất danh ban thưởng là cái gì không?" Nghe được Tố Doanh Doanh theo như lời, Vân Thiên Vũ đám người tất cả đều sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, đại trưởng lão hỏi, "Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, nhưng đối với hoàng tộc chính thức ban cho ban thưởng, ta cũng không rõ lắm, ta nghĩ trận đấu cùng ngày, Bắc Trạch Quận Vương hội sẽ trước mặt mọi người tuyên bố lần này tứ đại đạo viện tỷ thí ban thưởng." Tố Doanh Doanh nhẹ khẽ lắc đầu nói, "Chỉ có tại trận đấu cùng ngày mới có thể biết rõ, hoàng tộc lần này hội sẽ xuất ra cái gì bảo vật đâu này." Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ nói, hôm nay khoảng cách trận đấu ngày còn có 4 ngày thời gian, tại cái này trong 4 ngày, các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị, cũng có thể ra ngoài dạo chơi. Bất quá trận đấu ngày đó các ngươi nhất định phải đúng giờ xuất hiện, nếu không nhưng là sẽ hủy bỏ trận đấu tư cách đấy. Tố Doanh Doanh nhắc nhở, cái này ta minh bạch. Tốt rồi Tố Viện trưởng, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng về nghỉ ngơi. Ngoài ý muốn thất bại đối thủ cũ Vũ Thần Thông, tâm tình thật tốt Đại trưởng lão đứng dậy nói ra, sau đó mang theo Vân Thiên Vũ đám người đã đi ra giống như ban ngày giống như hậu hoa viên quay trở về tới ở lại sân nhỏ nghỉ ngơi. Chương 253, lựa giận tiêu đốt. Đại trưởng lão, sáng mai ta nghĩ đi ra ngoài thấy một cái cố nhân, ba ngày sau trở về. Trở lại sân nhỏ, Vân Thiên Vũ đi tới đại trưởng lão bên người, xin phép nghỉ nói. Thấy cố nhân? Ngươi đang ở đây bắt trạch quận còn có cố nhân? Đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ừ. Bọn hắn hôm nay cần phải sinh hoạt tại Hạ Hầu trong thành, mà căn cứ địa ô biểu tượng rốt, Hạ Hầu thành khoảng cách Hàn Phượng thành cũng không xa, ba ngày sau ta nhất định trở về. Đi vào bắt trạch quận. Vân Thiên Vũ có chút không thể chờ đợi được, muốn đi tìm di chuyển đến bắt Trạch quận Hàn vô song. Được rồi, ta đây liền phê chuẩn ngươi 3 ngày nghỉ kỳ. Bất quá Thiên Vũ, vô luận gặp được chuyện gì, luyện thú phù tỷ thí lúc, ngươi phải chuẩn bị gấp trở về. Nếu như chậm trễ thời gian, đem ngươi hội sẽ mất đi trận đấu tư cách. Bởi vì Vân Thiên Vũ quá đặc thủ, đại trưởng lão trầm tư thoáng một phát, phê chuẩn Vân Thiên Vũ xin phép nghỉ thỉnh cầu, nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi đại trưởng lão, ta nhất định sẽ đúng giờ trở về. Nắm giữ thuấn di năng lực, có được đại kim vương triều thập đại thiên khí một trong thái a kiếm. Trừ phi gặp phải đáng sợ địa đạo mà nói tiên cao thủ, nếu không coi như là thất cấp đạo tôn cao thủ cũng mơ tưởng giết chết Vân Thiên Vũ. Lão đại, lại để cho ta đưa ngươi đi." Viên Tiểu Khê kích động nói. "Không được Tiểu Khê, ngươi cùng Tiên Vũ đối với ta Thiên Tông đạo viện ý nghĩa thập phần trọng yếu, các ngươi không thể cùng một chỗ ra ngoài, để tránh ngoại ý muốn nổi lên." Đại trưởng lão quả nhiên lắc đầu bác bỏ nói. "Tiểu Khê nghe lời, ta rất nhanh trở về, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng viên tiểu khê cái đầu nhỏ, nhẹ giọng quyên Thiên Vũ, ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành. Đại trưởng lão chứng kiến Vân Thiên Vũ khuyên bảo ở viên tiểu khê, nhẹ giọng hỏi: Vì tiết kiệm thời gian, ta sáng mai sẽ lên đường tiến về trước hạ hậu thành. Vân Thiên Vũ nói ra: Tốt, đi sớm về sớm. Nếu như gặp được nguy hiểm, nhớ rõ dùng đưa tin châu cho ta đưa tin, ta sẽ tại trước tiên tiến đến đấy. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu dặn dò: Cảm ơn đại trưởng lão, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, Vân Thiên Vũ đám người quay trở về tới riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Khi trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Vân Thiên Vũ sớm rời giường. Đạp trên tia nắng ban mai ánh mặt trời đã đi ra bách Vương Đạo viện, dựa theo bất trạch quận bản đồ địa hình đánh dấu, rất nhanh hướng hạ hầu thành bay đi. Vân Thiên Vũ hôm nay đạt tới lục cấp đạo thánh cảnh giới, tốc độ phi hành cực nhanh, tại hắn vua anh cánh cấp tốc phi hành xuống, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền bay đến hạ hầu thành. "Vô Song tỷ, ta tới tìm ngươi rồi." Hạ xuống hạ hầu ngoài thành, Vân Thiên Vũ trong đầu không khỏi hiện ra Hàn Vô Song xinh đẹp dung mạo, cùng với năm đó nhu tình vừa hôn, thoáng nhanh hơn bước chân, đi vào phồn hoa hạ hầu thành, rất nhanh hướng kiến tạo tại hạ hầu trong thành hạ hầu phủ đi đến tìm hiểu hàn vô xong một nhà hướng đi đứng lại nơi này là hạ hầu phủ người không có phận sự không được đi vào chứng kiến vân thiên vũ chậm rãi đi tới bốn gã mặc màu bạc khôi giáp thị vệ hét lớn một tiếng cảnh cáo nói không biết hạ hầu gia chủ có ở đây không tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi ngươi muốn thấy nhà của chúng ta chủ nhà của chúng ta chủ không ở nhà hơn nữa cũng không thấy người xa lạ ngươi vẫn là nhanh chóng ly khai a hạ hầu gia tộc thị vệ nhìn thoáng qua vân thiên vũ khuôn mặt xa lạ lạnh như băng nói không thấy người xa lạ Không biết mấy vị biết do ảnh sát đường Hàn gia có hay không tại hạ hầu phụ bên trong. Vân Thiên Vũ khẽ cho mày, nhẹ giọng hỏi: "Ảnh sát đường Hàn gia?" "Không biết." Nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời, bốn gã thị vệ sắc mặt đồng thời biến đổi, nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lộp bộ. Chứng kiến bốn gã thị vệ thân sắc, Vân Thiên Vũ trong nội tâm đột nhiên nảy dựng một cổ dự cảm bất tường tại hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra. Bá một tiếng, Vân Thiên Vũ thân thể có chút lắc lư một cái, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở một người thị vệ trước mặt, phóng thích cường đại nguyên anh chi lực nhẹ nhõm đem muốn phản kháng thị vệ chế trụ không để cho kháng cự ra lệnh nói ảnh sát đường hàn ra đến cùng làm sao vậy nếu như nếu không nói ta sẽ giết ngươi địch tập kích có người đến hạ hầu gia tộc quấy rối rồi. chứng kiến vân thiên vũ nhẹ nhõm chế trụ một người đồng bạn còn lại ba gạ thị vệ nội tâm cả kinh hoảng sợ lớn tiếng gọi đứng lên ta ta ta thật sự không biết va chạm vào vân thiên vũ ánh mắt lạnh như băng bị hắn chế trụ thị vệ cả trái tim ngã vào đến tung lũng nội tâm sợ hai nói làm càn, ngươi thật to gan tử dám đến ta hạ hầu gia tộc quấy rối thức thời nhanh chóng thả thị vệ bằng không đợi nhà của chúng ta chủ trở về cho ngươi chịu không nổi. Nghe được thủ hộ thị vệ tiếng kêu to, hơn 10 tên hạ hầu gia tộc cao thủ nho nhau, nhau đã tuôn ra phủ viện, đem vân thiên vũ bao bọc vây quanh. Một người tóc trắng xóa lao giả mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng về phía vân thiên vũ hét lớn cảnh cáo nói: nói cho ta biết ảnh sát đường Hàn gia đến cùng làm sao vậy? Nhìn xem đầu lĩnh quát tháo chính mình bạch phát lao giả, vân thiên vũ đem doạ ngốc thị vệ ném tới trên mặt đất, lạnh như băng chất vấn: ảnh sát đường Hàn gia, ngươi là Hàn gia dư nghiện? Nghe được vân thiên vũ chất vấn thanh âm, bạch phát lao giả đám người chớ mắt nhìn. Nhao nhau phóng thích cường đại linh hồn đã tập trung vào Vân Thiên Vũ. Hàn gia Dương Nghiệt, Hàn gia quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nội tâm bất an Vân Thiên Vũ xác định giai đoạn trước suy đoán, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, một cổ nồng đậm sát ý trong lòng hắn sinh ra. Mê Điệp Hoàng, cho ta khống chế được người nọ đại nào ý thức, ta muốn biết chân tướng. Vân Thiên Vũ đem Mê Điệp Hoàng triệu hoán đi ra về sau, tầm ý ra lệnh. Vân Thưa chủ nhân. xinh đẹp Mê Điệp Hoàng kịch liệt quạt đông nhúc nhích màu phát sáng cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Bạch Phát lão giả, chui vào trong thân thể của hắn, thần phân nhẹ nhõm khống chế được đầu góc của hắn ý thức. Đáng giận, ngươi muốn đối với đại trưởng lão làm cái gì? Chứng kiến mê điệp hoàng tiến vào Bạch Phát lão giả trong quần áo lúc, Bạch Phát lão giả ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra, hơn 10 tên phát giác được đoan nghi hạ hầu gia tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng nói. Chân long âm. Lựa giận trong lòng thiêu đốt vân tiên vũ chứng kiến hạ hầu gia tộc cao thủ đều muốn động thủ, lập tức khống chế trong thân thể khí, phóng xuất ra chân long hạ phàm giống như âm thanh rít gào, mang tất cả hướng về phía hơn 10 tên hạ hầu gia tộc cao thủ, đem hơn 10 tên hạ hầu gia tộc tộc nhân choáng choáng, đại lượng máu tươi khi bọn hắn thất khiếu bên trong lưu chảy ra ngoài. Ta hỏi ngươi Ảnh sát Đường Hàn ra đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Vũ thanh âm lạnh như băng chất vấn bảy lỗi chảy máu, nhưng bị mê điệp hoàng không chế linh hồn ý thức, không có bất tỉnh đi hạ hầu gia tộc đại trưởng lão. Ảnh sát Đường Hàn ra tại một lần ám sát trong quá trình đắc tội ta bắt chẹt quận thứ 2 đại gia tộc Mạc gia, bị Mạc gia đã tìm được ta hạ hầu gia tộc, ngoại trừ Hàn Thiên không bị bắt, Hàn Vô Song rơi xuống phía sau núi vực sâu vạn trượng bên ngoài, những người khác toàn bộ bị giết. Hạ hầu gia tộc đại trưởng lão chất phác nói: "Cái gì? Hàn bá phụ bị bắt, Vô Song tỷ rơi xuống phía sau núi vực sâu vạn trượng, những người khác toàn bộ bị giết." nghe được hạ hầu gia tộc đại trưởng lao theo như lời, vân thiên vũ thật giống như bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ chúng bình thường giống như cứng ngắc đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. sẽ không, cái này không phải là thật sự, vô song tỷ không có việc gì. vân thiên vũ thất thần chán nản thì thào lẩm bẩm, từng cỗ từng cỗ nồng đậm sát khí tại trong thân thể của hắn tán phát ra rồi, nói cho ta biết, ảnh sát đường rốt cuộc là như thế nào đắc tội mạc gia đấy. vân thiên vũ hít sâu mấy khẩu khí, cố gắng ngăn chặn ở sâu trong nội tâm lửa giận, thanh âm trầm thấp mà hỏi, là nhà chúng ta chủ nhờ cậy hàn tiên không đi đâm giết một người. Thế nhưng người cùng Mạc gia quan hệ không phải là nô tặc, do đó đắc tội Mạc gia, dẫn đến diệt môn hai hương. Đại trưởng Lao chất phát giảng thuật nói: "Nguyên lai là các ngươi, xem ra Mạc gia đến đây hưng sư vấn tội lúc, ngươi hạ hầu gia tộc chẳng những không có bảo vệ vô song tỷ bọn hắn, ngược lại bỏ đá xuống giếng à. Vân Thiên Vũ trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sắc khí, thanh âm lạnh như băng nói: "Vốn nhà của chúng ta chủ cũng từ đó có nhau, nhưng Mạc gia đại trưởng Lao vừa ý hằn vô song cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, muốn nạp nàng làm thiếp, Hàn Thiên không không đồng ý, cuối cùng dẫn đến Hàn gia cuối cùng lọt vào diệt môn hai hương." Đại trưởng lão tiếp tục giảng thuật. Mặc gia đáng chết, ngươi Hạ Hầu gia tộc cũng thật sự đáng hận, nói cho ta biết, nhà các ngươi chủ hiện tại ở địa phương nào. Mặt mũi tràn đầy lạnh lẽn Vân Tiên Vũ thanh âm lạnh như băng nói. Gia chủ đêm qua chưa về, cần phải một mực dừng lại tại gió xuân lầu hoa khơi chỗ đó. Đại trưởng lão hai con người vô thần nói, "Tốt, rất tốt." Vô Song tỷ bọn hắn bởi vì các ngươi Hạ Hầu gia tộc lọt vào hai hỏa ở đầu, hắn còn có tâm tư tầm hoa vấn liễu, hôm nay không hủy ngươi Hạ Hầu gia tộc, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Không cách nào ức chế lửa giận trong lòng Vân Tiên Vũ gào thét một tiếng. Tràn ngập nguyên anh chi lực, bàn tay trùng trùng điệp điệp khắp ở hạ hầu gia tộc đại trưởng lao trên ngực, trực tiếp đưa hắn ấn bay ra ngoài, ngực xương cốt lập tức nát ấy, đã mất đi một thân tu vị. Tiểu tử, ngươi muốn tỉnh táo, cho dù ngươi muốn phá hủy hạ hầu gia tộc, cũng không nên dùng chân thật gương mặt kỳ nhân. Đại ma vương cảm giác được vân thiên vũ lửa giận của thịnh, lập tức truyền âm nhắc nhở hắn. Ừ, ta minh bạch. Vân thiên vũ nhẹ gật đầu, mang lên mặt nạ giang người, che lại chân dung về sau, thế ra trung phẩm thiên khí cự phong sơn, khống chế cự phong sơn không ngừng mà biến lớn, điên cuồng phá hư hạ hầu gia tộc phủ. Bởi vì lửa giận bên trong Vân Thiên Vũ bẩy ra thực lực quá kinh khủng, Hạ Hầu gia tộc cao thủ không ai dám công kích Vân Thiên Vũ, sợ tới mức kinh hoàng chạy thục mạng, rất nhanh cảnh sắc lịch sử tao nhã Hạ Hầu gia tộc phủ liền biến thành một mảnh phế tích. Phá hủy Hạ Hầu gia tộc phủ, Vân Thiên Vũ lửa giận trong lòng vẫn không có giảm bớt, bất quá Vân Thiên Vũ không có tùy ý tàn sát Hạ Hầu gia tộc tộc nhân tức hận, mà là rất nhanh bay đến xây dựng tại Hạ Hầu Đông thành rõ xuân lầu, phóng thích cường đại linh hồn chi lực đã tập trung vào cấp 5 đạo thánh cảnh giới Hạ Hầu gia chủ. Hạ Hầu gia chủ, ngươi mạnh khỏe hảo hứng a bốn, đem hắn tập trung Vân Thiên Vũ thân thể có chút lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh xông vào đóng chặt trong sương phòng, xuất hiện ở một tòa màu hồng phấn giường lớn bên cạnh, nhìn xem đang thoải mái nằm ở một người mặc trong suốt ngỏng cát, dung mạo đẹp đẽ nữ tử trong ngực, tiếp nhận hắn bàn tay nhỏ bé mát xa trung niên nam tử, lạnh như băng nói: ngươi, ngươi là ai? Chứng kiến đột nhiên xông vào Vân Thiên Vũ, hạ hầu gia chủ lập tức cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng ngồi dậy, trong thân thể lập tức buộc phát ra đáng sợ độ phì của đất số lượng, cảnh giác mà hỏi: ta là ai? Chờ ngươi xuống địa ngục từ từ suy nghĩ a mặc dù vân thiên vũ không có tàn sát hạ hầu gia tộc tộc nhân nhưng đối với đầu sò gai nên hạ hầu gia chủ lại nổi lên sát tâm trên chán sáng lên vu đồng nhãn khống chế vu đồng nhãn phóng xuất ra từng đạo màu đen quan tia hướng hắn đã phát động ra công kích a vân thiên vũ phát động công kích lúc gió xuân lầu đẹp đẽ hoa khôi lập tức phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai kinh động đến cả tòa gió xuân lầu ngay tại gió xuân lầu thị vệ vội vã chạy đến lúc bị trước mắt một màn sợ ngây người mặc trong suốt mỏng cắt hoa khôi sắc mặt trắng bệnh lạnh run trốn ở bên giường Mà Hạ Hầu thành bá chủ Hạ Hầu gia chủ lại ngã xuống trong vũng máu sớm đã không có sinh lợi. Chương 254: Bắt chạy quân vương. Cường thế đánh chết đầu sọ gây nên Hạ Hầu gia chủ, Vân Thiên Vũ tức giận trong lòng giảm bất không ít, ngựa không dừng vó bay về phía Hạ Hầu thành phía sau núi, tìm tòi phía sau núi mọi chỗ vách núi vách đá, tìm kiếm rơi nhai hàn vô song. Mặc dù Vân Thiên Vũ biết rõ, chính mình tìm tòi đến mất tích thật lâu hàn vô song hầu như không có khả năng, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không có buông tha cho, kiên nhẫn tìm tòi lấy. Ừ, đó là. Khi Vân Thiên Vũ tìm tòi đến một chỗ tràn ngập mây mù vách núi lúc Tại vách núi bên trong hành lấy một viên tiểu thụ bên trên phát hiện một cái màu trắng dây lưng lụa, sau lưng anh cánh kịch liệt một cái rất nhanh bay đi. Cái này dây lưng lụa trên có huyết, chẳng lẽ là vô song tỷ hay sao? Cầm lấy màu trắng dây lưng lụa, Vân Thiên Vũ phát hiện dây lưng lụa bên trên dính đầy loang lổ khô cạn vết máu, nội tâm lập tức lo lắng, không ngừng mà hướng dưới vách núi mặt bay đi. Ngọc Trâm, xem ra cái chỗ này thực có thể là vô song tỷ rơi nhai địa phương. Vân Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh bay đến dưới vách núi mặt lúc, tại một mảnh tuyết tốt trong bụi cỏ dại lại phát hiện một cây cắt thành hai đoạn ngọc trâm. Lần lượt phát hiện màu trắng dây lưng lụa cùng ngọc trầm, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực thảm thức tìm tòi Hàn vô song tung tích. Bất quá khi hắn đem độ ẩm thật lớn, mây mù lượn quanh Sơn Cốc tìm tòi một lần lúc, cũng không có phát hiện Hàn vô song. Thoáng thở dài một hơi, Thiên Vũ, nếu như tìm tòi không đến tiểu cô nương kia, liền chứng minh nàng không có chết, cần phải được người cứu rồi, ngươi không nên quá lo lắng. Cảm giác được Vân Thiên Vũ nội tâm lo nghĩ, Đại Ma Vương lên tiếng chấn an nói, không sai, ta có một loại cảm giác, Sơn Cốc này phải là vô song tỷ rơi nai địa phương. Bất quá nơi đây không có phát hiện vô song tỷ thi thể, vậy thì chứng minh vô song tỷ còn sống. Hy vọng nàng phúc lớn mạng lớn, có thể vượt qua trả nguy cơ này. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói ra: Thiên Vũ, ngươi đã chậm trễ 3 ngày thời gian, nhanh chóng phản hồi Hàn Phượng Thành a, không nên làm trễ lại trận đấu. Về phần Mặc ra, loại có thời gian đang tìm bọn hắn tính sổ, sẽ không để cho bọn hắn sống khá giả đấy. Đại Ma Vương nhẹ giọng khuyên bảo nội tâm lo lắng Vân Thiên Vũ. Tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lấy ra đưa tin châu phân biệt cho xa tại thiên lôi sơn mạch tu luyện hạc thiên nhai ba người đưa tin để cho bọn họ nhanh chóng đi mạc ra chỗ bắt chớ thành đợi chờ mình đưa tin về sau vân thiên vũ ngưng tụ ra ánh cánh dùng tốc độ cực nhanh bay đến giữa không trung bay ra độ ẩm thật lớn mây mù mịt mờ sơn gốc dùng tốc độ cực nhanh hướng hàn phượng thành bay đi khi cách sáng sớm còn có mấy cái thời cơ tứ đại đạo viện luyện thú phù so tải thời gian sắp đã đến lúc thần sắc có chút mệt mỏi vân thiên vũ rốt cục đã bay trở về thiên vũ ngươi rốt cục đã trở về lo lắng chết ta cảm giác được vân thiên vũ khí tức xuất hiện Một đêm trưa ngủ đại trưởng lão thở dài một hơi, lập tức theo trong phòng đi ra. "Ừ, Thiên Vũ, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Xuyên đầu qua đêm tối, đại trưởng lão chứng kiến Vân Thiên Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, nội tâm siết chặt, nhẹ giọng dò hỏi. "Không có việc gì đại trưởng lão, khả năng chạy đi đổi được, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, không có đem tao ngộ sự tình nói ra. "Thiên Vũ, hôm nay cách Hưng Đông còn có mấy canh giờ, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, sáng mai ta gọi ngươi." Chứng kiến Vân Thiên Vũ hai đầu lông mày lộ ra một vẻ Đại trưởng lão lập tức thúc giục hắn đi nghỉ ngơi. Tốt, ta đây đi nghỉ ngơi rồi. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới gian phòng nghỉ ngơi. Ai? chứng kiến Vân Thiên Vũ tại tới gần trận đấu mấy cái thời cơ mới gấp trở về, hơn nữa cả người lộ ra dị thường mỏi mệt. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vì sắp bắt đầu luyện thú phụ tỷ thí lo lắng. Hơn ba canh giờ qua đi, từng sợi nhu hòa ánh mặt trời vậy khắp khắp đại địa. Bách Phượng đạo viện lập tức náo nhiệt, từng cây từng cây cực lớn lụa đỏ coi như bàn long bình thường giống như làm đẹp tại Bách Phượng đạo viện từng tòa kiến trúc mái hiên bên trên. Khi Viên Tiểu Khê, Lộ Vô Tâm đám người sớm đi vào trong sân lúc, nghỉ ngơi hơn 3 canh giờ, quét qua mệt mỏi Vân Thiên Vũ chậm rãi mở cửa phòng ra đi ra. "Thiên Vũ, nghỉ ngơi thế nào, có hay không đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất?" Chứng kiến Vân Thiên Vũ đi tới, đại trưởng lão lập tức quan tâm dò hỏi. "Đại trưởng lão yên tâm, ta cơ bản khôi phục lại trạng thái tốt nhất rồi, có thể toàn lực ứng phó hôm nay trận đấu." Vân Thiên Vũ cố gắng làm cho mình không thèm nghĩ nữa hẳn vô xong một nhà tao ngộ, khẽ gật đầu một cái nói. "Vậy là tốt rồi, Thiên Vũ, Tiểu Vũ, Hạ Hoành, Càn Vũ." Một hồi luyện thú phù tỉ thí phải dựa vào các ngươi bốn cái rồi. Ta Thiên Tông Đạo Viện vinh dự cũng gánh vác tại các ngươi bốn cái trên người. Hy vọng các ngươi có thể toàn lực liều thắng, lại để cho Tam Đại Đạo Viện biết rõ Ta Thiên Tông Đạo Viện thực lực. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc nói: Tiên tâm đi đại trưởng lão, chúng ta hội sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất liều thắng đấy. Vũ Vân Đam đứng ra tỏ thái độ nói: Tốt, chúng ta đi. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua sắp tham gia thi đấu Vân Thiên Vũ bốn người, khẽ gật đầu một cái, mang theo bọn hắn bốn cái đã đi ra nghỉ ngơi sân nhỏ chậm dài hướng bách phượng đạo viện tỉ mỉ bố trí luận võ trận đi đến ngay tại đại trưởng lão dẫn đầu thiên tông đạo viện chúng đệ tử đi đến luận võ bên sân duyên lúc đúng lúc cùng vũ thần thông dẫn đầu vũ cực đạo viện đệ tử gặp nhau rồi mở thiệp chiêu đãi ngày đó đại mất mặt mặt bồi thường mất trung phẩm thiên khí thiên sa kỳ vũ thần thông chứng kiến tư đồ đại trưởng lão lúc trong đôi mắt lập tức bắn ra già kiểu hận tiêu lửa vũ thần thông sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy đêm qua ngủ không được ngon giấc sao đại trưởng lão khoe miệng hơi nhếch lên cố ý chiêu chọc nói hư tư đồ ngươi không nên đắc ý lại càng không muốn kiêu ngạo hết thể loại chính thức trận đấu chấm dứt hơn nữa, vũ thần thông hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện nói, ha ha, kiêu ngạo, ta đã quên ai ở đằng kia trời tiệc tối thời điểm qua trường, bất quá bây giờ ngấm lại thật sự là buồn cười, tư đồ đại trưởng lão cười lớn một tiếng nói, chúng ta đi, bị đại trưởng lão trước mặt mọi người vạch chân vết sẹo, vũ thần thông tức giận sắc mặt từ thanh, không nói gì thêm, mang theo sắc mặt bất thiện vũ cực đạo viện đệ tử nổi giận đùng đùng rời đi, chúng ta cũng đi thôi, vũ cực đạo viện một đoàn người sau khi rời đi, đại trưởng lão khoẹt miệng hơi nhếch lên nhìn liếc vũ cực đạo viện một đoàn người dần dần bóng lưng rời đi lộ ra một tia rào hoạt nụ cười mà đại trưởng lão sở dĩ liều mạng phần treo chọc vũ thần thông chính là muốn thông qua nhiều loạn vũ thần thông chọc giận vũ cực đạo viện đệ tử phá hư bọn hắn bình tĩnh nội tâm đi đến bạch ngọc bình thường giống như trải thành cực lớn luận võ trận đại trưởng lão mang theo vân thiên vũ đám người leo lên vì thiên tông đạo viện chuẩn bị vòng tròn đài cao phía tây vũ cực đạo viện thiên tông đạo viện lần lượt đã đến về sau hoàng gia đạo viện thiên vượng đạo quán đệ tử cũng xuất hiện tại kim thu cùng như hồ dưới sự giận dắt phân biệt ngồi ở sườn đông cùng cánh bắc trên đài cao Tứ đại đạo viện đệ tử toàn bộ đã đến về sau, Mặc Thải Phượng váy dài, sợi tóc cao cao co lại, lộ ra khí chất cao quý tố doanh doanh cùng một tên dáng người khôi ngo, mặc màu trắng da thù áo dài, lông mi đen đặc, khí vũ hiên ngang trung niên nam tử đồng thời xuất hiện, đi tới loại bạch ngọc luận võ trên trận. Hôm nay lại đến ta tứ đại đạo viện mỗi lần 10 năm một lần đạo quán tỉ thí cuộc sống, ta đại biểu bách Phượng đạo viện, Hoang Ninh hoàng gia đạo viện, Thiên Tông đạo viện, Vũ Cực đạo viện đến. Đi đến luận võ trận, khí chất cao nhã, Đại Kim Vương Triều thập đại cao thủ một trong tố doanh doanh thanh âm nhu hòa nói: "Cái này giới trận đấu mặc dù cùng những năm qua đồng, dạ chia làm luyện thú phụ trận đấu cùng đạo lực trận đấu tiến vào trước tám gã cũng có thể đạt được thiên khí với tư cách ban thưởng. bất quá năm nay đạo lực trận đấu đệ nhất danh ban thưởng giá trị cho dù thắng vắng giới, hiện tại thì có ta bắt trạch quận quận vương tuyên bố lần này luyện thú phụ đệ nhất cùng đạo lực trận đấu đệ nhất ban thưởng tố doanh doanh nói đơn giản hai câu về sau đem quyền nói chuyện giao cho khí độ bất phạm bắt trạch quận vương lần này 10 năm một lần tứ đại đạo viện tỷ thí hoàng thượng hết sức coi trọng ban thưởng ban thưởng cũng chưa từng có phong phú luyện thú phụ trận đấu đệ nhất danh có thể đạt được một viên ta hoàng tộc đệ nhất dược sư kim diệu đại sư luyện chế anh thời tiết thay đổi đan. Chỉ cần thất cấp đạo thánh cao thủ ăn vào viên thuốc này, nhiều nhất 10 ngày thời gian, trong thân thể Nguyên Anh sẽ dị biến thành Anh Thần, do đó đột phá đạt tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới." Bắc Trạch Quận Vương Thanh Ngâm hùng hậu nói ra. "Luyện thú phù đệ nhất có thể đạt được anh thời tiết thay đổi đan. Ăn vào viên thuốc này, thất cấp đạo thánh cao thủ 10 ngày bên trong liền có thể hoàn thành Nguyên Anh dị biến, đột phá đến nhất cấp đạo tôn cảnh giới." Biết được luyện thú phù đệ nhất ban thượng, Vân Thiên Vũ Lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú, bởi vì nếu như mình có thể đạt được anh thời tiết thay đổi đan, dùng chính mình hôm nay thân thể tình huống, trong vòng 2 năm thì có đột phá đạt tới đạo tôn cảnh giới hy vọng về phần đạo lực tỷ thí đệ nhất danh ban thưởng càng là chân quý hoàng thượng đem hoàng tộc trong bảo khố cất chứa gần trăm năm một cái bán tiên khí khí linh lấy ra với tư cách ban thưởng ngay tại dự thi chúng đệ tử xì xào bàn tán đàm luận hoàng tộc đệ nhất dược sư luyện chế anh thời tiết thay đổi đan lúc bắc trạch quận vương long trời lỡ đất nói khi tứ đại đạo viện nghe được bán tiên khí khí linh năm cái chữa to lúc vừa mới còn ẩm ý luận võ trận lập tức kiên tĩnh trở lại một đôi ánh mắt khiếp sợ quan hướng về phía bắc trạch quận vương không ít người cảm giác mình nghe lầm chứng kiến mọi người có chút ngốc trệ ánh mắt Bắt chạy quận vương lạnh lùng trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói, mới đầu hoàng thượng ban cho món bảo vật này lúc, nét mặt của ta cùng mọi người hầu như không có quá lớn khác biệt, hơn nữa mọi người cũng không cần hoài nghi chính mình mê lầm. Hoàng thượng ban cho đạo lực trận đấu đệ nhất danh, chính là một cái có được hủy diệt lực lượng bán tiên khí khí linh, mà món bảo vật này chân quý trình độ, tại hoàng tộc tàng bảo khố đều đứng đầu trong danh sách. Bán tiên khí khí linh. Không nghĩ tới đạo lực trận đấu đệ nhất danh ban thượng dĩ nhiên là loại bảo vật này, lần này trận đấu ta nhất định phải đoạt được đệ nhất danh. Biết được đạo lực trận đấu đệ nhất danh ban thượng Tứ đại đạo viện có được trùng kích đệ nhất danh thực lực đệ tử nhao nhao lộ ra ánh mắt nóng bỏng, âm thầm tại trong lòng thề nói, thật lớn thủ bút, hoàng tộc hoàng thượng vậy mà xuất ra loại bảo vật này với tư cách ban thưởng, nếu như đem cái kia bán tiên khí khí linh dung tiến vào Thái A kiếm ở bên trong, không biết Thái A kiếm uy lực sẽ tăng lên tới hạng gì trình độ. Bên trong trong lòng có chút khiếp sợ Vân Thiên Vũ tại trong lòng mặc niệm nói, tốt rồi ban thưởng ta đã chuẩn bị xong, mọi người vì đạo quán cũng vì mình, chỉ mình lớn nhất cố gắng phấn đấu, á hiện tại ta tuyên bố, 10 năm một lần tứ đại đạo viện tỷ thí hiện tại bắt đầu. Bắc Trạch quận vương nhìn chung quanh một vòng, lên tiếng tuyên bố. Chương 255, Linh hồn hỏa diễm tỷ thí. Ta hiện tại tuyên bố thoáng một phát luyện thú phù so tài trận đấu quy tắc. Vì khảo nghiệm mọi người luyện thú phù năng lực, năm nay luyện thú phù trận đấu, chúng ta tổng cộng thiết lập 4 hạng tỷ thí, phân biệt là linh hồn hỏa diễm tỷ thí, luyện thú phù tốc độ tỷ thí, chỉ định thú phù tỷ thí cùng với cuối cùng cá nhân luyện thú phù tỷ thí, lấy top 10 tên thành tích, thứ 10 tên tập phận, tên thứ 9 chín phận, này suy ra. Chẳng qua nếu như không có tiến vào top 10 tên, đem không có điểm tích lũy, cuối cùng thành tích liền theo mọi người tổng hợp điểm sắp xếp lần này luyện thú phụ trận đấu giám sát liền phiền toái bắt chạy quận vương kim thu nhị trưởng lão tư đồ đại trưởng lão võ đại trưởng lão rồi chư vị mời đi theo ta leo lên trăm tức đài nói qua trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm chỉ sắp thái khác nhau chim tước trở đi một cái cực lớn chủ tịch đài xuất hiện ở luận võ trận sườn đông một góc trăm tức đài tố viên trưởng người bách phượng đạo viện ngự thú thủ pháp thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nhìn xem dừng lại ở giữa không trung mấy trăm chỉ chim tước nâng lên chủ tịch đài bắt chạy quận vương lộ ra một kia vẻ tán thưởng đi theo hư không đạp lên giường lên tố doanh doanh ngồi ở trăm tước trên đài Toàn lực ứng phó, đừng cho hối hận của mình. Tố Doanh Doanh cùng Bắc trạch quận vương nhập tọa về sau. Đại trưởng lao hướng về phía sắp tham gia tỷ thí Vân Thiên Vũ bốn người ủng hộ một phen về sau. Thưa không bay đi. Cùng Kim Thu cùng Vũ Thần Thông cùng một chỗ ngồi ở trăm tức trên đài, bao quát cả tòa loại bạch ngọc luận võ trận. Tốt rồi, tứ đại đạo viện tham gia luyện thú phù so tài đệ tử có thể lên đài rồi. Phía dưới để cho ta tới cho mọi người kỹ càng giới thiệu thoáng một phát linh hồn hỏa diễm trận đấu quy tắc chi tiết ta. Tố Doanh Doanh đám người nhập tọa trăm tức đài về sau, mặc màu xanh biếc trường bảo, nhẹ bôi đổ trang sức trang nhã. Khí chất cao nhã như Hồ đại trưởng lão đồng Bình đáp xuống cực lớn luận võ trên trận, thanh âm nhu hòa nói: "Lão đại cố gắng lên, cố gắng lên." Chứng kiến Vân Thiên Vũ bốn người trận đấu lập tức bắt đầu, Tàng Hỏa trưởng lão, Phong trưởng lão, Viên Tiểu Khê đám người nhao nhao cho Vân Thiên Vũ bốn người cố gắng lên, khuyến khích: "Chúng ta sẽ không để cho mọi người thất vọng đấy. Chúng ta đi thôi." Trầm Dãi đứng dậy Vân Thiên Vũ dẫn đầu tỏ thái độ, trầm dãi đi xuống khán đài, đi tới Bạch Ngọc cấu thành cực lớn luận võ trên trận, nhìn chung quanh đối thủ của mình. Bởi vì luyện thú phù cũng không phải là tu đạo chủ yếu, Hơn nữa trở thành thú phù sư điều kiện thập phần hạ khắc, cho nên tứ đại đạo viện tổng cộng phái ra 22 người tham gia luyện thú hồn trận đấu, Hoàng gia đạo viện 7 người, bách Phượng đạo viện 6 người, Vũ cực đạo viện 5 người, Thiên Tông đạo viện nhân số ít nhất 4 người. Linh hồn hỏa diễm trận đấu quy tắc chi tiết cùng dĩ vãng đừng dạng, ta bách Phượng đạo viện sẽ cho mọi người cung cấp một viên 1 vạn cân thanh cương thạch, so đấu ai có thể tại trong vòng 1 canh giờ trước hết nhất hòa tan cái này 1 vạn cân thanh cương thạch, trước hết nhất dung hợp người là thứ nhất tên được thập phần. Vân Thiên Vũ loại 22 người tề tụ tại trong luận võ trường lúc 22 chỉ cường tráng gấu ngựa giơ 22 khối vạc nước lớn nhỏ, bên trong kết cấu thập phần dày đặc, nặng đến ngàn cân thanh cương thạch đặt ở luận võ trong tràng. Một giờ thiêu đốt ngàn cân nặng thanh cương thạch. Cái này linh hồn hỏa diễm tỉ thí quả nhiên không đơn giản. Vân Thiên Vũ từng tại Đại Thiên dị giới lục bên trong nhìn thấy qua đối với thanh cương thạch giới thiệu, biết rõ thanh cương thạch thập phần nhịn nhiệt độ cao, muốn đại một canh giờ thiêu đốt ngàn cân nặng thanh cương thạch, độ khó thật lớn. Thanh cương thạch đúng chỗ, như hồ đại trưởng lão tê ra một quả khống chế lệnh bài, mở ra trong luận võ trường cấm chế, lập tức cực lớn trong luận võ trường xuất hiện 22 tòa không gian trận pháp. Tốt rồi, mọi người vào trận a, tại không gian trong trận pháp, không có ai hội sẽ quấy rầy đến các ngươi." Khởi động trong luận võ trường không gian trận pháp, như hồ đại trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên, phóng xuất ra một cổ nhu hòa dị biến anh lực, nâng lên 22 khối vạc nước lớn nhỏ thành cương thạch chuẩn sắc không sai rơi xuống không gian trong trận pháp, mạnh mẽ thực lực triển lộ không bỏ sót. "Cố gắng lên." Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua khảo nghiệm chi vật thành cương thạch, nhẹ giọng dặn dò một tiếng về sau, cùng Vũ Vân Nam, Hạ Hoánh, Phan Cẩn Vũ đi tới liền nhau không gian trong trận pháp, chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm. Thật cương đại không gian trận pháp ngoại giới thanh em viên náo vậy mà hoàn toàn biến mất chứng kiến chính mình thân ở không gian trận pháp có được cấm chế thanh em thần kỳ năng lực vân thiên vũ đối với bách Phượng đạo viện chuẩn bị hết sức hài lòng tứ đại đạo viện đệ tử đi vào không gian trận pháp chuẩn bị sẵn sàng như hồ đại trưởng lao trong thân thể lập tức dâng lên một đạo lục quang ngưng kết thành một cái cực lớn lục trung khi lục trung cực lớn kim đồng hồ đi đông lúc ních lúc như hồ đại trưởng lao lập tức lớn tiếng tuyên bố luyện thú phụ trận đấu hạng thứ nhất linh hồn hỏa diễm tỷ thí bắt đầu hô vi đạt được đối với chính mình rất trọng yếu anh thời tiết thay đổi đan vân thiên vũ tốc độ cao vận chuyển thiên thủ hồn quyết lập tức ngưng tụ ra 200 chỉ hỏa hổ thủ phóng xuất ra từng cỗ từng cỗ cực nóng linh hồn hỏa diễm đem vạc nước lớn nhỏ thành cương thạch bọc lại linh hồn hỏa diễm cánh tay cái kia vân thiên vũ vậy mà nắm giữ lấy cường đại như vậy hồn quyết nhưng lại có thể như thế phân liệt linh hồn xem ra người này đối với tinh yên uy hiếp thực khả năng so kim hà vũ còn muốn lớn hơn tố doanh doanh chứng kiến vân thiên vũ ngưng tụ ra 200 chỉ hỏa hổ thủ trên mặt lộ ra một kia dày đặc chi sắc dùng nhãn lực của nàng liếc thấy xuất vân thiên vũ vận chuyển thiên thủ hồn quyết bất phàm mà bác trạch của vương kim thu Vũ Thần Thông chứng kiến Vân Thiên Vũ ngưng tụ ra Thiên Thủ Hồn Quyết cũng nao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, đem tuyệt đại bộ phận ánh mắt quang hướng về phía Vân Thiên Vũ. Hai trăm chỉ hỏa hồn thủ, Thiên Vũ tu luyện Thiên Thủ Hồn Quyết tiến hóa rồi, xem ra Thiên Vũ thật sự có khả năng cho ta Thiên Tông Đạo viện đoạt được trong lịch sử cái thứ nhất quả quân. Tăng hỏa trưởng lao chứng kiến Vân Thiên Vũ ngưng tụ ra hai trăm chỉ hỏa hồn thủ, đục ngầu trong hai tròng mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, có chút kích động tại trong lòng nói thầm. Ra. Mặc dù 200 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm hết sức cường đại, nhưng Vân Thiên Vũ biết mình đối thủ cũng đều có được bất phàm thực lực, vì có thể chiến thắng bọn hắn, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ cứng rắn nâng lên ngàn cân nặng thanh cương thạch, lại để cho linh hồn hỏa diễm tốt hơn thiêu đốt. Không nghĩ tới Thiên Tông đạo viện vẫn còn có nhân vật bậc này, xem ra không đem hết toàn lực rất khó lấy được đệ nhất. Ánh mắt quét qua phát hiện Vân Thiên Vũ ngưng tụ 200 chỉ hỏa hồn thủ nâng lên thành cương thạch thiêu đốt một màn, Kim Hà Vũ, Lam Tư Nghiên, vỏ tiền gió trong đầu đồng thời hiện ra đồng dạng ý niệm trong đầu, nheo nhau ra tăng linh hồn hỏa diễm cường độ. Chỉnh thể bọc lại vạc nước lớn nhỏ thành cương thạch tốc độ cao hỏa tan đứng lên. Xì xì xì. Ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian qua đi, bị 200 chỉ hỏa hồn thủ nâng lên, độ cao tiêu đốt thanh cương thạch mặt ngoài coi như bàn ủi bình thường giống như biến thành hỏa hồng sắc, đại lượng thanh cương thạch trải qua linh hồn hỏa diễm tiêu đốt, không ngừng mà hóa tan, thu nhỏ lại thể tích. Tàng Hỏa, ngươi xem bây giờ tình cảnh, ai luyện hóa tốc độ nhanh hơn một ít. Đối với luyện thú phủ hiểu rõ có hạn phong trưởng lão nhẹ giọng hỏi thăm nhìn không chuyển mắt Tàng Hỏa trưởng lão, hỏi: "Theo ta quan sát, dùng bây giờ tình cảnh" Hẳn là Thiên Vũ tốc độ thoáng vượt lên đầu, Càn Vũ cũng không tệ, mượn nhờ cái kia sáu khối hỏa diễm giao long đầu hỏa diễm vi lực cần phải xếp hạng thứ sáu vị trí. Vất quá thiêu đốt thanh cương thạch tiêu hao linh hồn chi lực quá nhanh, không biết bọn hắn có thể hay không một mực bảo trì bực này thiêu đốt tốc độ. Tăng hỏa trưởng lão hơi có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong nói, Lão đại nhất định sẽ đoạt được đệ nhất danh đấy. Đối với vân Thiên Vũ mù quáng tín nhiệm viên tiểu khê nhẹ nhõm nói, bánh bánh bánh. Ngay tại thời gian tại dậy vò bên trong từng phút từng giây chạy qua, tại sanh động sắc kim đồng hồ đi đến nửa giờ lúc. Thoáng rất lại phía sau Vân Thiên Vũ Kim Hà Vũ đột nhiên tự bạo lên linh hồn của mình, cứng rắn nổ đỏ rực, thể tích không ngừng thu nhỏ lại thành cương thạch. Thanh cương thạch bị Kim Hà Vũ người can đảm thông qua tự bạo linh hồn nổ, nàng phóng thích linh hồn hỏa diễm đã ở trong nháy mắt biến thành kim hoàng sắc. Theo thanh cương thạch mặt ngoài vết rách, không ngừng mà hướng vào phía trong bộ phận thầm thấu, từ bên trong tiến thêm một bước bước cháy lên, gia tốc thanh cương thạch hỏa tan tốc độ, một chút truy cản kịp Vân Thiên Vũ. Tự bạo linh hồn, cái này Kim Hà Vũ thật sự là một cái thật tốt kinh địch. Ánh mắt斜 qua phát hiện Kim Hà Vũ người can đảm cử động cùng với đuổi kịp và vượt qua tốc độ của mình, vân thiên vũ không có chịu đến một kia ảnh hưởng. một bên khống chế hỏa hồn thủ tiếp tục phóng thích linh hồn hỏa diễm thiếu đốt, một bên mượn nhờ thời không ngọng cảnh khôi phục chính mình tiêu hao linh hồn chi lực. không tốt, thiên vũ bị kim hà vũ đuổi kịp và vượt qua rồi. chứng kiến kim hà vũ thông qua linh hồn tự bạo, cương ép nổ thanh cương thạch về sau, dần dần đuổi kịp và vượt qua vân thiên vũ. tàng hỏa trưởng lão nội tâm càng thêm khẩn trương lên, hai tay chăm chú mà nắm lấy tạ hữu lang gan, ôm thầm vì vân thiên vũ xuất ruột, linh hồn hỏa diễm đỉnh. Kim Hà Vũ thông qua tự bạo linh hồn nhanh hơn thanh cương thạch dung hợp tốc độ, Lam Tinh Nghiên lập tức khống chế linh hồn của mình hỏa diễm cấu thành một cái hỏa diễm đại đỉnh, đem rút nhỏ gần một nửa thể tích thanh cương thạch thôn vẹt tại bên trong. C C C. Tại linh hồn hỏa diễm đỉnh biên độ sóng hỏa diễm hòa tan xuống, Lam Tinh Nghiên thiêu đốt thanh cương thạch tốc độ cũng dần dần đuổi kịp và vượt qua Vân Thiên Vũ, đuổi theo đến thứ hai. Ma Vũ cực đạo viện võ tiền gió đã ở Kim Hà Vũ, Lam Tinh Nghiên song song thi triển át chủ bài về sau, khống chế linh hồn của mình hóa thành một cái linh hồn hỏa long đầu, một ngụm đem đỏ bừng thanh cương thạch nuốt đến trong bụng gần hơn lấy cùng Vân Thiên Vũ ở giữa khoảng cách, cái kia Vân Thiên Vũ mặc dù nắm giữ hồn quyết uy lực không tầm thường, nhưng hắn lực bền bị quá kém, xem ra trận đầu này tỷ thí đệ nhất danh hẳn là tại Yên Nhi cùng cái kia Kim Hà Vũ bên trong tối ra, ngồi ở chăm tức trên đài xem cuộc chiến tố doanh doanh tại trong lòng mặc niệm nói, phế vật chính là phế vật, vừa so sánh với thử liền lộ ra nguyên hình rồi. Vũ Thần Thông khẹt miệng hơi nhết lên, cố ý nhỏ giọng nói ra, kích thích sắc mặt khó coi Tư Đồ Đại trưởng lão, rất tốt, các ngươi đều bại lộ lá bài tẩy, phía dưới giờ đến thiên ta. Ánh mắt quét qua chứng kiến chính mình lớn nhất ba cái đối thủ cạnh tranh toàn bộ bại lộ át chủ bài, mượn nhờ thời không ngọng cảnh khôi phục 8 phần tiêu hao hồn lực Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi. Tại tất cả mọi người cho là hắn hồn lực chống đỡ hết nội lúc, khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ giao hòa lại với nhau, hóa thành một cổ cực lớn hỏa diễm vòng xoáy, đem đốt, nấu, màu đỏ bừng thành cương thạch cuốn tại bên trong, rất nhanh hỏa tan đứng lên. Cái gì? Hắn vẫn còn có dư lực. Chứng kiến Vân Thiên Vũ khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, bản đối với Vân Thiên Vũ không ôm có hy vọng kim thủ, Vũ thần thông đám người lộ ra kỳ lạ bộ dạng. Mà một mực vì Vân Thiên Vũ lo lắng tư đồ đại trưởng Lao chứng Kiến Vân Thiên Vũ đột nhiên phát huy một màn, lập tức gian gia túc trải tóc bên trên nhăn lại nếp nhăn, âm thầm thở dài một hơi, nội tâm lần nữa mong ngợi. Chương 256, ngăn cơn sóng dữ. Không nghĩ tới trận đầu tỷ thí cứ như vậy có ý tứ. Ánh mắt xéo qua phát hiện Vân Thiên Vũ khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ hóa thành hỏa diễm vòng xoáy một màn, Kim Hà Vũ, Lam Tinh Yên trong đầu đồng thời hiện ra một ý niệm, mà võ tiện gió cùng với đau khổ đổi theo Vân Thiên Vũ, đồng dạng có được luyện chế nhất cấp thiên thú phụ thực lực kim bất phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống linh hồn tiếp tục bạo cho ta cảm giác được khống chế linh hồn hóa thành hỏa diễm vòng xoáy vân thiên vũ cùng với lam tinh nhân không ngừng đuổi theo chính mình kim hà vũ liên tục khống chế linh hồn của mình phát sinh bạo phá cũng gia tăng kim hoàng sắc linh hồn hỏa diễm thiêu đốt độ ấm cố gắng bảo trì vị trí thứ nhất hoàng gia đạo viện đệ tử thực lực quả nhiên không tầm thường vậy mà có thể không hề cố kỵ liên tục tự bạo linh hồn ta nghĩ linh hồn của nàng cần phải dị biệt qua bằng không thì khôi phục năng lực không có khả năng đáng sợ như thế vân thiên vũ nhìn xem liên tục tự bạo linh hồn nhanh hơn thanh cương thạch thiêu đốt tốc độ kim hà vũ tại trong lòng mặc niệm nói. Khi như hồ đại trưởng lão đỉnh đầu màu xanh biếc kim đồng hồ đi qua 50 phút đồng hồ lúc, khống chế linh hồn hóa thành hỏa diễm vòng xoáy vân thiên vũ vượt qua linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, cố gắng kiên trì làm tinh yên, đổi tới thứ hai, cho Kim Hà Vũ gây cực đại áp lực. Mà thông qua liên tục tự bạo linh hồn ra tốc thanh cương thạch tiêu đốt tốc độ, lúc này Kim Hà Vũ sắc mặt trở nên trắng bệnh, đã không dám đơn giản tự bạo linh hồn, chỉ có thể khống chế kim hoàng sắc linh hồn hỏa diễm ra tốc thanh cương thạch hỏa tan tốc độ. Thiên Vũ cố gắng lên. Chứng kiến màu xanh biếc kim đồng hồ liền muốn chỉ đến 1 giờ. Vân Thiên Vũ trước mặt thành cương thạch vẹn vẹn so Kim Hà Vũ trước mặt thành cương thạch một vòng to, phong trưởng lao đám người không ngừng mà vì Vân Thiên Vũ khuyến khích nói: "Hô, ta không thể thua." Cảm giác được Vân Thiên Vũ muốn tại thời khắc cuối cùng đổi kịp và vượt qua chính mình, Kim Hà Vũ cắn chặt môi người cặp môi đỏ mọng, khổ khổ kiên trì, duy trì cuối cùng ưu thế. Ai? Tiên Nhi không có hy vọng, xem ra trận đầu tỷ thí đệ nhất danh sẽ chỉ là cái kia Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ bên trong một người. Chứng kiến trong tràng cuộc diện, Tố Doanh doanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua có chút khẩn trương. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ tư đồ đại trưởng lão cùng Kim Thu, tại trong lòng mặc niệm nói: 57 phút đồng hồ, 58 phút đồng hồ, khi màu xanh biếc kim đồng hồ chậm rãi đi đến 59 phút đồng hồ lúc, thoáng rất lại phía sau Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, không để ý linh hồn tổn thương, người can đảm nổ bung chính mình ngưng tụ linh hồn hỏa diễm vòng xoáy, trực tiếp đem còn sót lại một ít khối thanh cương thạch nổ nát vụn, thiêu thành cho tàn, cái thứ nhất hoàn thành tỷ thí. Mà đang ở Vân Thiên Vũ sau khi hoàn thành 30 giây sau, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng Kim Hạ Vũ cũng hỏa tan thanh cương thạch, hoàn thành hạng thứ nhất khảo hạch sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua thời khắc cuối cùng nổ bung linh hồn hỏa diễm vòng xoáy ngăn cơn sóng dữ vân thiên vũ chậm rãi nhắm mắt lại khôi phục tiêu hao nghiêm trọng linh hồn chi lực tốt rồi chấm dứt kim hà vũ thứ hai hòa tan thanh cương thạch về sau cũng không có người có thể đem thanh cương thạch hoàn toàn hòa tan khi kim đồng hồ đi đến một giờ lúc như hồ đại trưởng lão lập tức lớn tiếng tuyên bố xua tán đi 22 tòa không gian trận pháp ngăn lại mọi người tiếp tục hòa tan lão đại hào đồng chứng kiến vân thiên vũ tại thời khắc cuối cùng truy cản kiềm kim hà vũ đoạt được luyện thú phù hạng thứ nhất tỷ thí đệ nhất danh viên tiểu khe hưng vấn mà la lớn Mà đại trưởng lão, tang hỏa trưởng lão, phong trưởng lão đám người chứng kiến Vân Thiên Vũ Lực gáp Kim Hà Vũ đoạt được Hỏa Diễm Khảo Hạch đệ nhất danh, toàn bộ kích bắt đầu chuyển động. Vũ Thần Thông, không biết vừa mới ngươi nói ai phế vật ta. Nếu như đệ nhất danh là phế vật, ta thật không biết nên như thế nào hình dung bị ngươi ký thác kỳ vọng Vũ Cực Đạo viện đệ tử. Mặt mũi tràn đầy đắc ý đại trưởng lão không quên ở thời điểm này trêu chọc sắc mặt tái nhận, vừa mới cười nhạo Vân Thiên Vũ Vũ Thần Thông. Hừ, tư đồ, ngươi trước tiên không nên đắc ý, đây chỉ là hạng thứ nhất tỉ thí. Loại cái kia Vân Thiên Vũ cuối cùng đoạt được luyện thú phù tổng hợp trận đấu đệ nhất danh ngươi đang ở đây đắc ý à. Vũ Thần Thông hừ lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt nói: "Tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không kiếm cớ chạy đi." Đường Lam Quan rộng mở đại trưởng lão không chút nào tức giận nói: "Tốt rồi, muốn giao nhau các ngươi đi bên ngoài nhau nhau, không nên ở chỗ này táo lưới. Mắt thấy Kim Hà Vũ bại bởi Vân Thiên Vũ một màn nội tâm nén giận Kim Thu trầm thấp cảnh cáo nói: "Chư vị, chúng ta phóng thích linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát, sau đó cho bọn hắn sắp xếp cái thứ tự a." Tố Doanh Doanh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua đoạt được đệ nhất danh vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị Ô ô -n, N G Tố Doanh Doanh vừa dứt lời, bác Trạch quận vương đám người nho nhao phóng thích cường đại linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát Lam tinh nhiên mấy người trước mặt thanh cương thạch thể tích cuối cùng sắp xếp định rồi thứ tự Vân Thiên Vũ cái thứ nhất hòa tan thanh cương thạch xếp hàng thứ nhất đoạt được thập phần Kim Hà Vũ thứ hai hòa tan thanh cương thạch bài danh thứ hai đoạt được chín phần Lam Tinh Nhiên Kim bất phàm võ tiện gió cùng với bách phượng đạo viện du trả vi bài danh ba đến sáu vị mà Vũ Vân Đam bằng vào chính mình hoa sen hỏa bài danh thứ bảy Hoàng gia đạo viện. Vũ cực đạo viện có tất cả một người bài danh, mà nắm giữ lấy bắt hồn giao long hỏa thuật phan cản vũ lực gáp những người khác, đoạt được. Thứ 10, danh được cuối cùng một phần, những người còn lại không có đạt được điểm tích lũy. Linh hồn của ngươi rất mạnh, bất quá đây chỉ là trận đầu tỷ thí, kế tiếp ta sẽ không lại lưu lại cho ngươi cơ hội. Cái này luyện thú phù khảo hạch đệ nhất danh nhất định là ta. Như hồ đại trưởng lão tuyên bố xong tỷ thí kết quả về sau, kim hà vũ đem thanh âm áp thành một cái tuyến, truyền vào vân thiên vũ trong thay. Mặc dù ngươi cặp môi đỏ mọng rất mê người, nhưng lưu không để lại cơ hội là cần nhờ thực lực nói chuyện đấy mà không phải dùng miệng nói ra. Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nhếch lên, không chút nào yếu thế truyền âm treo chọc nói. Rất nhanh ngươi sẽ đã biết. Kim Hà Vũ cố ý thẹn lưỡi ra liếm bông đúc nhích chính mình mê người cặp môi đỏ mọng. Cùng Kim bất phàm loại hoàng gia đạo viện đệ tử đã đi ra luận võ trận, về tới trên khán đài nghỉ ngơi, chờ đợi đợt thứ hai tỷ thí. Chúng ta cũng trở về đi đi. Kim Hà Vũ mang theo hoàng gia đạo viện đệ tử sau khi rời đi. Vân Thiên Vũ ánh mắt lại cùng Lam Tinh Nghiên võ tiện rõ đụng nhau thoáng một phát, cùng Vũ Vân Đam ba người quay trở về tới thuộc về Thiên Tông đạo viện khán đài nghỉ ngơi. Thiên Vũ vậy mới tốt chứ. Vân Thiên Vũ sau khi trở về, Tàng Hỏa trưởng lão, phong trưởng lão đám người kích động tán thưởng đứng lên, Vân Thiên Vũ lực áp Hoàng gia đạo viện dũng đoạt luyện thú phù tỷ thí đệ nhất danh thành tích, sáng tạo ra Thiên Tông đạo viện lịch sử, lại để cho mọi người hưng phân tốt một hồi. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt, đợt thứ 2 luyện thú phù tốc độ tỷ thí chúng ta buổi chiều tiến hành. Bởi vì luyện thú phù tỷ thí đối với linh hồn tiêu hao thập phần nghiêm trọng, cho nên mỗi lần hạng nhất tỷ thí chấm dứt, đều lưu lại đại lượng thời gian cho trận đấu tuyển thủ nghỉ ngơi. Thiên Vũ, các ngươi nhanh chóng điều tức hồi phục tiêu hao linh hồn chi lực a. Buổi chiều luyện thú phù tốc độ tỉ thí tiêu hao hồn lực sẽ càng thêm nghiêm trọng, các ngươi nhất định phải đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tang hỏa trưởng lao chứng kiến Vân Thiên Vũ bốn người linh hồn tiêu hao đều rất nghiêm trọng, nhẹ giọng thúc giục nói. Ừ. Vân Thiên Vũ bốn người nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở mềm mại trên chỗ ngồi, tiên lặng điều tức khôi phục tiêu hao rõ ràng linh hồn chi lực. Khi tới gần buổi trưa thập phần lúc, chân trời đột nhiên bay tới một đoàn chim tức, nhặt lấy một bàn bàn sơn chân mỹ thực, bày đặt tại khán đài phía trước trên bệ đá, nhanh chóng bay mất. Đây là ta bách phượng đạo viện vì mọi người tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, nếu như mọi người nói bụng có thể nhấm nháp thoáng một phát. Bách điều Hàm ăn về sau, tố doanh doanh thanh âm dễ nghe lập tức đang lúc mọi người bên thai vượn quanh. Mặc dù Bách Phượng Đạo viện chuẩn bị mỹ thực hết sức mê người, nhưng quan tâm buổi chiều so tài tứ đại đạo viện đệ tử hầu như không có ai nhấm nháp mỹ thực, khi tới gần buổi chiều trận đấu thời gian lúc, lại có một đoàn chim tức bay tới rồi, đem một bàn bàn hầu như chưa động mỹ thực hàm rời đi. Thời gian không sai biệt lắm, mọi người chuẩn bị luyện thú phụ luyện thú phụ tốc độ tỉ thí a. Vừa chưa thời gian qua đi, như hồ đại trưởng lão chậm rãi bay xuống tại trong luận võ trường, ứng, lớn tiếng tuyên bố: "Trải qua hơn canh giờ điều tức, Vân Thiên Vũ mượn nhờ thời không ngặng cảnh, khôi phục cuối cùng thời gian tự bạo linh hồn hỏa diễm vòng xoáy, tạo thành linh hồn tổn thương, cũng đem bản thân linh hồn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mà Vũ Vân Đăng và ba người trải qua hơn canh giờ điều tức, cũng cơ bản khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực, cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ đã đi ra khán đài, đi đến cực lớn trong luận võ trường. Luyện thú phù tốc độ tỉ thí quy tắc rất đơn giản, tại trong vòng một canh giờ, ai luyện chế nhất cấp địa thú phù số lượng nhiều nhất, người đó là đệ nhất danh. Bất quá mỗi người các ngươi mỗi lần chỉ có thể luyện chế một quả nhất cấp điệu thú phù. Hơn nữa luyện thú phù tốc độ tỉ thí về sau, không có đạt được điểm tích lũy người, sẽ mất đi ngày mai so tài tư cách, cho nên vừa mới không có đạt được điểm tích lũy đệ tử, lần này cần cố gắng. Như Hồ đại trưởng lão ký càng giới thiệu xong luyện thú phù tốc độ tỉ thí về sau, đem 22 miếng quả cản khôn giới chỉ phân phát cho Vân Thiên Vũ đám người, cũng mở ra không gian trận pháp. Cái này cản khôn giới chỉ bên trong có 100 phần luyện chế nhất cấp địa thú phù tài liệu, cũng đủ lớn ra một giờ luyện chế ra. Tốt rồi, mọi người tiến vào không gian trận pháp a, loại chuẩn bị sẵn sàng, mà bắt đầu buổi chiều luyện thú phù tốc độ tỉ thí a mở ra không gian trận pháp về sau như hổ đại trưởng lão nhẹ giọng nói ra cố gắng lên vân thiên vũ hướng về phía vũ vân đam ba người ủng hộ một tiếng lần lượt đi tới tới gần không gian trong trận pháp lãng yên điều tức chờ đợi luyện thú phụ tỷ thí bắt đầu bất quá vân thiên vũ mặc dù hoàn toàn khôi phục linh hồn tổn thương đem linh hồn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất nhưng luyện thú phụ tốc độ cũng không phải là vân thiên vũ điểm mạnh hơn nữa vân thiên vũ thời gian giải tu luyện đẳng cấp cao thú phụ cũng không có bao nhiêu luyện chế nhất cấp địa thú phụ kinh nghiệm cho nên đối với thứ hai hạng tốc độ khảo hạch vân thiên vũ cũng không có mười phần tin tưởng mà vừa mới bại bởi Vân Thiên Vũ Kim Hà Vũ, Lam Tinh Nghiên lại đối với luyện thú phù tốc độ tỉ thí tràn đầy tin tưởng, quyết tâm nhất định phải bàn hồi rất lại phía sau của diện. Mọi người chuẩn bị xong, ta hiện tại tuyên bố, luyện thú phù thứ 2 hạng tốc độ tỉ thí chính thức bắt đầu. Khi Như Hồ đại trưởng lao chứng kiến Vân Thiên Vũ đám người lần lượt lấy ra một phần luyện chế nhất cấp địa thú phù tài liệu, chuẩn bị sẵn sàng về sau, lớn tiếng tuyên bố. Chương 257, luyện thú phù tốc độ tỉ thí, thiên thủ hồn quyết. Luyện thú hồn tốc độ tỉ thí bắt đầu, Vân Thiên Vũ lập tức vận chuyển thiên thủ hồn quyết, ngưng tụ ra 200 chỉ hỏa hồn thủ. Phóng xuất ra cực nóng linh hồn hỏa diễm, rất nhanh tinh luyện lên trước mặt luyện thú phù tài liệu. Tại 200 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm hòa tan xuống, Vân Thiên Vũ trước mặt tám góc luyện thú phù tài liệu lập tức hóa thành tinh thuần linh dịch, giao hỏa lấy trước kia bị đề luyện ra đến suy yếu thú hồn, tiến hành dung hồn quá trình. Hôm nay Vân Thiên Vũ đã có được luyện chế nhất cấp thiên thú phù năng lực, linh hồn cảnh giới lại mơ hồ đột phá nhất cấp đạo tôn cảnh giới, cho nên dung hồn quá trình quá ngắn, ngắn ngủn hơn 1 phút đồng hồ thời gian, Vân Tiên Vũ liền dung hồn thành công, bắt đầu ngưng hồn. Vất quá ngay tại Vân Tiên Vũ ngưng hồn lúc, Phóng xuất gia đình hình dáng hỏa diễm Lam Tinh Nhiên cùng phóng xuất gia kim sắc hỏa diễm Kim Hà Vũ song song thành công luyện chế ra một quả nhất cấp địa thú phụ, nhanh chóng tại cản khôn giới chỉ bên trong lại lấy ra một phần luyện thú phụ tài liệu rất nhanh luyện chế, tốc độ thật nhanh. Ánh mắt sèo qua phát hiện Lam Tinh Nhiên cùng Kim Hà Vũ luyện thú phụ tốc độ, Vân Thiên Vũ cảm nhận được một tia áp lực, chính xác khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ gia tốc luyện hóa. Mắt thấy Vân Thiên Vũ luyện chế đệ nhất mai nhất cấp địa thú phụ liền muốn ngưng hồn thành công, Vũ Cực Đạo Viện Vũ Phong cùng Hoàng Gia Đạo Viện Kim Bất Phàm cũng đồng thời thành công luyện chế ra một quả nhất cấp địa thú phụ, rất nhanh luyện chế lên quả thứ hai. Ai không nghĩ tới lo lắng của ta thật sự xuất hiện. Thiên Vũ những năm này đem chủ yếu tinh lực đặt ở tu đạo bên trên, luyện thú phù kinh nghiệm, thủ pháp, hỏa hầu so sánh trải qua qua muôn ngàn thử thách Kim Hà Vũ, làm tình yên các nàng còn kém một ít, chỉ hy vọng Thiên Vũ không nên tại cuộc tỉ thí này xa suốt sau quá nhiều. chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Vũ Vân Đam đồng thời đã luyện thành một quả nhất cấp địa thú phù đặt song song thứ 5, tàng hỏa trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lo lắng. Bởi vì nếu như Vân Thiên Vũ cuối cùng thành tích thật sự xếp hạng thứ năm, dùng Kim Hà Vũ cùng làm tinh yên lão đạo. Tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Vân Thiên Vũ một tia cơ hội, đến lúc đó Vân Thiên Vũ liền đem hoàn toàn mất đi tranh đoạt đệ nhất cơ hội. Hô, một quả nhất cấp địa thú phù luyện chế ra đến sau liền xếp hạng thứ 5, cũng không có dao động Vân Thiên Vũ nội tâm, Vân Thiên Vũ thoáng điều chỉnh thoáng một phát nội tức, bài trừ tạm niệm bắt đầu luyện chế quả thứ 2 nhất cấp địa thú phù. Bất quá khi Vân Thiên Vũ đem quả thứ 2 nhất cấp địa thú phù luyện chế ra lúc đến, Vũ Vân Đam luyện thú phù tốc độ cũng vượt qua hắn, khiến cho Vân Thiên Vũ xếp hạng thứ 6. Ha ha ha, nguyên lai like là cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được ca 4 chứng kiến hai quả nhất cấp địa thú phù qua đi, vân thiên vũ không ngừng bị vượt qua, vũ thần thông lộ ra vẻ đắc ý, chỉ cây dâu mà mắng, cây hoại nói, hừ. nghe ra vũ thần thông ánh xạ chi nhân chính là vân thiên vũ, nội tâm vũ lo lắng đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không có lập tức phản kích, con mắt gắt gao nhìn chậm chậm luyện thú phù tốc độ có chút qua chậm vân thiên vũ, lo hậu. o n g mặc dù mình không ngừng bị người đuổi kịp và vượt qua, nhưng trong đầu không hề tạm niệm vân thiên vũ vẫn như cũ không bị một tia ảnh hưởng, một bên rất nhanh luyện chế nhất cấp địa thú phù, một bên tìm kiếm ra tốt phương pháp. Khi Như Hồ đại trưởng lão đỉnh đầu màu xanh biết đồng hồ rời đi nửa giờ lúc, Vân Thiên Vũ vậy mà rất lại phía sau đến tên thứ 8, điều này làm cho đại trưởng lão, Tàng Hỏa trưởng lão đám người khẩn trương tâm sắp nhạy cổ họng. Tàng Hỏa, Thiên Vũ đây là thế nào, hắn đã rất lại phía sau trước tốt 3 vài miếng quả địa thú phù, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, hắn là mất đi cuối cùng tranh đoạt vô địch tư cách. Bộ mặt cơ bắp có chút câu nệ phong trưởng lão nhẹ giọng nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, lão đại sẽ không thua được. Ngay tại tất cả mọi người vì Vân Thiên Vũ lo lắng tri tế, Viên Tiểu Khê lại như cũ đối với Vân Thiên Vũ tràn đầy tin tưởng, hy vọng như thế đi. Lúc này, phong trưởng lão đám người không có phản bác Viên Tiểu Khê, không ngừng mà tại trong lòng cầu nguyện Vân Thiên Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá theo thời gian một chút sói mòn, còn có 10 phút liền muốn chấm dứt tỷ thí lúc, Vân Thiên Vũ lại vẫn không có khởi sắc, điều này làm cho Thiên Tông đạo viện sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, Kim Thu, Vũ Thần Thông hai người lại nhìn có chút hạ hề đứng lên. Ngay tại tất cả mọi người không hề xem trọng Vân Thiên Vũ, chú ý luyện thú phù tốc độ quán quân thuộc sở hữu lúc, Vân Thiên Vũ thâm thúy trong đôi mắt đột nhiên lộ ra đạo đạo tinh quang, đối với 200 chỉ hỏa hồn thủ khống chế độ thuần thục tăng lên một tầng nữa. Mà tầng này lần đích tăng lên, lập tức nhanh hơn luyện thú phù tốc độ, 200 chỉ hỏa hồn thủ coi như giao phó linh tính, phân công trở nên thập phần rõ ràng, hết sức ăn ý phối hợp luyện thú phù, không đến 2 phút thời gian, một quả nhất cấp địa thú phù liền luyện chế ra đi ra. Thiên Vũ tăng tốc độ, hắn rốt cục tăng tốc độ. Trong nội tâm tràn ngập không cam lòng đại trưởng lão chứng kiến Vân Thiên Vũ tại thời khắc cuối cùng tăng tốc, trong nội tâm một lần nữa sinh ra một tia hi vọng. Hừ, còn có 10 phút Hiện tại tăng tốc có phải là quá muộn hay không? Vũ Thần Thông hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Vân Thiên Vũ sẽ ở còn sót lại 10 phút trong thời gian có thể đoạt được một cái tốt thứ tự. Gần 2 phút thời gian luyện chế thành một quả nhất cấp địa thú phù, càng ngày càng thuần thục Vân Thiên Vũ tiếp tục tăng tốc, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền đuổi theo đến thứ 5, cùng tên thứ tư Kim Bất Phàm vẹn vẹn trên lệch 2 gã địa thú phù, danh thứ 3 Vũ Phong trên lệch 3 miếng địa thú phù. Bất quá bởi vì giai đoạn trước rất lại phía sau quá nhiều, hơn nữa luyện thú phù tốc độ là làm tinh nghiên cùng Kim Hạ Vũ điểm mạnh. Cho nên Vân Thiên Vũ đã mất đi trùng kích trước hai gã cơ hội. Hô, 31 miếng quả rồi, còn kém 3 miếng liền muốn trùng kích đến tốt 3 rồi. Nếu như luyện thú phù tốc độ không cách nào trùng kích đến thứ 3, ta làm mất đi đoạt được luyện thú phù tổng hợp đệ nhất cơ hội. Vân Thiên Vũ ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua xa xa Vũ Phong cùng Kim Bất Phàm luyện chế nhất cấp địa thú phù tốc độ, tại trong lòng mặc niệm nói: "Hỏa hỗn thủ, tiếp tục phóng thích linh hồn hỏa diễm tiêu đốt, luyện hóa." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, mượn nhờ thời không ngọ cảnh một bên khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực, một bên gia tốc luyện hóa nhất cấp địa thú phù. Đáng giận! Chẳng lẽ hắn không biết mọi mệt sao? Vì cái gì tại thời khắc cuối cùng, hắn còn có dư lực gia tốc? Cảm giác được Vân Thiên Vũ mang đến cho mình uy hiếp, linh hồn Tiêu Hao nghiêm trọng kim bất phàm cùng Vũ Phong lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, đồng thời tại trong lòng mặc niệm nói: "Mà linh hồn Tiêu Hao rõ ràng kim bất phàm cùng Vũ Phong cái này vừa phân tâm, lập tức dẫn đến tốc độ chậm lại, còn thừa 3 phút lúc, không ngừng nhanh hơn luyện thú phù tốc độ Vân Thiên Vũ truy cản kịp kim bất phàm đuổi tới đệ tử, cùng Vũ Phong chênh lệch cũng chỉ có một quả nhất cấp địa thú phù. Chứng kiến Vân Thiên Vũ tại thời khắc cuối cùng đã vượt qua kim bất phàm, đuổi theo đến đệ tử Ngồi ở trăm tức trên đài kim thu cùng với nội tâm bắt đầu khẩn trương, Vũ Phong sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. 36 miếng quả rồi. Thành công luyện chế ra 36 miếng quả địa thú phủ, Vân Thiên Vũ nhanh chóng lấy ra một phần luyện thú phủ tài liệu, rất nhanh tinh luyện đứng lên. Khi màu xanh biếc kim đồng hồ sắp đi đến 59 phút đồng hồ lúc, Vân Thiên Vũ dùng vượt qua Vũ Phong tốc độ hoàn thành thứ 38 miếng quả nhất cấp địa thú phủ, bắt đầu luyện chế 39 miếng quả. Vũ Phong mặc dù đang Vân Thiên Vũ luyện chế ra 38 miếng quả địa thú phù sau hơn 10 giây luyện chế được thứ 39 miếng quả địa thú phù nhưng hắn đã không có thời gian luyện chế thứ 40 miếng quả địa thú phủ. mà khi linh hồn mệt mỏi vũ phong đem ánh mắt quan hướng vân thiên vũ lúc phát hiện vân thiên vũ vậy mà tại hơn 20 giây trong thời gian liền hoàn thành thú phủ tài liệu tinh luyện bắt đầu tiến hành dung hồn quá trình. khi tới gần 1 giờ còn có 23 giây lúc vân thiên vũ thành công luyện chế được thứ 39 miếng quả nhất cấp địa thú phủ bắt đầu luyện chế thứ 40 miếng quả. vân thiên vũ cái này một nhanh chóng luyện chế lại để cho vũ phong nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên. thập phần sợ hãi vân thiên vũ sẽ ở ngắn ngủn 23 giây luyện chế địa thú phủ thành công. Mặc dù cái này còn sót lại thời gian hầu như không có khả năng luyện chế một quả địa thú phù, nhưng kiến thức đến Vân Thiên Vũ đột nhiên buộc phát luyện thú phù tốc độ, Vũ Phong trong nội tâm vẫn là tràn đầy lo lắng. O O N J. Khi Vân Thiên Vũ không chế cực nóng linh hồn hỏa diễm thành công để luyện ra trước mắt luyện thú phù tài liệu cùng với suy yếu thú hồ lúc, như hồ đại trưởng lão đỉnh đầu màu xanh biết trung lớn phát ra một đạo đình thai nhức góc vũ vũ lúc, đã cắt đứt tất cả mọi người luyện thú phù ý niệm trong đầu. Ai? Một lần nữa cho ta 20 giây, cái này thứ 40 miếng quả địa thú phù có thể luyện chế thành công rồi. Trận đấu chấm dứt. Vân Thiên Vũ có chút tại trong lòng thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Mà thiếu chút nữa bị Vân Thiên Vũ đổi kịp và vượt qua Vũ Phong lại thở dài một hơi, nội tâm may mắn. Thứ ba, Thiên Vũ đuổi theo đến đệ tam. Chứng kiến Vân Thiên Vũ tại thời khắc cuối cùng luyện chế thành thứ 39 miếng Quả Thiên thú phù, cùng Vũ Phong đặt song song thứ ba, đại trưởng lão, Tàng Hỏa trưởng lão đám người thở dài một hơi. Mặc dù đệ tam thứ tự cũng không quá lý tưởng, nhưng đoạt được đệ tam Vân Thiên Vũ còn giữ lại cuối cùng tranh đoạt luyện thú phù vô địch cơ hội. Chư vị, mời kiểm tra thoáng một phát bọn hắn luyện thú phù phẩm chất. Sau đó tuyên bố cuối cùng thứ tự a. Tố Doanh Doanh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tại thời khắc cuối cùng đuổi theo đến đệ Tam Vân Thiên Vũ, thanh âm dễ nghe nói, "Tốt. Bắt Trạch Quận Vương đám người nhẹ gật đầu, nhao nhau phóng thích cường đại linh hồn chi lực bao trùm cả tòa luận võ trận, cảm ứng Vân Thiên Vũ đám người luyện chế địa thú phù phẩm chất cùng với số lượng. Trải qua Tố Doanh Doanh, Bắt Trạch Quận Vương đám người kiểm tra, top 10 tên thứ tự cuối cùng xác định, Kim Hà Vũ dùng 43 miếng quả điệu thú phù số lượng đấu giá thứ nhất, Lam Tinh Nghiên tại trong vòng một canh giờ luyện chế ra 42 miếng quả điệu thú phù bài danh thứ hai." Vân Thiên Vũ cùng Vũ Phong đồng dạng luyện chế ra 39 miếng Quả Thiên thú phù đặt song song đệ tam. Mà ở top 10 tên ở bên trong, Vũ Vân Đam bài danh thứ 6, Phan Cẩn Vũ mượn nhờ siêu cường luyện thú phù kinh nghiệm cùng với gia truyền bát hồn giao long hỏa thuật biên độ sóng, lực áp không ít thiên tài bài danh thứ 9, lại để cho Thiên Tông đạo viện vừa vui sướng một hồi. Trước hai đợt chấm dứt, Kim Hà Vũ dùng 2 đợt 19 phần đích thành tích xếp hạng thứ nhất, Vân Thiên Vũ 18 phân bài danh thứ hai, Lam Tinh Nghiên dùng 17 phần đích thành tích bại giành thứ ba, mà nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh, Luyện thú phù tổng hợp trận đấu đệ nhất danh cần phải cũng sẽ ở ba người bọn họ bên trong sinh ra. Mà trải qua hai đợt tỉ thí, dự thi hai trong 12 người, từng đạo quán chỉ vẹn vẹn có ba người đã lấy được điểm tích lũy, tổng cộng 12 người, còn dư lại 10 người bị vô tình loại thải. Tốt rồi, ngày đầu tiên trận đấu chính thức chấm dứt, tấn cấp tuyển thủ trở lại cho ở nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai trận đấu. Luyện thú phù sau khi kết thúc, Tố Doanh Doanh chậm rãi tại chăm tức trên đài đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố: "Ta là đệ nhất." Ngay tại Vân Thiên Vũ chuẩn bị xuống đài lúc Kim Hà Vũ khiêu khích thanh âm truyền vào Vân Thiên Vũ trong hai. Bất quá đối với Kim Hà Vũ truyền âm khiêu khích, Vân Thiên Vũ không để ý đến, đầu cũng không có về đích nhảy xuống luận võ trận, đi tới trên khán đài. "Chúng ta đi thôi." Ngay đầu tiên trận đấu chấm dứt, đại trưởng Lao Hướng Tố doanh doanh, doanh bắt chẹt quận vương gật đầu báo cho biết thoáng một phát, tại trăm tức trên đài phi rơi xuống, rơi xuống Thiên Tông đạo viện chỗ trên khán đài, biểu dương một phen Vân Thiên Vũ ba người, lại trấn an thoáng một phát sắc mặt tú ám, chịu khổ đào thải Hạ Hoành, mang theo mọi người đã đi ra luận võ trận, phản hồi sân nhỏ nghỉ ngơi. Chương 258: Thủ phủ Kim Điện đối xử thiên vũ vậy mới tốt chứ ngươi thật sự là cho ta thiên tông đạo viện tranh sĩ dịa rồi ngươi không biết tại ngươi thời khắc cuối cùng truy cản kịp vũ phong lúc vũ thần thông sắc mặt cỡ nào khó coi trở lại sân nhỏ nghĩ lại tới vũ thần thông cuối cùng mặt âm trầm sắc đại trưởng lao tâm tình thật tốt nói kỳ thật một lần nữa cho ta hơn 20 giây ta có thể vượt qua cái kia vũ phong bất quá vũ phong cũng không phải đối thủ của ta đối thủ của ta chỉ có kim hà vũ nghĩ đến điểm tích lũy bị kim hà vũ vượt qua lúc nàng khiêu khích lời nói vân thiên vũ lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười thập phần chờ mong cùng xinh đẹp kim hà vũ kế tiếp tỷ thí Kim Hà Vũ, nàng đúng là người kình địch lớn nhất. Không nói đến Kim Hà Vũ là Đường Kim thực quyền vương gia, Bình xuyên vương gia cháu gái ruột. Hơn nữa truyền thuyết linh hồn của nàng đã từng dung hợp một kia tiên thiên hồn hỏa phát sinh qua dị biến, thập phần đáng sợ. Đại trưởng lão đem Kim Hà Vũ hư thật nói cho Vân Thiên Vũ. Kim Hà Vũ gia gia là Bình xuyên vương. Biết được Kim Hà Vũ tin tức, Vân Thiên Vũ lắc bắp kinh hãi. Bởi vì lúc trước Vân Thiên Vũ mượn nhờ thực hồn não không chế Hạc Thiên nai đại não ý thức lúc liền được biết một cái tin tức, cái kia chính là trọng thương Hạc Thiên nai đúng là đạo tiên cảnh giới Bình xuyên vương mà cái kia bình xuyên vương còn có thể là văn nhân gia tộc người rận dây kim hà vũ không đơn giản cái kia lam tinh yên đồng dạng bất phàm truyền thuyết linh hồn của nàng cũng từng dị biến qua hơn nữa tố doanh doanh vì tăng lên lam tinh yên linh hồn cường độ vì nàng tìm không ít thiên địa linh vật hơn nữa lần này tứ đại đạo viện tỉ thí tại bách phượng đạo viện cử hành lam tinh yên nhất định sẽ nhắm vào lần này tỉ thí sớm chuẩn bị sẵn sàng cho nên kế tiếp hai trận tỉ thí ta nghĩ nếu như phát sinh biến cố nhất định sẽ tại lam tinh yên trên người sinh ra đem kim hà vũ chi tiết nói cho vân thiên vũ về sau. Đại trưởng lão lại đem điều tra đến Lam Tinh Nghiên tin tức nói cho hắn. Lam Tinh Nghiên linh hồn cũng bị dị biến qua. Xem ra muốn đoạt được luyện thú phù đệ nhất danh, độ khó xác thực rất lớn. Vân Thiên Vũ đem chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh tin tức ghi tạc trong nội tâm về sau, thì thảo lẩm bẩm. Lão đại cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Đáng yêu viên tiểu khê vì Vân Thiên Vũ khuyến khích nói, "Tiên tâm đi, cho dù các nàng hai cái là thiên tài trong thiên tài, kỳ ngộ không ngừng, cũng mơ tưởng chiến thắng ta." Vân Tiên Vũ trong thanh âm tràn đầy tự tin nói ra. "Đại trưởng lão, chư vị, ta trở về phòng nghỉ ngơi đi." cảm giác được ngày mai tỷ thí tuyệt không đơn giản, Vân Thiên Vũ lập tức trở về tới gian phòng mượn nhờ thời không ngẫm cảnh khôi phục tiêu hao nghiêm trọng linh hồn chi lực, điều chỉnh bản thân trạng thái. "Cha, cho ta hảo hảo điều tra cái kia Vân Thiên Vũ chi tiết, lúc nào tiên tông đạo viện ra nhân vật như thế?" Cảm giác được Vân Thiên Vũ đối với Kim Hà Vũ uy hiếp, sắc mặt khó coi Kim Thu lớn tiếng ra lệnh. Nhị trưởng lão ngươi yên tâm, cái kia Vân Thiên Vũ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng hắn không phải đối thủ của ta, ta sẽ tại kế tiếp hai đợt trọng tỷ thí kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách." giáng người thon dài Kim Hà Vũ sát mặt bình tĩnh ngồi ở cổ đàn trên ghế gỗ, thon dài năm ngón tay chậm rãi chuyển động chén trà trong tay, thẳng nhiên nói: "Ừ". Hoàng tộc ban thưởng anh thời tiết thay đổi đàn cùng với bán tiên khí linh là hoàng thượng cho ngươi cùng tử thần số lượng thân chế tạo đấy, không để cho có thất, quyết không thể khiến người khác đung chạm. Nghe được Kim Hà Vũ cam đoan, Kim Thu mặt âm trầm sắc hỏa hoán một ít, nghiêm túc giản dò. "Ừ". Nếu như cái kia Vân Thiên Vũ dám tham gia đạo lực tỉ thí, ta sẽ cho hắn biết cùng ta Hoàng gia đạo viện tranh giành, hắn chỉ là một cái chê cười. Mặc Trương bào màu vàng lợn. Trên mặt lộ ra một tia lười biếng chi sắc, nhưng thâm thúy đôi mắt phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hoàng gia đạo viện trong hàng đệ tử thực lực mạnh nhất Vàng Thần Kinh thường nói. "Ừ. Hà Vũ, mấy người các ngươi đi nghỉ nơi à, tranh thủ ngày mai xác định ưu thế." Kéo ra cùng giữa bọn họ khoảng cách. Kim Thu khẽ gật đầu một cái, dặn dò: "Tốt, ngày mai ta sẽ nhượng cho trận đấu sớm chấm dứt đấy." Nói xong, Kim Hà Vũ chậm rãi đứng dậy, tại Vàng Thần hơi có chút ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, di chuyển lấy bắp đùi thon dài đã đi ra. Hoàng gia đạo viện bởi vì Vân Thiên Vũ biểu hiện kinh diễm bắt đầu điều tra hắn hư thật bối cảnh. Bách Phượng Đạo Viện, Vũ Cực Đạo Viện cũng âm thầm phái người điều tra Vân Thiên Vũ. Bất quá bởi vì Vân Thiên Vũ tiến vào Thiên Tông Đạo Viện thời gian quá ngắn, hơn nữa thời gian có hạn. Khi ngày hôm sau đã đến lúc, Tam Đại Đạo Viện vẹn vẹn điều tra đến Vân Thiên Vũ từng tại Thiên Tông Đạo Viện Solo Long Ngâm Hội, Điên Phong Hội, Thiên Nhai Hội, sự tình, Nhưng đối với thân phận của hắn bối cảnh, nhưng không có tra được bất luận cái gì tin tức. Thiên Vũ, nghỉ ngơi như thế nào đây? Sớm rời giường, Đại trưởng lao chứng kiến Vân Thiên Vũ trước hết nhất rời giường đi ra cửa phòng, lập tức tiến lên dò hỏi. Ngủ ngơi vô cùng tốt. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt đủ cười. Tinh thần sáng láng nói, Vân Thiên Vũ mới vừa đi ra đến, thay đổi một thân màu đen trang phục, buộc vòng quanh nổi bật dáng người, lúa mị màu da, vừa mới tắm rửa, sợi tóc rướn xuống Vũ Vân Đam, Phan Cản Vũ cũng lần lượt đi ra. Đêm qua ta tìm Như Hồ đại trưởng lão hỏi thăm thoáng một phát, hôm nay chỉ định thú phù tỷ thí sẽ có thú phù kim điện người đến ra đề mục, cho nên ba người các ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị, hôm nay tỷ thí tuyệt đối không đơn giản. Dự thi ba người đã đến về sau, đại trưởng lão đem chính mình điều tra đến tin tức nói ra. Thú phù kim điện người đến ra để mục Không biết hôm nay đã đến chính là cái kia thú phủ kim điện. Vân Thiên Vũ nội tâm khẽ động, lập tức nghĩ tới cùng mình phát sinh qua gia thị chi thân thương hỏa san cùng với đại tôn giả, nhị tôn giả đám người. Đại trưởng lão ngươi yên tâm, chúng ta hội sẽ toàn lực ứng phó đấy. Tản mát ra tươi mát khí tức vũ vân đam nhẹ giọng cam đoan nói, tốt, chúng ta đi thôi. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ, không có mở miệng nói chuyện Vân Thiên Vũ, mang theo mọi người đã đi ra nghỉ ngơi biệt viện, đi tới cực lớn luận võ trận, phát hiện hoàng gia đạo viện, bách phượng đạo viện, vũ cực đạo viện người sớm đến, chứng kiến thiên tông đạo viện một đoàn người xuất hiện. Kim Hà Vũ cùng làm Tinh Yên ánh mắt đồng loạt quang hướng về phía túi đầu đi ở mặt sau cùng, thần sắc bình thản Vân Thiên Vũ, cảm xúc đến hai đại mỹ nữ quăng đến ánh mắt. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hướng về phía chú ý chính mình Kim Hà Vũ cùng làm Tinh Yên lộ ra một vòng nụ cười, sau đó cùng lấy đại trưởng lão leo lên phía tây khán đài. Vân Thiên Vũ đám người đã đến không lâu sau, tố doanh doanh bắt chẹt quận vương cùng đi hai gã mặc màu đen hỏa văn trường bào, sợi tóc trắng như tuyết, khí tức không tầm thường lão giả xuất hiện. Khi Vân Thiên Vũ chứng kiến đạp trên hư không chậm rãi bay tới hai gã lão giả quen thuộc gương mặt lúc, chớ mắt nhìn lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì này hai gã bạch phát lão giả đúng là bị mình ở thâm trạch động cứu. Thương hỏa san đại gia gia cùng nhị gia gia, thú phủ kim điện đại tôn giả cùng nhị tôn giả, đại tôn giả, nhị tôn giả gần nhất vừa vặn rất tốt. chứng kiến thú phủ kim điện hai đại tôn giả xuất hiện, kim thu lập tức theo trên khán đài bay xuống xuống, chào hỏi nói: đa tạ kim thu nhị trưởng lão thấp thỏm nhớ mong, chúng ta gần nhất cũng không tệ lắm. không biết lần này luyện thú phủ thì thí, các ngươi hoàng gia đạo viện thành tích như thế nào? đại tôn giả lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi: hà vũ tạm thời xếp hàng thứ nhất. Bất quá buổi sáng tỉ thí qua đi, cần phải có thể xác định đệ nhất ưu thế. Kim Thu nhị trưởng lão có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Thiên Tông đạo viện một bên, tin tưởng mười phần nói: "Bất quá khi đại tôn giả, nhị tôn giả theo Kim Thu ánh mắt phương hướng nhìn về phía Thiên Tông đạo viện lúc, đột nhiên phát hiện ngồi ở Vũ Vân đam bên người Vân Thiên Vũ, thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. "Thiên Vũ tiểu hữu, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi là Thiên Tông đạo viện đệ tử?" Chứng kiến Vân Thiên Vũ, đại tôn giả cùng nhị tôn giả lập tức đi tới, thân thiết chào hỏi. "Đại tôn giả, nhị tôn giả" Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng mà đứng dậy, đi xuống khán đài, lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói: "Đại tôn giả, nhị tôn giả, các ngươi nhận thức?" Chứng kiến đại tôn giả hai người cùng Vân Thiên Vũ thân thiết nói chuyện với nhau, Kim Thu, Vũ Thần Thông đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù lớn tôn giả, nhị tôn giả thực lực xa không bằng Kim Thu, nhưng đại tôn giả cùng nhị tôn giả đại biểu thú Phụ điện, đại biểu hoàng tộc, lại có rất sâu bối cảnh, cho dù bắt trạch quận vương đều không muốn đơn giản đắc tội, chớ đừng nói chi là Kim Thu cùng Vũ Thần Thông rồi. Ừ. Có thể nói Thiên Vũ tiểu hữu là của chúng ta ân nhân cứu mạng, lúc trước nếu như không có hắn và sư phó hắn liệu mình cứu rút, chúng ta đã sớm lọt vào đại hạ vương triều cùng với đại chu vương triều độc thủ, bị mất mạng rồi. Đại tôn giả khẽ gật đầu một cái, không có dấu diếm Vân Thiên Vũ cùng quan hệ của mình. Ân nhân cứu mạng. Vẫn còn là đại hạ vương triều cùng đại chu vương triều trong tay cứu, điều này sao có thể? Hắn có thực lực này? Kim Thu, Vũ Thần Thông đám người nhao nhao lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, có chút không tin nói. Đại tôn giả, nhị tôn giả, năm đó sự tình đều đi qua, cũng đừng có nhắc lại ngay tại đại tôn giả nhị tôn giả mở miệng giải thích lúc vân thiên vũ đột nhiên mở miệng ngắt lời nói Ách, xem ra lão phu hai người liễu lưỡi rồi bị vân thiên vũ đánh gãy đại tôn giả hai người đoán được vân thiên vũ không muốn bại lộ thân thế của mình muối cảnh nói sang chuyện khác thiên vũ tiểu hữu không biết người thành tích như thế nào đây còn có thể trước mắt bài danh thứ hai vân thiên vũ nhẹ giọng nói ra thứ hai xem ra tiểu hữu cũng có trùng kích cơ hội đại tôn giả tán thưởng nói đại tôn giả nhị tôn giả thời gian không còn sớm chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi Tố Doanh Doanh nhẹ nhàng đi tới đề nghị. Tốt. Thiên Vũ Tiểu hữu cố gắng lên, chúng ta thế nhưng là rất coi trọng ngươi đấy. Đại tôn giả cùng nhị tôn giả bỏ qua Kim Thu tái nhận sát mặt, công nhiên ủng hộ Vân Thiên Vũ. Nếu không phải Kim Thu cố kị Đại tôn giả hai người thân phận bối cảnh, đã sớm khống chế không nổi nội tâm tức giận. Ta sẽ cố gắng đấy. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh nói. Chư Vị, mời theo ta leo lên trăm tước đại a. Nói xong, Tố Doanh Doanh mang theo hai đại tôn giả, bắt chẹt quận vương đám người bay đến giữa không trung, mấy trăm chỉ chim tức nâng lên trăm tước trên đài bay đến trăm tứ đại, đại tôn giả cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là tâm ý khế động tế ra một tòa kim hoàng sắc đồng điện trôi lơ lửng ở tay mình lòng bàn tay, thanh âm hùng hậu nói ra, sáng hôm nay quy định luyện thú phù tỷ thí liền do ta đại biểu thú phù kim điện đến khảo hạch mọi người, mà các ngươi cuộc thi để chính là ta trong tay chỗ này, ta thú phù kim điện chấn điện chi bảo, linh hồn đồng điện. Chương 259, hồn kỹ sứ uy. Trong tay của ta cái này linh hồn đồng điện tự thành không gian, bên trong ẩn chứa ta thú phù kim điện bắt được đại lượng luyện thú phù tài liệu, mà các ngươi nếu muốn luyện chế thú phù cần tiến vào linh hồn đồng điện tự hành lấy tài liệu. Bất quá ta ở chỗ này nhắc nhở mọi người, linh hồn đồng trong điện luyện thú phù tài liệu sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm vào tay đấy, đại lượng luyện thú phù tài liệu hội sẽ thỉnh thoảng tại linh hồn đồng trong điện bay ra, mà các ngươi muốn lợi dụng có hạn một giờ thời gian, dựa vào linh hồn cản lại bắn ra tài liệu, bất quá càng cao đẳng cấp luyện thú phù tài liệu, bay vụt tốc độ, ẩn chứa hồn lực càng lớn, cho nên một hồi tứ đại đại viện phân biệt tiến vào linh hồn đồng điện lúc, nhất định phải làm theo khả năng, không nên bởi vì mù quáng truy cầu đẳng cấp cao tài liệu mà lại để cho linh hồn tổn thương. Ảnh hưởng chính mình buổi chiều luyện thú phủ, còn có mọi người lấy tài liệu lúc, nhất định phải xem trọng, không nên mủ quáng lấy tài liệu, để tê. Rảnh lấy được tài liệu không cách nào dung hợp, như vậy các ngươi sẽ mất đi luyện thú phủ tư cách. Tốt rồi, tứ đại đạo viện bắt đầu rút thăm a, dùng quyết định tiến vào linh hồn đồng điện chỉnh tự. Giới thiệu xong linh hồn đồng điện cùng với quy tắc về sau, đại tôn giả trong tay xuất hiện bốn cái linh hồn quang cầu, trôi nổi tại trong giữa không trung. Ba ba ba ba. Linh hồn quang cầu xuất hiện, ngồi ở trung tức trên đài tố doanh doanh. Kim Thu đám người nhao nhao phóng thích lực lượng cường đại ngưng tụ ra cánh tay trộm tới linh hồn quang cầu, phân biệt bắt được một cái quang cầu cầm trở về. Ta Bách Phượng đạo viện cái thứ nhất tiến vào linh hồn đồng điện, hoàng gia đạo viện thứ hai, thiên tông đạo viện thứ ba, vũ cực đạo viện đệ tứ. Tố Doanh Doanh bốn người lần lượt mở miệng nói ra. Tốt, Bách Phượng đạo viện đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại liền mở ra linh hồn đồng điện. Nói xong, Đại Tôn giả phóng xuất ra cường đại dị biến ánh lực, mở ra linh hồn đồng trong điện cấm chế. Lập tức trong tay hắn linh hồn đồng điện không ngừng mà biến lớn rất nhanh biến thành dài rộng đạt tới 20 mươi m hình vuông đại điện, chậm rãi trôi nổi tại trong giữa không trung, bắn ra một đạo truyền tống cổ sáng. Chúng ta đi thôi. Truyền tống cổ sáng xuất hiện, Lang Tinh Nhiên lập tức mang theo hai gã còn xuất lại bách phượng đạo viện đệ tử đi tới truyền tống cổ sáng phía dưới, tùy ý truyền tống cổ sáng đem chính mình ba người truyền tống tiến vào linh hồn đồng trong điện. Có ý tứ, không nghĩ tới cái gọi là quy định luyện thú phù cần mình ở linh hồn đồng điện lấy tài liệu, xem ra ta tu luyện hồn kỹ linh hồn huyễn thủ muốn phái bên trên công dụng rồi. Biết được quy định luyện thú phù trận đấu quy tắc về sau, Vân Thiên Vu khoẹt miệng hơi nhếch lên lộ ra một tia mừng thầm, tại trong lòng mặc niệm nói. Thời gian bay nhanh trôi qua, khi một giờ qua đi, linh hồn đồng trong điện lần nữa đã tuân ra truyền tống của sáng, đem sắc mặt hơi có chút tái nhợt Lam tinh yên cùng với nàng hai gã khoe miệng tràn ra máu tươi đồng bạn tại linh hồn đồng trong điện truyền tống đi ra. Tiễn Nhi, ngươi coi như không tội. chứng kiến lam tinh yên ba người theo linh hồn đồng điện đi ra, linh hồn toàn bộ bị thương, như hồ đại trưởng lão lập tức tiến lên dò hỏi. Ta không sao, hai vị sư muội linh hồn khả năng bị thương nghiêm trọng một ít. cảm nhận được linh hồn đồng điện đáng sợ, lam tinh yên nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra. Tiên Nhi, các ngươi đã lấy được cái gì đẳng cấp luyện thú phù tài liệu? Như hồ Đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Ai? Ta chỉ mình cố gắng lớn nhất, chỉ đã lấy được một phần luyện chế thất cấp địa thú phù tài liệu. Hai vị sư muội đã lấy được luyện chế lục cấp địa thú phù tài liệu. Có được luyện chế nhất cấp thiên thú phù thực lực làm tinh yên, mặc dù sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng linh hồn đồng trong điện linh hồn lực lượng quá cường đại, lại để cho Lam tinh yên không có đạt được lý tưởng tài liệu. Bởi vì nàng biết rõ, thất cấp địa thú phù chẳng những không cách nào làm cho mình ở quy định luyện thú phù trong tỷ thí đoạt giải nhất, rất có thể còn có thể kéo ra mình cùng Vân Thiên Vũ. Kim Hà Vũ ở giữa khoảng cách, không có sao, chỉ cần các ngươi hết sức là được. Nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị buổi chiều luyện thú phủ tỷ thí. Như hồ Đại Trưởng láo nhẹ giọng an ủi nội tâm chua xót làm tinh yên ba người. Lam Tinh Yên ba người hoàn thành linh hồn đồng điện lấy tài liệu. Kim Hà Vũ, Kim Bất phàm ba người chậm rãi đi tới linh hồn đồng điện hạ mặt, bị truyền tống chi quang truyền tống đi vào. Một giờ về sau, lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung linh hồn đồng điện lần nữa chiếu dọi ra truyền tống chi quang, đem Kim Hà Vũ ba người truyền tống đi ra. Hà Vũ, như thế nào đây? Có hay không đạt được luyện chế nhất cấp thiên thú phủ tài liệu? Ngồi ở chăm tức trên đài kim thu nhìn xem kim hà vũ ba người hơi có chút sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng người lên ân cần mà hỏi thăm. Linh hồn đồng trong điện linh hồn lực lượng quá cường đại, ta cùng bất phàm chỉ mình lớn nhất cố gắng, cũng chỉ đã lấy được một phần luyện chế thất cấp địa thú phù tài liệu. Bất quá ta đạt được thất cấp địa thú phù đẳng cấp khá cao, chỉ cần không có ai đạt được luyện chế nhất cấp thiên thú phù tài liệu, ta tin tưởng đệ nhất vẫn là ta. Nghĩ đến linh hồn đồng điện uy lực, kim hà vũ cũng không tin tưởng vân thiên vũ có thể đạt được nhất cấp thiên thú phù Tại linh hồn đồng trong điện đạt được luyện chế nhất cấp thiên thú phù tài liệu rất khó sao? Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nhếch lên, cùng Vũ Vân Đam cùng Phan Cản Vũ chậm rãi đi lên luận võ trận. Thần sắc nhẹ nhõm nói, rất nhanh ngươi sẽ đã biết, hy vọng ngươi không nên bởi vì không có đạt được luyện thú phủ tài liệu mà mất đi trận đấu tư cách. Kim Hà Vũ lộ ra một kia mê người nụ cười, nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, lập tức trở về tới trên khán đài chữa thương. Chúng ta đi thôi. Kim Hà Vũ ba người sau khi rời đi, Vân Thiên Vũ ba người chậm rãi đi tới linh hồn đồng điện hạ mặt, bị truyền tống cổ sáng truyền tống tiến vào linh hồn đồng trong điện. Vừa tiến vào đến linh hồn đồng điện, Vân Thiên Vũ phát hiện trước mắt phiêu đang đại lượng mây mù hoàn toàn che đậy tầm mắt của mình, khiến cho chính mình căn bản thấy không rõ linh hồn đồng trong điện hư thật. Ngay tại Vân Thiên Vũ phóng thích cường đại linh hồn chi lực cảm ứng xung quanh cảnh vật lúc, linh hồn đồng trong điện tràn ngập đại lượng mây mù coi như đun sôi nước sôi, kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, quấy nhiễu lấy Vân Thiên Vũ ba linh hồn của con người ý thức. Ngay sau đó, từng đạo chói hai tiếng xé gió rất nhanh hướng Vân Thiên Vũ ba người tới gần. Oang oang. Khi Vũ Vân Đam cùng Phan Cản Vũ chứng kiến vài góc luyện thú phù tài liệu bay tới lúc, lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực muốn ngăn trở. Bất quá khi bọn hắn phóng thích linh hồn chi lực va chạm vào bay vụt mà đến vài gốc luyện thú phù tài liệu lúc, lập tức cảm giác được vài gốc tài liệu mặt ngoài ẩn chứa đáng sợ linh hồn lực lượng, xuyên thấu qua bọn hắn phóng thích linh hồn chi lực, công kích nổi lên linh hồn của bọn hắn, lập tức đem hai người bọn họ bị thương. Tiểu Vũ, Càn Vũ, các ngươi không có sao chứ? Chứng kiến Phan Càn Vũ cùng Vũ Vân Đam vừa lên đến liền bị thương, quan sát hư thật Vân Thiên Vũ lập tức quan tâm mà hỏi. Thiên Vũ, những cái kia bay tới tài liệu ẩn chứa thập phần đáng sợ linh hồn lực lượng, có thể xuyên thấu qua chúng ta phóng thích linh hồn chi lực công kích linh hồn của chúng ta? ngươi nhất định phải cẩn trọng, không nên bị thương thế của hắn đến linh hồn. Vũ Vân Đam lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ khoẹt miệng tràn ra máu tươi, nhắc nhở. Tiên tâm đi, lấy tài liệu liệu nhiệm vụ giao cho ta, các ngươi chỉ để ý chờ đợi là được. Vân Thiên Vũ tự tin cười cười, lập tức thi triển chính mình nắm giữ hạ phẩm thiên hồn bí quyết linh hồn huyết thủ. Đây là hồn ký. Thiên Vũ, ngươi vậy mà nắm giữ lấy một số hồn ký. chứng kiến Vân Thiên Vũ linh hồn hóa thành linh hồn bàn tay lớn, biết rõ hồn kỹ chân quý Vũ Vân Đam cùng Phan Càn Vũ lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Siu siu siu. Vân Thiên Vũ vừa mới ngưng tụ ra linh hồn Huyễn Thủ, lại có đại lượng luyện thú phù tài liệu dùng tốc độ cực nhanh bay tới, chứng kiến xuyên qua chuyển động mây mù một nhóm cây luyện thú phù tài liệu cùng với từng khỏa thú đan, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế linh hồn Huyễn Thủ trộm tới một cây luyện chế thất cấp địa thú phù tài liệu. O O, -o N G một tiếng, khi Vân Thiên Vũ khống chế linh hồn Huyễn Thủ trộm vào tập trung luyện thú phù tài liệu lúc, linh hồn Huyễn Thủ nhẹ nhàng mà run bỗng núc đích. Về sau đơn giản đẹp, cái này chỉ luyện thú phù tài liệu bắt lấy lấy trở về, giao cho Phan Tàn Vũ. Thật mạnh, Thiên Vũ ngươi cái này hồn kỹ đẳng cấp sợ đạt tới thiên hồn kỹ cấp bậc a mắt thấy vân thiên vũ không chế linh hồn huyễn thủ nhẹ nhõm bắt lấy chế ngự đồng phục luyện thú phù tài liệu một màn vũ vân đam cùng Phan cản vũ song song lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vũ vân đam hỏi ừ bất quá hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói ra yên tâm đi thiên vũ chúng ta sẽ không nói ra đi đấy vũ vân đam cùng Phan cản vũ song song cam đoan nói tốt rồi các ngươi giúp ta chú ý bay tới thất cấp địa thú phù cùng với nhất cấp thiên thú phù tài liệu phát hiện nói cho ta biết ta tới lấy Ánh mắt không ngừng tại nồng đậm trong xương mủ qua lại lướt nhanh Vân Thiên Vũ, dặn dò, tốt, nhẹ nhõm rất nhiều Vũ Vân Đam cùng Phan Cản Vũ nhẹ gật đầu, bắt đầu ở xương mủ dậy đặc tràn ngập linh hồn đồng trong điện nhìn quét, một khi phát hiện phù hợp tài liệu lập tức nói cho Vân Thiên Vũ. Ước chừng sau nửa giờ, tại Vân Thiên Vũ không chế linh hồn huyễn thủ lấy tài liệu xuống, Vũ Vân Đam cùng Phan Cản Vũ phân biệt đã lấy được một phần luyện chế thất cấp thiên thú phủ tài liệu, mà Vân Thiên Vũ chính mình ngoại trừ một viên nhất cấp thiên thú đan bên ngoài, những thứ khác luyện thú phủ tài liệu hoàn toàn có đủ. Thiên Vũ, nhất cấp thiên thú đan. Ngay tại Vân Thiên Vũ kiên nhẫn chờ đợi nhất cấp Thiên Thú Đan xuất hiện lúc, Vũ Vân Đam phóng thích linh hồn chi lực phát hiện một viên tốc độ cao bay tới nhất cấp Thiên Thú Đan, là lớn. Linh hồn huyễn thủ, cho ta chảo. Nhất cấp Thiên Thú Đan xuất hiện, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế linh hồn huyễn thủ bắt đi qua, đoạt tại nhất cấp Thiên Thú Đan biến mất tại xương mũ dày đặc lập tức ôm đổm tại linh hồn trong lòng bàn tay. O O, -o -n, N G Nhất cấp Thiên Thú Đan bị Vân Thiên Vũ khống chế linh hồn huyễn thủ bắt lấy, lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, từng cỗ từng cỗ đáng sợ linh hồn lực lượng không ngừng tại nhất cấp Thiên Thú trong nội Đan phóng xuất ra công tích tới Vân Thiên Vũ thi triển linh hồn huyễn thủ, bị ta bắt lại ngươi còn muốn chạy sao? Mặc dù nhất cấp thiên thú đan phản kháng lực lượng rất lớn, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không chịu một điểm ảnh hưởng, không ngừng mà phóng thích cường đại linh hồn tăng lớn linh hồn huyễn thủ bí lực, gắt gao đem rễ rụi nhất cấp thiên thú phủ trộm vào giành tay lòng bàn tay. Ước chừng 3 phút đồng hồ qua đi, sao động nhất cấp thiên thú phủ rốt cục bình tĩnh lại, bị Vân Thiên Vũ thuận lợi đạt được, rốt cục gọp đủ, gọp đủ luyện chế nhất cấp thiên thú phủ tài liệu, nhẹ nhõm Vân Thiên Vũ không tại ra tay, cùng Vũ Vân Đam cùng Phan Cản Vũ kiên nhẫn chờ đợi thời gian sói mòn. Rất nhanh một cổ cường đại truyền tống lực lượng xuất hiện ở linh hồn đồng trong điện, đem thần sắc nhẹ nhõm Vân Thiên Vũ ba người truyền tống ra linh hồn đồng điện, về tới Bách Phượng đạo viện trong luận võ trường. Chương 260, luyện hồn thành công đạt song song đệ nhất. Thiên Vũ, các ngươi thế nào, đạt được luyện thú phù tài liệu sao? Khi Vân Thiên Vũ ba người theo linh hồn đồng điện trở lại luận võ trận lúc lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bất quá khi đại trưởng lao chứng kiến Vân Thiên Vũ ba lông tóc không tổn hao gì lúc, nội tâm máy động, có chút khẩn trương hỏi: "Thử đạt được?" Xem bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng chính là không dám cướp lấy linh hồn đồng trong điện luyện thú phù tài liệu bằng không thì như thế nào như thế nhẹ nhõm Kim Thu chứng kiến Vân Thiên Vũ ba người thoải mái mà bộ dáng, hư lệnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Vân Thiên Vũ ba người có thể so Kim Hà Vũ ba người còn muốn nhẹ nhõm Đại trưởng lão, chúng ta không có nhục sứ mạng, ta được đến một phần luyện chế nhất cấp thiên thú phù tài liệu, Tiểu Vũ cùng Càn Vũ đã chiếm được một phần luyện chế thất cấp địa thú phù tài liệu. Vân Thiên Vũ không để ý đến Kim Thu hoài nghi, thần sắc bình thản nói, cái gì, điều đó không có khả năng. Nghe được Vân Thiên Vũ bình thản thanh âm, không đơn giản Kim Thu, Vũ Thần thông phát ra bất khả tư nghị thanh âm, cho dù tố doanh doanh. Bất trạch quận vương đều cảm nhận được nghi nghi. Đại tôn giả, các ngươi sẽ không phải bởi vì Vân Thiên Vũ là của các ngươi hân nhân cứu mạng, cố ý nhường à. Nghĩ đến trong đó khả năng, Kim Thu sắc mặt bất thiện mà hỏi. Kim Thu nhị trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy tại bực này thời gian, chúng ta sẽ làm ra tuấn tư vũ tệ, làm việc thiên tư, sự tình. Xin ngươi nhớ kỹ, chúng ta đại biểu chính là thú phù điện, là hoàng tộc thể diện, ngươi hoài nghi ta bọn người, chẳng khác nào là hoài nghi hoàng tộc uy nghiêm. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đại tôn giả lạnh như băng cảnh cáo nói. Hô không có ý tứ đại tôn giả vừa mới ta có chút ít thất thố xin ngươi bỏ qua cho nghĩ đến đại tôn giả bối cảnh cùng với thú phụ điện thế lực kim thu hít sâu một hơi không thể không túi đầu bội tội hừ nếu như tái phạm lần nữa cho dù ngươi là hoàng gia đạo viện nhị trưởng lão thực lực hơn xa ta ta cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ đại tôn giả hừ lạnh một tiếng không chút khách khí cảnh cáo nói tốt rồi vũ cực đạo viện tuyển thủ tiến vào linh hồn đồng điện a cảnh cao sắc mặt tái nhợt kim thu về sau đại tôn giả thanh nghiêm uy nghiêm ra lệnh là đại tôn giả vũ phong ba người nhẹ gật đầu chậm rãi đi lên luận võ trận, bị truyền tống chi quang truyền tống tiến vào linh hồn đồng trong điện. Thiên vũ, các ngươi thật sự đạt được một phần luyện chế nhất cấp tiên thú phù tài liệu, hai phần luyện chế thất cấp địa thú phù tài liệu. Vân Thiên Vũ ba người đi đến trên khán đài lúc, tàng hỏa trưởng lao đám người mong đợi hỏi. Ừ, chờ sau này buổi trưa, ta sẽ một lần nữa đoạt lại điểm tích lũy đệ nhất danh. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. Hảo hảo, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Xác định Vân Thiên Vũ ba người tại thú phụ đồng điện lấy được tài liệu, mặt lộ vẻ vui mừng tàng hỏa trưởng lao đám người thở dài một hơi. Thúc dục Vân Thiên Vũ ba người nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị buổi chiều luyện thú phủ tỷ thí. Ngay tại Vân Thiên Vũ ba người đang nhìn trên đài điều tức khôi phục một giờ lúc, sắc mặt tái nhợt Vũ Phong ba người tại truyền tống chi quang bên trong té xuống, chật vật ngã trên mặt đất. "Tiền gió, ngươi không sao chứ?" Chứng kiến Vũ Phong ba người bị thương không nhẹ, Vũ Thần Thông lập tức tại trăm tức trên đài bay thấp xuống, hạ xuống Vũ Phong bên người, quan tâm mà hỏi. "Thực xin lỗi đại trưởng lão, ta thu hoạch nhất cấp thiên thú phủ tài liệu thất bại, cuối cùng ba người chúng ta vẹn vẹn lấy được lục cấp địa thú phủ tài liệu." Vũ Phong sắc mặt u ám nói. "Lục cấp địa thú phủ tài liệu?" Đáng giận, vì cái gì Tiên Tông Đạo viện ba người bọn hắn có thể dễ dàng lấy được đẳng cấp cao thú phù tài liệu, mà mặt khác Tam đại đạo viện không được. Biết được Vũ Phong ba người chỉ lấy được lục cấp địa thú phù tài liệu, Vũ Thần Thông sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cùng Kim Thu sinh ra đồng dạng suy đoán. Bất quá nghĩ đến đại tôn giả vừa mới cường thế, cùng với hắn phía sau lưng thú phù điện, hoàng tộc, Vũ Thần Thông chỉ có thể lựa chọn đem nộ khí tiêu hóa tại trong bụng. Tốt rồi, buổi sáng quy định chọn nhân tài chấm dứt, mọi người khỏe tốt chuẩn bị, buổi trưa qua đi mà bắt đầu luyện thú phù tỉ thí. Ta ở chỗ này nhắc nhở thoáng một phát mọi người. Theo linh hồn đồng trong điện lấy được luyện thú phù tài liệu đều có đặc thù ấn ký, hy vọng mọi người không nên cử động cái gì lệch ra đầu óc, nếu như ai dám tư đổi luyện thú phù tài liệu, sẽ cướp đoạt trận đấu tư cách. Đại tôn giả chứng kiến tứ đại đạo viện trước sau hoàn thành lấy tài liệu, chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Đại tôn giả bốn người tuyên bố về sau, Tư đồ đại trưởng lão, Kim Thu, hai người lập tức tại trăm tức trên đài bay xuống, rơi xuống Thiên Tông đạo viện cùng Hoàng Gia đạo viện trên khán đài. Thiên Vũ, ngươi có mấy thành năm chắc luyện chế ra ngươi lấy được cái kia phần nhất cấp thiên thú phù. Đại trưởng lão chậm rãi hạ xuống mở to mắt Vân Thiên Vũ bên người nhẹ giọng hỏi, ừ, chí ít có năm thành năm chắc. Vân Thiên Vũ bảo thủ nói, năm thành năm chắc, không thấp. Thiên Vũ, nếu như ngươi có thể luyện chế ra nhất cấp thiên thú phù, đem ngươi không hề lo lắng đoạt được thứ nhất, bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, vô luận như thế nào, ngươi đều nói ta thiên tông đạo viện tiêu nạo. Đại trưởng lão nghe được Vân Thiên Vũ có năm thành năm chắc, khẽ gật đầu một cái, khích lệ nói, ừ. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục mượn nhờ thời không ngọng cảnh lực lượng khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực, một chút đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Buổi trưa thời gian qua đi, nhẹ nhàng bưng một ly màu xanh biếc nước trà đại tôn giả chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua dần dần tây rời mặt trời, chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, thời gian không sai biệt lắm, tứ đại đạo viện đệ tử leo lên luận võ trượng, chuẩn bị buổi chiều tỷ thí a. Nghe được đại tôn giả thanh âm hùng hậu, ngồi ở riêng phần mình trên khán đài nhắm mắt điều tức dự thi đệ tử chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, đi xuống khán đài, đi tới luận võ trên trượng. Buổi chiều trận đấu quy tắc rất đơn giản, chỉ cần mọi người tại trong vòng 2 canh giờ đem buổi sáng tại linh hồn đồng trong điện lấy được tài liệu luyện chế thành thủ phụ sau đó so sánh phẩm chất cùng đẳng cấp, đẳng cấp kẻ cao nhất là thứ nhất tên, cùng cấp bậc thú phù phẩm chất người cao thắng, tổng hợp điểm tích lũy tốt 10 tên tiến vào ngày mai cuối cùng tỷ thí. Đại tôn giả nhìn thoáng qua chuẩn bị sẵn sàng 12 tên dự thi tuyển thủ, lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có thể tại linh hồn đồng trong điện lấy được luyện chế nhất cấp thiên thú phù tài liệu, nhưng cho dù ngươi có thể vào hôm nay trong tỷ thí chiến thắng ta, ngươi cũng mơ tưởng từ trong tay của ta cướp lấy anh thời tiết thay đổi đan, tổng hợp tỷ thí đệ nhất danh nhất định là ta. Kim Hà Vũ chừng mắt đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Vân Thiên Vũ đem thanh âm áp thành một cái tuyến truyền vào trong thai của hắn. Nguyên vọng là tốt đẹp chính là, nhưng sự thật nhưng là tàn khốc, ngươi không có cơ hội. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nứt lên, không chút nào yếu thế truyền âm đáp lại nói, mọi người vào trận a. tuyên bố xong trận đấu quy tắc về sau, Vân Thiên Vũ đám người lần lượt đi vào mở ra không gian trong trận pháp, lấy ra tại linh hồn đồng điện lấy được luyện thú phù tài liệu, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. bắt đầu. Theo đại tôn giả một tiếng mệnh xuống, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển thiên thủ huấn quyết, nâng tụ ra hai chỉ hỏa hồn thủ phóng thích cực nóng linh hồn hỏa diễm, tinh luyện lên nhất cấp thiên thú phụ tài liệu. Si si si, tại cực nóng linh hồn hỏa diễm thiêu lốt xuống, hơn 10 gốc chân quý tài liệu rất nhanh hòa tan, hóa thành từng sợi tinh thuần linh dịch lẫn nhau giao hòa. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ liền để luyện ra tinh hoa linh dịch, bắt đầu tinh luyện thú trong nội đan lưu lại thú hồn. Mà nhanh như vậy, như thế nhẹ nhõm để luyện ra tinh hoa linh dịch, sâu sắc ngoài Vân Thiên Vũ dự liệu của mình, mà hết thể này công lao đều là Vân Thiên Vũ tại luyện thú phủ tốc độ trong tỷ thí, ngòi lửa hồn tay khống chế đạt đến độ cao mới, tốc độ thật nhanh, tốt chính xác mà khống chế, xem ra cuộc tỷ thí này trầm trong... rước. Tiên Nhi đem hoàn toàn mất đi tranh đoạt tổng hợp trận đấu để nhất cơ hội. Ngồi ở trăm tước trên đài tố doanh doanh chứng kiến Vân Thiên Vũ chỉ dùng ngắn ngủn hơn nửa canh giờ liền thành công tinh luyện tinh hoa chất lỏng, bắt đầu tinh luyện thú hồn. Có chút tại trong lòng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Mười phút sau, tại cực nóng linh hồn hỏa diễm hòa tan xuống, chắc chắn nhất cấp thiên thú đan hòa tan, bên trong còn sót lại suy yếu thú hồn bị Vân Thiên Vũ chính xác khống chế linh hồn hỏa diễm bao khỏa tại bên trong. Dung hồn, tinh hoa chất lỏng cùng thú hồn để luyện ra đến, Vân Thiên Vũ mượn nhờ thời không ngọng cảnh khôi phục thoáng một phát tiêu hao rõ ràng linh hồn về sau. Bắt đầu tiến hành dung hồn quá trình. Mà ở Vân Thiên Vũ dung hồn quá trình lúc, tứ đại đạo viện luyện chế lục cấp địa thú phù đệ tử toàn bộ luyện thú hồn thành công, bất quá khi Vũ Phong chứng kiến chính mình luyện chế lục cấp địa thú phù lúc, có một loại muốn đạp nát xúc động. Bởi vì Vũ Phong biết rõ, chính mình lần đích thất bại, rất có thể hội sẽ dẫn đến chính mình té xuống top 5 tên tranh đoạt, mà hùng tâm trang chí chính mình nếu như ngay cả top 5 còn không thể nào vào được, sẽ đối nội tâm tạo thành cực đại ảnh hưởng. Lại qua ước chừng 15 phút, Kim Hà Vũ Lam Tinh Nghiên đám người cũng luyện chế thất cấp địa thú phù thành công, lúc này toàn bộ luận võ trận cũng chỉ còn lại có Thiên Tông đạo viện ba người không có hoàn thành khảo hạch. Hoa sen hỏa, ngưng hồn. Tập trung tinh thần nhìn mình phóng thích hoa sen hỏa, chính xác điều khiển Vũ Vân Đam cảm giác được thời cơ chín muồi, lập tức khống chế hoa sen hỏa độ ấm đạt tới đỉnh phong, gia tốc thu hồn ngưng hồn quá trình. Mà đang ở Vũ Vân Đam ngưng hồn lúc, trạng thái thật tốt Phan Cản Vũ cũng bắt đầu tiến hành ngưng hồn, chỉ cần Phan Cản Vũ ngưng hồn thành công, hắn có thể vững vàng tiến vào top 10 tên. 5 phút sau, Vũ Vân Đam thao luyện hoa sen hỏa Phan Cản Vũ khống chế bắt hồn giao Long hỏa thuật thuận lợi hoàn thành ngưng hồn, luyện chế thành thất cấp địa thú phụ. Lúc này, toàn bộ luận võ trận cũng chỉ còn lại có đang tại luyện chế nhất cấp thiên thú phụ Vân Thiên Vũ không có hoàn thành, những người khác toàn bộ thành công luyện chế ra địa thú phụ. Ngưng hồn. Ngay tại Tam Đại Đạo Viện không ngừng tại nội tâm nguyện rua Vân Thiên Vũ cầu nguyện hắn luyện thú phụ thất bại lúc, Vân Thiên Vũ thông qua đối với linh hồn hỏa diễm không chế thành công dung hồn, bắt đầu tiến hành ngưng hồn quá trình. Mà ngưng hồn độ khó đối với dung hợp thấp xuống không ít, cho nên Kim Hà Vũ đám người biết rõ, Vân Thiên Vũ hầu như không có khả năng đã thất bại. Tại hừng hực thiêu đốt linh hồn hỏa diễm đốt cháy xuống, Vân Thiên Vũ trước mặt nhất cấp thiên thú phù càng ngày càng cứng lại, khi từng đạo nhạt lam sắc quang mang tại linh hồn trong ngọn lửa lộ ra lúc, nhất cấp thiên thú phù rốt cục thành hình rồi. "Không có ý tứ, chúng ta đặt song song đệ nhất." Khi Vân Thiên Vũ thân thể mặt ngoài không gian trận pháp biến mất lúc, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nắm chính mình luyện chế nhất cấp thiên thú phù, hướng về phía sắc mặt bình tĩnh Kim Hà Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, cố ý đem thanh âm áp thành một cái tuyến, truyền vào nàng trắng nõn lộ hai nhỏ bên trong. Chương 261: Thú phù nện quỷ mặt người vương. Vân Thiên Vũ ngươi không nên quá đắc ý, ngày mai tỉ thí ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta trinh lệnh. Đối mặt Vân Thiên Vũ khiêu khích, Kim Hà Vũ trong đôi mắt lộ ra nồng đậm chiến ý, không chút nào yếu thế truyền thống nói, ta chờ đây. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, dùng miệng lời nói nổ ra ba chữ, gáp lại nói. Vân Thiên Vũ luyện thú phù chấm dứt, Đại tôn giả, nhị tôn giả lập tức vì mọi người kiểm tra luyện thú phù đẳng cấp cùng phẩm chất, rất nhanh trận đấu kết quả đi ra. Vân Thiên Vũ thành công luyện chế nhất cấp thiên thú phù xếp hàng thứ nhất, Kim Hà Vũ bài danh thứ hai, Lam Tinh Nhiên bài danh thứ ba, Vũ Văn Đam dùng vượt xa người thường biểu hiện bài danh đệ tứ. Kim bất phàm thứ 5, mà Phan Cẩn Vũ thành công luyện chế thất cấp địa thú phù bài danh thứ 6, bị Vũ Cực đạo viện ký thác kỳ vọng Vũ Phong vẹn vẹn bài danh thứ 7. Mà Vũ Cực đạo viện hai gã khác đệ tử bởi vì luyện chế lục cấp địa thú phù phẩm chất quá kém, chịu khổ đào thải. Chứng kiến chính mình Vũ Cực đạo viện phái ra tham gia luyện thú phù so tài đệ tử vẹn vẹn còn lại Vũ Phong một người, hơn nữa thành tích rất không lý tưởng, thành tích tổng hợp vẹn vẹn bài danh thứ năm. Điều này làm cho Vũ Thần thông sắc mặt một mực bình tĩnh. Tốt rồi, hôm nay trận đấu chấm dứt, sáng ai tiến hành cuối cùng tỷ thí, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Đại tôn giả lớn tiếng tuyên bố, chúng ta đi thôi. Đại phóng dị sắc vân thiên vũ đem chính mình luyện chế nhất cấp thiên thú phù thu vào càn khôn giới chỉ về sau, cùng vũ vân đam cùng phan càn vũ nhảy xuống luận võ trận, cùng hưng phấn đại trưởng lão đám người tụ hợp về tới sân nhỏ nghỉ ngơi. Thiên vũ vậy mới tốt chứ, hôm nay chỉ có ngươi cùng kim hà vũ có được trùng kích vô địch tư cách. Viện trưởng nếu biết rõ tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Trở về tới sân nhỏ, tăng hỏa trưởng lão hưng phấn mà nói ra, thiên vũ, ngày mai ngươi chuẩn bị luyện chế cái gì phẩm chất nhất cấp thiên thú phù? Tình táo rất nhiều đại trưởng lão nhẹ giọng giò hỏi. Dùng kim hà vũ thực lực, ta nghĩ nàng sẽ phải luyện cao nhất phẩm chất nhất cấp thiên thú phụ. Mà ta có được một viên nhất cấp thiên thú nện quỷ mặt người vương thú đan, ta cho phép chuẩn bị dùng viên này thú đan làm dẫn luyện chế nện quỷ mặt người vương thú phụ. Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát nói ra, nếu như có thể đem nện quỷ mặt người thú đan luyện chế thành thú phụ, thắng được cơ hội xác thực rất lớn. Bất quá nếu muốn đem nó thú đan luyện chế thành thú phụ mạo hiểm cũng rất lớn. Nếu như thất bại, ngươi phía trước thành tích sẽ bị trực tiếp xóa đi. Thiên Vũ, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại trưởng lão khẽ gật đầu một cái, nhắc nhở. Tại trong lòng của ta chỉ có Quan Quân, không có A Quân, vì anh thời tiết thay đổi đàn, đáng giá ta đi mạo hiểm." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, Ngư Khí Kiên định nói, "Tốt một cái chỉ có Quan Quân, không có A Quân." Thiên Vũ Tiểu Hữu, xem ra ngươi đối với ngày mai trận đấu nguyện nhất định phải có A4. Ngay tại Vân Thiên Vũ một đoàn người ngồi trong sân một viên cảnh lá rầm rạp cổ mục hạ nói chuyện phiếm lúc, thú phủ Kim Điện đại tôn giả, nhị tôn giả đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài viện, chậm rãi đi đến. Chứng kiến địa vị cực cao đại tôn giả hai người xuất hiện, ngoại trừ đại trưởng lão, Vân Thiên Vũ, Viên Tiểu Khê Lộ Vô Tâm bốn người bên ngoài, những người khác cùng kính hướng Nhị Lao hành lễ. Đại Tôn giả, Nhị Tôn giả, các ngươi làm sao tới? Vân Thiên Vũ thân thiết chào hỏi nói. Hôm nay chúng ta đến đây là tới giúp ngươi một tay, để báo đáp năm đó ngươi đối với chúng ta ân cứu mạng. Đại Tôn giả Khai Môn Kiến Sơn nói ra. Giúp ta giúp một tay. Không biết Đại Tôn giả chuẩn bị làm sao giúp ta? Vân Thiên Vũ trố mắt nhìn, có chút ngoại ý muốn mà hỏi. Dung hợp cái này ba đoàn linh hồn thức hỏa, ngươi có mấy thành năm chắc có thể chiến thắng Kim Hà Vũ. Đại Tôn giả tâm ý khẽ động. Tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một đóa màu vàng hoa sen, mà ở cái này đóa màu vàng hoa sen ở bên trong ba sợi chân quý linh hồn thực hỏa hừng hực thiêu đốt lên ba đoàn linh hồn thực hỏa chứng kiến màu vàng hoa sen bên trong thiêu đốt ba đoàn linh hồn thực hỏa thập phần tràn đầy Vân Thiên Vũ lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng Đại tôn giả nhị tôn giả ta liền không khách khí ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi đối với ta tương trợ chi ân đấy Vân Thiên Vũ không có khách khí theo Đại tôn giả trong tay nhận lấy màu vàng hoa sen đồng ý nói linh hồn thực hỏa mặc dù chân quý nhưng đối với ta thú phủ điện cũng không coi vào đâu tốt rồi thiên vũ ngươi nhanh chóng đi dung hợp lấy ba đoàn linh hồn thực hỏa a ta rất chờ mong ngày mai biểu hiện của ngươi đưa cho vân thiên vũ ba đoàn linh hồn thực hỏa về sau đại tôn giả cùng nhị tôn giả sợ hãi bị người phát hiện hành tung không có dừng lại nhanh chóng rời đi đại trưởng lão chư vị ta đi dung hợp linh hồn thực hỏa đi đại tôn giả hai người sau khi rời đi vân thiên vũ lập tức cầm lấy màu vàng hoa sen quay trở về tới chính mình trong phòng chuẩn bị dung hợp tăng lên thiên thủ hồn quyết uy lực tiểu vũ can vũ các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi hảo hảo chuẩn bị Tranh thủ tiến thêm một bước, đồng thời có ba người tiến vào luyện thú phụ trận đấu tốt mười tên cũng sáng tạo ra thiên tông đạo viện lịch sử. Đại trưởng lao tâm tình thật tốt nói: Đại trưởng lao yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy. Nói xong, mọi người trở về tới riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Hô! không biết thiên thủ hồn quyết dung hợp lớn như vậy ba đoàn linh hồn thức hỏa, hội sẽ tiến hóa thành bao nhiêu hỏa hồn thủ? Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem tam đại đoàn linh hồn thức hỏa, thì thào lẩm bẩm: Thiên thủ hồn quyết. Vân Thiên Vũ ngậm nhờ thời không ngọng cảnh khôi phục thoáng một phát tiêu hao linh hồn chi lực về sau. Lập tức vận chuyển Thiên Thủ Hồn Quyết ngưng tụ ra 200 chỉ Hỏa Hồn thủ, bắt đầu từng cái dung hợp Tam Đại Đoàn Linh Hồn thực Hỏa. Khi Vân thiên Vũ bỏ ra hơn 3 canh giờ dung hợp Tam Đại Đoàn Linh Hồn thực Hỏa về sau, Linh Hồn cảnh giới lập tức đột phá nhất cấp Đạo Tôn, đạt đến cấp 2 Đạo Tôn cấp độ, tu luyện Thiên Thủ Hồn Quyết cũng tăng lên tới 300 chỉ Hỏa Hồn thủ. Thiên Vũ, ta có một loại cảm giác ngày mai tỷ thí tuyệt sẽ không thuận lợi, ta đề nghị ngươi lợi dụng còn lại thời gian, hảo hảo thuần thục thoáng một phát đối với 300 chỉ Hỏa Hồn Thụ khống chế, dùng ứng phó tùy thời khả năng khả năng xuất hiện phi toái. Ngay tại Vân Tiên Vũ Linh Hồn cảnh giới đột phá, Tu luyện tiên thủ hồn quyết tiến thêm một bước tiến hóa lúc, đại ma vương thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ta cũng đang có ý này." Vân Tiên Vũ nhẹ gật đầu, lợi dụng còn lại thời gian bắt đầu thuần thục đối với 300 chỉ hỏa hồn thủ không chế, rất nhanh, từng tia ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ thấu bắn vào. "Hô, trời đã sáng." Thành bại lúc này một lần hành động rồi. Xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến sáng sớm đã đến đến, Vân Tiên Vũ hít sâu một hơi, xua tán đi 300 chỉ hỏa hồn thủ, khoanh chân ngồi ở trên giường điều chỉnh lên bản thân trạng thái. Ngay tại Vân Tiên Vũ cố gắng đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lúc Đại trưởng lão Thanh Âm tại Yên Tĩnh trong sân vang lên: "Thiên Vũ, cảm giác như thế nào đây?" Chứng Kiến Vân Thiên Vũ đi tới, đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi: "Rất tốt. Hôm nay ta có 8 phần 5 chắc có thể chiến thắng Kim Hà Vũ, cho ta Thiên Tông Đạo viện đoạt được luyện thú phụ trận đấu đệ nhất." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói, ý chí chiến đấu ngẩng cao đắt đỏ nói: "Vậy là tốt rồi. Hôm nay là luyện thú phụ trận đấu ngày cuối cùng, chúng ta sớm chút đi qua đi, hy vọng ngươi có thể vì ta Thiên Tông Đạo viện đoạt được cái thứ nhất quan quân." Nói xong, đại trưởng lão mang theo Vân Thiên Vũ đám người đã đi ra nghỉ ngơi sân nhỏ. Cái thứ nhất đi tới luận võ trận. Thiên Tông đạo viện một đoàn người sớm đã đến về sau. Hoàng gia đạo viện, Bách Phượng đạo viện, Vũ Cực đạo viện lần lượt đã đến. Tiên Tính luận võ trận lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Chứng kiến tứ đại đạo viện đến đông đủ, mười tên tham gia tỷ thí đệ tử tề tụ luận võ trận lúc ngồi ở trăm tức trên đài đại tôn giả lần nữa đứng dậy lớn tiếng tuyên bố: Hôm nay là luyện thú phù trận đấu ngày cuối cùng. Hôm nay so đấu chính là mọi người chính thức luyện thú phù thực lực. Ai tại trong vòng ba canh giờ luyện chế thú phù đẳng cấp cao, phẩm chất tốt, người đó là người thắng sau cùng. Tốt rồi, các ngươi mười cái tiến vào trận a. Trận đấu lập tức bắt đầu. Giới thiệu sơ lược trận đấu quy tắc về sau. Đại tôn giả lớn tiếng tuyên bố: Hôm nay ta định thắng ngươi. Khi Kim Hà Vũ quay người đi về hướng không gian đại trận lúc, khiêu khích truyền âm cho Vân Thiên Vũ. Vậy sao? Có lẽ ngươi hội sẽ thất vọng. Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nhếch lên, chậm rãi đi vào một tòa không gian trong đại trận, tâm ý khẽ động, đem chính mình chuẩn bị người luyện chế mặt quỷ chu vương luyện thú phủ tài liệu lấy đi ra. Mọi người lần lượt lấy ra chuẩn bị luyện chế thú phủ tài liệu về sau. Đại trưởng lão ý bảo ngồi ở bên sân như hồ đại trưởng lão mở ra không gian cấm chế chính cho bọn hắn tại luyện thú phủ lúc bị người quấy rầy. tốt rồi, ta tuyên bố luyện thú phủ trận đấu chính thức bắt đầu. chứng kiến vân thiên vũ đám người chuẩn bị sẵn sàng, đại tôn giả lập tức lớn tiếng tuyên bố. hô, theo đại tôn giả một tiếng mệnh xuống, vân thiên vũ loại mười người lập tức vận chuyển riêng phần mình nắm giữ hồn quyết, phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm bắt đầu tinh luyện trước mặt luyện thú phủ tài liệu. mặc dù vân thiên vũ thuần thục cả đêm đối với ba chỉ hỏa hồn thụ không chế, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm được dày công tối luyện, cho nên vân thiên vũ không có ngủ quá ngưng tụ ra ba chỉ hỏa hồn thụ mà là dựa vào đối với 200 chỉ hỏa hồn thủ không chế, tinh luyện hơn 10 gốc chân quý luyện thú phù tài liệu. Bởi vì luyện chế càng cao đẳng cấp thú phù, cần tài liệu càng nhiều, càng chân quý, cho nên tinh luyện độ khó đã gia tăng rồi không ít, cũng may dung hợp ba đoàn linh hồn thức hỏa, Vân Thiên Vũ linh hồn hỏa diễm độ ấm trên diện rộng tăng lên, giảm bớt không ít áp lực. Dựa vào đối với 200 chỉ hỏa hồn thủ thuần thục không chế, Vân Thiên Vũ dùng gần 1 giờ, đem trước mặt hơn 10 gốc luyện thú phù tài liệu tinh luyện thành tinh hoa chất lỏng. Để luyện ra đại lượng tinh hoa chất lỏng, Vân Thiên Vũ nhất tâm nhị dụng Một bên khống chế linh hồn hỏa diễm bao trùm vừa mới tinh luyện mà ra tinh hoa chất lỏng, một bên hỏa tan niệm quỷ mặt người vương thú đan, đem thú trong nội đàn còn sót lại thú hồn để luyện ra đến. 15 phút về sau, niệm quỷ mặt người vương kiên ngạnh thú đan hỏa tan, một đoàn suy yếu thú hồn bị Vân Thiên Vũ tinh luyện đi ra. Mặc dù tinh luyện tinh hoa chất lỏng cùng thú hồn thập phần tiêu hao linh hồn chi lực, nhưng tăng lên tới cấp 2 đạo tôn cảnh giới linh hồn Vân Thiên Vũ lại chưa cảm giác được mỏi mệt mỏi, bắt đầu khống chế tinh hoa chất lỏng cùng suy yếu thú hồn dung hợp. Mà đang ở Vân Thiên Vũ vẹn vẹn dùng không đến nửa giờ thời gian mà bắt đầu dung hợp lúc, Vân Thiên Vũ duy nhất đối thủ cạnh tranh Kim Hà Vũ cũng thành công để luyện ra tinh hoa chất lỏng cùng với suy yếu thú hồn, phóng thích cực nóng kim hoàng sắc linh hồn hỏa diễm bắt đầu dung hồn. Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ song song tiến vào độ khó cao nhất dung hồn quá trình, Tư đồ đại trưởng lão cùng Kim Thu lập tức hẩn trương lên, nhìn không chuyển mắt nhìn mình đạo quán đệ tử, không ngừng tại nội tâm cầu nguyện. Mà theo thời gian trôi qua, Vũ Vân Đam, Phan Cẩn Vũ loại luyện chế thất cấp địa thú phù 5 tên tuyển thủ toàn bộ hoàn thành khảo nghiệm, thành công luyện chế thành thất cấp địa thú phù, khiến cho ánh mắt mọi người tiêu điểm càng thêm tập trung. Chương 262 Lần nữa đặt song song. Vù vù. Thông qua đối với 200 chỉ hỏa hồn thủ không chế, Vân Thiên Vũ bỏ ra hơn 40 phút đồng hồ, thành công lại để cho tinh hoa chất lỏng cùng niệm quỷ mặt người Vương Tàn Hồn dung hợp cùng một chỗ, hoàn thành dung hồn quá trình. Dung hồn thành công, Vân Thiên Vũ không có mù quáng tăng lớn linh hồn hỏa diễm cường độ, mà là mượn nhờ thời không động cảnh lực lượng, rất nhanh khôi phục lên tiêu hao linh hồn chi lực. 10 phút thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ khôi phục 8 phần tiêu hao linh hồn chi lực, mà Kim Bất Phàm, Vũ Phong lần lượt thành công luyện chế ra nhất cấp thiên thú phù hoàn thành tỉ thí. Lúc này Cực lớn luận võ trận chỉ có vân thiên vũ kim hà vũ lam tinh yên không có hoàn thành tỉ thí hiện nhiên ba người bọn họ luyện chế thú phù phẩm chất vượt xa kim bất phàm hai người còn có nửa giờ đầy đủ ta ngưng hồn khôi phục tám phần tiêu hao linh hồn chi lực vân thiên vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại tôn giả ngưng tụ màu vàng lợn đồng hồ xác định còn lại thời gian về sau đột nhiên lại ngưng tụ ra 60 chỉ hỏa hồn thủ gia tăng linh hồn hỏa diễm lực lượng nhanh hơn ngưng hồn tốc độ hai chỉ hỏa hồn thủ chẳng lẽ cái kia vân thiên vũ trước mấy vòng tỷ thí một mực không có đem hết toàn lực Chứng kiến Vân Thiên Vũ mới ngưng tụ 60 chỉ hỏa hồn thủ, Tố Doanh Doanh đám người lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tại 260 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích cực nóng độ ấm thiêu đốt xuống, đơn giản hình thức ban đầu thú phủ không ngừng mà ngưng tụ, chảy ra nhàn nhạt lam sắc quan mang. Mà đang ở Vân Thiên Vũ rất nhanh ngưng hồn trong quá trình, lam tinh nhiên, Kim Hạ Vũ lần lượt hoàn thành dung hồn, tiến vào đến cuối cùng ngưng hồn quá trình, khiến cho Tư Đồ Đại Trưởng lão cùng Kim Thu khẩn trương nội tâm thoáng nhẹ nhom thêm vài phần. Nhất cấp thiên thu phụ thành. Khi cách trận đấu chấm dứt còn có 10 phút thời gian lúc. Tại 260 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm thiêu đốt xuống, Vân Thiên Vũ thành công luyện chế ra nhẫn quỷ mặt người Vương thú phù, từng đạo nhạt lam sắc quang mang tại hoàn toàn thành hình thú phù bên trong chiếu dọi đi ra. Vân Thiên Vũ thành công luyện chế ra nhẫn quỷ mặt người Vương thú phù sau 2 phút, Lam Tinh Nghiên cũng thành công luyện chế ra một viên phẩm chất cực cao nhất cấp Thiên thú phù. Lúc này, toàn bộ luận võ trận cũng chỉ còn lại có Vân Thiên Vũ duy nhất đối thủ cạnh tranh Kim Hà Vũ không có ngưng hồn thành công, nhưng theo Kim Hà Vũ luyện thú phù hao phí thời gian đến xem, Kim Hà Vũ luyện chế nhất cấp Thiên thú phù hẳn là cấp cao nhất đấy. Bất quá Vân Thiên Vũ đối với luyện quỷ mặt người vương thú phủ uy lực tràn đầy tự tin, cho nên trên mặt cũng không có toát ra vẻ khẩn trương, kiên nhẫn tại luận võ trên trận đợi. Ngay tại cực lớn đồng hồ báo thức sắp đi đến 3 giờ lúc, Kim Hà Vũ rốt cục hoàn thành luyện chế, thành công luyện chế ra một quả phẩm chất cực cao nhất cấp thiên thú phủ. "Tốt rồi, trận đấu đã đến giờ. Chư vị, mời theo ta cùng một chỗ xuống dưới xem xét bọn hắn luyện thú phủ phẩm chất ta. Khi cực lớn đồng hồ báo thức đi đến 3 giờ lúc, đại tôn giả chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng đề nghị. "Tốt. Tố doanh doanh, bác trách quận vương đáng người nhẹ gật đầu." Chập rãi theo trong tức trên đài bay thấp xuống, rơi xuống luận võ trên trận. Bởi vì Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ luyện thú phù phẩm chất trực tiếp liên quan đến luyện thú phù so tài cuối cùng thứ tự, cho nên đại tôn giả đám người đầu tiên kiểm tra lên hai người bọn họ luyện chế nhất cấp thiên thú phù. Chư vị thấy thế nào? Đại tôn giả đám người phân biệt kiểm tra hết Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ hai người luyện chế nhất cấp thiên thú phù về sau, Tố Doanh Doanh mở miệng dò hỏi. Hừ, cái kia Vân Thiên Vũ luyện chế nhất cấp thiên thú phù sao có thể cùng Hà Nguyệt luyện chế thiên thú phù so sánh với, ta cho rằng cuộc tỷ thí này Hà Nguyệt chiến thắng. Kim Thu liếc qua Vân Thiên Vũ luyện chế nhất cấp Thiên Thú Phủ, không hề cố kỵ nói. Vậy sao? Ta tại sao không có cảm rắc đi ra đâu này? Ta cảm thấy được vẫn là Thiên Vũ luyện chế thú phủ phẩm chất tốt. Tư đồ Đại Trưởng lão sắc mặt bất thiện phản kích nói. Hai người các ngươi trước tiên không nên tranh giành, không bằng mấy người chúng ta bỏ phiếu, đã quyết định hai người bọn họ thành tích cuối cùng. Vẫn không có mở ra miệng bắt chẹt quận Vương đề nghị. Quận Vương đề nghị này tốt, bất quá Vân Thiên Vũ là đại tôn giả cùng nhị tôn giả ân nhân cứu mạng, vì công bình trong lúc hai người bọn họ chỉ có thể có một người bỏ phiếu. Vũ Thần Thông cố ý nói ra, "Có thể." Trao mày đại tôn giả cùng nhị tôn giả lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói, "Nếu như như vậy, chúng ta bỏ phiếu a." Ta cảm thấy được Hoàng gia đạo viện Kim Hà Vũ luyện chế nhất cấp thiên thú phù rất tốt một ít. Bác Trạch quận vương cái thứ nhất mở miệng nói ra, "Ta cũng cho rằng như vậy, Kim Hà Vũ chiến thắng." Vũ Thần Thông thứ hai tỏ thái độ, "Tố viện trường, không biết ngươi cho rằng bọn họ hai cái ai luyện chế thú phù phẩm chất rất tốt một ít." Kim Thu không có lập tức tỏ thái độ, mà là hỏi thăm một mực không nói gì Tố doanh doanh nếu như tố Doanh Doanh tỏ vẻ ủng hộ Kim Hà Vũ, vậy cho dù Kim Thu không bỏ phiếu, kết quả của cuộc so tài cũng đem nhất định. Ta cảm thấy được bỏ phiếu cái đề nghị này không cách nào quyết định cuối cùng kết quả, hãy để cho hai người bọn họ bóp nát chính mình luyện chế thú phù, phóng thích thú hồn so đấu thoáng một phát, cái con kia thú hồn kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng sau cùng. Tố Doanh Doanh mở miệng đề nghị. Làm sao? Tố Viện trưởng cảm thấy cái kia Vân Tiên Vũ luyện chế thú phù phẩm chất vượt qua Hà Nguyệt. Kim Thu sắc mặt bất thiện mà hỏi. Ta cho rằng đề nghị này công bình nhất. Kim Thu ngươi cảm thấy đề nghị này không tốt sao? Nghe được Kim Thu trong lời nói có uy hiếp ý tứ, Tố Doanh Doanh xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra một tia mũi nhọn, thanh âm nói chuyện trong lúc đó trở nên lạnh. "Tốt rồi, ta cảm thấy được Tố viện trưởng đề nghị này so sánh công bình, nếu như bỏ phiếu không cách nào quyết định thắng bại, vậy thì dựa theo Tố viện trưởng đề nghị, để cho bọn họ so đấu thoáng một phát luyện chế gia thú phù uy lực a." Mặc dù Hoàng gia đạo viện có hoàng tộc bối cảnh, nhưng Tố Doanh Doanh dù sao cũng là đại kim vương triều thập đại cao thủ một trong, có được nhất cấp đạo tiên thực lực, nếu như nàng tức giận, cho dù tập hợp chính mình, Kim Thu, Vũ Thần Thông cũng không phải là đối thủ cho nên bắc trạch quận vương không thể không đồng ý tố doanh doanh đề nghị hai người các ngươi có ý kiến gì bắc trạch quận vương sau khi đồng ý đại tôn giả hỏi thăm về vân thiên vũ cùng kim hà vũ ý kiến ta không có ý kiến đề nghị này rất công bình kim hà vũ đầu tiên tỏ thái độ nói có thể vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nhàn nhạt hụt ra hai chữ các ngươi đã hai cái đồng ý cái kia loại 3 đến 10 tên thứ tự sau khi quyết định các ngươi liền tiến hành thú phụ tỷ thí chứng kiến vân thiên vũ cùng kim hà vũ song song đồng ý đại tôn giả gật đầu nói nói xong Đại tôn giả đám người bắt đầu kiểm tra Lam Tinh Nghiên đám người luyện chế thú phù. Trải qua mọi người cẩn thận kiểm nghiệm, Lam Tinh Nghiên luyện chế nhất cấp thiên thú phù phẩm chất cao nhất, Vũ Phong tiếp theo, chỉ sau là Kim Bất Phàm, Du Trả Vi, Vũ Vân Nam. Khi một vòng cuối cùng tỷ thí thành tích đi ra về sau, Lam Tinh Nghiên thành tích tổng hợp thứ 3, Kim Bất Phàm, Vũ Phong đặt song song đệ tứ, Vũ Vân Nam tại đệ 3 lần tỷ thí lúc xuất sắc phát huy, thành tích tổng hợp vượt qua Bách Phượng Đạo viện Du Trả Vi bài danh thứ 6, Du Trả Vi thứ 7, mà Phan Cẩn Vũ cũng bởi vì tại đệ 3 lần tỷ thí lúc xuất sắc phát huy bài danh thứ 8. Hoàng Gia đạo viện một người đệ tử thứ 9, Bách Phượng đạo viện một người đệ tử thứ 10. sắp xếp định rồi đệ tam đến thứ 10 ở giữa thứ tự về sau. Tiêu điểm của mọi người lần nữa tập trung vào Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ trên người. Tốt rồi, hiện tại đến phiên hai người các ngươi rồi. Một hồi thú phụ tỉ thí, các ngươi ai thú phụ uy lực lớn, ai liền đem là lần này luyện thú phụ so tài cuối cùng quan quân. Đại tôn giả lớn tiếng nói, tốt, không có vấn đề. Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ nhẹ gật đầu, song song nhỏ máu nhận chủ chính mình luyện chế nhất cấp thiên thú phụ về sau, bóp nát thiên thú phụ, phóng xuất ra bên trong thú hồn lệnh quỷ mặt người vương. Tử Văn Kim bỏ ngựa. Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Kim hà Vũ luyện chế nhất cấp thiên thú phù phóng xuất ra thú hồn, Tố Doanh Doanh đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Lam Tinh Nghiên đám người chứng kiến hai cái tản mát ra đáng sợ khí tức thú hồn, lập tức cảm giác được chính mình luyện chế ra thú phù cùng hai người bọn họ ở giữa chiến lệnh, ở sâu trong nội tâm không cam lòng biến mất không thấy gì nữa. TTT. Cảm giác được Tử Văn Kim bỏ ngựa mang đến cho mình uy hiếp, lệnh quỷ mặt người vương lập tức phun ra đại lượng sền sệt độc kia, cuốn quanh hướng về phía Tử Văn Kim bỏ ngựa. Ba ba. Hình lưới sền sệt độc kia cuốn quanh mà đến. Tử Văn Kim bỏ ngựa lập tức vung vậy sắc bén chân trước, bổ ra từng đạo màu tím mũi nhọn, đem nện quỷ mặt người vương nổ ra sền sệt độc kia chém nát rồi, sau đó hướng nện quỷ mặt người vương phát động công kích. Phốc phốc. Hai tiếng, dựa vào cường đại lực công kích, Tử Văn Kim bỏ ngựa sắc bén chân trước không ngừng chém nát nện quỷ mặt người vương nổ ra sền sệt độc kia, trùng trùng điệp điệp chạm tại trên thân thể của nó, đem thân thể của nó bổ ra hai đạo lỗ hổng, làm bị thương linh hồn của nó thể. Chứng kiến nền quỷ mặt người vương bị thương, ở một bên xem cuộc chiến kim thu lập tức lộ ra một tia tươi cười đắc ý, bất quá ngay tại hắn phải ý chi tế. Người bị thương mặt quỷ chu vương thi triển nó dáng sợ nhất công kích thôn hồn, công kích tiến vào gần trong gang tấc tử văn kim bọ ngựa trong thân thể, linh hồn thể lọt vào nện quỷ mặt người vương đánh vào thôn hồn công kích, tử văn kim bọ ngựa lập tức phát ra sợ hãi chói tai thanh âm, vung vẩy chính mình sắc bén chân trước công kích nện quỷ mặt người vương. Bất quá tại thôn hồn công kích ganh một xuống, tử văn kim bọ ngựa thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, mà vết thương trồng chất nện quỷ mặt người vương bắt lấy cái này thời cơ, may liệt búng ra không cho mệt, dài nhỏ chân dài, toàn bộ bao trùm tử văn kim bọ ngựa dài nhỏ thân thể vỡ ra giữ tận miệng lớn. Một ngụm cắn lấy tử văn kim bọ ngựa dài nhỏ trên cổ, hướng thân thể của hắn rót vào lấy đại lượng nọc độc. Trong thân thể bị nện quỷ mặt người vương rót vào đại lượng nọc độc căn mòn, tử văn kim bọ ngựa trở nên càng thêm suy yếu. Bất quá nện quỷ mặt người vương cũng kiên trì không được bao lâu, thân thể cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy linh hồn của mình thể sẽ bị đối phương tiêu tán, nện quỷ mặt người vương cùng tử văn kim bọ ngựa đã xảy ra một lần một lần cuối cùng va chạm kịch liệt. Khi hai đại hồn thú đụng nhau một kích cuối cùng về sau, thân thể đồng thời nổ bùng, tiêu tán tại luận võ trận giữa không trung. Đồng quy vu tận. Chứng kiến hung manh tử văn kim bỏ ngựa cùng nện quỷ mặt người vương song song tiêu tán, mọi người lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, bởi vì này loại kết cục lần nữa tạo thành vân thiên vũ cùng kim hà vũ đặt song song đệ nhất cục diện. Mà anh thời tiết thay đổi đàn chỉ có một viên, hai người đều mơ tưởng, cho nên tố doanh doanh, doanh bắc trạch quận vương đám người thương nghị thoáng một phát, quyết định lại để cho hai người bọn họ tại không nghỉ ngơi điều kiện tiên quyết thêm thi đấu một hồi, khảo nghiệm bọn hắn thực lực chân chánh, cuối cùng quyết định thứ tự. Nghe được tố doanh doanh đám người thương nghị đi ra kết quả, vân thiên vũ cùng kim hà vũ đều không có nói ra dị nghị bởi vì kiến thức đến đối phương luyện thú phụ thực lực, hai người thậm chí nghĩ đường đường chính chính chiến thắng đối phương. Tốt rồi, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, 5 phút đồng hồ sau bắt đầu thêm thi đấu, muốn cướp lấy anh thời tiết thay đổi đàn, tiểu xem các ngươi bản lĩnh của mình rồi." Tố Doanh Doanh nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ, lớn tiếng tuyên bố: "Chương 263, mạo hiểm tiền đặt cược. Thiên Vũ, tiểu cô nương kia không đơn giản, ngươi có tính toán gì không?" Ngay tại Vân Thiên Vũ suy tư thêm thi đấu lúc luyện chế loại nào đẳng cấp thú phụ lúc, đại ma vương thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Kim Hà Vũ là một cái đối thủ tốt, ta nghĩ đường đường chính chính chiến thắng nàng, làm cho nàng thua tâm phục khẩu phục, cho nên ta nghĩ mạo hiểm luyện chế cấp 2 Thiên thú phủ. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, truyền âm đáp lại nói: Mạo hiểm luyện chế cấp 2 Thiên thú phủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi có thể có loại tâm tính này, đủ thấy ngươi cường giả chi tâm thập phần cường đại, ta ủng hộ ngươi quyết định này. Đại Ma Vương Hải lòng truyền âm nói ra. Vân Thiên Vũ quyết định mạo hiểm luyện chế cấp hai Thiên thú phủ, bị hắn kích thích ở sâu trong nội tâm ý chí chiến đấu Kim Hà Vũ cũng quyết định lớn mật thử luyện chế thành công suất tỷ lệ cực thấp cấp hai Thiên thú phủ. Quang minh chính đại chiến thắng Vân Thiên Vũ. Tốt rồi, 5 phút đồng hồ đã đến giờ rồi, hai người các ngươi đã suy nghĩ kỹ không có, muốn luyện chế cái gì đẳng cấp thú phù. 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến, Tố Doanh Doanh lập tức mở miệng dò hỏi. Cấp 2 Thiên thú phù. Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ trong miệng một lời nói. Khi hai người đồng thời phát ra lời giống vậy lời nói lúc, song song thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía ánh mắt của đối phương đã xảy ra một tiêu biến hóa vi diệu, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra bực này mạo hiểm tiền đặt cược. Thực thật không ngờ ngươi sẽ làm ra mạo hiểm tiền đặt cược, ngươi đến để cho ta lau mắt mà nhìn. Được rồi, ngươi đã muốn đường đường chính chính chiến thắng ta, chúng ta đây là tốt rồi giống vậy liều thoáng một phát, như vậy vô luận chúng ta ai thất bại cũng sẽ không có quá nhiều tiếc bối. Xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thành Kim Hà Vũ nhìn xem lại để cho hắn một lần nữa biết Vân Thiên Vũ lộ ra một tia mê người nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Lựa chọn của ngươi cũng rất khiến ta giật mình. Được rồi, nếu như chúng ta đều lựa chọn mạo hiểm tiền đặt cược, chúng ta đây liền nhìn xem, trời cao càng chiếu cố ai. Vân Thiên Vũ nhìn xem xinh đẹp. Xinh đẹp Kim Hà Vũ, đồng dạng lộ ra vẻ tán thành. "Hà Vũ, ngươi thật sự nghĩ kỹ?" Đối với Kim Hà Vũ so sánh hiểu rõ, biết rõ nàng luyện cấp 2 thiên thú phù sát xuất thành công cực thấp, hơn nữa vừa mới luyện thú phù tiêu hao không ít linh hồn chi lực, Kim Thu có chút khẩn trương hỏi. Nhị trưởng lão, ta tâm ý đã quyết, ngươi không nên quên ta." Kim Hà Vũ ngữ khí kiên định nói. "Ai, cái kia hết thảy tùy ngươi vậy." Bởi vì Kim Hà Vũ thân phận đặc thù, cho dù Kim Thu cũng không dám đơn giản vi phạm ý của nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đồng ý nói. "Cũng may lần này tỷ thí chính là thêm thí đấu." Cho dù Kim Hà Vũ bại bởi Vân Thiên Vũ, kém cỏi nhất thành tích cũng chính là thứ hai, cũng sẽ không khiến Hoàng gia Đạo viện quá mất mặt mặt. Tốt, các ngươi đã đều quyết định luyện chế cấp 2 Thiên thú phủ, vậy các ngươi chuẩn bị một chút mà bắt đầu a. Tố Doanh Doanh tán thưởng nhìn xem quyết đoán 10 phần Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ, nhẹ giọng nói ra. Tố Viên trưởng, luyện chế cấp 2 Thiên thú phủ không phải chuyện vừa, ngươi có thể cho bọn hắn một giờ thời gian nghỉ ngơi. Tố Doanh Doanh vừa dứt lời, Kim Thu lập tức lên tiếng thỉnh cầu nói, ta đồng ý Kim Thu nhị trưởng lão đề nghị, vừa mới luyện chế cao phẩm chất nhất cấp Thiên thú phủ tiêu hao bọn hắn quá nhiều linh hồn chi lực nếu như hiện tại mù quán luyện chế cấp 2 thiên thú phù hội sẽ sâu sắc tăng lên thất bại suất tỷ lệ hãy để cho bọn hắn nghỉ ngơi một giờ đang tiến hành thêm thi đấu tư đồ đại trưởng lão thần kỳ phối hợp nhẹ giọng phụ hòa nói một giờ quá dài không bằng chúng ta liền nghỉ ngơi 10 phút ta có được thời không ngọng cảnh vân tiên vũ cũng không muốn cho kim hà vũ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi khoẹt miệng hơi nhít lên đề nghị chỉ nghỉ ngơi 10 phút tiểu tử ngươi điên rồi phải không ngươi không muốn hảo hảo so không nên liên lụy hà vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống kim thu lớn tiếng quát chê mắng có ý tứ Vân Thiên Vũ, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi có ý tứ rồi. Ngươi đã chỉ muốn nghỉ ngơi 10 phút, ta cùng ngươi là được. xinh đẹp Kim Hà Vũ có chút ngoại ý muốn nhìn xem Vân Thiên Vũ, xinh đẹp trên gương mặt lộ ra một kia hàm xúc thú vị, gật đầu đồng ý nói: "Tốt, ngươi đã đồng ý, cái kia 10 phút sau chúng ta bắt đầu tỉ thí." Chứng kiến Kim Hà Vũ đồng ý, Vân Thiên Vũ cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, bởi vì cho dù Kim Hà Vũ linh hồn đã từng dị biến qua, cũng tuyệt đối không thể có thể ở ngắn ngủi 10 phút khôi phục vừa mới tiêu hao linh hồn chi lực, mà 10 phút đối với Vân Thiên Vũ mà nói cũng không đủ dùng. Nhưng hắn có thể tại luyện chế trong quá trình mượn nhờ thời không ngọng cảnh khôi phục, cho nên còn chưa tỉ thí, Vân Thiên Vũ đã chiếm cơ tuyệt đối ưu thế. Hô, điều chỉnh thoáng một phát nội tức, Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ quanh chân ngồi dưới đất, lợi dụng có hạn thời gian khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực. Vì gia tốc linh hồn khôi phục, Kim Hà Vũ ăn vào mấy viên linh đan, nhanh hơn linh hồn tốc độ khôi phục, tại có hạn 10 phút thời gian khôi phục một phần nhỏ tiêu hao linh hồn chi lực. Mà Vân Thiên Vũ mượn nhờ thời không ngẫm cảnh lực lượng, khôi phục bảy thành tiêu hao linh hồn chi lực. Đã đến giờ rồi. 10 phút thời gian vừa đến. Tố Doanh Doanh lập tức mở miệng, ngăn lại Vân Thiên Vũ hai người tiếp tục khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực. Khi Vân Thiên Vũ cùng Tố Doanh Doanh song song mở ra đóng chặt hai con ngươi lúc, trong đôi mắt đồng thời phóng ra đạo đạo tinh quang, xuyên thấu qua hai người đôi mắt biến hóa, mọi người lập tức phát giác được Vân Thiên Vũ linh hồn trạng thái xa xa tốt tại Kim Hà Vũ, trong lòng có chút kinh ngạc Vân Thiên Vũ linh hồn khôi phục, điều chỉnh tốc độ. Tốt rồi, không gian đại trận đã mở ra, hai người các ngươi vào trận chuẩn bị bắt đầu tỉ tỉ a. Tố Doanh Doanh ẩn thân ý nhìn thoáng qua không ngừng cho nàng kinh hỉ Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng đề nghị: Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ nhẹ gật đầu, song song đi vào hai tòa mở ra không gian trong trận pháp, tâm ý khẽ động đem chính mình chuẩn bị luyện thú phù tài liệu lấy đi ra. Vân Thiên Vũ chưa từng có luyện chế qua cấp 2 thiên thú phù, chỉ có tại thời không ngộng cảnh bên trong đạt được kinh nghiệm, cũng may Vân Thiên Vũ lừa bịp tống tiền tống thanh phong cản khôn giới chỉ trong có một phần phẩm chất khá thấp, luyện chế cấp 2 thiên thú bạch phong điệu tài liệu. Vân Thiên Vũ lấy ra phẩm chất hơi thấp cấp 2 thiên thú bạch phong điệu tài liệu, Kim Hà Vũ vì giảm bớt áp lực của mình, cũng lấy ra một phần phẩm chất hơi thấp luyện thú phù tài liệu. Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ song song lấy ra luyện thú phù tài liệu, Tố Doanh Doanh cùng mọi người liếc nhau một cái, nhẹ giọng tuyên bố, "Mỗi người các ngươi có 4 canh giờ luyện chế thời gian, thú phù phẩm chất người cao thắng, bắt đầu." Theo Tố Doanh Doanh một tiếng mệnh xuống, Kim Hà Vũ cùng Vân Thiên Vũ vô cùng có an ý không có vận chuyển hồn quyết bắt đầu luyện chế, mà là song song nhắm lại hai con người, ổn định thoáng một phát linh hồn trạng thái sau mới bắt đầu luyện chế. Luyện chế cấp 2 thiên thú phù cần linh hồn hỏa diễm độ ấm cực cao, cho nên vừa lên đến Vân Thiên Vũ liền ngừng tụ ra 300 chỉ hỏa hồn thù. Phóng xuất ra cực nóng linh hồn hỏa diễm tinh luyện lên hơn 20 gốc chân quý luyện thú phù tài liệu. 300 chỉ hỏa hồn thủ, chẳng lẽ đây mới là Vân Thiên Vũ thực lực chân chính? Nguyên Lai tỷ thí hắn lưu lại chỗ trống. Chứng kiến Vân Thiên Vũ ngưng tụ ra 300 chỉ hỏa hồn thủ, Bắc Trạch Quân Vương, Kim Thu đám người sắc mặt lập tức phát xanh biến hóa, liền ngay cả Tâm Như Chỉ Thủy, phóng thích kim hoàng sắc hỏa diễm bắt đầu tinh luyện luyện thú phù tài liệu Kim Hà Vũ chứng kiến Vân Thiên Vũ không hề giữ lại ngưng tụ ra 300 chỉ hỏa hồn thủ, đều dao động thoáng một phát nội tâm. Hô. Khống chế 300 chỉ hỏa hồn thủ tinh luyện thú phù tài liệu tốc độ mặc dù nhanh, Nhưng linh hồn tiêu hao tốc độ cũng thật lợi hại. Cảm giác được chính mình linh hồn tiêu hao tốc độ, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lập tức chậm dần tinh luyện tốc độ, mượn nhờ thời không ngẫm cảnh khôi phục rất nhanh tiêu hao linh hồn chi lực. Vân Thiên Vũ tại nửa giờ sau chậm lại thú phù tài liệu tinh luyện tốc độ, tiêu hao càng thêm rõ ràng Kim Hà Vũ cũng cảm nhận được gáp lực lớn, phóng thích kim sắc hỏa diễm xuất hiện một kia rất nhỏ run rẩy, dẫn đến nàng tinh diễm khuôn mặt lộ ra một vòng tái nhợt. "Đáng giận tiểu tử, nếu như hắn dám chiến thắng Hà Vũ, ta quyết sẽ không bỏ qua hắn." Đông loạt đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong luận võ trường rộng thái. Hoàng gia đạo viện trong hàng đệ tử thực lực mạnh nhất, vàng thần thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một đạo kim quang, sắc mặt âm trầm nói: "Kim Hạ Vũ bởi vì linh hồn tiêu hao khá lớn dẫn đến linh hồn hỏa diễm xuất hiện run rẩy, Vân Thiên Vũ mặc dù có thời không ngẫm cảnh khôi phục, nhưng hắn bởi vì đối với 300 chỉ hỏa hồn thủ không chế hơi lộ ra lạnh nhạt, hơn nữa không có thực tế kinh nghiệm, cũng xuất hiện linh hồn hỏa diễm run rẩy dấu hiệu." Hô, cảm giác được hỏa hồn thủ điều khiển xuất hiện vấn đề, Vân Thiên Vũ lập tức xoa tán đi 100 chỉ hỏa hồn thủ, giảm bớt linh hồn hỏa diễm cường độ, tránh cho bởi vì linh hồn hỏa diễm run rẩy dẫn đến luyện thú phụ thất bại. Nguyên lai like hắn không cách nào thuần thục khống chế 300 chỉ hỏa hồn thủ, cũng không phải có lưu chỗ trống. Chứng kiến Vân Thiên Vũ xua tán 100 chỉ hỏa hồn thủ một màn, kim thú đám người thở dài một hơi, nội tâm bắt đầu nguyên duỗi lên Vân Thiên Vũ đến. Khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ mặc dù thuần thục rất nhiều, nhưng 200 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm cường độ căn bản không cách nào cùng 300 chỉ hỏa hồn thủ so sánh với, dẫn đến tinh luyện tốc độ thấp xuống không ít. Một giờ qua đi, Vân Thiên Vũ vẫn không có đệ luyện ra hơn 20 gốc luyện thú phù tài liệu tinh hoa chất lỏng. Hô cảm giác được khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ căn bản không cách nào tại 4 giờ luyện chế thành cấp 2 thiên thú phủ, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, khống chế linh hồn tiếp tục phân liệt, đem hỏa hồn thủ số lượng tăng lên tới 260 chỉ. Ngay tại linh hồn tiêu hao rõ ràng Vân Thiên Vũ khống chế 260 chỉ hỏa hồn thủ tiếp tục tinh luyện tinh hoa chất lỏng, đến cuối cùng giai đoạn lúc, linh hồn tiêu hao nghiêm trọng Kim Hà Vũ đại nào xuất hiện một tia mê mụ cảm, rắc. Mà cái này tia mê mụ cảm, rắc, xuất hiện, lập tức lại để cho Kim Hà Vũ đối với linh hồn hỏa diễm khống chế xuất hiện cực đại độ lệch. Không tốt. Hà Vũ luyện thú phụ xuất hiện sai lầm. Cảm giác được Kim Hà Vũ trước mặt linh hồn hỏa diễm run rẩy càng ngày càng lợi hại, từng giọt một đổ mồ hôi tại trên trán nàng tuôn ra, ánh mắt của mọi người lập tức bị nàng hấp dẫn. Phóng thích linh hồn hỏa diễm xuất hiện không không chế được dấu hiệu, Kim Hà Vũ đã nghĩ cùng Vân Thiên Vũ đồng dạng, thu hồi một phần nhỏ phóng thích linh hồn hỏa diễm, lại để cho run rẩy linh hồn hỏa diễm ổn định lại. Bất quá Kim Hà Vũ linh hồn tiêu hao quá nghiêm trọng, cho dù nàng thu hồi một phần nhỏ linh hồn hỏa diễm, vẫn như cũ không cách nào ổn định run rẩy linh hồn hỏa diễm. Bành, một tiếng Khi sắc mặt tái nhợt Kim Hà Vũ cố gắng khống chế lúc, một cây chưa đầy đủ tiêu đốt thú phủ tài liệu truyền ra tiếng phá hủy. Một cây thú phủ tài liệu bị phá, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, tại cực nóng linh hồn trong ngọn lửa không ngừng phát ra tiếng phá hủy, cuối cùng dẫn đến Kim Hà Vũ còn chưa để luyện ra tinh hoa chất lỏng, liền đã thất bại. Chương 264, thành bại cuối cùng một khắc. Đã thất bại. Chứng kiến Kim Hà Vũ liền tinh hoa chất lỏng cũng không để luyện ra đến liền đã thất bại, Kim Tu sắc mặt lập tức ầm trầm xuống, có chút không tiếp thụ được sự thật trước mắt mà tư đồ đại trưởng lão loại thiên tông đạo viện chúng đệ tử lại toát ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng không ngừng tại ở sâu trong nội tâm cầu nguyện vân thiên vũ có thể thành công luyện chế cấp 2 thiên thú phủ sáng tạo thiên tông đạo viện lịch sử ai luyện chế cấp 2 thiên thú phủ quả nhiên độ khó rất lớn không biết tại linh hồn tiêu hao rõ ràng nghiêm trọng dưới tình huống hắn có thể hay không luyện chế thành công xua tán đi phong thích linh hồn hỏa diễm nhìn xem trên mặt đất trồng chất màu đen cho tàn sắc mặt trắng bệnh trong đầu thỉnh thoảng truyền ra mê muội cảm giặc kim hà vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhìn thoáng qua sắp tinh luyện hoàn tất vân thiên vũ lập tức khoanh chân ngồi ở tại chỗ khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực. Kim Hà Vũ tinh luyện tinh hoa chất lỏng thất bại, giảm bất vân thiên vũ không ít áp lực, Vân Thiên Vũ thập phần kiên nhẫn dựa vào chính mình đối với 260 chỉ hỏa hồn thủ tinh diệu không chế, một chút đem hơn 20 gốc chân quý thú phù tài liệu để luyện ra tinh hoa chất lỏng. Hô, rốt cục tinh luyện thành công. Vân Thiên Vũ khống chế linh hồn hỏa diễm bao trùm chính mình để luyện ra đến tinh hoa chất lỏng về sau, thở dài một hơi, không có tiếp tục khống chế linh hồn hỏa diễm tinh luyện thú hồn, mà là xua tán đi 200 chỉ hỏa hồn thú, chậm rãi nhắm lại hai con lơi. Mượn nhờ thời không ngọng cảnh khôi phục tiêu hao rõ ràng linh hồn chi lực. Khi tố doanh doanh ngưng tụ ra cực lớn đồng hồ báo thức đi đến 2 giờ lúc, Vân Thiên Vũ mới mở ra đóng chặt hai con người, một lần nữa ngưng tụ ra 260 chỉ hỏa hồn thủ, bắt đầu hòa tan chắc chắn cấp 2 thiên thú bạch phong điểu thú đan Tinh luyện bạch phong điểu thú đan độ khó cũng không cao, cho nên Vân Thiên Vũ tại ổn định 260 chỉ hỏa hồn thủ về sau, lần nữa ngưng tụ hỏa hồn thủ, đem hỏa hồn thủ số lượng tăng lên tới 300 chỉ, gia tốc thú hồn tinh luyện tốc độ. Tại 300 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích cực nóng linh hồn hỏa diễm thiêu đốt xuống, Bạch phong điểu thú đan rất nhanh hòa tan, thú trong nội đan còn sót lại suy yếu thú hồn bị Vân Thiên Vũ tinh diệu khống chế linh hồn hỏa diễm bao trùm tinh luyện đi ra. Đề luyện ra thú hồn, Vân Thiên Vũ không có khống chế thú hồn cùng tinh hoa chất lỏng dung hợp, mà là lần nữa hai mắt nhắm lại, mượn nhờ thời không ngẫm cảnh khôi phục, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị bắt đầu khó khăn nhất dung hồn quá trình. Tố viện Trường, quân vương, đại tôn giả, Thiên Vũ đã hoàn thành cấp 2 thiên thú phụ tinh luyện quá trình, mà Kim Hà Vũ không có hoàn thành quá trình này, có phải hay không Thiên Vũ cho dù luyện thú phụ thất bại, hắn đều muốn chiến thắng. Mắt thấy Vân Thiên Vũ bỏ ra hơn 2 giờ hoàn thành thú hồn tinh luyện, Tư đồ đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi. "Chê cười. Ai quy định thông qua luyện thú phù trình tự thủ thắng rồi, nếu như cái kia Vân Thiên Vũ không cách nào luyện chế thành công cấp 2 thiên thú phù, vậy hắn cùng Vũ Hà liền đem bất phân thắng bại, còn cần tiếp tục thêm thi đấu." Sắc mặt bất thiện Kim Thu khịt mũi cười cười, không chút nào khách khí nói. "Đúng vậy, chúng ta xác thực không có nói trước ước định, cho nên thành bại hay không chỉ có thể nhìn Vân Thiên Vũ có thể hay không luyện chế thành công cấp 2 thiên thú phù." Tố doanh doanh nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói. "Tư đồ Luyện chế cấp 2 thiên thú phù hạng gì khó khăn, ta nghĩ cho dù đại tôn giả đều không có 10 phần năm chắc có thể luyện chế ra đến, ta xem ngươi hãy để cho Vân Thiên Vũ đình chỉ luyện chế a, để tránh chậm trễ mọi người thời gian. Kim Thu mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói: "Hừ, sớm chấm dứt. Kim Thu ngươi sợ. Nói cho ngươi biết, hôm nay Thiên Vũ nhất định sẽ chiến thắng đấy, cái này giới luyện thú phù trận đấu đệ nhất danh nhất định là của chúng ta." Tư đồ đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt nói: "Ngay tại Tư đồ đại trưởng lão cùng Kim Thu làm miệng lưỡi chi tranh lúc, mượn nhờ thời không ngộng cảnh khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực Vân Thiên Vũ lần nữa mở ra đóng chặt hai con người, khống chế chính mình để luyện ra tinh hoa chất lỏng cùng thú hồn bắt đầu dung hợp. Càng cao đẳng cấp thú phủ, dung hồn quá trình càng khó khăn, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, tại dung hồn lúc, Vân Thiên Vũ xua tán đi 100 chỉ hỏa hồn thủ, vẹn vẹn khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ tiến hành giai đoạn trước dung hồn. Bất quá khống chế 200 chỉ hỏa hồn thủ tiến hành dung hồn mặc dù sát suất thành công sâu sắc tăng lên, nhưng dung hồn tốc độ thấp xuống không ít. Một giờ đi qua, Vân Thiên Vũ mới khống chế tinh hoa chất lỏng cùng thú hồn hoàn thành một nửa dung hồn quá trình. Còn có 50 phút đồng hồ, xem ra không tăng tốc thì không cách nào hoàn thành luyện thú phù rồi. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tố doanh doanh ngưng tụ cực lớn đồng hồ báo thức, phát hiện lưu cho thời gian của mình chỉ có 50 phút, hít sâu một hơi, một lần nữa ngưng tụ ra 300 chỉ hỏa hồn thủ, gia tăng linh hồn hỏa diễm cường độ, tăng lên dung hồn tốc độ. Đáng giận, linh hồn hỏa diễm có chút bất ổn. Ngay tại Vân Thiên Vũ không tiếc tiêu hao linh hồn chi lực, cưỡng ép khống chế 300 chỉ hỏa hồn thủ ra tốc dung hồn lúc, hắn đột nhiên cảm giác được 300 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm xuất hiện một tia hỗn loạn, áp lực lần nữa gia tăng. Hừ! Kiên trì không nổi a, ta cũng không tin tại ngươi có thể liên tục luyện chế ra Thiên thú phủ. Mắt thấy Vân Thiên Vũ không chế 300 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, Kim Thu lộ ra một tia âm lãnh nụ cười, nhìn có chút hả hề đứng lên. Hô. Ngay tại Vân Thiên Vũ trước mặt linh hồn hỏa diễm chấn động càng ngày càng nghiêm trọng lúc, hắn hít sâu một hơi, trình độ lớn nhất phóng thích linh hồn chi lực, gia tăng linh hồn lực khống chế số lượng, cưỡng ép ổn định chấn động linh hồn hỏa diễm. Cái gì? Hắn làm sao có thể ổn định hỗn loạn linh hồn hỏa diễm? Mắt thấy Vân Thiên Vũ cưỡng ép ổn định kịch liệt chấn động linh hồn hỏa diễm một màn, Kim Thu Vũ Thần thông lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dạng, tốt cứng cỏi linh hồn. Đến lúc này, Thiên Vũ lại vẫn có thể buộc phát linh hồn, cưỡng ép ổn định chấn động linh hồn hỏa diễm. Xem ra hắn thật sự có khả năng thành công luyện chế cấp 2 Thiên Thú Phủ. Kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén Đại Tôn giả liếc nhìn ra Vân Thiên Vũ chỉ dùng để loại phương pháp nào ổn định chấn động linh hồn, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Kiên trì, lập tức liền muốn dung hồn thành công, buộc phát cường đại linh hồn chi lực ổn định lại kịch liệt chấn động linh hồn hỏa diễm về sau. Vân Thiên Vũ trong óc lập tức xuất hiện một kia mê muội, dựa vào cứng cỏi nghị lực khổ khổ kiên trì. Khi tố doanh doanh đỉnh đầu cực lớn đồng hồ báo thức đi đến 45 trùng, còn thừa 15 phút muốn đi hết 4 giờ lúc, linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc vân thiên vũ rốt cục hoàn thành gian nan nhất dung hồn qua đi. Thật tốt quá, thiên vũ hoàn thành dung hồn. Tư đồ đại trưởng lao chứng kiến vân thiên vũ như kỳ tích hoàn thành dung hồn quá trình, kích động quát to lên. Thiên vũ có thể dung hồn thành công sắc thực vượt quá mọi người chúng ta dự kiến, chẳng qua hiện nay linh hồn hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ sợ 4 giờ bên trong hắn không cách nào ngưng hồn thành công. Ánh mắt sắc bén đại tôn giả thanh âm trầm thấp nói, "Đúng vậy à?" Nếu như lại kéo dài nửa giờ, có lẽ cái này Vân Thiên Vũ thật sự có khả năng luyện chế ra cấp 2 Thiên thú phù, bất quá bây giờ, dùng hắn hôm nay linh hồn tình huống tựa hồ không có khả năng hoàn thành. Tố Doanh doanh khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói: "Hừ, trận đấu thời gian cứ như vậy dài, 4 giờ không cách nào luyện chế thành công cấp 2 Thiên thú phù cho dù thất bại, không có chuyện gì để nói đấy." Sắc mặt hòa hoãn một chút, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng linh hồn tiêu hao nghiêm trọng Vân Thiên Vũ có thể lại chế kỳ tích. Còn có 15 phút, ta còn có thời gian. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chậm chạp đi đi lại lại kim đồng hồ cực lớn đồng hồ báo thức, hít sâu một hơi, xua tán đi 200 chỉ hỏa hồn độ, lập tức mượn nhờ thời không ngộng cảnh khôi phục tiêu hao nghiêm trọng linh hồn chi lực. 1 phút đồng hồ, 2 phút, khi chậm chạp đi đi lại lại kim đồng hồ đi qua 5 phút đồng hồ lúc, mượn nhờ thời không ngộng cảnh khôi phục bộ phận linh hồn chi lực, Vân Thiên Vũ đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, đem trong đầu khôi phục linh hồn chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra, lớn nhất thành công ngưng tụ ra 300 chỉ hỏa hỗn độ, phóng xuất ra cực nóng linh hồn chi lực, giành giật từng giây tiến hành ngưng hồn quá trình. Tốt kinh linh hồn của con người tốc độ khôi phục, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ liền khôi phục lại bực này trình độ. Chẳng lẽ cái này Vân Tiên Vũ linh hồn cũng dị biến qua không thành? Ngay tại tất cả mọi người không hề đối với Vân Tiên Vũ ôm lấy hy vọng lúc, Vân Tiên Vũ đột nhiên buộc phát dư lực chấn trụ ở đây hết thảy mọi người, cho bọn hắn cực đại khiếp sợ. Thật đáng sợ linh hồn khôi phục năng lực. Bại bởi đối thủ như vậy cũng không đoán, hắn là một cái đối thủ tốt. Cơ bản ổn định linh hồn chi lực Kim Hà Vũ chứng kiến Vân Tiên Vũ tại thời khắc cuối cùng còn có dư lực, xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra đạo đạo thần sắc, kiêu ngạo nội tâm cũng sinh ra một tia khác thường. Tại Vân Thiên Vũ bộ phát linh hồn chi lực biên độ song xuống, 300 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm độ ấm càng ngày càng cao, trong ngọn lửa cấp 2 thiên thú phủ càng ngày càng cứng lại. Nhưng ngay tại cấp 2 thiên thú phủ sắp thành hình lúc, 300 chỉ hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm hỗn loạn lộn loạn cả lên, hưởng hực thiêu đốt linh hồn hỏa diễm kịch liệt đông đưa, không ngừng mà tổn thương Vân Thiên Vũ cưỡng ép khống chế linh hồn. Còn có 3 phút, Thiên Vũ, cố gắng lên a. Mặc dù mọi người biết rõ, hỗn loạn linh hồn hỏa diễm đã không cách nào phá hư cấp 2 thiên thú phù thành hình, nhưng Vân Thiên Vũ nếu như không kiên trì nổi, Không cách nào tiếp tục khống chế hỏa hồn thủ phóng thích linh hồn hỏa diễm ngưng hồn, vẫn là hội sẽ dẫn đến luyện thú phụ thất bại. Lúc này vì Vân Thiên Vũ ngắt một chút đổ mồ hôi tư đồ đại trưởng lão không ngừng tại nội tâm cầu nguyện, tăng hỏa trưởng lão đám người càng là cảm giác được trái tim đều nhanh nhạy tới cổ họng, hô hấp rồn dập đứng lên. 3 phút, tại kiên trì 3 phút anh thời tiết thay đổi đan liền là của ta, ta nhất định phải thắng. Không ngừng chịu đến hỗn loạn linh hồn hỏa diễm quá nhiều, trong đầu mê muội cảm, rắc, càng ngày càng nặng, dựa vào nghị lực đau khổ kiên trì Vân Tiên Vũ cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì. Bởi vì hàm răng dùng sức quá nặng, Từng sợi máu tươi theo hắn hàm răng lưu chảy ra ngoài, nhưng đối với đây hết thảy, Vân Thiên Vũ căn bản không có một tia phát giác. Ngay tại cách 4 giờ còn có 30 giây lúc, từng đạo màu lam nhạt hào quang tại Vân Thiên Vũ luyện chế cấp 2 thiên thú phù bên trong chạy ra đến, thú phù rốt cục hoàn toàn thành hình. Thành công, thiên vũ thành công. Chứng kiến nhạt lam sắc quang mang tại thú phù bên trong chạy ra đến, tư đồ đại trưởng lão, đại tôn giả, nhị tôn giả đám người biết rõ kết quả đã nhất định, lộ ra nồng đậm thần sắc kích động, mà Kim Thu, Vũ thần thông đám người sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống, có chút không dám tin tưởng phát sinh một màn. Cấp 2 Thiên thú phủ ta đã thành công luyện ra, trận này thêm thi đấu người thắng là ta. Thành công luyện chế cấp 2 Thiên thú phủ, linh hồn tổn thương nghiêm trọng Vân Tiên Vũ xua tán đi 300 chỉ hỏa hồn thủ, đem tản mát ra nhạt làm sắc quang mang cấp 2 Thiên thú phủ giơ lên cao cao, nhìn chúng quanh liếc biểu lộ phức tạp mọi người, lộ ra người thắng mỉm cười, suy yếu nói: "Chương 265, anh biến thiên đan." Đại trưởng lão, ta không để cho các ngươi thất vọng, luyện thú phủ tỉ thí, ta là đệ nhất." Sắc mặt trắng bệnh Vân Tiên Vũ nhìn xem kích động đại trưởng lão, suy yếu nói: "Thiên Vũ vậy mới tốt chứ, ngươi là của chúng ta Kiêu Ngạo." Đại trưởng Lao bước nhanh đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy đi đường có chút bất ổn Vân Tiên Vũ, hưng phấn mà nói ra. Ma Thiên Tông đạo viện một phương đã sớm bởi vì Vân Tiên Vũ tại thời khắc cuối cùng chiến thắng, xa vào đến kích động trong hưng phấn, Tàng Hỏa trưởng lão, Phong trưởng lão nhanh chóng xuất ra đưa tin châu cho Nhậm Vân Tùng đám người đưa tin báo tin vui, Hạ Hoánh, Vũ Vân Đam càng là kích động chảy ra nước mắt. Tố Việt trưởng, bắt chạy quân vương, có hay không có thể tuyên bố cái này luyện thú phụ trận đấu xếp hạng sau cùng rồi. Đại tôn giả thập phần tán tưởng nhìn xem kinh diễm biểu hiện, không ngừng cho hắn kinh hỉ Vân Tiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: Vân Thiên Vũ có thể tại thêm thi đấu bên trong thành công luyện chế cấp 2 Thiên Thú Phụ, cái này tứ đại đạo viện luyện thú phụ trận đấu đệ nhất không phải hắn không ai có thể hơn. Tố Doanh Doanh khẽ gật đầu một cái, trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố. Nghe được Tố Doanh Doanh trước mặt mọi người tuyên bố, Kim Thu, Vũ Thần Thông sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nếu không phải nội tâm có chỗ cố kỵ, đã sớm tại chỗ phát tác. Tốt rồi, hiện tại ban phát lần này luyện thú phụ tốt 10 tên ban thưởng, mời luyện thú phụ trận đấu tốt mười tên đệ tử lênải. Bát Trạch Quan Vương nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, cố hết sức khất chế chính mình Kim Thu, nhẹ khẽ lắc đầu chậm rãi đi tới tố doanh doanh bên người, lớn tiếng tuyên bố. Vân Thiên Vũ, ngươi là một cái đối thủ tốt. Khi Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ đi đến cùng một chỗ lúc, thua tâm phục khẩu phục, không có toát ra vẻ hề vải Kim Hà Vũ gần trong gang tức nhìn thoáng qua khuôn mặt thanh tú, làm cho nàng cảm thấy khâm phục Vân Thiên Vũ, lộ ra hứa hứa vui vẻ, chủ động mở miệng nói ra. Ngươi cũng rất không tồi, chỉ là trời cao càng chiếu cố ta. Vân Thiên Vũ cười nhạt một tiếng đáp lại nói. Không sai. Không biết ngươi nói rất không tuổi là người không sai vẫn là thực lực không tệ. Kim Hà Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, có chút khiêu khích. Do hỏi ừ nhân hỏa thực lực cũng không tệ vân thiên vũ thật không ngờ kim hà vũ cũng không thống hận chính mình ngược lại khiêu khích ý chí nội lên chính mình thần sắc khẽ giật mình có chút ngoại ý muốn đáp lại nói Khanh khách vân thiên vũ ta phát hiện ngươi người này cũng không tệ lắm không biết ngươi hội sẽ tham gia đạo lực tỷ thì sao nghe được vân thiên vũ đáp lại kim hà vũ lộ ra một tia mê người nụ cười nhẹ giọng hỏi ta sẽ tham gia đấy vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói ra luyện thú phủ tỷ thí ta đã thua bởi ngươi nhưng đạo lực tỷ thí ta nhất định thắng ngươi hy vọng ngươi không nên sớm bị nó gao Nói xong, Kim Hà Vũ mang theo một hồi mùi thơm, quay người đi tới sắc mặt bất thiện, hai con ngươi âm tàn kim bất phàm bên người. Tốt rồi, hôm nay luyện thú phụ trận đấu hết thẻ đều kết thúc, quán quân bị Tiền Tông Đạo viện Vân Thiên Vũ đoạt được, á quân là Hoàng gia Đạo viện Kim Hà Vũ, huy chương đồng là bách Phượng Đạo viện Lam Tinh Nghiên. Tốt rồi, hiện tại ban phát ban thưởng. Bát Trạch Quận Vương chậm rãi đi tới xếp thành một hàng chúng đệ tử trước mặt, lớn tiếng tuyên bố. Vân Thiên Vũ, đang không có trận đấu trước, không có ai sẽ nghĩ tới ngươi hội sẽ lực lượng mới xuất hiện, đoạt được luyện thú phụ trận đấu đệ nhất danh, bất quá là vàng liền nhất định sẽ sáng lên đấy. Hy vọng đạt được anh biến thiên đan, ngươi có thể đa số ta đại kim vương triều lập công, cũng không hường phí hoàng thượng ban thưởng. Nói qua, bắc trạch quận vương đem một cái bạch ngọc bình sứ giao cho vân thiên vũ. Khi vân thiên vũ mở ra bạch ngọc bình sứ lúc, một cổ mùi thơm nồng nặc lập tức phun bừng lên. Vân thiên vũ xuyên thấu qua bạch ngọc bình sứ, chứng kiến một viên màu ngà sữa dừa hoàn lặng lặng nằm ở bên trong. Đa tạ quận vương. Cảm giác được màu trắng dừa hoàn ẩn chứa cường đại dư lực, vân thiên vũ đem bạch ngọc bình sứ thu vào lôi trạch trong giới chỉ, cảm tạ nói. Hà vũ, ngươi không nên đùa trí, mặc dù không có đoạn được đệ nhất danh nhưng biểu hiện của ngươi cũng khuất phục mọi người mà viên này dị biến đan cũng là kim diệu đại nhân luyện chế thập phần chân quý thiên đan liền ban cho ngươi à bắc trạch quận vương lại lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ ban thưởng cho kim hà vũ ban thưởng hết vân thiên vũ cùng kim hà vũ về sau bắc trạch quận vương lại một một xuất ra hoàng tộc đệ nhất dược sư kim diệu dược sư luyện chế chân quý thiên đan theo thứ tự ban thưởng cho lam tinh yên vũ phong đám người tốt rồi ta tuyên bố luyện thú phụ trận đấu chính thức chấm dứt mọi người nghỉ ngơi thật tốt năm ngày người hiểu biết ít hành đạo lực trận đấu ban thưởng hết đạt được tốt mười tên đệ tử về sau Bắc Trạch quận vương phát ra hồng dày thanh âm, lớn tiếng tuyên bố: "Thiên Vũ tiểu hữu, chúc mừng ngươi đạt được tứ đại đạo viện luyện thú phủ trận đấu đệ nhất danh. Hôm nay trận đấu chấm dứt, chúng ta muốn lập tức ly khai, loại có cơ hội ngươi nhất định đi Hoàng Trắc thành tìm chúng ta, San Nhi rất thấp vọng nhớ mong ngươi." Luyện thú phủ trận đấu chấm dứt, đại tôn giả hai người tiến lên chúc mừng Vân Thiên Vũ về sau, từ biệt nói: "Tốt nhị vị tôn giả, thay ta cho San Nhi mang tốt, loại có thời gian, ta nhất định sẽ đi Hoàng Trắc thành xem nàng." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói: "Tốt rồi chư vị, chúng ta còn có chuyện quan trọng bên người." sẽ không mỏi mòn chờ đợi rồi, chư vị bảo trọng. Đại tôn giả hai người từ biệt chúng nhân nói. Nhị vị tôn giả tạm biệt, thay ta hướng Phụng Thiên Vương gia vân an. Bách Trạch quận vương nhẹ gật đầu, khách khí nói: "Đợi nhìn thấy vương gia, ta nhất định sẽ đem lời đưa đến đấy, cáo tử." Đại tôn giả nhẹ gật đầu, "Từ biệt mọi người, hư không bay đi," đã đi ra bách Phượng đạo viện. Mắt thấy sớm rời đi đại tôn giả hai người, bởi vì Kim Hà Vũ vứt bỏ thứ nhất, nội tâm căm tức Kim Thu nhìn thoáng qua hai người bóng lưng biến mất, trong đôi mắt phóng ra một đạo không bị người phát giác hàn ý. "Thiên Vũ, chúng ta trở về đi." Tư đồ đại trưởng lão tâm tình thật tốt nói, cùng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng vũ vân đam, phan cản vũ cùng một chỗ cùng mọi người tụ hợp, cao hứng bừng bừng quay trở về tới nghỉ ngơi sân nhỏ. Tư đồ, ngươi không nên cao hứng. Chính thức tiết mục cuối cùng còn chưa có bắt đầu. Cái kia vân thiên vũ không phải luyện thú phủ thiên phú rất cao sao? Chờ đến đạo lực tỷ thí, ta sẽ nhượng cho tử thần chiếu cô thật tốt hắn đấy, chờ hắn biến thành một cái phế vật, ta xem các ngươi còn có thể cười được sao? Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng kim thu tại trong lòng mặc niệm nói. Đại trưởng lão, trư vị luyện chế cấp hai thiên thú phủ lúc. Ta tổn thương đến linh hồn, khả năng muốn khôi phục ít nhất 4 tới 5 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này xin không cần làm cho người ta quấy rầy ta chữa thương." Vừa mới trở lại sân nhỏ, linh hồn tổn thương Vân Thiên Vũ lập tức mở miệng nói ra. "Thiên Vũ, linh hồn ngươi thương thế rất nghiêm trọng sao?" Nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời, tăng hỏa trưởng lão đám người lập tức khẩn trương lên, quan tâm nói: "Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: Yên tâm đi Thiên Vũ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chúng ta tại, sẽ không để cho người quấy rầy ngươi điều tức khôi phục." Đại trưởng lão lên tiếng cam đoan nói, ừ, ta sẽ không cùng chư vị rồi, ta trở về điều tức hồi phục. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, một mình quay trở về tới trong phòng. Vũ Vân đam đám người mặc dù bởi vì Vân Thiên Vũ biểu hiện kinh diễm cùng lấy được thành tích, muốn hảo hảo chúc mừng một phen, nhưng sợ hãi quay dậy Vân Thiên Vũ chữa thương, cho nên mọi người lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đợi tứ đại đạo viện trận đấu chính thức chấm dứt lại chúc mừng. Thiên Vũ, đem viên kia anh biến thiên đan lấy ra, vừa mới ngươi kiểm tra lúc, ta cảm giác cái này anh biến thiên đan có vấn đề. Vừa mới trở lại gian phòng. Đại Ma Vương thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Anh Biến Thiên Đan có vấn đề, chẳng lẽ viên này không phải Anh Biến Thiên Đan? Vân Thiên Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, truyền âm dò hỏi, Đây là hàng thật giá thật Anh Biến Thiên Đan, bất quá cái này Anh Biến Thiên Đan bên trong giống như có vấn đề. Thiên Vũ, đem ngươi cả gian phòng cấm chế đứng lên, ta giúp ngươi kiên trì thoáng một phát. Bởi vì Bách Phượng Đạo Viện bên trong cao thủ quá nhiều, Đại Ma Vương sợ hãi có người dám cảm, dắt đến sự hiện hữu của hắn, cho nên lại để cho Vân Thiên Vũ đem gian phòng cấm chế ở. Tốt rồi Thiên Vũ, đem viên này Anh Biến Thiên Đan giao cho ta. Ngươi nhanh chóng mượn nhờ thời không ngọng cảnh trị hết linh hồn tổn thương A. Vân Thiên Vũ cầm chế ở cả tòa gian phòng về sau. Đại Ma Vương tại thời không ngọng cảnh bên trong hiện lên đi ra, muốn đi chân Quy Anh biến Thiên Đan nghiên cứu đứng lên. Hô! Đại Ma Vương nghiên cứu lên Anh biến Thiên Đan. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở mềm mại trên mặt giường lớn, mượn nhờ thời không ngọng cảnh khôi phục lên tiêu hao nghiêm trọng linh hồn. Mượn nhờ thời không ngọng cảnh, Vân Thiên Vũ tổn thương nghiêm trọng linh hồn rất nhanh khôi phục, ngắn ngủn một giờ, liền khôi phục tám phần thương thế. Mà Vân Thiên Vũ sở dĩ báo cho biết đại trưởng lao đám người chính mình cần bốn tới 5 ngày thời gian, là muốn lợi dụng cái này có hạn thời gian, cũng đã sớm đi đến Bắc Chớ Thành Hạc thiên nhai ba người tụ hợp, huyết tẩy mặc ra, cứu ra bị nhốt Hàn thiên Không. Lại qua ước chừng nửa giờ, tại thời không động cảnh phóng thích lực lượng trị hết xuống, Vân Thiên Vũ trên cơ bản khôi phục linh hồn tổn thương. Đại Ma Vương, ngươi nghiên cứu như thế nào đây? Cái này Anh Biến thiên Đan có vấn đề sao? Chữa thương sau khi tỉnh lại, Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua đang nghiên cứu Anh Biến Tiên Đan đại ma vương, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như ta cảm giác thật tốt lời nói, Cái này anh biến thiên đan bên trong ẩn chứa một loại lực khống chế số lượng. Nói cách khác nếu như đem ngươi cái này anh biến thiên đan nuốt đến trong bụng, dị biến nguyên anh lúc, cái này cổ lực khống chế số lượng liền biết chun chun chút ăn mòn tiến vào ngươi trong nguyên anh. Đối với ngươi dị biến anh thần tiến hành khống chế. Cơ bản nghiên cứu thấu triệt đại ma vương đem anh biến thiên đan trả lại cho vân thiên vũ nói. Cái gì? Cái này anh biến thiên đan bên trong ẩn chứa lực khống chế số lượng. Biết được anh biến thiên đan tình huống nội bộ, vân thiên vũ sắc mặt lập tức trở nên vẻ lo lắng đứng lên. Đại kim vương triều vị hoàng đế này không đơn giản. Hắn ban thưởng cái này hai kiện bảo vật cần phải đều là vì hắn hoàng tộc đệ tử chuẩn bị, mà nếu như cái này hai kiện bảo vật không cẩn thận lưu lạc tay người khác, hắn cũng sẽ thông qua chính mình giấu tay đền bù tổn thất. Đại Ma Vương thanh âm trầm thấp nói: Không nghĩ tới thân là Đại Kim Vương triều hoàng đế, lòng dạ thật không nở hẹn hỏi. Đại Ma Vương, ngươi có biện pháp giải trừ cái này anh biến tiên đan bên trong lực khống chế số lượng sao? Bởi vì anh biến tiên đan quá chân quý, đối với Vân Thiên Vũ quá trọng yếu, Vân Thiên Vũ cũng không bỏ đưa hắn bỏ đi, nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật giải trừ cái này anh biến thiên đan bên trong lực khống chế số lượng cũng không khó chỉ cần hỏa diễm lực lượng đầy đủ, một lần nữa rèn luyện một lần có thể tiêu trừ. Bất quá cái này bách phượng đạo viện cao thủ quá nhiều, ta không cách nào giúp ngươi. Ngươi vẫn là loại nhìn thấy thuốc tiêu hỏa, lại để cho hắn giúp ngươi một lần nữa rèn luyện một lần anh biến thiên đăng a. Đại ma vương trầm thấp nói. Rèn luyện một lần là được. Tốt, loại nhìn thấy dược hỏa, ta lại để cho hắn giúp ta rèn luyện. Nghĩ đến dược hỏa luyện đan thực lực, vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. Thiên vũ, ngươi tiếp tục điều tức a, loại đêm dài lúc, ta giúp ngươi che lấp khí tức giúp ngươi ly khai. Đại ma vương đã sớm biết vân thiên vũ kế hoạch, trầm thấp nói. Ừ. Vân Thiên Vũ đem anh biến thiên đan thu vào lôi chạch giới chỉ về sau, tiếp tục khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức khôi phục, thẳng đến phía ngoài cảnh ban đêm nồng đậm, mới đình chỉ điều tức, mượn nhờ thời không ngẫm cảnh cùng đại ma vương song trọng che lớp khí tức, lặng lẽ rời khỏi phòng, thông qua liên tục thuấn di đã đi ra Bách Phượng Đạo viện, hướng Bắc Chớ thành phương hướng bay đi. Chương 266: Chúng ta là đến ăn cướp. Khi tới gần buổi trưa thập phần lúc, một đường cấp tốc phi hành Vân Thiên Vũ rốt cục bay đến Bắc Chớ thành thành trì biên giới một cái trấn nhỏ ở bên trong, tại một tòa đơn sơ trong khách sạn cùng Hạ Thiên Nhai ba người hội họp. Dương Hỏa giúp ta rèn luyện thoáng một phát viên đan dược kia. nhìn thấy hạc Thiên ngay ba người mang theo mặt nạ ra người che lấp chân thật gương mặt Vân Thiên Vũ lập tức đem anh biến thiên đan giao cho Dược Hỏa mệnh lệnh hắn rèn luyện một lần. Công tử, đây là cái gì đan dược? Dược lực thật cường đại. khi Dược Hỏa đem anh biến thiên đan đổ ra lúc phát hiện anh biến thiên đan ẩn chứa thập phần cường đại dược lực, có chút kinh ngạc hỏi. đây là một viên anh biến thiên đan, là ta đoạt được tứ đại đạo viện luyện thú phụ trận đấu đệ nhất danh lấy được. bất quá cái này anh biến thiên đan bên trong cất giấu một cổ lực khống chế số lượng, phải luyện chế lại một lần một lần tài năng giải trừ. Vân Thiên Vũ không có bất kỳ dấu diếm nói, bên trong ẩn chứa một cổ lực khống chế số lượng, công tử giao cho ta, nhiều nhất một giờ, ta có thể đem nó nội bộ lực khống chế số lượng luyện hóa, có được cực cao luyện đan tạo nghệ dược hỏa tràn đầy tự tin nói. Tốt, dược hỏa ngươi đi căn phòng cách vách luyện đan a, chúng ta chờ ngươi, chờ ngươi rèn luyện hết ánh biến thiên đan, chúng ta liền tiến về trước Mạc gia, tìm bọn hắn đòi lại lọ máu. Mặc dù Mạc gia là bất trạch quận thứ hai đại gia tộc, thế lực thật lớn, nhưng Hạc Thiên Nai, dược hỏa chính là thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ, ảnh thương tâm là tam cấp đạo tôn cao thủ dùng bọn hắn trong lực lượng của ba người đủ để đem mạc gia tuổi suy sụp cứu ra bị bọn hắn giam giữ hàng thiên không. ước chừng một giờ qua đi, Dược hỏa nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến, đem một lần nữa rèn luyện một lần, mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Anh biến thiên đan giao cho vân thiên vũ nói, công tử, anh biến thiên đan bên trong lực khống chế số lượng đã bị ta luyện hóa, ngươi có thể yên tâm phục dụng. tốt. chờ ta đột phá thất cấp đạo thánh cảnh giới, liên phục dụng viên này anh biến thiên đan trùng kích nhất cấp đạo tôn cảnh giới. vân thiên vũ nhẹ gật đầu, đem anh biến thiên đan thu vào lôi chạy trong giới chỉ. tốt rồi là thời điểm đi mạc ra để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu rồi đã chiếm được dược hỏa một lần nữa rèn luyện anh biến thiên đan về sau vân thiên vũ lập tức đứng dậy cùng mang theo mặt nạ ra người hạc thiên nhai ba người đã đi ra đơn sơ khách sạn dùng tốc độ cực nhanh hướng bắt chớ thành phương hướng tiến đến khi mặt trời dần dần tây hạ lúc vân thiên vũ bốn người tới náo nhiệt vô cùng bắt chớ trong thành theo một cái thẳng tắp mà đại lộ chậm rãi hướng bắt chớ trong thành đi đến đi tới đi tới vân thiên vũ chứng kiến xa xa xuất hiện một tòa bốn tầng cao cổ kiến trúc phong cách lầu các một khối cực lớn hình chữ nhật bảng hiệu động ở lầu các đại môn phía trên hối hả đám người thỉnh thoảng xuất nhập cùng trong lầu cát bắt chớ thuốc cát đi chúng ta đi trước mặt ra thuốc cát đòi lại chút ít tiền lãi nhìn xem trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết bốn cái chữ to vân thiên vũ khoẹt miệng hơi nhếch lên mang theo hạc thiên ngai ba người đi vào mặc dù vân thiên vũ bốn người che đậy khí tức nhưng khi bọn hắn đi vào bắt chớ thuốc cát lúc vẫn bị ánh mắt nhạy cảm điếm tiểu nhị phát hiện một người mặc thanh y áo dài nam tử trẻ tuổi lập tức đi tới vân thiên vũ bốn người trước người khách khí mà hỏi bốn vị đại gia không biết các ngươi cần gì dược liệu không biết ngươi bắt chớp thuốc cát có ngày cây có cấp bậc dược liệu sao Vân Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng mà hỏi, Thiên Thảo cấp bậc dược liệu, vị đại gia này, ta bác chớ thuốc các đến là cất chứa lấy một ít Thiên Thảo cấp bậc dược liệu, nhưng giá cả khá cao, không biết đại gia cần hạng gì dược liệu, ta xem một chút kho thuốc trong có sao. Nghe được Vân Thiên Vũ mới mở miệng liền muốn mua Thiên Thảo cấp bậc dược liệu, Điếm Tiểu Nhị trong đôi mắt lộ ra một tia mừng thầm chi sắc, khách khí mà hỏi, giá cả không thành vấn đề, mang bọn ta đi xem, để cho chúng ta chọn lựa mấy cây. Vân Thiên Vũ tài đại khí thô nói, cũng lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Điếm Tiểu Nhị, hảo hảo, muốn vị đại gia bên trong mời. Ta đây liền cho chúng ta biết điểm trưởng quầy. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, Diễm Tiểu Nhị đem 100 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào bên hông đừng lấy túi cản khôn về sau. Túi đầu khom lưng đem Vân Thiên Vũ bốn người nên tiến vào bắt chớ thuốc cắt trong hậu đường. Cũng sai người vì bọn họ rót mùi thơm ngát nước trà. Một chút thời gian, một người đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt, hai tóc mai hoa dâm, người mặc một bộ sâu trường bảo màu lam láo giả tại Diễm Tiểu Nhị dưới sự dẫn dắt đi tới trong hậu đường. Bốn vị tốt, nghe Tiểu Nhị nói các ngươi muốn mua thiên thảo cấp bậc dược liệu, không biết các ngươi cần mua xăm cái gì thiên thảo. Đeo thơ vàng bên cạnh kính mắt điểm trưởng quầy khách khí mà hỏi: "Chúng ta cần bối lặng yên cây cỏ, chín phần quả, kim ngọc chi." Đối với dược liệu nghiên cứu sâu đậm dược hỏa liên tiếp nói ra hơn 10 chỉ chân quý thiên thảo. "Kim ngọc chi, dày rõ ràng quả ta bắt chớ thuốc trong các có, mặt khác thiên thảo cũng không có cất chứa. Bất quá kim ngọc chi, dày rõ ràng quả giá trị cực cao, mỗi lần gốc cần 30 vạn hạ phẩm linh thạch, không biết ba vị cần mua xem sao." Đối với dược hỏa một ngụm nói ra thiên thảo danh tự, điểm trưởng quay cảm nhận được một tia giận mình, bởi vì dược hỏa muốn mua thiên thảo, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên hành. 30 vạn hạ phẩm linh thạch, không có vấn đề, chúng ta mua, ngươi đi lấy a. Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn nói ra. Hảo hảo, bốn vị xin chờ một chút một lát, ta lập tức cho bốn vị đem kim ngọc chi, dày rõ ràng quả mang tới. Nói xong, làm một số mua ban lớn, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng liếm trưởng vậy lập tức hướng bắt chớ thuốc các tàng kho thuốc đi đến. Đi, chúng ta cũng đi bắt chớ thuốc các tàng kho thuốc a. Bởi vì dược hỏa cản khôn giới chỉ bị tiên như tuyết lấy đi, dược hỏa không có một thân luyện dược bản lĩnh, lại bởi vì không có dược liệu không cách nào luyện chế cho nên vân thiên vũ chuẩn bị đem mạc ra tàng kho thuốc tước sạch sẽ tìm đến thăm đi bốn vị đại gia ta bác chớ thuốc các tàng kho thuốc không cho phép ngoại nhân tới gần bốn vị vẫn là chờ một chốc một lát ta nghe được vân thiên vũ bốn người muốn đi tàng kho thuốc điếm tiểu nhị sắc mặt đại biến vội vàng khuyên Cút! chứng kiến điếm tiểu nhị tiến lên ngăn trở tam cấp đạo tôn cảnh giới ảnh thương tâm nhẹ nhàng vung ra một trường đan vào ra một đạo mũi nhọn chẳng tại điếm tiểu nhị trên cổ trực tiếp đưa hắn kích hôn mê bất tỉnh kích choáng điếm tiểu nhị vân thiên vũ bốn người thông qua đối với điếm trưởng quẩy khí tức tập trung xuyên qua một cái hẹp dài hành lang Đi tới phần cuối, phát hiện một tòa điêu khắc hai quạ đầu sư tử đồng cửa. "Lão Hạc, đánh bại cấm chế chúng ta đi vào." Cảm giác được đầu sư tử đồng cửa mặt ngoài bị cường đại cấm chế phong ấn, Vân Thiên Vũ thấp giọng ra lệnh. O, "O O N J." Nghe được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, Hạc Thiên Ngai trong thân thể lập tức phóng xuất ra một đạo cường đại dị biến ánh lực, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại đầu sư tử đồng cửa mặt ngoài cường đại cấm chế bên trên, cưỡng ép đã phá vỡ cấm chế. "Đi, chúng ta vào đi thôi." Hạc Thiên Ngai cưỡng ép phá cấm về sau, Vân Thiên Vũ lập tức cất bước đi vào nhưng khi hắn nhẹ nhàng đẩy ra đầu sư tử đồng cửa trong ngáy mắt mới vừa tiến vào tàng kho thuốc ở bên trong nghe được động tĩnh điếm trưởng quẩy lập tức ra tay công kích vân thiên vũ vu đồng nhãn công kích điếm trưởng quẩy nén giận công tới vân thiên vũ trên chán lập tức vỡ ra trúng phẩm thiên khí vu đồng nhãn khống chế vu đồng nhãn bắn ra đạo đạo màu đen quang kia, nát bấy điếm trưởng quẩy thế công đưa hắn đánh lui trở về đúng đúng các ngươi các ngươi muốn làm gì khi khoẹt miệng tràn huyết điếm trưởng quậy chứng kiến chậm rãi đi tới vân thiên vũ bốn người lúc trong nội tâm hoàn hốt kiên trì lớn tiếng rít gào nói chúng ta đến đây không có mục đích gì khác chỉ là đến ăn cướp đấy, cướp sạch về sau chúng ta sẽ ly khai, sẽ không đả thương và vô tội." Vân Thiên Vũ Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra: "Ăn cướp? Các ngươi bốn cái thật to gan, lại dám đánh kiếp ta bắt chớ thuốc các, các ngươi cũng biết ta bắt chớ thuốc các là ai khai mở hay sao?" Dựa mặc ra thế lực điểm trưởng quậy lớn tiếng chất vấn: "Không phải là Mạc gia mở sao? Nếu như là người khác khai mở đấy, ta còn chẳng muốn ăn cướp. Tốt rồi, hãy bớt xàm luôn đi, nếu như ngươi không muốn bị rết lời mà nói, liền ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ không nên cử động." Chờ chúng ta cướp sạch đã xong chỗ này tàng kho thuốc liền rời đi. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia khinh thường, nhàn nhạt, nhạt cảnh cáo sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt điểm trưởng quầy. "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?" Chứng kiến Vân Thiên Vũ biết được lưng của mình cảnh lại có vẻ không thèm quan tâm, điểm trưởng quầy cả trái tim nguội lạnh hơn nửa đoạn, vừa mới khí thế lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nghe được điểm trưởng quầy nhẹ giọng hỏi thăm, Vân Thiên Vũ bốn người căn bản không có để ý tới, mỗi người cầm trong tay một quả càn khôn giới chỉ, đem tròn đủ sếp đặt thuốc trên kệ chân quý dược thảo cất vào càn khôn giới chỉ bên trong chứng kiến từng dãy thuốc khung trở nên trống rỗng, điếm trưởng quầy cảm giác được lòng của mình đang chảy máu, bởi vì thu thập nhiều như vậy dữ liệu, hao phí hắn cực đại tâm huyết. đã đủ rồi, chẳng lẽ các ngươi muốn đem tàng kho thuốc toàn bộ cướp sạch? các ngươi sẽ không sợ lọt vào ta mà ra đuổi giết? tức giận đến sắc mặt trắng bệch, điếm trưởng quầy lớn tiếng cảnh cáo nói: câm miệng, nếu như ngươi còn dám nói nhảm một câu, có tin ta hay không cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. ngay tại điếm trưởng quầy cảnh cáo chi tế, một đạo mũi nhọn tại ảnh thương tâm trong lòng bàn tay toái ra, phách chạm tại điếm trưởng quầy trước mặt trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất mở ra một đạo sẹo sâu lệnh như băng cảnh cáo nói, cô, chứng kiến ảnh thương tâm hời hợt liền mở ra mặt đất, điểm trưởng quầy khắc sâu cảm nhận được ảnh thương tâm thực lực đáng sợ, Tiết hầu lăn một vòng, không dám lần nữa làm cản la to, ngoan ngoan đứng ở tại chỗ chờ đợi. người bác chớ thuốc các bực này, tàng kho thuốc tổng cộng có mấy cái, đem chọn toa tàng kho thuốc bên trong kết thuốc dược liệu toàn bộ cất sạch, vân thiên vũ thanh âm lạnh như băng chất vấn tâm như nhỏ máu, sát mặt trắng bệnh điểm trưởng quầy, liền một cái, tại đây một cái, nghe được vân thiên vũ vậy mà hỏi thăm mặt khắc tàng kho thuốc, điểm trưởng quầy sợ tới mức toàn thân kẽ run rẩy, la lớn xem ra ngươi thật sự rất không trung thực. bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, mệnh là của mình, đồ vật là mạc da đấy. nếu như ngươi thật muốn vì mạc da hy sinh tính mạng, ta có thể thành toàn ngươi. vân thiên vũ trong đôi mắt lộ ra một đạo tan cốc, uy hiếp nói, ta ta, được rồi, ta mang bọn ngươi đi cái khát tàng kho thuốc. va chạm vào vân thiên vũ trong đôi mắt lộ ra tan cốc, nội tâm sợ hai điếm trưởng quẩy trầm tư thoáng một phát thỏa hiệp, không thể không mang theo vân thiên vũ bốn người đi mặt khát tàng kho thuốc. ước chừng một giờ qua đi, vân thiên vũ bốn người đem bắt chớ thuốc cất cướp sạch không còn, sau đó thập phần thông dong rời đi. Chứng kiến Vân Thiên Vũ bốn vị sát thần rốt cục ly khai, sợ tới mức hai hùng khiếp vĩa điếm trưởng quảy nhanh chóng hướng Mạc Gia phủ phương hướng chạy tới, đem bác chớ thuốc các bị cướp sạch sự tình bẩm báo cho Mạc Gia, đưa tới Mạc Gia cực lớn chấn động.